Trước Tìm k i ế m Tìm Trước n h ậ n n giới i rất h ề u quốc gia, lại k hạn ô n giống phong g có quốc d g này, như lạnh n thế ư mát để ý mát lạnh một ớ cùng như màn xanh mang đến an toàn. hạn thế khao khát Khô một màn kêu màu xanh biếc kêu giác màu cảm đói bao phủ khối này thổ địa vô số năm dù là ở họa dị thôn cùng nạ dụ tổ thôn mở hơn hai năm thời gian bên trong xú nạ gạ cụ tổn lương đã giàu có đến toàn dân giai binh lại đánh một lần nhận giới đại chiến đều ăn không hết tình trạng lên tới ca kz hạ đến ngây thơ trẻ con Đều c ò nông tại k h dư di lâm ự c khai k nghiệp n u mục cá bên ngoài sản nghiệp tại phong quốc cơ bản không có khả năng dựa vào dân gian tự chủ phát triển tất cả đều cần nhờ từ trên xuống dưới tổng thể quy hoạch cùng loại rau quả cao su rượu công nghiệp và khai thác mỏ con đường cầu nối văn hóa cùng nghề phục vụ tất cả đều đến đài mà thương lượng với gà ạ dạ lấy xử lý cũng liền kênh nào công trình thủy lợi sinh vật khoa học kỹ thuật có thể cùng nông mục nghề dựng điểm một bên miễn cưỡng đẩy tới xuống dưới ra lần này ngoài ý mớn để những cái kia đã ăn no cơm còn nghĩ đem cả một đời lương thực đều tích lũy ra hỏa hảo hảo đi một vòng kia du m ộ t đầu đi trồng chất tại kho lúa bên trong bán không xong trừ cất rượu bán ra cũng chỉ có thể uy chuột thời gian lâu dài ăn không hết đều nát càng cu rộ nhất miệng phú gia công tử ca mặc dù là đứng nói chuyện không đau đeo nhưng là từ tiểu không có bị đói cái hốt phát dục còn bình thường cũng có thể thấy r õ hiện tại phong quốc dân gian có một cỗ trắng trận vòng địa mở nông mục trận oai phong tà khí cũng may hoang vắng dù là lại thế nào phi n g ử a khoanh đất rơi tại mênh mông bắt ngát sa mạc bên trong vùng bình nguyên cũng là không nổi s ó n g tới nhưng nếu là mở đầu cơ sở không được tốt chờ hết thể đều kết thúc lại nghĩ đổi liền khó lần này hôm nay cũng chưa hẳn không có bước chân bước quá nhanh tương ứng nguyên bộ quản lý chức năng cơ cấu không cùng bên trên nguyên nhân phàm là có cái đầu góc dễ dùng đều biết thăm dò địa hình thành lập vỡ đê đập chứa nước hoàn thiện công trình thủy lợi đối nông mục nề tầm quan trọng như ô n g vỡ tổ khoanh vòng yếu điệu lại không có tương ứng đến tiếp sau thủ đoạn mới đưa đến nguy hiểm tiến đến thời điểm bất lực ứ n g đối t ố t tính xin giúp đỡ làng hỗ trợ đảm bảo gã ạ giả ngữ khí bình thản đáp lại nói yên tâm trong lòng ta tính toán sẵn thổ địa quyền sở hữu liên quan đến quốc kế dân sinh sẽ không để cho bọn hắn làm sàng làm bậy hiện tại bỏ mặc chỉ là bởi vì khai phát nhân thủ không đủ trước hết để cho những cái kia tham lam r a h ỏ a n đến một điểm ngon ngọn đợi thời cơ chín muội liền sẽ để bọn hắn thể hội một chút cái gì gọi là cơ quan quốc gia cái gì gọi là danh chính môn thuận cái gì gọi là trúng vọng sở quy lần này không lớn không nhỏ phiên phức k tổng định i thể mà nói g u a mặt đất thổ chất một mươi phần không ổn định nước mưa thẩm thấu đến phía dưới rất dễ dàng giàu tổng thể dưới mặt đất lưu xa tầng tầng ngoài thổ n h u n m không phải đặc biệt cặn cỗi nhưng cũng cùng phì nhiều không hợp cho dù có sung túc nước ngọt cũng phải nhiều năm chữa trị mới có thể ổn định lại phá hư tính khai phát dễ dàng để ác liệt hậu quả hướng bốn phía lan tràn hồng hai chỉ là một loại biểu hiện hình thức Có chút loãi nham thạch mang, nghiêm trọng như vậy động tĩnh h cũng quá lớn suy nghĩ cạ d ẹ t để ngủ thấy các bộ hạ đã bắt đầu giải quyết tốt hậu quả mới phân phó tả hữu nói chuẩn bị đi trở về đi nơi này yên ổn càng cù d ầ đập đi lấy miệng đuổi theo gà ạ dạ bộ pháp thật không biết ngươi cùng đái mà nghĩ như thế nào biết rõ thôn dân quá phận chú ý nông mục nghề không thể làm nhưng không có can thiệp ý tứ ngay cả nhà ở khôi lỗi sư đều nhìn ra vây quanh khôi lỗi công nghiệp không ngừng kéo dài dây chuyển sản nghiệp đ à o sâu tiềm lực mới là để phong quốc nhất nhanh phú cường phương pháp nhưng là làng nhưng không có tính nhắm vào chính sách nghiêng c ạ n g cụ rộ những cái kia nho nhỏ nhạt đệm không đáng để lo tựa hồ minh bạch không nói chút gì mình cận vệ đầu góc là chuyện không đến truyền thống nông nghiệp cày sâu q u ố c bấm hình thức chạy tới p h ầ n c u ố i ngươi là chưa từng gặp qua đại ma tại phía nam thí nghiệm tính chất nông trường là thế nào làm ruộng to lớn khôi lỗi cơ cày sát đem mặt đất lôi ra chỉnh thể khe ránh phun ra thuốc trừ sâu bán tự động khống chế tiết kiệm nước tới tiêu hệ thống lại có thu hoạch tốt u hạt một thể máy móc trong nháy mắt liền đem không thể nhìn thấy phần cuối lương thực đưa vào nhà kho nghe giống như là nói mê lý do thoái thác cản cụ d i u nghi ngờ hỏi thật có khoa trương như vậy hòa quốc nông phu là thế nào làm ruộng ta cũng đã gặp qua gà ạ dạ k h o á t khoắt a y đánh gây cản cụ d i u chất vấn chấm dãi nói có thời gian ngươi đi xem một chút liền biết sẽ chỉ so trong tưởng tượng của ngươi càng đáng sợ ta đã từng hỏi đại mà vì cái gì phía nam bội thu không có càng nhiều lương thực đặt vào dự trữ hắn trả lời thế nào tất cả nhà kho đều đã chất đầy không có địa phương thả tốt tính cất rượu cặn bạ hủ phân cho ca ăn chế tắc thành đồ ăn chờ một chút ngươi biết vì cái gì ở họa d ì thôn t i u nghiệp thành lập thời gian không dài lại thanh danh vang r ộ i rất được hoan nghênh bởi vì phẩm tướng không tốt đều bị xem như nhiên liệu phát điện lượng lớn lương thực sản xuất siêu nhiều nguyên rượu cuối cùng tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh hoa lại thế nào pha chế rượu cũng sẽ không kém đi nơi nào dừng một chút về sau g ã ạ gia tiếp tục giải thích nói v ề phần tại sao những cái kia lương thực tựa như chưa từng có xuất hiện qua đó là bởi vì bọn chúng một khi đầu nhập thị trường liền biết tạo thành to lớn xung kích giá lương thực giảm dựa vào trồng trọt mà sống nông dân biết phá sản nhất là chúng ta phong quốc cơ sở yếu kém căn bản không chịu được nổi chính vì vậy gã ả g i a mới không quan tâm những cái kia truyền thống chủ nông trường nhóm phi ngựa khoanh đất chỉ cần có ý nghĩa kia tùy thời có thể đem bọn hắn ép buộc phá sản về phần chết khiêng ngoan cố p h ầ n tử không quan trọng phong quốc như thế lớn cái gì đều có thể biết thiếu chính là sẽ không thiếu có thể trồng trọt thổ địa chỉ ít trong vòng trăm năm cục diện như vậy cũng sẽ không phát sinh biến hóa chúng ta đã nắm giữ cao điểm theo không kịp bước chân bảo thủ thế lực cũng sẽ không là đối thủ nông mục chủ xí nghiệp dạy thổ địa thị trường chỉ là bắt đầu gạ dạ hai mắt nhìn về phía phương xa nơi đó là lâm thời dựng sân bay có chuyên môn vị cạ d ẹ t tỉ mỉ kiến tạo chuyên cơ đang chờ chủ nhân đến ăn ở những ngày này thường sinh hoạt từng ly t ừ n g tí đừng xem thường mắt lại là cực kỳ trọng yếu ba mươi chín mới vừa cần ba mươi chín một khi bị không có hảo ý người nắm giữ kia liền xong thời đại mới nông nghiệp đế quốc uy lực đại m à thế nhưng là lòng dạ biết rõ luận như thế nào nắm giữ một quốc gia lại không có so tại lương thực bên trên làm văn chương càng hữu hiệu những cái kia mới ra đời khả năng ngay cả ba thân thuật đều dùng không tốt khôi lỗi học tập sức chiến đấu s á c thực yếu đuối rời đi nỉ dạ quân chiến trận chính là địch nhân n i ê m ngắm nhưng là đại m ạ n quy hoạch bên trong bọn hắn chiến trường không tại hai quân trước trận mà tại những cái kia nhìn như không đáng chú ý trong h o a mạc nói cho cùng nhẫn giới tuyệt đại bộ phận người bao quát nỉ dạ ở bên trong cũng là nhục thể phản thai người bình thường thất tình lục dục một cái cũng miễn không được trên thực tế s u n a gạ cụ khôi lỗi thuật đã rất thành thục cải tạo thành hiện dùng hình máy bay dân dụng giới để cấp thấp nỉ dạ thậm chí là học tập sử dụng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần có sung túc nước n g ọ t tài nguyên xa nhẫn liền có phá vỡ toàn bộ nhận giới truyền thống kinh tế nông nghiệp cá thể hình thức đại sắc khí một khi một cái khác nan đề nhân tạo phân hóa học đại lượng chế tạo bị đánh h ạ phong quốc nhận giới thứ nhất diện tích địa thế bằng thẳng dễ đổi tạo khai phát ưu điểm liền có thể triệt để phát huy ra khôi lỗi công nghiệp n ề n vững chắc phong quốc cường thịnh cơ sở cường đại đến không người có thể địch nông nghiệp trái lại duy trì khôi lỗi công nghiệp để nó không có nỗi lo về sau triệt để kéo ra xù nạ gà cù cùng cái khác nhị dạ thôn t r a n lệch lấy đại ma rất tác phong vì sao lại cẩn thận như vậy cản cù g i u nghi hoặc mà hỏi thăm dĩ vang nếu là hắn có cái gì tư tưởng mới biết không kịp chờ đợi phóng xuất nhìn xem hiệu quả bởi vì sẽ chết người với lại có thể sẽ chết rất nhiều người đây không phải chuyện đùa gạ ạ dạ nghiêm túc đáp lại nói dối tranh tranh、so、cùng không đáng đại m a r có n ắ m chắc không ta không biết có chút chủ trừ c ả d ẹ t đệ ngũ sau khi suy nghĩ một chút đáp cảm giác đại m a r ngay tại thả ra một đầu hồng thủy m á n h thú một khi mất khống chế chính là càng quét toàn bộ thế giới hạo kiếp mặc dù ngươi nói có chút dọn người nhưng là nguy hại toàn bộ nhận giới phía sau màn hát thủ nhiều như vậy đại m a r không là chúng ta xa nhẫn làm sao cũng không có chỗ xếp hạng a tựa hồ phát giác được nói chuyện bầu không khí càng ngày càng nặng nặng c à n cụ rồ cười ha hả nói cái cười lạnh xem như thế đi gà a dạ thoải mái lộ ra vẻ tươi cười trước kia cà rét chỉ cần nhọc lòng xù nạ gà cụ an nguy là được hiện tại còn muốn vì phong quốc mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn người ăn ở hao tổn tâm trí cảm giác càng ngày càng giật gấu va vai đại m a nói đúng xác thực muốn mở rộng thôn vụ cơ cấu như thế đại phong quốc về sau nếu là lũ lụt uy hiếp mấy cái nông trường d ạ n g này việc nhỏ đều muốn c ả d ẹ t xuất mã gạ ạ ra lại thế nào chuyên cần chính sự cũng vội vàng không đến tham tán cơ vụ bí thuật chỗ muốn tạo dựng lên rồi sao không sai biệt lắm là thời điểm t r ư ờ n g lão đoàn cải tổ thành phụ trách ni dạ quân sự vụ s u mật viện cùng xử lý dân chính sự vụ quốc vụ viện cái sau có thể xét cân nhắc sử dụng một chút ngoài thôn nhân tài không phải ni d cũng có thể Từ đại mars đã lấy rất nhiều lần cải tổ đều bởi vì lực càng quá lớn mà gắt lại hiện tại xem ra vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng đến không thể không từ bỏ dĩ vãng truyền thống thời điểm có đại mars bên ngoài phối hợp tác chiến càng cụ rỗ nắm giữ ảnh vệ đội tệ hạ gì một tay sáng lập quy mô bành trướng đến để người nghẹn họp nhìn chân chối cảnh bị bộ đem s ù nạ gạ cụ ở họa dĩ thôn cùng ba cái nước phụ thuộc độ cơ sở trị an tất cả đều nằm giữ mặc dù đại bộ phận đều là chiến lược không cường rơ nhìn cùng học tập nhưng cũng coi là chính thức xâm nhập cơ sở bước kế tiếp chính là triệt để bố cục toàn bộ phong quốc luận có thể điều động nhân thủ cùng lực ảnh hưởng khả năng hiện tại thường xuyên cần xuất đầu lộ diện tệ Azi,、so、a d i so đài m a cùng gạ ạ dạ còn cường đại hơn là chân chính thân dân quan đợi trở lại s ù nạ gạ cụ về sau gạ ạ dạ liền thu được cổ nỗ hạ truyền đến tình báo liên quan tới lần này ngũ ảnh đại hội tổ chức địa điểm cùng thời gian cẩn thận tính toán còn có gần nửa tháng thời gian nếu như đi bộ hiện tại liền nên xuất、phát. nhưng bây giờ có khách vận chuyên cơ không cao hơn hai ngày liền có thể đến tiết tri quốc cho nên còn không cần vội vã như vậy trừ cái đó ra liên quan tới nạ rủ tổ thôn đã từng xuất hiện lại rời đi tiên yên, yên la cùng nhận trọng dụng diêm ma la hai cái ngoại xính thợ săn tiền thưởng kỹ càng điều tra tình báo cũng mang lên cả d ẹ t đại nhân b à n làm việc cẩn thận lật xem về sau bí ẩn ngành tình báo thâm niên tiền bối kết luận bám vào cuối cùng hoặc là thực sự không có vấn đề hoặc là chính là có cực kỳ cường ngạnh hậu trường cho bọn hắn đánh yểm trợ ngay cả cả dẹp đệ ngũ cũng bắt đầu ghé mắt y nguyên nghi điểm gì đ ề u tra không được số nạ gạ cụ có thể làm được loại chuyện này có thể đ ế m được trên đầu ngón tay tại nạ dù tổ thôn vậy cũng chỉ có một mục tiêu nhân tuyển là đại m a r ì tại che giấu cái gì tín nhiệm ngược lại là không có bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị thương tổn gạ ạ dạ chỉ là có chút hiếu kỳ đại mars d... có phải hay không thật sự có cái gì thậm chí không làm cho nho nhỏ anh em vợ kim c ả dẹp đệ ngũ người lãnh đạo trực tiếp biết được tạm thời nhập ngăn bảo tồn dừng ở đây đi mệnh lệnh được đưa ra ẩn thân trong bóng tối dòng chính thuộc hạ không có trả lời vô thanh vô tức rời đi cùng lúc đó nạ dù tổ trong thôn bị đại mặt dùng cao minh giải phẫu sửa chữa thân thể đặc thù mang trên mặt một nửa mặt nạ g dạ xạ ngồi trong phòng làm việc nhìn xem từ cổ nổ hạ chuyển đến đại mạt giấy viết thư dạ cờ xì cả bụ tổ cái kêu họ tổ xì mạt tùy tùng dùng tên giả, diêm a la thường trú nạ rủ tổ phía sau thôn g dạ xạ còn tưởng rằng đại mạt biết có càng thêm cụ thể chuyện quan trọng để hắn xử lý kết quả vẫn ở nơi này làm cái bài trí công việc hàng ngày chính là mặt lệnh giám sát rốt cuộc đã đợi được tiến một bước căn bài không nghĩ tới không phải việc quan hệ sắp tổ chức ngũ ảnh đại hội mà là dạ cờ xì cả bụ tổ cái này tồn tại cảm giác không quá cường người trẻ tuổi l o n g địa động tiên thuật tới kiến thức một chút cũng tốt v ề phần có phải là thật hay không có thể đánh được xem như thật nhiều năm c ả d ẹ p giả xạ lòng tự tin vẫn là rất mạnh cân nhắc đến đài m à đã đối người thanh niên này tình thế bắt buộc chắc hẳn cũng sẽ an bài một hệ liệt chuẩn bị ở sau cam đoan b ạ n vô nhất thất đem trong tay làm việc giao cho mấy tên cẩn trọng thủ hạ về sau giả xạ lưu lại mấy phong lời ghi chép liền rời đi nạ rủ tổ thôn hướng về đài m à nhắc nhở đại khái phương vị mà đi chương một nghìn một trăm bốn mươi tám vây công xuyên quốc nam bộ sú nạ gà cụ không chế mới thành lập sông tri quốc cùng hòa quốc giao giới nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới đã sớm bị vứt bỏ căn cứ tân tiến bên trong còn lưu lại lúc trước cổ nổ hạn n g h ỉ dạng hoạt động qua vết tích từ họ rổ xì m a tiếp nhận về sau nơi này liền mấy lần bị xem như chỗ ẩn thân tránh né tới từ hạ cả sủ kỳ truy sát bây giờ ưu ám không gian dưới đất bên trong không ánh sáng hoàn cảnh không chút nào ảnh hưởng dạ cỡ xì cả bụ tổ tại dạng này hoàn cảnh bên trong hoạt động không bằng nói ngược lại càng thêm thích n h n loại này ở mức lại đưa tay không thấy được năm ngón hang động sinh hoạt rốt cục xong rồi nhìn qua vừa mới bị cấm thuật huế thổ truyền sinh thông linh triệu hoắn mà tới u c h í hạ mạ đạ dạ huế thổ thể thanh niên tóc trắng vỡ ra khỏe miệng lộ ra nụ cười q u ý dị họ r ổ xì m à đ ạ i nhân ý chí liền có ta tới kế thừa tại dạ cờ xì ca bụ tổ theo họ r ổ xì m à t dữ lưu l ã n g tư x ứ tránh n ẽ cổ nộ hạ cùng hạ cả sủ kỳ truy m i n h song tay thương thế còn không có khôi phục thời điểm hai người cũng đã đem h ữ chỉ hạ mạ đạ dạ bộ phận thân thể đem tới tay nguyên bản đã sớm có lẽ đem tên này cùng trong truyền thuyết lý dạ tri thần đánh đồng cao thủ huế thổ thể triệu hoắn đi ra chỉ là về sau xuất hiện vận mệnh bên trong hẳng sen dù tô bị ra mạ h ế thổ thể mất k h ô n g chế kém chút đem họ rổ x ì m a cùng dưới trướng hắn thế lực quét sạch s a n h xanh để họ rổ x ì m a cùng dạ cỡ x ì ca bụ tổ tiến triển thuận lợi kế hoạch bịt kín một tầng bóng tối để cho h ầ n thỏa phần này bộ phận thân thể tạm thời gắt lại đem ủ c h í hạ mạ đa dạ thông linh triệu hoán thời gian cũng chỉ hoãn mà biến cố này theo các loại ngoại ý muốn xuất hiện càng làm cho trong truyền thuyết tam nhẫn không dành quan tâm chuyện khác cuối cùng thẳng đến bị ủ c r í hạ xạ xủ kẻ phản vệ giết chết cũng không có thành hàng h r dồ sĩ mạt thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh thất bại toàn bộ di sản bao quát mấy chục năm ký ức đại bộ phận đều chắp tay đưa cho ủ ữ u trí hạ x ả xù kẻ nhưng là liên quan tới ủ ữ u trí hạ mạ đạ dạ bộ phận thân thể hàn mẫu h r dồ sĩ mạt có lẽ là ra ngoài ổn thỏa cân nhắc lại hoặc là thuần túy là đối giả cờ x ỉ cả bụ tổ tin tưởng không nghi ngờ thế mà đem cái này quý giá thi pháp vật liệu để giả cờ x ỉ cả bụ tổ bảo tồn xử trí lúc trước có dồ sĩ mạt tự nhận có rất nhiều đường l u i không nghĩ tới phân mạo hiểm kiên kỵ hữu t hạ mạ đạ cũng sẽ giống như sẻn rủ tổ bị ra mà mất khống chế Giả cơ sĩ Cạ b u t ổ liền không có d ạ n g này cố k ỵ ngược lại đã không có gì cả dù là xảy ra ngoài ý môn với cái thế giới này lưu l u y ế n nông c ạ n đến tội đ ỉ n h nhiều mặt g i á n đ i ệ p cũng không t h ấ y đến biết có gì không ổ n hiện tại giả cơ sĩ Cạ b u t ổ đã học xong tiên nhân hình thức lại ở vào có lợi cho phát huy tiên pháp huy lực hoàn cảnh bên trong dù là thực sự xảy ra vấn đề cũng không đến nỗi không h ề có lực hoàn t h ủ sự thật cũng chứng minh giả cơ sĩ Cạ b u t ổ mạo hiểm thành công tại giao p h ò u chi hà mã đã dạ hệ thụ thể ý thức tự chủ cho đó cái này chuyển biết bên trong cao thù thực sự bị không chế lại duy nhất để người bất an chính là được chứng kiến đai mạt cùng ngụ chỉ hạ xạ sụ kẻ tiên nhân hình thức trạng thái giả cờ s ỉ c ạ b u t o cảm thấy mình cái này một độ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ thực tế là quá xấu cho dù lấy thân thể dị hóa tâm tính đại biến về sau thẩm mỹ quan cũng không thấy đến toàn thân đều là chân nhắn lân p h i ế n đầu lâu sinh ra sừng rồng đầu lưỡi như g i á n tin bụng rối ra thật dài đôi rắn cổ quái bộ răng có cái gì mỹ cẳng có thể nói cũng may đến trình độ này thiệt ác đẹp xấu cái gì đã không trọng yếu điên cùng đến đem mình coi là ó rỗ xỉ mạt ạ i nhận giới thế thân giả cờ sĩ caputo t bất quá hiện tại còn không phải thời điểm dù là muốn để nhận giới giật này cả mình tán thành phe mình con đường còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa phối hợp đem ủ trì hạ mã đạ dạ huế thổ thể thu nhập quan tài phong ấn dạ cờ xị ca bụ tô đem cái khác huế thổ thể thả ra xem như điều tra chẳng gác để phòng địch nhân đột nhiên tập kích nguyên bản dạng này biện pháp có lẽ vạn vô nhất thất có thể trong lúc đó dạ cờ xỉ cạ bụ tổ trong lòng kinh ngạc mũ trùm xuống đầu lông mày vẫy một cái lại có kẻ tập kích có thể tới khoảng cách gần như thế mới bị phát hiện hiện tại dạ cờ xỉ cạ bụ tổ dưới trướng am hiểu cảm giác nhận thuật thế thổ thể không phải một cái hai cái cơ hồ các loại loại hình đều có theo lý thuyết có lẽ không ai có thể đột phá tầng này mạng lưới phòng ngự mà không bị phát giác mới đúng hiện thực hảo hảo cho cái này lúc trước còn lòng tin tràn đầy thanh niên bên trên bài học mấy phút sau mấy tên mạnh mẽ thân ảnh đã đột phá địa cung phòng ngự đi tới dạ cờ xỉ cạ bụ tổ xạ cồn thành hình nửa vòng tròn x u n g tới nhìn qua kỳ kỳ quái quái vài bóng người dạ cờ xì cả bụ tổ khô khốc cười nói hai nam hai nữ một tên x a nhẫn một tên t r ư ớ c vật thí nghiệm còn có hai cái gương mặt lạ thật sự là cổ quái tổ hợp màu tím nhạt bím tóc đôi ngựa gục ẩn trước kia còn là dạ cờ xì cả bụ tổ đồng liêu bây giờ thế mà mang theo x a nhẫn hộ i chán xuất hiện tại trước mặt còn có đã từng nằm tại trên bàn thí nghiệm tùy ý họ rồ xì mà cùng dạ cờ xì cả bụ tổ hai người xuống nào chốt bạch cũng ra dáng tản ra đáng sợ như thế cùng mặt quỷ quái khách bộ dáng tì một cũng không giống là có thiện ý dáng vẻ đồng dạng mang theo mặt nạ mạnh mẽ nữ lý dạ yên, yên là cùng ấy đã dạ cùng tì một đồng dạng mặc nền đen h một bộ kích động bộ dáng nhìn xem giống như là một cái món thập c ẩ m chiến đấu tiểu đội nhưng là dạ cờ sĩ ca bụ tô minh m ạ c h cái này hơn phân nửa là đại m à t h ủ bút đã sớm cùng ngụ trí hạ xạ xủ kẻ câu kết làm bậy cái k i a x a nhẫn có thể có được nhiều như thế họ rổ xì m ạ di sản cũng không phải rất kỳ quái nói không chừng trước đây thật lâu hai người liền định ra chia cắt họ rổ xì mạt à i phú kế hoạch v u ơ n khơi chính là mình cùng người lãnh đạo trực tiếp họ rổ xì mạt h ế mà cho rằng hết thảy đều tại nắm giữ bên trong không có v ừ ý ra dưới mặt đất uy hiếp nhất lên coi trọng kết quả đến lật xe ngay ấy cũng còn không có đối ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ khai thác tất yếu hạn chế biện pháp nhấc lên trên đầu mũ trùm lộ ra bởi vì tu hành xạ tiên thuật mà trở nên q u á i dị khuôn mặt dạ cờ s ị ca bụ tội dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua càng xa xôi không có phát hiện càng nhiều đ ị c h nhân nhấc lên tâm cũng hơi buông xuống chỉ bằng mấy người các ngươi chỉ sợ còn không có bản sự đối phó ta đại m à hoặc là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ không tới sao tính tình nóng này cường thế cả một đời trước độ làm bạ cụ dạ nhưng không có chiều theo ý tứ nhìn một chút đánh phối hợp quân bạn trong lòng tính toán từ trạ cơ dạ cường độ cùng mang đến uy hiếp cảm giác để phán đoán tóc vàng mặt l ạ n h thiếu niên ấy đã dạ thực lực mạnh nhất dẫn đầu chỉ huy t ì một cũng không kém một cái khác nữ nị dạ gù ẩn tựa hồ có chút yếu thế v ề phần đối diện cái kia nghe nói tu thành xà tiên thuật thanh niên tóc trắng tựa như một đầu nhắm người mà phệ như g i á n độc để người lương phát lệnh nghĩ như vậy nữ nị dạ phất tay chính là một đoàn nóng bỏng hỏa diễm lưu bắn ra hướng dạ cợ s ị ca bụ tộ mà đi bị một cây đột một từ mặt đất mọc lên cột đá ngăn lại nguyên bản tiên thuật thao túng cột đá có lẽ có thể ngăn cản hỏa độn mới đúng không nghĩ tới không có một không đúng tựa hồ có chút khác tiên thuật đối ngũ hành nhẫn thuật á p chế lực to đến kinh người cùng quy mô đụng nhau tiên pháp uy lực mạnh hơn một mạng lớn có thể đem tiên pháp vô cơ chuyển sinh chi thuật đánh tan sẽ không là hòa đ ộ t người cũng không kém nhẫn thuật uy lực không nhỏ người nói như vậy đại nhân khái minh m ạ c h một chút suy nghĩ liền kịp phản ứng dạ cờ xi、si、cạ bụ tổ cười q u ỷ nói trước đây không lâu ta còn thi triển qua cấm thuật huế thổ c h u y ể n sinh nếm thử thông linh triệu hoán su nạ gạ cù hai cái đã tử vong cao thủ không nghĩ tới thất bại rõ ràng huyết nục tin tức cùng tế phẩm đều là tỉ mỉ chuẩn bị, tuyệt đối vạn vô nhất thất các ngươi còn chưa có chết ta thì tính sao ngược lại hôm nay ngươi đều phải chết kia liền khó mà nói lời còn chưa dứt, c chung quanh trong bóng tối đi ra từng cái vô thanh vô tức bóng người có cầm các loại nị da đao vụ nhẫn có thiện làm cào liêm thương mang theo mặt nạ phòng độc vũ nhẫn còn có dáng người khôi ngô nham nhẫn cùng làn da ngăm đen vân nhẫn không đồng nhất màn ân g xem bọn hắn trên thân như thế liền minh bạch đều không phải hạ người bình thường mạnh yếu s u thế nháy mắt người chuyển chỉ ít tại nhân số bên trên tiến công một phương ở vào tuyệt đối hạ phong có đánh hay không qua được tạm thời không nói những cái kia h ế t h ổ thể đều là trả cờ dạ vô hạn bất tử c h i t h ầ n chỉ cần không thể cấp tốc đem dạ cờ xỉ ca bụ tổ người khống chế này đánh bại không có phong ấn thuật một phương sớm muộn sẽ bị tươi sống phong kín ở đây trong bốn người trừ ti một cùng gù ẩn miễn cưỡng có chút phong ấn thuật năng lực bên ngoài hai người khác hơn phân nửa là bất lực mong muốn dựa vào tuyệt cường lực lượng đánh tan h ế t h ổ thể cực hạn chịu đựng để bọn hắn thể nội linh hôn trở lại tinh thổ hơn phân nửa là làm không được bất quá tự hồ đã sớm dự liệu được loại biến hóa này gù ẩn cấp tốc kết ấn chế tạo ra từng mảnh từng mảnh không thể phá vỡ kết tinh đem phe mình bốn người báo khỏ một trận kinh thiên động địa bạo tạc dâng lên đem tòa này ưu ám địa cung trực tiếp lập tung thấy thời cơ bất ổn dạ cờ xỉ ca bụ tổ vội vàng thi triển thông linh thuật tam trọng la sinh môn ngăn trở đ ạ i bộ phận sóng xung kích về sau lại dùng nước hoa bí thuật tại bên ngoài thân hình thành một tầng cứng cõi phong ngự tháo bỏ xuống tổn thương về sau lấy hơi thụ một chút vết thương nhẹ đ ạ i giới ngăn không được lần này đột nhiên công kích bị huyết kế giới hạn tinh độn bao k h ỏ a bốn người cơ hồ lông tóc không tồn hao về phần những cái kia bị thông linh triệu hoán tới h ế thổ thể rất nhiều đều tại bất ngờ không đề phòng bị nổ thành mảnh vỡ một phần nhỏ cũng bị thương không nhẹ rất nhanh huế thổ thể bất tử tính bắt đầu phát huy tác dụng có gì hữu dụng đâu như các n g ư ơ i dạng này nghĩ ra tại bình thường đám gia hỏa trước mặt khả năng xem như cái nhân vật nhân thuật chính thức huyền bí có có thể biết được bao nhiêu đâu vừa dứt lời phương viên hơn trăm mét phạm vi bên trong mặt đất bắt đầu kịch liệt lan lộn từng đoàn từng đoàn màu vàng sáng s a kim từ lòng đất v ấ t n ra đem từng cái huế thổ thể báo phủ tạo thành một khối to lớn hình tam giác kim tự tháp mặt ngoài còn trải rộng từng đầu có cường đại năng lực phong ấn đường vân xa kim bí thuật đây là tự lộn đột... ra cờ xi、si、ca bụ tô lập tức kinh ngặt nói lúc trước cũng chỉ ra đã chết xa nhận huế thổ thể thông linh thất bại trong lòng đã có như thế dự cảm không nghĩ tới một câu thành sấm đã lộ diện bốn người xác thực không có có thể phong ấn huế thổ thể lực lượng nhưng là s a kim bí thuật có lúc đầu tư độn chính là nhận giới số một số hai có phong ấn thuộc tính đặc t h u huyết kế giới h ạ tại c ả dẹp đệ tứ giả dạ trong tay càng là uy lực tuyệt luân chí ít hắn hiện tại so với mình tiểu nhi tử gạ ạ dạ lợi hại hơn không ít năm ấy kinh nghiệm bản thân qua cô nô hạ sụp đổ kế hoạch chứng kiến nó rồ xì mà g á m sát dạ dạ trải qua đối tư độn cắt vàng bí thuật uy lực cũng không phải hoàn toàn không biết gì nếu không phải chiếm được giả xạ tín nhiệm đột nhiên phát động đâm lưng đánh giả xạ một trở tay không kịp lúc kia muốn giết chết cả d ẹ t đệ tứ cũng không phải một chuyện dễ dàng dù vậy cơ hồ đem hết toàn lực gò rổ xì m ạ bọn người đối mặt bị đánh lén hậu thân bị thương nặng ngoan cô chống cự cả d ẹ t đệ tứ y nguyên rất phí s ứ c kém một chút liền thất bại may mắn đồng dạng có cực kỳ cường đại huyết kế giới hạn xì có x ụ mị hạ cụ cả cụ dạ kỳ mị mạ rổ không muốn sống tập kích mới cuối cùng tiến công chính là một lần kia chém giết hao hết cả cụ dạ kỳ mị mạ rổ chỉ có nguyên khí khiến cho hắn triệt để mất đi tr giống như h ô m qua tái hiện để ta t ĩ n h mịch tâm cũng bắt đầu đột nhiên mẹ lên đáng tiếc chính là họ rô xí mà đã không tại cách đó không xa đang cuộn t r ọ c xá bên trong dạo b ư ớ c t i ể u hồng sắt tóc ngắn t r u n g nhân nhân vẻ mặt nghiêm túc giống như thường ngày lộ ra cầm mặt nạ cũng ngăn không được toàn thân trên dưới phát ra khí tức bén nhọn thật là ngươi da cờ x ỉ c ả bụ tổ trong giọng nói đều lộ ra vẻ run r à y đại màa tên kia làm sao dám nếu như nói trước đột làm bà cụ g i hiện thân còn có đối phương là g i chết xú nạ gạ cụ che giấu tin tức khả năng như vậy dạ xạ xuất hiện liền tuyệt đối sẽ không lầm năm ấy cái kia cường đại thi triển tự đ ộ n sa kim bí thuật c ả dẹp đệ tứ chắc chắn sẽ không là thế thân bỏ mình bộ dáng đến nay còn rõ mồn một trước mắt khởi tử hoàn sinh là họ rổ xì maz cùng mình chăm chỉ không ngừng khao khát lâu như vậy hành động vĩ đại thế mà bị một cái nhỏ rất nhiều s ù nạ gạ cụ khôi lỗi sư cho làm được một mực không cùng ngoại giới thông tin tức di thực họ rổ xì maz cùng dưới trướng rất nhiều bộ hạ đặc dị tế b à o dạ cỡ xỉ ca bù tổ đi long địa động tu hành tiên nhân hình thức tập được tiên pháp dùng thời gian quá dài còn có bốn phía bốn ba tại các nơi bãi tha ma đảo mộ tìm kiếm thi triển cấm thuật h ế thổ chuyển sinh vật liệu đến mức đôi rất nhiều chuyện hiểu rõ cũng không thấu triệt có được dí nệ g ă n g huyết k ế giới hạn hạ cả sủ kỳ thủ lĩnh tập kích cổ n ổ hạ không thành lưỡng bại câu thương tin tức giả cờ xỉ ca bụ tổ vẫn là biết nhưng là liên quan tới ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật sự tình liền không ai nói cho hắn có thể từ t ị n h thổ trở lại thế gian ta bản nhân cũng rất kinh ngạc bất quá có thể sống lại một lần cảm giác cũng không xấu cung thích ở trên cao nhìn xuống đứng tại cao hơn nhìn ra xa gà ạ dạ khác biệt giả ạ càng thích tại xa kim chen trúc dưới một đường hướng về phía trước đẩy ngang như sóng lớn lăn lộn xa kim giống thác nước luôn phấp phới hướng về phía giả để ta kiến thức một chút đại danh đ ỉ n h đỉnh long địa động tiên thuật có cái gì lợi hại a không chỉ có là giả xạ từ tinh đồn hộ thuẫn đi ra phạ cụ dạ gù ẩn tìm một cùng ấy đã dạ đem giả cờ xỉ cạ bụ tổ vây quanh một bộ tình thế bắt buộc tư thế coi lại như vậy ăn chắc ta rồi lâm uy không sợ giả cờ xỉ cạ bụ tổ dùng bàn tay hơi che khuất có chút chói mắt sắc trời hận hận nói tiên pháp uy lực viễn siêu các ngươi những n à y ngu dân tưởng tượng bị phong ấn không ít h ế thủ thể giả cờ xỉ cạ bụ tổ thái độ càng thêm nghiêm túc một chút quyết định lật ra mấy chương át c h ù bài vượt qua nan quan chương 1149, đối trước 1149, đối t r ọ i gây gắt xuất hiện tại giả cờ sĩ ca bụ tổ trước mặt đ ị c h nhân căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được chỉ sợ ngay cả n h ẫ n đao thất nhân chúng đều không thể hữu hiệu chống cự từ độn cùng trước độn xâm nhập mặt khác ấ y đã d a bạo độn cùng cù ẩn tinh độn cũng rất nguy hiểm ngược lại là gần đây xuất hiện nhân vật phong vân tìm một không có biểu hiện ra quá cường đại thực lực chỉ bất quá những người khác lấy tìm một cầm đầu giả cờ sĩ ca bụ tổ cũng minh bạch hình thù cổ quái tìm ộ t khẳng định cũng không phải đơn giản mặc hàng dạng nay tình thế giới g i cờ xị ca bụ tổ có thể làm lựa chọn cũng không nhiều có thể tại những cường giả này vây công xuống đào thoát nhất định phải có cả tới hiệp trợ thậm chí một tên còn chưa đủ tại các đời hồ cả huế thổ thể đều bị ủ trì hạ xả s ủ kẻ mang đi về sau cũng chỉ có cái khác nghỉ dạ thôn đã chết đi thôn trưởng mới phù hợp điều kiện như vậy với lại bọn hắn tránh thoát cấm thuật k h ô n g chế phản vệ thi thuật giả khả năng còn muốn nhỏ rất nhiều là không thể tốt hơn mục tiêu rất nhanh theo giả c ỡ xì cả bụ tổ kết tấn thi t r i ể n thông linh thuật về sau mấy tên đi qua uy danh hiền hách uy danh như cũ tại nhận giới lưu truyền cả huế thổ thể xuất hiện toàn thân bao vây lấy băng vải gầy gò nam tử thôi ngô ám màu da dâu q u a y n ó n chẳng h á n mặc màu sáng trường bảo tóc cam nam tử cùng mang theo mặt nạ phòng độc v õ giả trước ba cái hơi có chút kiến thức để biết t i ế p theo thứ tự lạt sủ chỉ ca đệ nhị không d ạ i ca đời thứ ba a m ị giúp đệ nhị q u đăng h u y ế t nguyệt tầm thường nhất mặt nạ v õ giả là vũ nhận thôn đã từng thủ lĩnh được vinh dự bán thần hẳn xạ l á mạn đờ tuy ý một người khi còn sống đều có thể bằng vào sức một mình k h u ấ y động nhận giới phong vân r ũ n g động cho dù bây giờ bỏ mình bọn hắn truyền thuyết y nguyên truyền lưu thế gian ở giữa làm h u thổ thể trọng lâm nhận giới dù là bị quản chế tại tế phẩm không có cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực cũng là một c ố bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ lực lượng cường đại nếu như dạ xạ cùng ạ cụ dạ không có bị đại m à phục sinh cũng vô cùng có khả năng cùng đối diện những cái kia vô tri không biết k h ô i lỗi nghe lệnh của người song phương người ở chỗ này số đã ngang hàng mặt ngoài nhìn qua dạ cờ s ỉ cạ bụ tô một phương rõ ràng càng thêm cường đại thực lực nhất là yếu lối cụ ẩn liếc nhìn ở đây đ ị c h nhân trong lòng không khỏi xếp chặt vốn chỉ là thụ bức bách tại đại m à duy hiếp vì bảo hộ ỷ k i m a không thể không nghe lệnh của su nạ gạ cụ nàng thật vất vả hơi thích ứ n g phong quốc sinh hoạt lại bị pháy đến nơi này tới nếu như chỉ là vây quét giả cờ xỉ c ạ bù tổ nguy hiểm cũng không phải là rất lớn gù là đương nhiên cũng không để ý soát quét một cái s a n h ẫ n hào cảm thuận tiện kiếm chút tiền sinh hoạt nhưng là bây giờ theo mấy tên ca huế thổ thể xuất hiện nhiệm vụ lần này nguy hiểm trình độ cũng theo đó tăng lên trên diện rộng đừng nói ở đây quân bạn cũng không phải là rất hiểu rõ dù là đã từng chủ nhân họ rồ si ma đ ự n h phong thời kỳ cũng không chiếm được c h ỗ t ố t nhìn tới ngươi thật đúng là tìm tới không ít đồ tất ta đối mặt g i cờ xỉ ca bù tổ đòn sát thủ tìm ộ t không hề sợ hãi mà không đổi sắc cười nói chỉ bằng mấy người bọn hắn đã có thể phá vỡ một cái đại nhận tôn đi dài c ả là cả công lẫn thủ xe tăng mỹ dục phụ trợ kiêm nhận thuật pháo đài dù chỉ c ả cự ly xa ám sát lại thêm đỉnh tiêm võ giả h ẳ n x a là mạn đờ, chỉ cần phối hợp ăn ý tới cái mấy vạn nhị dạ quân xa luân chiến đoán chừng ba ngày ba đêm đều rằng có không xong đây là chính diện đối chiến nếu là chơi điểm ám chiêu pháo hôi lại nhiều cũng không phải cái này tổ hợp đối thủ nếu như lại thêm đã tu thành tiên nhân hình thức dạ cỡ xì cạ bù tổ làm như thế nào mới có thể thắng qua bọn hắn mà đối diện thanh niên tóc trắng cũng không có cô phụ mọi người đối với hắn trở mong lần nữa kết tấn lần này thi triển chính là t i ế n pháp vô cơ chuyển sinh chi thuật toàn lực hành động phía dưới mặt đất dâng lên tảng đá trụ giống ốn lượn trường xạ đem nơi đây bao phủ cuốn vào dưới mặt đất vì sáng tạo thích hợp bản thân phát huy hoàn cảnh giả cờ x ỉ ca bụ tổ cũng là tận hết sức lực đã đậu thủ giả xạ cũng nghiêm túc nháy mắt điều khiển xa kim hướng bốn phương tám hướng lan tràn giống như trong cuồng phong bạo vũ sóng lớn so sánh cùng nhau từng người hình còn không bằng sóng cả bên trong chìm nội thuyền con hoàn toàn không có năng lực phản kháng trực tiếp bị nặng nghề xa kim bao phủ ngay tại dạ xạ còn tại chuẩn bị xuống một chiêu thời điểm liền gặp hồ quang điện l ó ạ i lên vươn về trước bắt đầu chỉ ra c ả s ô n g ra vòng đ â y đem xa kim vợn s ó n g đánh ra một cái đập lớn dù chị c ả bị r ú t cùng hàn xạ la mãn đơ nối đuôi nhau mà ra nguyên bản trong tầm mắt dạ cờ xì c ả bụ tổ nhưng không thấy bóng dáng dán loại sinh vật này cực ít có chính diện giao chiến loại hình phần lớn làm ai phục đánh lén hào thủ cùng cường lực nhận thuật đối kháng chính diện cũng không phải là rất sáng suốt dù là tập được xà tiên thuật các hạng tố chất biên độ lớn tăng lên dạ cờ xì cạ bụ tổ am hiểu nhất cũng không phải cái gì so đấu thân thể thuật cách đấu mà là dựa vào đầu dùng da c ả siêu cường đột kích năng lực đánh xuyên qua s a kim bí thuật phong tỏa không có bị từ độ đặc thù năng lực phong ấn ảnh hưởng bốn cái hế thổ thể lấy một cái lỏng lẻo chỉnh thể trận hình hướng tìm một bọn người phương hướng đánh tới trước hết nhất cảm thấy áp lực gũ ẩn không giữ được bình tĩnh cấp tốc chế tạo một mảng lớn cứng cõi tinh thể bảo hộ đột kích nhị ra một b ằ n người cùng lúc đó dạ xạ s a kim lần nữa đánh xuyên đỉnh đầu vô cơ chuyển sinh chi thuật phong tỏa bí thuật s a kim lúc mưa chút xuống đem mặt đất đánh ra từng cái to to nhỏ nhỏ và chạm hố sau để từng cây màu vàng kim nhạt cây cột chống lên toàn bộ bại lộ t i một nhìn về phía cái này giống như đã từng quen biết lại có chút khác biệt chiêu số bà c ù giả kinh ngạc đánh giá đã từng cạ d ẹ t đệ tứ nếu là năm ấy giả xạ có mạnh như vậy xù nạ gạ cụ tại lần thứ ba nhận giới trong chiến tranh cũng sẽ không khổ cực như vậy t i một nhìn không được tự lẩm bẩm từ đội xa thiết giới pháp không đúng là xa kim giới pháp với lại xa so với cạ d ẹ t đời thứ ba uy lực càng lớn tựa hồ phát giác được chiến hữu n g h i hoặc giả xạ hờ h ư ớ n g mặt bị lệnh l ạ n nhạt nói h u thổ thể trạng thái thời điểm có chút không tiện nhưng là vô hạn trả cờ dạ thật là quá hữu dụng để đã từng những cái kia muốn dùng lại không dám dùng bí thuật có thể yên tâm lớn mật nếm thử đối với tu hành tới nói như thế trạng thái thực tế là quá lý tưởng vô hạn trạ cờ dạ bất tử c h i thân chỉ cần tinh thần không cảm thấy mỏi mệt liền có thể vô hạn thời trưởng tiếp tục tu hành chính là bởi vì có kia một đoạn kinh lịch để dạ xạ cái này đã từng uy lực vô cùng lớn nhưng là trạ cờ dạ tiêu hao thực tế là quá khủng bố huyết kế giới hạn bí thuật rốt cục có tiến một bước thăng hoa thời cơ so sánh cùng nhau cản cụ d thao túng cả dẹp đời thứ ba thi triển tự đ ộ n xa thiết giới pháp uy lực cùng dạ xạ thiển xa kim giới pháp tướng so kém quá nhiều Cũng thế, loại này đồng loại hình hạt cắt bí thuật thi thuật vật liệu càng nặng thao túng càng khó tiêu hao càng lớn nhưng là uy lực cũng sẽ tương ứng được đến tăng lên rất nhiều dù sao cũng là từ một đôi s ủ cạ cụ trên thân được đến linh cảm sáng tạo ra tới thuật không có vi thú kia cơ hồ lấy không hết dùng m ạ i không cạn trả cờ dạ từ mi dạ dùng đến luôn cảm thấy kém một chút cái gì trải nghiệm qua vô hạn trả cờ dạ thoải mái cảm giác liền rốt cuộc chịu không được bộ này thiếu hụt rất nhiều thân thể đối ta hạn chế ngươi dùng cấm thuật sửa chữa tư chất của mình làm sao có thể tựa hồ để đã từng cạnh tranh đối thủ hạ cụ dạ kinh ngạc ra s ạ khó được trên mặt gạt ra một tia không quá thư sướng nụ cười đ ặ c ý ta hướng đại mạt dự đoán ba mươi chín lãnh ba mươi chín đại lượng trả cớ ra nói một cách khác chính là vay mượn bị ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh ra s ạ cũng cảm nhận được cùng trước tia khác biệt v u ế thổ thể vấn đề khá lớn nhưng là sống sờ sờ thân thể cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm tại c u n g đại mạt g h kết khắc nghiệt khế ước về sau ra s ạ rốt cục cảm nhận được thu không đủ chi vui vẻ cái kia đại mạt người thế mà hướng hắn ra điều kiện làm giao dịch cũng không sợ bị hắn trò bán hắn rồi mặc dù trực tiếp ở chung thời gian không dài nhưng là đã khắc sâu cảm nhận được đái mà dư là cái dạng gì người vạ c ụ dạ cũng có chút tâm đắc ngay cả người chết lực lượng đều muốn nghiền ép ra hỏa ngươi còn có thể trông cậy vào hắn là cái đại khí người trả giá nhiều như thế trả cớ dạ một điểm chỗ tốt đều không thu l ấ y à. quá ngây thơ thì tính sao dạ xạ không hề lo l ắ n g nói t h u ậ n tay còn sẽ một thanh s a kim nắm ở trong tay hóa thành một thanh uy nghiêm tam xoa kích hướng về phía trước ném đem ra cả cánh tay đâm ra mấy cái lô mau mới tàn mất cũng may công kích chính là da dày thịt béo dại cả nếu là thay cái mục tiêu thương thế liền sẽ không như thế rất nhỏ chỉ cần ta còn sống liền có thể rút ra đại lượng trả cơ dạ trả nợ và cù dạ cười lạnh n ế t miệng cái gọi là vay mượn liền không khả năng vẫn còn tiền vốn khẳng định còn có ít ngạch không phỉ lợi tức chờ lấy hắn từ khi đem trả cơ dạ dùng hiện dùng tiêu chuẩn định lượng về sau đại mạt ngay tại phòng bị lấy thành lập trả cơ dạ ngân hàng đến đem loại này cơ hồ lấy không hết dùng mãi không cạn năng lượng nguyên đồng tiền mạnh xem như thứ hai bộ tiền tệ hệ thống phổ biến xuống dưới đáng tiếc to lớn như thế k ị biến không thể mong muốn đơn phương trải ra đến cẩn thận một điểm phạm vi nhỏ thí nghiệm một chút giống giả xạ loại này liền không thể tốt hơn ngay cả thân phận thật đều không l bại lộ p hiện o n g h ể m c tại giả qua, c á nôi xạ ngay tại có được cực kỳ to lớn trả cờ dạ dự trữ tình huống giới không chút kiên kỵ tiêu xài lấy chi phí không quá cao trả cờ dạ với lúc từ đội xa kim mỹ thuật cũng là thôn phệ trả cờ dạ nhà giàu không ngừng biến đổi hình dạng xa kim đổi theo địch nhân công kích để bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác một bên tìm một cùng ấ y đạ dạ cũng không có nhàn rỗi nhỏ bé làm nổ đất xét chế tắc các loại khôi lỗi hôn tạp tại s a kim bên trong một chút cũng không đáng chú ý chuẩn bị tại phù hợp thời điểm làm nổ cuối cùng đạt tới trọng thương giả cờ xỉ cả b ù tổ mục đích hạ cụ giả thì không ngừng bắn ra từng đầu t r ư ớ c đột hỏa d i ễ m lưu hướng về có thể là giả cờ xỉ cả b ù tổ bản thể phương hướng mà đi đáng tiếc phần lớn đều vô công mà đi đáng tiếc phần lớn đều vô công mà đi đáng tiếc p h n lớn đều vô công mà trợi thấy thế cụ ẩn cũng không tốt lữ bước vội vàng thi tinh đột, triệu hồi ra t ừ n khi một phương hướng nào đó truyền đến không giống bình thường động tĩnh về sau gù ẩn trên mặt mới lộ ra tiếu dung tiền bối ở bên kia hướng t ạ cụ dạ chỉ rõ vị trí gù ẩn lần nữa khu xử tinh đột hướng càng nhiều có khả năng tồn tại uy hiếp địa vực mà đi thấy bại lộ dạ cờ xỉ cả bụ tổ cũng từ trong bóng tối đi ra nhìn mấy lần bị từ đ ộ t năng lực phong ấn ảnh hưởng được mất đi không ít sức chiến đấu h ế thổ thể không khỏi có chút ngoài ý muốn thật đúng là h ế thổ thể quả nhiên không bằng khi còn sống cường đại không có cho những n à y cường đại h ế thổ thể tự do hành động năng lực trên cơ bản dựa vào chú ẩn đưa vào dự đưa hành động hình thức hoặc là muốn dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ nhất tâm đa dụng thúc đẩy bằng vào điều kiện như vậy mong muốn đem những này cạ thực lực hoàn toàn phát huy ra cơ hội là chuyện không thể nào mà dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ chọn lựa những cao thủ này tại sung làm át chủ bài cũng không phải là không có lực lượng dù là không có ý thức tự chủ chỉ cần có thể phát huy ra bảng hiệu nhận thuật là được thì như một cỗ ánh sáng l o n g lánh s ẹ t qua ưu ám bóng tối đem g ụ ẩ n bày lên tới tinh thể đánh nát tinh đột thúy tinh mê cung chi thuật là cụ h n có thể sử dụng ra cực lớn cảm giác cùng phòng ngự một thể kết giới thuật không chỉ có thể vây khốn định nhân đối cảm giác ấy n h i u cũng cực kỳ khủng bố thậm chí có thể che đậy tuyệt đại bộ phận bị hạ cựu gẳng bí thuật nhìn rõ mặc dù chỉ ca đệ nhị không thi triển bụi đội nguyên giới bóc ra chi thuật liền không có nhiều như vậy l o e loẹt đồ vật chỉ cần có thể dùng đến liền cơ hồ không ai cản ổ i kết g i ớ i vỡ vụn về sau huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải lực lượng đúng nhau sinh ra to lớn bạo tạc s o lúc trước còn muốn khoa trương tiếng ầm ầm để ra xạ chuẩn bị phong cấm huế thổ thể xa kim hình lập phương lập tức tăng g ã bị tư độn bấy nhiều huế thổ thể rất nhanh thoát ra trói buộc ngay sau đó một cố nồng đậm đến cơ hồ sinh ra cực kỳ mãnh liệt gây hảo ảnh hiệu quả cỗ lực lượng này đồng thời không có để người hôn mê mà là nhỏ bé không thể nhận ra v ậ n vẹo ni giả cảm giác để người tại trong lúc bất chi bất giác đôi thế giới ấn tượng sinh ra mấu chốt sai lầm u y đăng huyễn nguyệt thực lực tại các đời cả bên trong cũng là cao cấp nhất nếu không phải là cùng đồng dạng ưu tú không đồng quy vô tận nhận giới liên quan tới bọn hắn truyền thuyết cố sự không thể nghi ngờ còn muốn càng nhiều thật đúng là để người một khắc đều không thể bông lỏng quyết đấu a ngay sau đó trong truyền thuyết bí thuật c h ư n g u y bạo u y hình thức ban đầu xuất hiện tại l o a n thoáng trong sương ngủ t h một sắc mặt hơi nghiêm túc một điểm các ngươi cũng muốn tới một trận ba mươi chín nghệ thuật ba mươi chín quyết đấu a vậy chúng ta t r ư ớ c tạc vì kính đi vừa dứt lời liền gặp tìm một thân thể tán vỡ ra đến hóa thành vô số màu trắng đất xét khôi lỗi tản mát tư phương sau một cỗ để người lỗ thai mất t í n h giác chấn động chuyển đến vừa mới ý thức được xảy ra chuyện gì doa đến kêu lên sợ hai cụ c ẩn nhịn không được vươn tay cánh tay ngăn tại trước người mong muốn vì chính mình cung cấp một điểm không có ý nghĩa phòng ngự ngay cả một bên cảnh giới giả cờ xỉ ca bụ tổ đều vì loại này rét địch tám trăm tự tổn một n g h n đồng quy vu tận chiêu số doãn gốc vài giây đồng hồ về sau nương theo lấy tiếng ầm ầm mây hình nấm đằng không mà lên giống như phát sinh một trận địa chấn cũng may nơi đây người ở hy l ư u đến căn bản là không có người nào sẽ không tạo thành thương vong gì hơn một phút đồng hồ về sau hết t h ả đều kết thúc dạ cờ xỉ c ạ bụ tô đẩy ra trôn ở trên thân cục đá vụ đứng lên đã nhìn thấy một mảnh trắng xóa dưới đất là n h i ệ t khí chưa tàn bán kết tinh hóa m ả n h vỡ chung quanh thảm thực vật sớm đã bị quét sạch sành xanh c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi lại đến c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi lại đến tình cảnh này để dạ cờ xỉ ca bụ tô không khỏi hoài nghi đến cùng là ai tinh thần không bình thường rõ ràng là riêng phần mình ra bài quyết đấu chém giết nào có một lời không hợp liền tự bạo không phân địch ta loạn tạp một mạch đấu pháp coi như tự nhận là phe mình đã không phải là thường nhân tư duy cũng khác hẳn với phạm tục thanh niên tóc trắng cũng không có ý tưởng điền cùng như thế hoàn toàn không để ý tới tính mạng của mình cũng không có đem đồng bạn để ở trong lòng đây là hôn loạn dạ cờ sĩ c ạ bù tổ ngay tại n g h i hoặc liền gặp bán kết tinh hóa mặt đất không ngừng rúng động một đoàn kim hoàng sắc dày đặc xa kim rút đi lộ ra bên trong kiên cố tinh đột giả xa, ra, dạ xạ bà cụ dạ ấy đã dạ cùng gũ ấn ngay tại trong đó tránh né song trọng huyết kế giới hạn phòng hộ s ắ c thực không tầm thường chính là rung động dữ dội chuyển tới năng lượng không nhỏ để mấy người xương cốt đều bụng dùn bất lực ủ thai hoa mắt chỉ có tìm một có vẻ như thực sự hóa thành cho bụi các người rốt cuộc muốn làm gì nếu như phía sau màn chủ mưu thật là đại m a tình huống liền có chút quỷ dị có rất nhiều lần cơ hội đại m a đều có thể nhẹ nhõm đem giả cờ xỉ cạ bụ tổ xử lý lại lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ qua nếu như là thả dây giải câu c á lớn hiện tại giả cờ xỉ cạ bụ tổ hẳn là cũng xem như màu mỡ cá lớn vì cái gì còn muốn áp dụng như thế quá kích c h í n pháp một bộ không giết chết đối phương không bỏ qua tư thế nếu như không phải thật có mấy phần bản lĩnh thật sự giả cờ xì ca bụ tổ tự nhận vừa rồi sẽ chết rơi lực phòng ngự kinh người tỉ mỉ kết tinh v ỡ vụn bên trong bốn người trừ cụ ẩn bên ngoài tựa hồ đã sớm ngờ tới biết có loại này ngoài ý mớn đại maz tuyên bố nhiệm vụ mệnh lệnh thời điểm xác thực không có liên quan tới muốn chết vẫn là phải sống loại hình phân phó thậm chí ngay cả cụ thể mục tiêu đều không có cho ra cho cái đại khái phương vị cùng mục tiêu cơ bản trạng thái liền để bọn hắn xuất phát nói cách khác đại m a cũng không thèm để ý giả cờ xì ca bụ tổ sinh tử lại hoặc là đối nó thực lực có lòng tin cho là hắn có cực lớn khả năng chạy thoát chúng ta chỉ là hoàn toàn không biết gì người chấp hành ngươi liền thành thành thật thật cùng chúng ta đánh một trận liền đủ rồi t ậ n lực xuất ra bản lĩnh thật sự đến nếu là thực lực không đủ chết rồi tính ngươi không may dạ x à h ứ n g hờ nói đã không vì biến mất tìm h ộ t nhọc lòng cũng không có chính diện đáp lại dạ cờ xỉ cạ bù tổ nghi hoặc thanh niên tóc trắng con mắt nhắm lại suy nghĩ một lát sau nói họ rồ x ỉ mạn đại nhân thời điểm chết ủ trị hạ x à s ủ k ẻ cùng đái m ạ đều đối t a sở tác sở vi không có hứng thú kết quả bây giờ lại tìm tới cửa duy nhất khả năng hấp dẫn đại m ạ chính là xà tiến thuật cùng cái này một nhóm thực cường han huế thổ thể a ngươi vẫn là không muốn tự mình đ o á ngựa chúng ta cũng cho không được ngươi đ á án ngay tại trước mắt bao người sắc mặt n g ư ơ i ngô ấy đa dạ đột nhiên hé miệng nói chuyện nói ít vài ba câu sẽ để cho ngươi lộ ra thông m i n h một điểm không nên nói lung tung bại lộ ngươi nông c ạ n nhận biết nói ấy đa dạ toàn thân trên giới toát ra từng đoàn từng đoàn bùn nao h trạng xúc tu hội tụ trước người hình thành tìm mục tựa bản thân dễ ruổi lấy từ ấy đa dạ trong thân thể ngưu da vốn nên đang chết không nơi táng thân tìm ụ c cứ như vậy dễ dàng xuất hiện lần nữa ngươi thuật này là huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật không đúng u cồn không có mạnh như vậy dạ cờ xì ca bụ t ổ kinh ngạc hỏi tìm mục mỉm cười nói khác biệt thuật tại khác biệt trên thân người hiệu quả cũng một trời một vực ngươi không phải cũng là tại lòng địa động được rất nhiều chỗ tốt cải tiến không ít cấm thuật à. đại m a nhìn chúng ta cái gì nếu quả thật mong muốn bản thể tới lấy ta có lẽ không thế nào phản kháng mới đúng ngươi có phải hay không quá xem thường mình cũng quá đề cao chúng ta rồi xa tiên thuật ấy lại thêm nhiều như vậy thực lực cường đại huế t h ổ thể tìm mục khẽ lắc đầu về phần nói mục tiêu ngươi lớn nhất giá trị khả năng ngươi còn chưa ý thức được ngươi vị trí vị trí then chốt cũng có khả năng tạo thành hủy diện tính phá hư Cái khác có thể chậm thể một b ưu ớ c đ ầ trị i ê lên n nhanh đem t hạ mạ đạ dạ huế thổ thể xác thực rất đáng sợ thực lực có thể phát huy ra ngũ ảnh chung vào một chốt đều không phải đối thủ dạng này ra hỏa dạ cờ xị ca bụ tô thế mà cho rằng bằng vào một môn cấm thuật liền có thể khống chế được thực tế là quá tự đại thậm chí đại mads cũng nghĩ qua có lẽ được vinh dự mạnh nhất huyễn t h u ậ t biệt thiên thần đều khống chế không được hắn huyết kế thu nạp cùng âm dương độn đều không phải vô địch chỉ là màn dễ kỷ hụ xạ dìn gẳng nhãn thuật còn không đến mức hoàn toàn không có cách nào chống cự tình trạng ngay cả bị nắm giữ xị m ù giả đẳng d ạ i mads cũng không dám chủ quan màn dễ kỷ hụ xạ dìn gẳng cùng đệ nhất tế bảo đồng thời hòa vào một thể kỳ thật chính là một cái vô hạn yêu hóa bản đũ trì hạ mạ đã ra vạn nhất ngày nào trong cơ thể hắn âm dương thuộc tính lực lượng kích phát càng nhiều tiềm lực sinh ra thẳng hướng xúc tiến để xì m ù dạ đạn g t r ở nên càng mạnh đều một điểm không kỳ quái pham là nhẫn giới c h i ám huyết mạch thuần túy một điểm tư chất cho dù tốt một điểm kết cục rất khả năng liền khác biệt ý thức được mình cũng không phải là ở vào yếu thế dạ cờ xì ca bủ tô lực lượng càng đầy liếc nhìn một phen bị nổ nát h ế thổ thể còn không có khôi phục bốn phía lần nữa bị tinh đ ộ n kết giới bao phủ từ độn xa kim bí thuật áp chế tản mát bốn phía h ế thổ thể tàn phiến tụ lại xu thế mặc dù mạnh nhất mấy cái h ế thổ thể tạm thời bị áp chế có thể kém hơn một bậc vẫn có một ít không đến mức hoàn toàn không có cách nào phát huy được tác dụng bất quá hiện tại không đội x o n g tay kết ấ n tiên thuật trả cờ dạ lần nữa phun trào liền gặp dạ cờ xỉ cả bụ tầu ngực bụng ở giữa toát ra cả g ụ dạ k ỳ mì mạ rổ nửa người trên thấy thế tìm một lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chính là cái này dùng các loại thủ đoạn phụ trợ h ữ cồn nhiều phiên cải tạo về sau miễn cưỡng cũng có thể làm đến mô phỏng ký sinh thể lực lượng tình trạng nhưng là giống tiên pháp truyền dị viễn ảnh như thế trên lý luận có thể lại xuất hiện tất cả huyết kế giới hạn bí thuật đến cùng vẫn là không có cách nào đạt thành ở trong đó huyền bí, đại marx đã trông mà thèm hơn ba năm dạ cờ xỉ cạ bụ tổ ra chiêu thì một cũng k h ô n g chế ấy đã dạ móc ra một con tử làm nổ đất xét chế tạo tiểu chi bay tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến mười mấy giây đồng hồ về sau chỉ nghe thấy dạ cờ xỉ cạ bụ tổ hét lớn một tiếng sớm quyết c h i vũ từ dưới đất liên tục không ngừng mà mọc ra d u hóa cốt đầu hướng địch nhân tập kích mà đi sau một lát từ trắng bệnh xương cốt tạo thành rừng rậm đem lọt vào trong tầm mắt có thể đụng địa vực bao phủ cực kỳ nguy cấp thời điểm một con đất xét chim bay phóng lên tận trời chở năm nhân ảnh tránh né lấy s ỉ c ủ a sủ mì ả cù bí thuật tập kích phi hành vĩnh viễn là siêu thoát dĩ vãng truyền thống hình thức chiến đấu thủ đoạn chí ít hiện tại giả cờ s ỉ c ạ bụ tổ bản thể tại đối phó biết bay n g d ỉ thời điểm đồng thời không có quá nhiều biện pháp nhưng là cái này cũng không đại biểu giả cờ s ỉ c ạ bụ tổ liền không có cách nào uy hiếp được trên trời đám người lần nữa kết tấn thanh niên tóc trắng tiên thuật trạ cờ g i trực tiếp tràn ra bên ngoài cơ thể hình thành hai đ ngay sau đó không khí chấn động chuyển đến năng lượng to lớn đem tính rác phá hư thân thể cũng theo đó bùn rùn bất lực hoàn toàn mất đi tri giác có thể đánh tan sợ xạ nụ tiên pháp xác thực không tầm thường dù là mấy người đã đánh giá cao cái này tiên thuật lực lượng y nguyên bị đánh cái chính không chỉ có như thế từ gu ẩn bố trí tinh đột kết giới càng là nháy mắt bị phá hủy đứng ở căn cơ phía trên từ độn xa kim bí thuật phong ấn cùng nhau giao động thừa cơ khôi phục d i ậ t cả ra chiêu đem chung quanh áp chế mấy cái s a kim tạo thành hình kim tự tháp phong ấn đánh vỡ dù chỉ cả cùng mỹ giục trợ thoát khốn hẳn xạ la m ạ nở n càng là cơ xiềng xích vũ khí vận sức chờ phát động bởi vì không người k h ô n g chế đất xét chim bay cũng một đầu ngã rơi lại xuống đất nhiều người cái này đối ta là vô dụng nhất chiến thuật được đến long địa động tiên pháp truyền thừa dạ c ờ xỉ ca bụ tổ cùng dị vãng kia cái gì đều sẽ một điểm phần lớn còn rất tinh thông nhưng không có đòn sát thủ phụ trợ nhị dạ không phải một chuyện mặc dù một cách thành công với lại rất có thể tê liệt địch nhân năng lực phản kháng có thể dạ c ỡ xỉ cạ bụ tổ đáy lòng cảm giác nguy cơ ý nguyên không thể tiêu trừ thậm chí càng tăng lên thấy uy hiếp lớn nhất dạ xa bọn người từ trên cao rơi xuống còn cái thất điên bắt đ ả o vẫn không có tỉnh lại cũng không phải là ngụy trang về sau hơi thở dài một hơi dạ c ỡ xỉ cạ bụ tổ đang muốn đem mấy người bắt lại mang đi đột nhiên cảm thấy một cô ác hàn đánh tới chật lui lại cùng lúc đó ngựa mặt ngã q u ỷ ấy đã d a tựa như để tuyến con rối đ ồ n g dạng tay chân hiện ra quái dị tư thái bỏ lên khoe miệng độ cong là quỵ dị như vậy ngay sau đó phù văn màu vàng trải rộng toàn thân đem chung quanh tự nhiên năng lượng thu nạp nếu như chỉ là điều động mấy người trợ giúp vòng đ â y giả cờ xỉ c ạ bụ tổ vẫn là có mấy phần thủ t h ắ n g năm chắc bằng vào đối phương cũng không quen thuộc tiên pháp ưu thế liền có thể một k í c h chế địch có thể đ á i mà tự mình xuất thủ tình huống liền không giống không để ý đến giả cờ xỉ c ạ bụ tổ ấy đa dạ cẩn thận tra xét một phen trạng thái của mình phát giác cỗ thân thể này trải qua điều chế về sau ngoài ý muốn dùng tốt chỉ là đến cùng không thuộc về một mình ta tất cả tiếp nối thầm than ấy đa dạ thể nội không hiểu ý chí bắt đầu hiện hiện lộ ra giả cờ xỉ ca bụ tổ giống như đã từng quen biết thần thái không nghĩ tới biết dưới loại tình huống này trung p ù n g đại m a t coi trọng như thế ngươi thậm chí trên người ngươi xuống trọng chú quả nhiên không phải là không có nguyên do long địa động tiên thuật coi là thật không tầm thường tự mình từng tới long địa động cũng ý đồ tu hành qua tiên thuật mới hiểu được trong đó gian nan chẳng lẽ là họ rồ si m a t đại nhân đây không có khả năng trải qua ủ trí hạ x ả s ủ kẻ phản vệ họ rồ si m a t thành công còn sẽ nó thi thể nấu thành c á n h nước rót vào thể nội mười phần vững tin người lãnh đạo trực tiếp họ rồ si m a t đã chết rồi may mắn có ngươi bảo tồn thân thể của ta ấy đã ra kỳ thật cũng không tệ nhưng đến cùng đánh lên người khác cần ký đã không hoàn toàn thuộc về ta một người độc hữu vật thế nhưng là có chút hỗn loạn dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ hiện tại y nguyên không có cách nào xác nhận trước mặt khống chế ấy đã dạ thân thể chính là phục sinh nhỏ rổ xì m a s mà không phải đái m a s hoặc là cái khác người nào ngụy trang tóm lại vất vả ngươi c ạ bụ tổ nói ấy đã dạ tiến lên dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ bản năng mong muốn lui lại lại phát hiện xây dịch không được hai chân không chỉ có như thế toàn thân đều không cách nào động đậy đây không có khả năng đã tu h thành tiên nhân hình thức thân thể thế mà thần không biết quỷ không hay bị người động tay đậu chân không có trả lời liền gặp ấy đã dạ chỗ cổ áo hiện ra đen nhánh c h á n tam c â u ngọc thiên tri chú ấn vì hôm nay có khả năng sẽ cử đi công dụng bố trí rất lâu chuẩn bị ở sau rốt cục dùng tới họ r ổ xì mars cũng đắc ý nợ đủ cười thiên tri chú ấn phi tốt quyết tán hóa thành một cái huyết sắc vòng tròn từ đó leo ra một đầu dữ tợn lân trắng đại x à cắn một cái tại dạ cờ x ỉ cạ bụ tổ đầu vai từ trong tới ngoài nổi lên xâm nhập linh hồn đau đớn dạ cờ x ỉ cạ bụ tổ phát giác được mình thể nội t ấ y ghép họ r ổ xì mars cùng tất cả chồng lên chú ấn người tế bào, cũng bắt đầu bảo cũng bạo động ý thức được mình cố gắng h u t t h ả có khả năng bị đã từng người lãnh đạo trực tiếp chiếm làm của r i ê n về sau cờ xác ạ Bụ thực ổ trong lòng i nổi ê n lên m ộ i a cờ xị ca bụ tổ, thực, bụ tổ chiếm cứ sân nhà ưu thế có thể người xấu chính là ở chỗ hắn như thế thành công các cơ đều là họ rồ x ỉ mà giao phó không có cách nào tiêu chỉnh họ rồ xị mà t i ữ được ảnh hưởng hai người tranh đoạt cao hơn một bậc gò rổ x ì mạt hơi chiếm thượng phong nhưng cũng không cách nào hoàn toàn áp chế giả cờ xỉ ca bụ tổ rằng có mấy phút về sau ý thức được không có cách nào đạt thành mục tiêu họ rổ x ì mạt giữ tợn thân rắn đột nhiên có vào liền gặp lân trắng đại xà đem giả cờ xỉ ca bụ tổ đầu vai tương lên i một mảng lớn cốt nhục đều xé rách xuống tới nguyên lành nuốt vào bị trọng thương giả cờ xỉ ca bụ tổ kêu thảm lưu lại mong muốn chỉ huy h ế thổ thể trợ h ể t trận có thể nghĩ một lát sau vẫn là đem bọn hắn đưa tiến đại đạ giả cùng trên người mình đều bị họ rổ xi mạt động tay chân ai biết những n à y h ế thổ thệ thậm chí là cấm thu giống như ngực chui như ra một đầu m a n g đeo đau vừa nói g xà giả cờ xỉ ca bụ tổ khởi động lấy tiên thuật trả cờ dạ ý đồ làm dịu tự thân thương thế tiên nhân hình thức mặc dù có rất cường tự lành năng lực giả cờ xỉ ca bụ tổ bản nhân bí thuật tâm chữa thương sát khôi phục hiệu quả liền rất kinh người nhưng là thương thế quá nặng nhất thời bán hội cũng không có quá rõ ràng khôi phục hiệu quả loại này lời nói ngu xuẩn không giống ngươi sẽ nói ra đối một cái ôm lấy hoài nghi người như thế nào chứng minh ta chính là ba mươi chín ta ba mươi chín vô luận ta xuất ra chứng cứ gì đều bỏ đi không được ngươi mâu thuẫn a bất quá cũng không có cái gọi là ấy đã ra mỉm cười nói có thể thừa dịp đái mà cảm giác không kịp cơ hội một lần nữa phục sinh liền có thể c á b ô tô nếu như ngươi không muốn tiếp tục đi theo ta liền đem ta đ ổ vật trả lại chương một nghìn một trăm năm mươi mốt thỏa hiệp chương một nghìn một trăm năm mươi mốt thỏa hiệp phục sinh nhắc tới cái từ này nguyên bản ý thức còn có chút hỗn loạn dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ ngược lại tỉnh táo lại cẩn thận xem một phen lần này tao nội chiến tiền căn hậu quả về sau một c ô hoang đường cảm giác nhịn không được từ trong lòng hiện hiện đại m à d i cờ xỉ c ạ bụ tổ cùng họ rổ xỉ mã gi tam phương bên trong còn không có lộ diện đại mã gi nó mục đích khả nghi nhất thân là người bị hại cũng không thể chúa tể tự thân vận mệnh dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ chỉ có thể nước c h ả y bẻo trôi dù là tu thành tiên nhân hình thức y nguyên không có cách nào trừ tận gốc sớm mấy năm bị trồng ở thân thể thậm chí là sâu trong linh hồn t a i hỏa ngầm đã từng hắn tại long địa động hướng bạch Xà, tiên nhân hỏi thăm qua. phải chăng có giải trừ trói buộc biện pháp kết quả để người về b h i phương pháp khẳng định là có nhưng là đại giới lớn đến dạ cỡ xỉ c ả bụ tổ hoàn toàn thanh toán không nổi biểu tượng tại thân thể cắm rễ tại linh hồn đến chết mới thôi bất quá bạch xà tiên nhân cũng đưa ra qua một cái tương đối bảo thủ phương pháp giải quyết đó chính là tiếp nhận loại sửa đổi này giống như một chén thanh thủy lẫn vào màu đen mực nước về sau lại nghị khôi phục làm sáng tỏ là khá khó khăn nhưng nếu như đem quá trình này xem như mình tại vận mệnh bên trong một bộ phận nói cách khác dứt khoát đem mình coi là màu đen nước liền có biện pháp không chịu nhận lại thuần t ú y mình đem chỉ ậ trận n biết d o là còn chưa kịp thay đổi áp dụng đem lúc đầu thể nổi những cái kia thiện ý hoặc là ác ý trả cờ dạ pha loãng liền bị đại ma tìm tới cửa trước mắt xem ra có vẻ như họ rổ xì m à theo dạ cờ xì ca bụ tổ cùng ỷ bạ dạ kỳ hai phe chiến đấu cướp lấy chỗ tốt lớn nhất thế nhưng là cái này một tiền đề là xây dựng ở đại mạc cũng không biết họ rổ xì mặc có lợi dụng chú ấn tái nhập nhẫn giới phương pháp bên trên đem hy vọng thắng lợi ký thác vào địch nhân trên sự ngu xuẩn là khó tin cậy nhất ý nghĩ thông minh trí thông minh lần nữa chiếm cứ cao địa dạ cờ xì ca bụ tổ ý thức được đỉnh lấy ấy đã dạ ra, ra luôn mồm lấy họ rổ xì mặc tự cho mình là tồn tại lỗ thủng có lẽ ngươi đúng là họ rổ xì m ặ đại nhân một sợi phân hồn chí ít là cái kia ba mươi chín tam nhẫn ba mươi chín một bộ phận nhưng là ngươi còn không phải hắn ta trong trí nhớ họ rổ xì、si、m à t đại nhân sẽ không như thế lô mãng cùng t h i ệ t cận giả cờ xì、si、ca bủ tổ cười lạnh đáp lại chí ít tò rổ xì m à t u y ệ t đối sẽ không tại không có khôi phục thực lực đến đủ để tự vệ thời điểm l i ê n vội vã trên nhảy dưới tránh đường nói giả cờ xì、si、ca bủ tổ ngay cả bị tiên pháp bạch kích chi thuật đánh bại địch nhân đều là không thể k h ô n g nhân tố nhất là ấy đã giả cái này vật dẫn càng là tràn ngập khả nghi có ý tứ thôn vệ giả cờ xì、si、ca bủ tổ một bộ phận tiên thuật trả cờ g i cùng tế bào thân thể về sau giữ tợn lân trắng đại xà càng thêm phong phú s g mãn dây ruổi lấy mong muốn triệt để từ ấ y đạ dạ trên thân thể thoát ly lại cảm nhận được một cỗ không h i ể u sức lôi kéo l ư ợ n g để cho mình không có cách nào làm ra triệt để cắt chém quả nhiên liền gặp ấ y đạ dạ mông lung hai mắt đột nhiên nổi lên một chút ánh sáng toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong thoát ra b ú c hơi màu tím đen trạ cờ dạ kịch liệt xung đột phản ứng vài giây đồng hồ về sau sắc mặt dãy ruổi thanh niên tóc vàng cái chán đột nhiên xuất hiện con mắt trạng chú ấn v vân chung quanh từng vòng, từng vòng cùng loại phong ấn trạ cờ dạ phù văn không ng trong nháy mắt t ừ n g đầu từ màu đen câu ngọc cùng nhỏ bé phủ văn tạo thành quy tắc đường vần bám vào tiên thuật trà cờ r a n g h e t h ư ờ n g bao khỏa tại ấy đa dạ toàn thân n g ự một đoàn phóng x ạ trạm mặt trời huy hiệu rõ ràng là màu đen lại như thế trói mắt phản phất toàn thế giới quan g huy đều tụ làm một thể tùy thời muốn buộc phát nổ tung cảm giác trà cờ r a buộc phát trạng thái ấy đa dạ càng bị quy luật dâng lên phản tác dụng lực đẩy tới giữa không trung lơ lửng thân thể có chút ngựa ra sau tóc vàng tán loạn p ấ t p h i ngắn mũi sinh mệnh không có pha kém thành b ư ớ n cơ hội nói ấy đa dạ bàn tay phải bị một đoàn năng lượng màu tím đen bao khỏa. một thanh thăm dò vào lần trắng đại xà đầu lâu bên trong móc ra một cái bị không hiểu hồ quang điện bao khóa h cầu ở giữa phun trào cái bóng giống như gào thét rác xà dãy ruột là phí công hiện tại họ rổ xì m à thực tế là quá hư nhược một phần lực lượng bắt nguồn từ ấy đã dạ t r e o chống mình tồn tại là đ o ạ t từ dạ cờ xỉ c ả bụ tổ trả c ờ dạ chỉ bằng dạng này t r ạ n g thái muốn cùng cơ hồ ở vào đỉnh phong ấy đã dạ chiến đấu cơ bản không có phần thắng đây không có khả năng mấy vòng kịch liệt bạo t ạ n phong ấn kết dưới tất cả đều vỡ vụn tự nhiên năng lượng cũng bị thu nạp không còn ngươi căn bản không có cách nào cự ly xà chi viện ai nói muốn cự một cỗ thanh lanh âm thanh từ không biết địa phương chuyển đến không có tu thành tiên nhân hình thức coi là nắm giữ tiên thuật t r ả cờ dạ phương pháp sử dụng đã muốn làm không sai phỏng đoán đồng nguyên tiên nhân thể cộng minh phương thức ngươi vẫn là quá tự đại họ r ổ xì ma d í n tiền bối phía trước tam nhẫn một trong họ r ổ xì ma dánh mắt kinh ngạc bên trong vừa mới thi triển qua tiên pháp truyền dị v i ế n ảnh lại bị đoạt đi đ ạ i bộ phận tiên thuật t r ả cờ dạ cùng không ít tế b à o tổ chức giả cờ x ỉ ca b ù tổ b ụ n g một trận núc ních một cái huyền hóa nửa người n g ư ra đầu lâu giống như mơ hồ hóa loài chim bộ mặt lờ mờ có đại mạ bộ dáng cái này cũng có thể mất đi linh hồn hạch tâm đã không còn sống lâu nữa họ rổ xì mars không cam lòng hỏi ngươi đến tột u cùng tại trên người dạ cờ xì cạ bù tổ dở trò gì cùng cách làm của ngươi không sai b i ệ t lắm ngược lại ngươi t r ư ớ n g mắt dạ cờ xì cạ bù tổ thân thể ta cũng không ghét bỏ đại mars cười hh còn có nhàn hạ xoay đầu lại nhìn một chút sắc mặt tái nhuận đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt dạ cờ xì cạ bù tổ cạ bù tổ tiền bối những năm này đa tạ ngươi chiều cố đương nhiên họ rổ xì mars tiền bồi cống hiến cũng không nhỏ nếu như không phải hắn cướp đi đại bộ phận tiên thuật trả cờ ra ta cũng không cách nào vượt trên ngươi đối thân thể trường khống xa tiên thuật quả nhiên trực tiếp uy hiếp so ra kém cóc tiên thuật có thể lặn rời mặc hóa v ậ n mẹo tâm tính thực tế là quá khó giải quyết n g ư ơ i đã sớm dự liệu được có một ngày này sao ra cờ xì ca bụ t ổ thở hồn hẹn không cam lòng hỏi làm sao có thể ta kỳ thật không có ác ý các ngươi chỉ cần để yên hết thể cũng sẽ không phát sinh nói đ ạ i maz từ ấy đạ dạ trên tay tiếp nhận bao hàm ó rỗ xì -si、maz tàn hồn năng lượng cầu lại đem ấy đạ dạ trên thân một nửa thân rắn chặt lại đến đem nó nguyên lành lấy cùng giả cờ xì ca bụ tô bị thương nặng thân thể ghép lại cùng một chỗ một cái ghép lại mà thành rán tiên nhân như vậy sinh ra có một số việc ngươi khó thực hiện ta giúp ngươi c ả bù t ổ tiền bối không cần c ả m tạng mau dừng tay ta ngẫm lại bên trong tương lai không phải cái dạng này gào t h é t thanh niên tóc trắng phí công giấy rồi lấy lại phản kháng không được đ á i mà dư khu xử tiên thuật trả cơ g i đem bổ túc tế b à o tổ chức cùng họ rổ x i、si、ma dư tàn hồn khâu lại cùng một chỗ ngươi không phải là muốn tuân theo họ rổ x i、si、ma dư đường tiến lên a ta chỉ là đẩy ngươi một thanh đưa ngươi cùng họ rổ x i ma g i hòa làm một thể không phải càng gần sát ngươi tôn kính vị kia a đúng lúc này nã bán đại mà g i đột nhiên thuận trong cơ thể tiên thuật trả cơ g i cảm thấy được một cái tính mịch lĩnh vực đưa tới một đôi âm lanh ánh mắt ngay cả ngay tại cỗ nộ hạ trong phòng tạm nghỉ đại mạn cũng nhìn không được đứng dậy c a o mày nhìn về phía sâu trong hư không cái kia phụ phục thân ảnh v i ệ n siêu ngôn ngữ giao lưu cảm giác vượt qua hư không chuyển vào đại mạn não hải người trẻ tuổi không nên quá vội vàng sao động thân là kỳ thủ muốn chịu được nhàm chán còn muốn thủ quy củ nếu như thường xuyên tự mình hạ tràng liền chơi không đi xuống kia ngươi lại là có chủ ý gì diệu mộc sơn cùng thấp cốt lâm người phát ngôn đều đi vào quỹ đạo long địa động nhưng không có tại cái này một cái thế hệ đ ạ cược từ h u trí hạ xạ s ủ kẻ trên thân thiên c h i chú ấn bị h u trí hạ ít triệt dùng tuột s ủ cả mất dù gì phong ấn nhân vật chính cùng hắn chính nghĩa đồng bạn bên trong liền không có l o n g địa động lực ảnh hưởng tương phản có quan hệ giả cỡ xì -sì、cả bụ tổ họ rồi xì maz cùng c h ú a đều là nhân vật phản diện chỉ dựa vào h u trí hạ xạ s ủ kẻ cùng l o n g địa động thông linh kế h ước giang buộc thực tế là quá nông cạn đối thông linh thú thánh địa mà nói cũng không ngại tại cái này thế hệ đóng vai nhân vật phản diện nhưng là đái m à đồng thời không có từ bên trong nhìn thấy chỗ tốt gì không muốn so đo nhất thời được mất diệu mộc sơn xuống trọng chú thấp cốt lâm cũng sớm đứng đội thắng có thể kiếm lớn nhưng nếu là thua đâu k i ê m một đầu nước mũi trùng tạm thời không nói rượu mộc sơn lớn nhỏ cóc tại nhiều lần nhận giới đại chiến bên trong thương vong không nhỏ nhất là những năm gần đây càng là tổn thất nặng nề gệ ạ bùn tạ gệ ạ kỳ trịa cùng gệ ạ kèn ba huynh đệ ngắn ngủi thời gian nửa năm liền bị trọng thương hai lần kém chút bị đoàn diệt ngay cả x ỉ mạ tiên nhân cùng phủ cả xạ cụ tiên nhân đều kém chút khó giữ được nếu là những ngày lực lượng trung kiên thực sự chết sạch dù là thuận lợi phong ấn xuất xù kỳ cạ cụ dạ hoa không có lời thật đúng là đến cẩn thận tính toán nói cho cùng long địa động bạch xà tiên nhân chỉ muốn khi một cái tùy thân lão ra già, già về phần ai tới dùng làm sao dùng kỳ thật cũng không làm sao để ý nhưng nếu là giống đại mạt dạng này chuẩn bị đem một nồi xào tất cả đều c ấ p đi liền có chút không thích chỉ dựa vào chữ ẩu cái điểm kia đã không có cách nào mở rộng long địa động lực ảnh hưởng rượu mộc sơn thì lại khác tự mình hạ tràng chỗ tốt ngàn năm trước đó g h y ạ m à t hiệp trợ lục đạo tiên nhân đã kiếm lời lớn một lần bây giờ muốn lập lại c h i ê u cũ long địa động y nguyên không cùng suy nghĩ một phen đại m ạ lạnh nhật nói cũng không phải là ta chủ động xuống đao chỉ đổ thừa dạ cờ xì c ả bụ tổ cùng n họ r ổ xì mà không giữ được bình tĩnh chủ động giống ta mấy năm trước bày ra lôi cho dù là ngài mong muốn dễ dàng như thế lấy đi ta kia một phần c h ỗ t ố t cũng không được không muốn hỏa khí như thế lớn thiểu g i a hỏa âm lanh trong giọng nói lộ ra khám phá thế sự lão luyện bạch xà tiên nhân chậm rãi đáp lại nói ta không giống thấp cốt lâm tên đại gia hỏa kia nội liễm cũng không bằng nhìn như thân mật tối c ố c có tính công kích ngươi khả năng không biết những tên kia đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt nếu không phải ngươi không có tại cái này thế hệ vận mệnh tri tử trên thân động tay chân khả năng đã sớm đối phó ngươi nói cho cùng nhẫn lại nhiều một cái ba mươi chín thánh địa ba mươi chín thực tế là quá chen trúc đại maz phụ họa cười cười xu xu kỳ cạ gù ra té ngã ba đại thánh địa ăn no thêm một người phân tóm lại là không nhận chào đón biết liên tốt tiểu tử ra cờ x ỉ ca bụ tổ cùng họ rổ s i mãz cái này thế hệ là không có quá nhiều phần diễn về sau vẫn là có hy vọng kế tiếp xu xu kỳ tộc nhân có lẽ sẽ có biểu hiện trông tậy vào bọn hắn đồ t ử đồ tôn a cũng đúng đại maz trầm ngâm một hồi suy tư như thế nào đem chỗ tốt vững vàng cầm ở trong tay lại không cùng lòng địa động sinh ra xung đột trực tiếp như vậy đi mấy cái tiên pháp là chiến lợi phẩm của ta không có khả năng bỏ qua nhưng là dạ cỡ xì cả bụ tổ cùng áo rổ xì mà trên thân lợi ích có thể từ long địa động cùng hưởng ta sẽ không khu trừ trên người bọn họ ba mươi chín long địa động ba mươi chín lạc ấn không đủ còn cần điểm khác bạch xà tiên nhân bất mãn thầm nói phong quốc bên kia người nhất định phải hứa hẹn để long địa động có thể tiến vào Ừm. đại mà không nghĩ tới những n à y dị loại tiên nhân nhanh như vậy liền chuẩn bị dựng vào phong quốc phi tốc phát triển xe tiện lợi do dự một hồi đại mạc vẫn là miễn cưỡng đồng ý có thể là có thể nhưng là các ngươi không thể nhúng tay phong quốc cùng quốc gia khác tranh chấp nếu như ba mươi chín vượt quyền ba mươi chín hiệp nghị hết hiệu lực thành g i a o nói bạch xa tiên nhân kia cố phun trào uy thế c h ậ m rãi nhạt đi cuối cùng cho ngươi cái đề nghị cái kia trên trời đại gia hỏa quá dễ thấy có khả năng sẽ bị địch nhân xem như mục tiêu công kích che lấp nhiều hơn đ i ể m tâm xác thực cái nôi vườn hoa thay thế nguyên lai mặt trang vị trí chỉ dựa vào huyễn thuật che lấp tại chính thức trong mắt hữu tâm nhân không đạt được hiện tại nhân tạo tinh linh nhóm bản thể còn chưa đủ mạnh năng lực tự vệ yếu nhược theo ngoài ý muốn kẻ quay rối rời đi đại mặt cũng đem l ự c chú ý bỏ vào dạ c ỡ xỉ ca bụ tổ cùng ỏ rồ xỉ m ặ c trên thân ỏ rồ xỉ m ặ c một s ợ i tàn hồn ảnh hưởng không lớn bây giờ nhận giới thiên tri chú ấn lại không phải chỉ có cái này một cái còn dạ c ỡ xỉ ca bụ tổ bản thân liền đã bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc thêm chút đi liệu cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì chính thức để đại m ặ c t r ô n g mặt hẻm trừ mấy cái tiên thuật chính là hai người đầu não mặc kệ là quá khứ mấy chục năm cấm thuật thành quả nghiên cứu vẫn là kinh nghiệm phong phú nghiên cứu trình độ đều là đại m ặ cần chỉ là bởi vì không dễ khống chế mà không pháp trực tiếp vào tay hiện tại ngược lại là thuận tiện nhiều đã không có cách nào ngoại bộ thực hiện ảnh hưởng cam đoan bọn hắn dựa theo mình ý nghĩ tiến lên kia liền gia nhập hắn không đúng là bọn hắn hoàn toàn mới ra cờ s ỉ ca bù t ổ quyền khống chế một bộ phận từ linh hồn đến thân thể đều là thuộc về đại mạng ây đã ra nhìn xem c u ộ n rút thành một đoàn thống khổ run r à y d a cờ s ỉ ca bù t ổ ngã trên mặt đất thậm chí có chút mơ hồ may mắn đi ca bù t ổ tiền bối có cái ba mươi chín đại gia hỏa ba mươi chín đưa ngư mạng nhỏ chuộc về đi ngươi còn có vì mộng tưởng ba mươi chín ngạt thở ba mươi chín cơ hội hy vọng tương lai chúng ta còn có thể vui sướng hợp tác h ả o h ả o nghiên cứu khoa học công cụ nhân cuối cùng còn m u ố n phóng sinh thực tế là quá đáng tiếc đương nhiên kết cục cũng không tính quá kém cái này trải qua nhiều lần giá tiếp m à thành gián tiên nhân vận mệnh đã phát sinh cực kỳ nghiêm trọng trên chết dạng này không biết nhưng thật ra là đáng để mong chờ từ sĩ mù dạ đằng kia được đến phong ấn chi thư bên trong cấm thuật nguyên bản còn muốn để các ngươi hỗ trợ nghiên cứu đáng tiếc nhẫn giới khoa học q u á nhân có bản lĩnh thật sự cứ như vậy nhiều đại bộ phận còn so ra kem cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng chính m ạ n mạ dùng tốt thực tế là có ít Cho là mình bắt lấy tại r ư biến nào khó lường lòng người trước mặt sách lược cùng bố cục nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng một chút khả năng cũng không phải là đưa đến mấu chốt tác dụng tính quyết định nhân tố từ thực lực góc độ xuất phát đại mạc dựa lương vào su nạ gạ cụ cũng không nhất định liền sợ lòng nhựa động nhưng là không có cần thiết làm một điểm không xác định cực nhỏ lợi nhỏ cùng bạch xà tiên nhân trở mặt quan hệ có thể xa lánh thậm chí không hòa thuận nhưng không cần tùy ý kết thủ hiện tại họ rồ xì m ạ phục sinh nho nhỏ hỏa hoa bị trực tiếp bóc tát còn sót lại trả cờ giả cùng tế bào tổ chức gián tiếp đến giả cờ xì dạ i tiên thuật trả cờ ghép i ả g lại dưới hòa làm một thể một cái bản thân nhận biết càng thêm h ỗ n loạn càng thêm điên cuồng nghiên cứu hình nghị giả sắp sinh ra tại khai sáng tính bên trên giả cờ xì ca bụ tổ tại hoa so ra kém họ rồ xì m ạ nhưng là lần theo cố hữu con đường thâm canh bản sự còn được nguyên bản còn nghĩ có thể vào tay bắt đầu một cái không sai giúp đỡ hiện tại tốt tính tạm thời bỏ mặc đợi đến thời cơ thích hợp lại đến thu hoạch thật là khiến người ta không nhanh vất vả một trận không có lại toàn công tâm tình không tính cả tốt đại mà dị, nâng cầm lên tại cổ n ổ hạ bên trong mới xây nhanh viện binh đội tổng bộ văn phòng là người n trên mặt bàn trong chén trà nước nóng đã đổi mấy lần hương vị có chút n h ạ t nhẽo bất động thanh sắt trợ thủ sen chuẩn bị lại pha một ly đại mà gi h t sâu một hơi không cần lúc đầu nghĩ chợp mắt một hồi u ố n nhiều càng thêm ngủ không được ngươi gần nhất có phải là tinh thần không tốt lắm luôn luôn giấc ngủ không đủ dán vẻ n ừ n g lại trong tay làm việc sen phụ hò hỏi là có chuyện phiền thoái gì hao tổn tinh thần cự ly xa phát xạ lực lượng tạo thành tạm thời cảm giác lẫn l ộ t đại m a có chút thở dài thực lực đến ta loại tình trạng này thân thể khai phát trình độ sắp tiếp cận lý luận cực h ạ n thế nhưng là thực lực tăng lên vẫn là vô bờ bến cái này liền sẽ tạo thành không cân đối q u ấ n cảnh cần thích ứng cũng t h ỉ như đại m a đồng thời khống chế tốt mấy cái khối lỗi bao quát thị giác t h í n h giác vị giác xúc giác thậm chí là trực giác chờ số nhiều loại hình hỗn hợp cùng một chỗ bởi vì tinh thần lực cùng linh hồn cường đại y nguyên ứng phó được thế nhưng là bộ thân thể này phạm thai liền có chút không chịu nổi trên linh hồn dị dạng biết dần dần thông qua trạ cờ dạ phản hồi đến trên thân thể loại biến hóa này là thay đổi một cách vô tri vô giác cần thời gian chậm rãi quá độ tới tương ứng càng nhiều không phải người đặc thù cũng sẽ không bị khống chế xuất hiện hiện tại đ á i m à còn khống chế được giống giả cờ xỉ ca b ụ tổ như thế xuất hiện nhiều như thế loài rắn đặc thù thậm chí bụng mọc ra đuôi rắn thực tế là quá quá i dị xích chi cắt đùi đại gia có lẽ sẽ không biến thành cái dạng kia bất quá trên thân thể của đ á i cũng xác thực cần làm dịu trên đại thể cùng ngươi trước kia hấp thu quá nhiều tâm tình tiêu cực khiến cho thân thể có hạn tinh lực theo không kịp quá phận phấn khởi tinh thần đi không kém bao nhiêu đâu nếu như cứng rắn muốn làm tương tự liền giống với phần mềm tính năng quá ư u việt phần cứng có chút quá h ạ c ư ơ n g đại nị dạ, đều sẽ kinh lịch ngơi ư quá trình này sao xen có chút sầu lo mà hỏi thăm liền không có biện pháp gì giải quyết sao chỉ là thân thể cường độ có chút là hậu không đến mức thực sự mất khống chế đại m a cười đáp lại nói thân thể cùng linh hồn tại trạ cờ dạ hai đầu ở vào động thái cân bằng hiện tại đại m a chỉ là tại một mặt quá phận chính chết chú ý không muốn vì tăng thực lực lên mà chỉ vì cái trước mắt là được thực sự đến mức không thể vắn hồi chính là cụ dạ mạ dạ cù mỏ khi còn bé loại kia tinh thần lực cơ hồ đem thân thể đệ sập cái t r ù n g loại kia phiền phức trạng thái đại m ạ gặp được vấn đề còn xa không tới tình trạng kia cho nên a ta thường t ạ n m u ố n vì cái gì huyết kế giới hạn gia tộc bí thuật ni dạ tộc đại hành kỳ đạo thậm chí phụ tổ đi ra lợi hại n ì dạ gia hỏa thường thường tiền đồ càng thêm ngay thẳng chúng ta vị trí nhân giới quả nhiên là không công bằng từ xuất sinh bắt đầu liền bị phân đủ loại khác biệt hiện tại ta nếu là có ủ trí hạ thì gà ủ dù mạ kỳ thậm chí xẻn dù huyết mạch còn cần nhọc lòng những này hậu tiên đền bù trinh lệnh phương pháp khẳng định có nhưng là thật quá khó khăn như dốc ly loại kia kh đã là rất may mắn ngay cả s ì m ù d ạ đăng đều muốn cấy ghép đệ nhất tế b à o cùng m ạ n dễ kỳ ủ xạ gì g ặ n g mới có thể thay đổi thiện tiên tiên không đủ thân thể cường giả phiền não nghe vậy s e n khẽ cười nói tuyệt đại bộ phận lý d ạ đều chạm không tới tự thân tư chất hạn mức cao nhất nào có nhọc lòng những này cơ hội à. không thể nghi ngờ thùng nước có thể chứa bao nhiêu nước quyết định bởi ngắn nhất một khối tấm đại mạng hiện tại liền đến cần bộ nhược điểm thời điểm có thể ngàn ngàn vạn vạn bình thường lý da tân tân khổ khổ cố gắng cả một đời tích xúc lượng nước ngay cả ngắn nhất một khối tấm đều đến không được không chỉ có là lý da các ngành các nghề mọi người chờ cơ hội đại mạng thông h qua việt h chi c sĩ mù dạ đan di hiệu do đến cổ nội hạ là thực sự không có xuất hiện qua một người như vậy tưởng tượng bên trong thuật quỷ nha là còn thật có ý tứ nói không chừng có thể đối nhau thể khôi lỗi cải tạo có chính diện xúc tiến tác dụng đánh hạ huyết k h ế giới hạt nhân bản hy vọng không thể nghi ngờ biết rất nhiều bất quá nói đi thì nói lại luôn cảm thấy có cái gì ta không có chú ý tới địa phương đồng đội trêu chọc đại ma dự hiểu ý cười cười tư chất chỉ là trong đó một cái tương đối trọng yếu điểm ngoại giới ảnh hưởng nhân tố còn có rất nhiều thực sự từng cái so đo nhất thời bán hội thật đúng là nói không rõ ràng sắp hàng trải đất quá lớn luôn cảm thấy tiêu hao trả cờ ra địa phương nhiều lắm mong muốn trải vớt cũng không biết từ nơi nào bắt đầu từ nạ gà tổ tập kích cổ nổ hạ đại ma dự tự thân xuất mã đã tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ dự trữ về sau lại cấp cho tiện nghi láo trượng nhân một bộ phận càng làm cho còn thừa không nhiều tích xúc kém chút thấy đáy lượng nhiều thời điểm vẫn không cảm giác được đến hiện tại cơ số là ít ngược lại để tiêu hao tỷ lệ trở nên gia tăng rõ ràng tựa hồ so tưởng tượng bên trong lãng phí còn nhiều hơn một điểm là bởi vì vượt không ở giữa thông tin cùng hình chiếu lực lượng số lần quá nhiều nguyên nhân a thô sơ giản lược kiểm tra mấy lần không có phát hiện gì thường về sau đại mads cũng đành phải đem nó tạm thời để ở một bên không có tạo thành ảnh hưởng vấn đề nhỏ tạm thời không cần quá phận chú ý loại vấn đề này sen cũng chỉ có thể nghe một chút hoàn toàn không biết từ nơi nào nói lên đành phải nói sang chuyện khác khi u gan ệ gì từ xuyên quốc trở về ngươi không phải nói có chút vấn đề phải tìm h ẳ n sao nhanh như vậy đại ma dưỡng sở có chút kỳ quái m à hỏi thăm cái k i a hỗn loạn quốc gia có lẽ không đến mức nhanh như vậy liền thanh lý hoàn tất ta cô nội hạ n g h giả thực lực không tầm thường với lại khi hủ gan nghệ dị bản nhân năng lực cũng rất xuất sắc s e n trầm rãi giải, giải thích nói mặc dù là lần đầu nắm giữ một tuyến quyền hành nhưng là biểu hiện rất trói mắt lãnh đạo lực a đại ma d i ỡ hiểu rõ gật đầu cô n ộ hạ đại tân sinh mười hai tên phát triển trong hậu bối nạ giả s ỉ c ả ma d ư trí thông minh tối cao nhưng là tổng hợp năng lực bên trên khi hủ gan ệ dị cũng không kém áp dèm xì nộ nếu như có thể vượt qua tồn tại cảm giác yếu kém thiếu hụt cũng là nhất thời gia tộc tử đệ tài hoa s á c thực so bình dân nị dạ cao hơn một bậc năng lực càng thêm toàn diện từ tiểu tiếp nhận tinh anh giáo dục so chỉ trải qua nị dạ trường học dã man sinh trưởng tiểu môn tiểu h ộ nhà hài tử mạnh hơn nhiều trừ cái đó ra khi u gan nghệ dĩ biểu hiện được như thế trói mắt cũng chưa hẳn không có trải qua đại mà hướng dẫn bị hạ tiểu gẳng có được càng mạnh nhìn rõ năng lực nguyên nhân tại kia một đôi đã hoàn thành sơ bộ tiến hóa hai mắt trước mặt cái gì lưu lãng những người sơn tặc cường đạo đều không chỗ chét hơn bất quá hoàn thành xị mụ dạ đang phân công nhiệm vụ như thế vội vàng trở về cổ nỗ hạ có phải là có cái khác nguyên do dù sao xuyên quốc cái chỗ kia trời cao hoàng đ ế xa xa nhẫn c ù n g cổ nổ hạ nghỉ dạ đều không tốt quá mức rõ ràng nhúng tay hì ủ gạn n ệ gì hoàn toàn có thể qua một nắm đất bá vương nghiện cơ hội như vậy có khác ý nghĩ thiếu niên rất sảng khoái từ bỏ chí không ở chỗ này là nguyên nhân chính chỉ sợ thông minh hắn đã sớm ý thức được mình chính thức cậy vào ở nơi nào hồ c a nhà xị m ù dạ đang lượt xem hì ủ gạn n ệ gì đệ trình nhiệm vụ báo cáo sau ngẩng đầu dò xét một phen rõ ràng càng thêm trầm ổn hì ủ gạn n ệ dị làm được rất tốt tiếp xuống người biết có một tuần ngày nghỉ nghỉ ngơi thật tốt sau này biết có càng nhiều nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ ngươi chờ mong biểu hiện của ngươi h i u gan n g di đồng ý cung kính hành lễ sau đi ra hồ ca nhà đại môn đã ra xa mười mấy mét sau lại chủ trừ lấy quay đầu lại nhìn về phía lầu hai hồ ca đệ lục chỗ phương hướng đầu lông mày trao lên vài giây đồng hồ về sau mới về đến gia tộc trụ sở báo cáo chuẩn bị ban đêm hôm ấy cụ dạ mạ gia tộc bí ẩn trong phòng thí nghiệm đã lâu tiến hành thân thể t r a xét hi u gan n g di cùng đại m ạ cùng cụ dạ mạ dạ cù mọ tại phòng khách tiểu tọa h ư n g hở kể rõ tại xuyên quốc đại khái kinh lịch về sau hi ủ gan n di đột nhiên nói gần nhất làng có phải là có vấn đề gì làm sao hỏi như vậy đại m a k ỳ quái hỏi ngược lại n h â n giới hiện tại gió hêm sóng lặng hẳn là mưa to gió lớn trước cuối cùng yên tĩnh đi ta nhìn thấy đàn rộ đại nhân trên thân tràn ngập khí tức tử vong loại tình huống này ta chỉ ở xuyên quốc những cái kia muốn bị xử quyết tội ác tại trời hình đổ trên thân nhìn thấy qua thử vong dự báo nguyên bản có chút để không nổi sức lực cụ dạ m à dạ cù mọ lập tức giật mình đây thật là khó được bản sự ngươi xác định ta cũng không biết có tính không không có kinh nghiệm hỉ ủ gạn nghệ gì hỏi g i nhẫn giới có tiền lệ như vậy sao để ta ngẫm lại càng phát ra cảm thấy nhận giới vượt qua nắm giữ sự tình càng ngày càng nhiều đại m à dạy lên có chút nợ h u y ệ t thái dương chấm ngâm một lát sau mở miệng đáp có vẻ như thật là có loại này tiên đoán loại thiên phú hoặc là bản thân thực lực cường đại thiên phú dị bẩm hoặc là chính là nương theo lấy đáng sợ nguyền ruộng mà sinh ra phó sản phẩm ta thuộc về loại kia h i u gan nghệ -e、gì chờ mong lấy hỏi đại mạ dị một chút đôi k ê u bị ạ tiệu g ẳ n g không chút nghĩ ngợi đáp hẳn là cái trước bị ạ tiệu cẳng thế nhưng là rất hiếm có huyết kế giới h ạ trước kia hy ù gan ệ -e、gì vẫn chỉ là có mơ hồ vận mệnh thị giác hiện tại phát triển đến tử vong dự báo cái này liền cực kỳ ý tứ k h i vọng đi khi u gan nệ di cũng không có cái gì đầu mối mà là hỏi một vấn đề khác đã làng cùng nhẫn giới hiện tại không có gì sóng to gió lớn đệ lục vì cái gì có tử vong n g uy hiếp thân là cô nô hạn lý dạ vừa mới bị người san bằng toàn bộ làng thảm tao nhục nhã nếu là hổ c ả lại bị xử lý vậy coi như quá mất mặt nên nói như thế nào đâu nhiều năm ân đoán tình k i ể u cũng nên có cái hiểu rõ bất quá đây hết thể cùng chúng ta cùng h ỉ gạ gia tộc không có quan hệ gì người mặc kệ sao đón hì u gan nệ di sáng rực ánh mắt đại mà di mỉm cười nói ngươi muốn hỏi có phải là ta lửa cháy thêm dầu à? lần này ngươi thực sự oan bổ u ta ta bản nhân là m ư ờ i phần hy vọng hồ ca đệ lục có thể nhiều chấp trưởng cổ nộ hạ mấy năm đáng tiếc thân là một tên x a nhẫn không tiện nhúng tay quá nhiều cổ nộ hạ sự tình lấy ba mươi chín nhẫn giới c h i ám ba mươi chín danh nghĩa làm việc nhiều năm không biết đắc tội bao nhiêu người kết xuống bao nhiêu cựu già đệ lục trên thân phiền phức rất nhiều có thể cứu văn sao ta tại tận lực nếm thử nhưng là kết quả nha không tốt trông cậy v à quá nhiều đại maz cũng không có kỹ càng kể rõ quá nhiều thì ủ gạn n ệ gì mặc dù đối đại maz tương đối tin mặc cho có thể đến cùng phân thuộc hai cái khác biệt làng lý dạ quá mức đ ể tài nhạy cảm nói nhiều không tốt lắm nếu có cái gì ta có thể làm cứ việc phân phó trước khi đi k h i u gan nghệ dị trịnh trọng xin nhờ nói cho cùng c ô nộ hà ni dạ thân phận là nó thoát khỏi không được tán đồng cảm giác khu xử hắn vì c ô nộ hà ma chiến cũng không thể c ỡ trách nhiều đợi cái này t i ề n tài thiếu niên rời đi về sau đại ma dưới ngáp một cái đứng dậy ra vẻ muốn đi cụ dạ mạ dạ c ụ mò đột nhiên gọi hắn lại nói đến ngươi cho những cái kia ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín đặt tên đều là hoa cỏ chi thuộc là lấy cái gì tiêu chuẩn xác định đã không phải hoa ngữ ngụ ý cũng không phải bản tính thiên phú xác thực không có quá nhiều quy luật điều này rất trọng yếu sao nhìn mau tóc cùng quần áo a chỉ đơn giản như vậy xác thực đơn giản như vậy những t i ể u tử kia còn thật thích a ngươi còn muốn làm sao dọn đại mạt nghi ngờ hỏi cụ dạ mạ dạ cù mò khẽ cười nói tùy tiện hỏi một chút đúng ngươi vì cái gì không cho mình lấy một cái vang dội dòng họ làm tốt gia tộc bắt đầu ta nhìn các ngươi su nạ gạ cụ mặc dù ít có chuyện thừa n g i a tộc cũng không ít người thích lấy gia huy đẹp thủy trở một chút que hoàng a họ đại mạt k i n h thường biết miệm cụ dạ mạ dạ cù mò cười nói cũng có thể đối ngươi cuộc đời sở tác sở vi làm chú giải nha đồ chơi k i a đối ta có làm được cái gì bạn đại gia há lại như thế nông cạn chữ có thể khái quát vậy ngươi luôn miệng nói ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín tính là gì nhẫn giới lấy đại m à vì hồi nhỏ ba mươi chín tiện hào ba mươi chín nhiều lắm đến có cái đem ta cùng người khác phân chia sưng hô đi lại nói kia là ta cái kia tiện nghi l á o trượng nhân một phen tâm ý không tiếp t h ụ quá không nể mặt mũi nói đại m à miệng bên trong hử phát không biết tên tiểu điều loạn cha loạn c h ạ n mà đi lưu lại cụ dạ mạ dạ c ù m ọ một người lẩm bẩm loại sự tình này quả nhiên không nên hỏi hắn. Vẫn là hỏi hỏi là m ộ trở chút cụ các nàng, liền cấp cho t xả dạ nàng, liền o n nhà sùng vật lấy tên thân thường. g thường. vật vì Vô mật Trước lấy lấy cớ đi. 1153. lại cổ n ổ hạ đại m a d lần nữa cảm nhận được bởi vì chính mình hành động mà dẫn đến khó lường biến hóa trái lại trói buộc chặt mình tay chân cảm giác dùng huyễn thuật khống chế lại x ì mù dạ đẳng、d. tạm thời không nói đã leo lên hổ ca đệ lục bảo tọa nhận giới c h i ám có thể hay không tránh thoát huyễn thuật khống chế ngoại bộ phong hiểm liền rất đại cũng tỷ như lần này thì ủ gạn n ệ dị phát hiện cũng làm người ta giật mình kêu lên dù là có cú i ả mạ giả cù m ò trợ giúp c h ế lấp t ạ i nhìn rõ năng lực càng ngày càng cường đại hì hụ gạn n ệ gì bị hạ cựu gắng trước mặt đến cùng còn có thể có hiệu quả bao lâu ai cũng không dám c a n đoan đại m ạ r s bản nhân là mười phần hy vọng để xì、sì、mù dạ đắng d đem hổ cả vị trí ngồi thật dài thật lâu thế nhưng là ni dạ vốn cũng không phải là cái gì gò bó theo khuôn phép nghề nghiệp các loại kỳ kỳ q u á i q u á i bí thuật nhiều như vậy theo thời gian trôi qua xì、sì、mù dạ đắng trên thân dị thường bị phát hiện tỷ lệ liền càng ngày càng cao vì để tránh cho dẫn lựa tiêu t h n đại m a r có lẽ nhanh chóng khống chế sĩ、sì、mù dạ đ ắ n hoàn thành mục tiêu chủ mới là nhất lý trí lựa chọn đ ừ n g nói cái gì bị phát hiện cũng tìm không thấy hung thủ cổ nộ hạ tình báo cùng khảo vấn bộ môn ngay cả người chết trong đầu ký ức đều có thể tìm kiếm ra chỉ là huyễn thuật che đậy thật đúng là làm không được vạn vô nhất thất si mu ra đắn g i hồ ca đệ lục vị trí trước mắt như thế vững chắc cũng có n h ậ n giới c h i ám qua nhiều năm như vậy một mực thâm cư không ra ngoài rất ít cùng cái khác cổ nộ hạ nghị dạ thâm giao đối với hắn bản tính cùng tác phong làm việc phần lớn không thế nào quen thuộc cho nên cũng không phát hiện được trước sau giữa hai bên biến hóa vi rượu hay cái thường xuyên xuất đầu lộ diện ra hỏa đoán chừng rất nhanh liền bị người phát hiện tâm tính đại biến sau đó bị hoài nghi tiến tới bị bắt tới không phải kế lâu dài a hơi hơi hít mắt đứng tại c ổ nộ hạ trại đầu tường thổi gió mát nhìn qua khói bếp dần dần dâng lên phồn hoa t h ô n c h ấ n đại ma dự cũng ý thức được mình lần này rời đi xu nạ gạ cụ đã thật lâu đi qua xa nhận rất ít có trường kỳ ngoại phái nhiệm vụ năm ấy theo gạ ạ dạ cảng cụ rồ cùng tệ ạ gì tam tỷ đệ tại c ổ nộ hạ làm con tin đều không có thời gian dài như vậy rời nhà qua tuy nói từ khi khi lên lý dạ sớm rời nhà biệt tự nhưng chân chính một năm nửa năm không trở về nhà thời điểm thật đúng là chưa từng có nếu như là lúc khác đại m a nói không chừng còn có cơ hội bỏ gánh về s ù nạ gạ cụ buông lỏng một chút qua chút lúc lại đến đáng tiếc xị mù dạ đan g dự sự tình thực tế là không yên lòng ảnh hưởng quá lớn giao cho người khác nhìn chằm chằm tóm lại là không tốt ngay tại đại m a thả suy nghĩ thời điểm một cái thâm trầm tiếng nói chuyển đến nhớ nhà rồi châm một điếu thuốc hít sâu một hơi d â u quay nón lao sư x ả rủ tổ b ỉ ạ sủ mạ phun vòng khói thuốc đi tới cái này cũng nhìn ra được đại m a có chút quay đầu nhìn xem rõ ràng mọi m ệ không ít tân tấn cổ nộ hạ mình tinh nhìn tới gần ta ở bên ngoài nhớ nhung trong nhà thời điểm chính là ngươi cái dạng này cười h á t h á t dâu quay nón thẳng như nói nói đi thì nói lại đại danh đỉnh đỉnh ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín ngược lại là cái sướng vui giận buồn đều viết lên mặt thú vị ra hỏa trước kia còn cảm thấy ngươi thật không tốt ở chung có rõ ràng như vậy sao đại m a z l ơ đình đun mai xa rủ tổ bị ạ xù mạ cho cái xác định biểu lộ lại móc ra thuốc lá đưa qua run lên muốn tới một cây sao phiền m u ộ n thời điểm giải lao cực kỳ hiệu đúng ngươi hai mươi tuổi đã trưởng thành lại không có gì kiếm kỵ tạ ơn không có yêu thích uống trà vẫn được n ẫ u nhiên tới điểm rượu đỏ chính là cực hạ x u nạ gạ cụ vị trí địa lý cùng khí hậu điều kiện liền quyết định vang dội nhận giới thuốc lá mức tiêu hao này phẩm căn bản là lưu hành không d ậ y cho dù là đức cao vọng trọng trong thôn trường lão cũng sẽ không bỏ mặc loại này không đúng lúc h a g mê không hút thuốc lá cũng tốt miễn cho bị người khác ghét bỏ dâu q u a y nón lao sư ngượng ngùng thu hồi cảm khái nói cung dô hỉ cụ hệ này chính thức sau khi kết hôn xạ dù tô bị ạ s ủ mạ đã bị t ứ c đoạt trong nhà hút thuốc tự do ngay tại mẫn cảm kỳ phụ nữ mang thai nhìn thấy thời gian dài không trở về nhà trợ phu hung hăng hút thuốc xác thực khó tránh khỏi khuất nhủ mang thai bụng càng ngày càng rõ ràng t đều đã tạm thời đem uống rượu yêu tạm thời thích cho từ cho bỏ, xa dù tổ bị ạ xù mạ liền c gõ gó khói bụi nhìn qua nơi xa hồ cà nham có chút xuất thần sâu đáp lại nói gần nhất thực tế bật quá mượn hút hai điếu thuốc cơ hội tỉnh táo một chút bình thường khó được có suy nghĩ thời gian thật sao trần trơ một chút dâu q u a nơi nó vẫn là há miệng hỏi ra mình vấn đề ngươi cũng là làm qua cả giật người Có phải là cũng cảm chuyện phức? chứ? phải phiền thấy quản là lý làng làm một chuyện rất phiền phức? Vẫn một rất tốt、chứ? đại maz nghĩ mình đại diện c ả dẹp kinh lịch đứng đắn đáp có muốn làm sự tình cảm giác còn rất vui vẻ vậy tại sao không tiếp tục cái này còn phải hỏi đại maz biết miệng cười cười lộ ra hai hàng đại nâng trắng muốn làm làm xong việc tiếp xuống đều là chút chuyện phiền thoái vứt cho nho nhỏ anh em vợ nhọc lòng được rồi ngược lại hắn không chê nghe đại maz trả lời dâu quay non s ư ơ n g sở chật thời mở cười nói các ngươi xa nhẫn thật đúng là may mắn không có phe phái chi tranh đại maz i ế t miệng làm sao có thể không có chỉ là tại c ả d é t vị trí tranh đoạt bên trên người ứng cử quá ít ngay cả cái ra dáng người chống lại cũng không tìm tới t h ờ i có chút bộ dáng fui cạnh tranh sau khi thất bại s u n a gạ cụ cách cục chính là một nhà độc đại tại đại thế quật khởi thời điểm hết thẻ phiền thoái nhỏ đều sẽ bị lợi ích cho s a n bằng thẳng đến đạt tới một cái bình cảnh phát triển biến trợ mới có thể lần nữa nặng hoa bánh nướng bây giờ xem ra nan đề biết tại một cái khác chiều không gian bên trên bị thời đại bánh xe cho ép thành c tạ bã tỉ như phổ biến tồn tại phong quốc tín ngưỡng chi tranh bùn củ cụ đồ tử độ tôn fui tàn đẳng cũ cách cục xuống trường lão cộng trị truyền thống chừng hai năm nữa mình liền biết tan thành mây khói đi xứ qua nhiều l ầ n su nạ gạ cụ xạ dù tô b ì hạ su mạ biết đại mạ thực sự nói thật chỉ là so sánh một chút cổ nổ hạ dâu quai nón khẽ lắc đầu chúng ta cổ nổ hạ nhìn như rất hòa thuận dưới mặt bàn sóng ẩm cũng rất h u n g hiểm xạ dù tô b ì gia tộc không ít người trong bóng tối khuyên ta tiến thêm một bước cũng không ít tự nhận là nói chuyện có phân lượng trong thôn giả lao ám chỉ ủng hộ phải biết ta tuy nói nhà ta đã chết lão đầu tử cùng hắn gút mắc rất sâu ta bản nhân cùng đệ lục cũng không quen tương tính cũng không quá hợp thực tế không rõ vì cái gì hắn biết coi trọng như vậy ta là vì lôi kéo người tâm sao đặt cược cũng quá nặng đi đi dù là ngu ngốc đến mấy xạ dù tô bị ả xù mạ cũng phát rất được xị mụ gia đ ắ n cố ý cho mình trải đường ý nghĩ dạng này chuyển biến c ô nộ hạ bên trong không ít người đều vui thấy kỳ thành hồ cạ chi vị thay phi làm c ô nộ hạ tinh thần đời đời truyền r ú thằng t miêu hồng dòng chính có một chút tam nhẫn về sau dù mã kỳ nạ dù t ổ cứu vớt thế giới trước đó xạ dù tô bị ả xù mạ vẫn thật là là nổi tiếng nhất một cái kia ạ xù mạ tiền bối không vui lòng sao làm sao có thể cô nộp hạ lớn lên hai tử lại có mấy cái không có ước mơ ảnh chân dung của mình treo ở hồ cả nhang bên trên lên làm hồ cả vì bảo vệ làng mà chiến đấu ngộng từng đâu chỉ là có chút khó khăn tựa hồ đối với đại mạt gái này sớm một bước lên làm cạ người mở đường trả lời coi như có chỗ chờ mong dâu và nón nói không tỉ mỉ cái rõ ta cũng không phải cảm thấy mình đảm nhiệm không được chỉ là đến cùng không phải ưu tú đến không thể tranh luận một cái kia với lại cân nhắc lợi hại cũng cho ta có chút khó khăn đại m ạ cười hắc khó chịu nhất chính là ba mươi chín lão nhị ba mươi chín n h ấ tóm là là bị bồi xem điểm. miễn như người thừa kế bồi dưỡng thời điểm. Tên, miễn cưỡng thừa thời kế c nhưng không phải đặc biệt thẳng, nói, cũng có chút nói đầu, có thể cũng không phải là thuận lợi đến nước chạy thành sông. phải chút thể phải chạy biệt lợi đặc đầu, có có t ó là lại dâu quay non tình cảnh hiện tại quả thật có chút xấu hổ đệ ngũ mới vừa thoái vị đệ lục g i à y mới không lâu đ ờ i tiếp theo hổ cạ theo lý mà nói còn s ớ m đây cân nhắc lợi hại a tựa hồ nghĩ đến cái gì đại mạng hơi có điểm ngã n g ừ n nói thân là ba mươi chín cạ ba mươi chín gánh vác một thôn tương lai h ư n u y xác thực phải thận trọng nhưng đó là tại trái phải rõ ràng bên trên hồ trọng mà không phải bị cái gọi là lợi và hại làm hao mòn mục tiêu của mình trong miệng ngươi ba mươi chín lợi và hại ba mươi chín đại khái là chút ân tình lõi lời cùng người khác ánh mắt ta chính thức ba mươi chín cả ba mươi chín độ lượng còn không có hẹp hòi đến suốt ngày quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này tình trạng tựa hồ phát giác được đái mà trong lời nói thâm ý dâu quay nón sau khi suy nghĩ một chút cũng thoải mái mà nói chẳng lẽ nói ba mươi chín cả ba mươi chín đều là làm theo ý mình ra hỏa mới có thể lý trực khí trắng ngồi yên tâm thoải mái người cho rằng đâu đái mà bật cười người phải biết trở thành hồ cạ Có có p nếu là mọi người không thể đồng ý đâu tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới thân là ba mươi chín cả ba mươi chín không cần cân nhắc thuộc hạ có đồng ý hay không chỉ cần quan tâm thuộc hạ có thể hay không thi hành mệnh lệnh liền đủ rất nhiều người đều sẽ có cái ảo giác cho là mình là chính xác phụ họa mình người càng nhiều càng chính xác kỳ thật người tại cô độc thời điểm rất không có cảm giác an toàn chỉ có đứng ở trong đám người mới có cho mình lên tiếng đ ả m lượng muốn làm bên trên ba mươi chín cả ba mươi chín cần chính là thời khắc mấu chốt đứng ra dũng cảm tốt trí dùng ý chí của mình dẫn đầu đồng bạn tiến lên mà không phải bị thủ hạ lôi cuốn phi thường điện hình tinh anh sùng bái lý luận đúng vậy a người bình thường đều sẽ thời gian sử dụng thế tạo anh hùng tới dỗ dành mình không như ý thời điểm liền đem tự thân thất bại nguyên nhân giao cho thời vẫn không đủ mệnh đ ồ nhiều thăng trầm nhưng xưa nay không cảm thấy là bản sự của mình không đủ nguyên nhân cái gọi là anh hùng mỗi cái thời đại đều có bọn hắn là ở chỗ này chỉ là đang chờ thời vận đến tốt phát huy mà thôi đại maz trực tiếp nơi đó nói nhất châm kiến huyết học thêm chút bản sự để cánh trở nên cứng hơn một điểm chờ phong tới tự nhiên có thể dương cánh bay cao những cái kia bị đầu gió thổi lên heo làm sao đi lên tương lai cũng sẽ như thế nga xuống tiền bối nếu quả thật cố ý cạnh tranh hổ cả chi vị phải làm cho đồng b ạ n biết ngươi muốn làm một cái dạng gì hổ cả đặt tại đại maz kiếp trước chính là lập trường đứng đội biện luận tranh cử nhận giới không có như vậy phiền phức nhiệm vụ hàng ngày thời gian ngắn hạ chiến đấu biểu hiện chờ một chút từng ly từng tý đều tại làm sâu sắc mình tại thôn dân trong lòng ấn tượng từ lượng biến đến chất biến cuối cùng được công nhận trở thành hồ ca ta đại khái hiểu đại marsmột h e n để xạ rủ tô bi A s ù mạ trầm mặc hồi lâu sau cảm khái nói không hổ là chính thức chấp trưởng qua một thôn chính sách quan trọng nhân vật cái gọi là ba mươi chín cả ba mươi chín cùng phổ thông nhị dạ đánh giá tiêu chuẩn là không giống đây không phải đương nhiên a khi lão g i ạ mạ tổ tiểu đệ hoàn toàn không phải một chuyện dù là đến gần vô hạn lao nhị cùng lão đại đều không phải một cái phương diện sinh vật việc nhân đức không được ai không nên cảm thấy không có ý tứ cũng không cần quá để ý những cái kia lời đàm tiếu đ ờ i thứ ba con ruột tại nhiệm hồ cả xem trọng người nối nghiệp như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề nhưng cầu không thẹn với lương tâm liền có thể không gì kiên kỵ xem ra ta cái này đ ờ i thứ ba nhi t ử thân phận thật đúng là chiếm đại tiện nghi vừa nghĩ tới lúc còn trẻ phản nghịch đến rời nhà trốn đi dâu quay nón liền một trận nóng mặt gần nhất cùng h ò a quốc các phương quyền quý liên hệ nói lên đ ờ i thứ ba lão đầu tự danh hiệu tất cả mọi người biết xem trọng ta vài lần tiền bối còn có nghi hoặc sao sắc trời không sớm chấm thêm điểm trở về trong nhà mang thai vợ chuẩn bị đồ ăn liền muốn lạnh、kia. không cái dày ngươi h ọ n gió g nói dâu q u a y n ó n một cái thuấn thân thuật biến mất tại nguyên chỗ cường thế đầy còn chưa làm hảo tâm để ý chuẩn bị người trẻ tuổi thượng vị chính là phiền thoái như vậy ai ra sự thôn mụ trong thiên hạ nhao nhao hối loạn khoảng thời gian này xác thực cho xạ d ụ tô bị hạ s ù mà mang đến không ít bối rối thế nhưng là khi h ồ cạ nói nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm giống s ù nạ như thế có cái đắc lực thư ký xì dùn thường thường liền có thể lười biếng mò cá đi uống hai chén kỳ thật cũng hài lòng thế nhưng là khi gặp được chuyện phiền t o á i nên ra mặt vẫn là đạt đ ầ u cũng tỉ như nạ gà tô đột kích ai cũng có thể mò cá l cụ nộp hạ trong được, bệnh viện hạ dù nộp xạ cụ dạ lần nữa hoàn thành chăm sóc người bị thương nhiệm vụ về sau xoa xoa mồ hôi chán liền thấy hụ dù mạ kỳ nạ dù tổ biểu lộ thấp thỏm đứng chờ ở cửa chính mình xạ cụ dạ kết thúc rồi làm sao giác mạ tổ lao sư nặng biên tiểu đội có kết quả rồi、ừ. rõ ràng không cần như vậy phiền phức chúng ta liền có thể đem xạ s ủ kệ mang về thứ b à y ban không cần đến cái gì giúp đỡ u dù mạ kỳ nạ dù t ổ khổ một gương mặt mặt mũi tràn đầy không vui lòng từ khi lúc trước biết ủ trí hạ xạ s ủ kệ xuất hiện lần nữa tình báo về sau mạnh mẽ xông tới hồ ca nhà bị hung hăng giáo hấn một lần về sau mới hơi khiêm tốn một chút vội vàng xao động cảm xúc chương một nghìn một trăm năm mươi bốn nhân vật phản diện chương một nghìn một trăm năm mươi bốn nhân vật phản diện hạ t ạ c cả cả sỉ ba cái học sinh quan hệ trong đó x so với cái khắc cùng thời kỳ giờ nhìn tiểu đội muốn phức tạp Tính、tay n h ba chỉ là trong đó ở thứ yếu địa vị một cái điểm u ưu Mạ Nạ Kỳ Dù trí ổ Cùng U hạ xạ s ù kẻ ở giữa gút mắt mới là chủ yếu mâu thuẫn u trí hạ xạ xù kẻ phản bội chạy trốn rời đi về sau nhiều lần nếm thử bổ sung thành viên g i a n luyện không thành công cũng là có thể tưởng tượng không ai có thể thay thế u trí hạ xạ xù kẻ tại ưu trí hạ xạ xù kẻ phản vệ họ rồi xi m ă d g thành công lần nữa hiện thân tình báo về sau ưu dù mà kỳ nạn dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ liền có chút ngồi không yên bất quá bây giờ thứ bảy ban lại xuất hiện ngoài ý muôn biên hóa hồ c ả đệ ngũ s u nạ thoái vị thân là đệ tử hạ dù nổ xạ cú dạ lại không bị đặc t h ủ chiếu cố đặc quyền dù dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng không cách nào tại càng thêm cứng rắn hồ c ả đệ lục xỉ mù dạ đàn trên thân hung h ă n g tảng máy nhẫn giới c h i ám tác phong chú định sẽ không giống đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù tổ bị cùng s u nạ như thế khéo đưa đầy thứ bảy ban mong muốn ra ngoài tìm kiếm vụ trí hạ xạ xú kẹ đến có chính thức đội ngũ mới được tự tiện hành động tin hay không nóng lòng lập vi đệ lục liền biết phái ra nhân thủ truy tìm thậm chí theo một cái phản nhận tên tuổi người phía dưới cũng không tìm tới phản bác lý do cái kia toàn thân băng vải lao bá không hiểu nhân tình. vẫn là đời thứ ba lao đầu cùng xù nạ bà bà dễ nói chuyện cấp trên tốt cũng là muốn so sánh mới có thể trải nghiệm được đến không có kinh lịch sỉ mù dạ đăng cường thế nơi nào minh bạch hỉ d ù rẽn xạ d ù tổ bị cùng xù nạ đối với mình bọn người khoan dung cùng chiều cố ưu dù mạ kỳ nạ d ù tổ phàn nản hạ dù n ổ xạ cụ dạ cũng cảm động thân thụ nếu l à t xù nạ còn tại vị nói không chừng còn có cơ hội nhiều văn m ả i hiện tại nhà hai người mong muốn đi hổ cả nhà gặp mặt đệ lục đều muốn trải qua đồng ý mới được một ngày trăm công ngàn việc hổ cả đại nhân nhưng không có công phu chú ý mấy cái trẻ tuổi n h ị dạ tư nhân tình cầu vừa nghĩ tới sự thật vô thường vẹn vẹn bởi vì bởi cũng, cũng may bị công k thân là nhân giới cao minh nhất chữa bệnh lý dạ h ù nạ cũng gánh chịu không ít chăm sóc người bị thương nhiệm vụ để rất nhiều bệnh nặng hào miễn đi đau khổ mọi người đối nàng những ngày tì h vết nhỏ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt trừ cái đó ra dù nạ dốc lòng dạy bảo đệ từ chức trách cũng không có buông xuống quả thực để người vui mừng về p h ấ n hết sức sự t ì n h không đề cập tới cũng được nghĩ tới những thứ này phiền lòng sự t ì n h hạ dù nổ xạ cụ già hít sâu một hơi gạt ra một sợi t i ể u d u n g cả cả xa x ẻ n x ầ y bên kia cũng không có cái gì tin tức sao ưu dù mạ kỳ nạ d ụ tổ gãi cái óc có chút đắn đỏ khó định hồi đáp vẫn là ý tứ kia để ta kiên nhẫn trở đệ lục tự có an bài thật đúng là qua loa hạ dù nổ xạ cụ già tiếc n ố i lắc đầu ta nghe sĩ dùn tiền bối nói qua vân nhẫn bên kia đối xạ xù kẻ tập kích bắt vĩ gì nù gì kỳ bất mãn hết sức muốn cùng làng liên thủ truy bắt tổ chức nếu như phản kháng thậm chí không bài trừ ngay tại chỗ giết chết như vậy sao được xạ xù kẽ lại không phải phản nhẫn chỉ là thủ họ rồ xì m à dừa gạt chỉ sợ chỉ có chúng ta nghĩ như vậy đi hạ dù nổ xạ cụ giả ngư khi trầm thấp kể rõ họ rồ xì m à r ư ợ chết rồi ưu chỉ hạ ít chĩa nghe nói cũng bị hắn g i ế t rơi đại thu được báo nhưng không có trở lại cổ nổ hạ còn cùng hạ cá xủ kỳ con q í t lấy nhau tập kích bắt vĩ dị nù dị kỳ hắn rốt cuộc muốn làm gì một tên n h ị dạ không nghe điều khiển ta ự thực thực tiện rời đi làng nghỉ dạ, liền có thể trên thực tế trốn. tính chất hoạt rời đi liền bội Ngoại nhiên i lệ làng nghỉ phán định nó là phản bội chạy trốn. Ngoại lệ đương nhiên là có, nhưng nếu là có tính thực chất phản nhẫn hoạt động, là là là chạy dạ, có có, có k liền h ế từ đường Trong giọng chối cãi. hồi, thấp nói. mắt một Ta Saku dạ thấp giọng nói, ta từ một cái tư nhân con đường tìm hiểu đến trong thôn do dự bất định nguyên nhân cũng không b à i trừ hụ trí hạ xạ sủ kẽ biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh dựa vào chúng ta thứ bảy ban đã lấy nó không có cách nào làm sao lại như vậy có ta ở đây nhất định có thể đem xạ sủ kẽ mang về ngay cả nạ gạ tổ địch nhân như vậy đều bị ta đánh bại u dù mạ kỳ nạ rủ tố lời thề son sắt nói hạ dù nộ xạ cụ dạ từ chối cho ý kiến u dù mạ kỳ nạ dù t ổ thực lực rất đại nhất bộ phận là tới từ nó thể nội cụ gia mạ cũng không phải là hoàn toàn thụ nó k h ô n g chế chập t r u n g quá lớn biểu hiện để làng không có cách nào đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người hắn lấy làng cơ hồ bị hủy diệt đại giới mới bảo vệ tới gì nụ gì kỳ nếu là vì vậy mà chủ động đưa tới cửa bị nhất cử thành c ô m vậy coi như h ỏ n g bét trên thực tế u dù mạ kỳ nạ dù t ổ tư chất cũng không so hữu trí hạ xạ xủ kẻ phải kém nhưng là thân là cựu vĩ dị nụ dị kỳ chú định nó trưởng thành muốn càng thêm long đong một điểm tại triệt để cùng cụ g a mạ hòa giải về sau mới có thể san bằng t r ê n h l ệ n h cùng là mệnh m chung chú định chúa cứu thế tại thụ chiếu cố trình độ bên trên là không sai bề lắm hậu thiên trưởng thành mới là quyết định nó trưởng thành tốc độ mấu chốt hiện tại ủ trí hạ xạ xù kẻ sắp tiếp cận thực lực hạn mức cao nhất ủ dù mạ kỳ nạ dù t ổ lại còn kém thở ra một hơi đây cũng là xỉ mụ dạ đằn phía sau màn n ạ i mạn không nghĩ để ủ dù mạ kỳ nạ dù t ổ cùng ủ trí hạ xạ xù kẻ quá sớm tăng nộ thậm chí một đối một đơn đấu nguyên nhân ủ dù mạ kỳ nạ dù tô có thể thất bại nhưng không thể thua đến không có lòng tin nhận giới bây giờ trả thái không có để không gượng dậy nổi vận mệnh tri tử ma luyện tr ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm một tên đầu đội mặt nạ ám bộ đem một phong văn thư giao cho hạ dù nổ xạ cụ dạ sau biến mất mở ra đại khái nhìn một lần hạ dù nổ xạ cụ dạ lông mày hơi nhữ lại chuyện gì ngũ ảnh đại hội sắp bắt đầu muốn ta chuẩn bị sẵn sàng cuối tuần liền xuất phát đây là đã sớm thông qua khí nhiệm vụ chỉ là không nghĩ tới sẽ là ở thời điểm này rõ ràng truy hồi v ụ trí hạ xạ xủ k ẻ thỉnh cầu như thế vội vàng lại muốn bởi vì những chuyện khác phân tâm nói thực ra hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng không nghĩ lúc này rời đi cỗ nổ hạ ngũ ảnh đại hội tiếp tục thời gian đều không quá dài có thể vạn nhất t c h i hạ xạ sủ kệ ở thời điểm này xuất hiện lần nữa vậy khẳng định liền muốn bỏ lỡ truy tung cơ hội hết lần này tới lần khác là hiện tại Uzu m a k i nạ rủ tổ khổ một gương mặt hiện tại thứ b à y ban đã tiếp cận sụp đổ t c h i hạ xạ sủ kệ trên thực tế phản bội chạy trốn hạ tặc cả c ả x、si、ì đều đi chỗ hắn hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng phải rời đi làng ra ngoài làm nhiệm vụ l ẻ loi c h ơ c h ọ i u z u m a k i nạ rủ tổ trừ tu hành không còn gì khác chuyện quan trọng rất mau trở về tới có lẽ sẽ không hỏng việc hạ dù nổ xạ cụ dạ tự an ủi mình cũng làm cho hữu mạ kỳ nạ dù tổ giải sầu về phân nội tâm nghĩ như thế nào liền không được biết mà nạ gà tổ sau khi chết miễn c ư ơ n g ghép lại cùng một chỗ lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát xung đột đạ cà sù kỳ cổ nạn một phương cùng ngụ chỉ hạ ô bị tổ một phương tại không thể không cùng một chỗ xử trí chuyện quan trọng bên ngoài đã lẫn nhau không thế nào giao lưu một chỗ tính mịch không gian dưới đất bên trong dẫn đội tập kích giả cờ sĩ ca bụ tổ về sau trở về ỷ bạ dạ kỳ một người đứng tại gần như chết héo t r ắ n g kiện dây leo bên trên ngang đầu nhìn về phía ngoại đạo ma tượng nô ra từng cây xúc tu bên trên treo từng cái màu trắng dạng kén vật bên trong là từng cái ngay tại chuyển hóa dép trắng sợi dễ dưới mặt nước xuyên thấu qua ánh sáng nhạt miễn cưỡng có thể nhìn thấy từng cái sắp hàng thân ảnh kia là nhiều năm dự trữ dẹt trắng phân thân loại này không coi là hoàn chỉnh sinh mệnh chiến đấu khối lỗi trên bản chất hẳn không có chủ thể cùng phân thể có khác cứng r ắ n muốn cho cái định vị dẹt trắng bản thể liền như là tư lệnh quan nhân vật mà không phải khống chế cái khác dẹt trắng hạch tâm chính thức có được dẹt trắng quyền khống chế nhưng thật ra là ngoại đạo ma tượng nếu như nói dẹt đen là sột sủ kỳ cạ gù ra diễn sinh như vậy thần thụ chính là dẹt trắng chúa tể dẹt trắng bản thể chết rồi cái khác dẹt trắng phân thân không có việc gì thần thụ bị phong ấn, nước không n g u ồ n tất cả đều phải chết ánh sáng ỵ bạ dạ kỳ đi tới nơi này dĩ nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì từng cái treo lên kén lớn bên trong có ba cái tản ra để người để ý quen thuộc ba động cảm giác bên trong như ẩn như hiện lúc nào cũng có thể sẽ biến mất dáng vẻ thuật ba động truyền đến phương hướng ỵ bạ dạ kỳ đi tới ba cái song song kén lớn phía trước đưa thay sờ sờ tỉ mỉ màu trắng s ắ c ngoài cung ghép trắng bộ phận thân thể không sai biệt lắm đồ vật xen vào động vật cùng thực vật ở giữa tế bào tràn ngập sinh mệnh lực nhưng là tinh thần ba động t ấ yếu thật là khiến người ta sợ hai thán phục sinh mệnh có thể tung hoành vũ trụ h ư không loại tồn tại này cũng là không phải là không thể lý giải không bằng nói không có loại này bản sự mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái thần thụ rất cường đại nhận giới cơ hồ không có có thể triệt để giết chết hắn tồn tại nhưng là nó bản thể lại không đủ cứng cỏi huyết kế giới hạn cấp bậc bí thuật liền có thể đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương nó vô song lực lượng đại bộ phận đến từ đối nhận giới cất đ o ạ n một khi mất đi cung cấp kỳ thật cũng không có mạnh đến vô địch trình độ một cái thần kỳ sinh mệnh mặc dù có thập vi cái này một công kích tính mười phần động vật hình thái về căn bản không thể nghi ngờ vẫn là thần thụ đây mới là hắn có thể đặt chân ở thế gian bản sự tại nó tích xúc đầy đủ lực lượng trước đó đầy đủ tự vệ lực lượng liền không thể hoặc thiếu cùng nó cộng sinh xuất s ù ký nhất tộc bảo hộ s á t thực rất tận tâm có thể thần thụ cũng phải có một bộ khắc phòng ngự biện pháp mới được maz trắng cái này một điều chế mà thành một nửa sinh mạng thể s á t thực tương đối tốt dùng hiện tại ngoại đạo ma tượng kỳ thật đã có thể sơ bộ hạ o hóa thành thập vĩ chỉ là thiếu thốn lực lượng thực tế là nhiều lắm chỉ sợ ngay cả trèo chống lục đạo hình thức đều quá sức nếu có ai ở thời điểm này thi triển lục đạo thập vi quan tài ấn ý đồ trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ so phong ấn hoàn trình thập vĩ còn nguy hiểm chín đại vĩ thu t ề tụ t h â n thụ đầy đủ muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ khảo nghiệm chính là tư chất thân thể có thể hay không chịu được thập vĩ lực lượng hiện tại cái này không c h ọ n vẹn thập vĩ kỳ năng lượng cấp độ cấp thấp đối t r ả cờ dạ khao khát cơ hồ đến điên cuồng tình trạng một khi cùng nó thành lập cấp độ sâu kết nối liền biết bị nó nuốt đến không còn một mảnh tao nộ so nạ gạ tổ còn muốn thảm cùng nó để nó tỉnh không triệt để chỉ lưu lại bản năng còn không bằng để nó triệt để ngủ say càng thêm an toàn dễ điều khiển điểm này quả thực tại đài ma dinh ngoài ý liệu chín đại vĩ thu đương nhiên là càng nhỏ yếu hơn càng dễ dàng bị phong ấn thành dị nụ dị kỳ thập vĩ không giống bởi vì nó có cơ hồ vĩnh viễn điền không đầy đói khát tự thú ngoại đạo ma tượng cái này khu sắc tồn tại cũng không phải là thuần túy trả cờ dạ sinh vật mà là có sinh vật bản năng thực thể sinh mệnh có vẻ như đ â m cái tổ ong vỏ vẽ a nếu như thập vĩ hiện tại không có cách nào dùng ạ cà s ù kỳ dù là có mười vạn d ẹ trắng t cùng ế thổ c h u y ể n sinh quân đoàn bước lên lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng không nổi lên được cái gì bọn nước đến thua định đúng hiện tại một bộ phận cường đại h ế thổ thể không tại trong tay giả cờ xì ca bụ tô ngay cả z trắng số lượng cũng không có mười vạn tại bắt được kẻ dịu lấy nó thể nội đệ nhất tế bào làm tế phẩm đại lượng chế tạo d ẹ t trắng phân thân trước đó thần thụ thông qua thi thể chuyển đổi hiệu suất kỳ thật không thế nào cao kèn d ị không dễ bắt kia xi mu dạ đ ằ n g có phải hay không có thể an bài một cái g i ả chết để hắn tới bổ vị hắn trên cánh tay phải đệ nhất tế bào cũng không ít có lẽ không thể so với kèn dịu yếu đi như vậy liền phải cùng cái kia đặc thù d ẹ t trắng toby hoặc là hủy thác d ẹ t đen thay t h á o túng luôn cảm thấy có chút không an toàn dáng vẻ đương nhiên nếu như trước mặt ba cái bị đại m ạ thêm liệu dẹp trắng phân thân tư chất không tệ liền không cần đến bọn hắn biến số lớn nhất u trị hạ mạ đà dạ huế thổ thể đã từ dạ c ỡ xỉ c ả bụ tổ trong tay bập tới theo lý thuyết lần thứ tư nhận giới đại chiến chủ thể yếu tố đại m a c ơ hồ đều trộn lẫn nước có đầy đủ nắm chắc thôi động lần thứ tư nhận giới đại chiến dựa theo chính mình tưởng tượng bên trong phát triển mà không mất đi khống thế nhưng là luôn cảm thấy vẫn có chút bất an tất cả nhân vật phản diện bao quát ủ trí hạ ô bị tổ cùng ủ trí hạ mạ đã dạ thậm chí là d ẹ t đen đều coi là tại nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới l ầ xe tất cả ý đồ nắm giữ thập vĩ người đều chết mất rồi xù kì cạ cụ dạ lần nữa bị phong ấn khả năng lại không thoát khốn hy vọng chính nghĩ c h ú a cứu thế cùng hắn chính nghĩa đồng bạn được đến chỗ tốt lớn nhất như thế nào mới có thể tại nhân vật phản diện thế lực triệt để rơi đài trước đó kéo đến nhiều nhất lông dê kịp thời nhảy thuyền rời đi thật đúng là cái việc cần kỹ thuật trước mắt bị đ à i m a đưa đến ạ cà sù kỳ trừ trước độ làm b ạ cụ dạ nhất định phải bảo toàn ấ y đại dạ cùng Y bạ dạ kỳ cũng phải tận lực cứu vãn dù sao cũng là hai cái khó được chiến lược tại đ à i maz không tiện ra mặt thời điểm có thể thay xử lý nói đi thì nói lại không có thập vĩ gì nụ dị kỳ cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ xủ kẻ hai người diễn đối thủ lý nhân vật đều không có hiện tại ủ trị hạ còn có năng lực đem sơ bộ thức tỉnh thập vĩ phong ấ n a lục đạo thập vĩ quan tài ấn không phải văn năng trong trí nhớ ủ trí hạ ô bị tổ thiếu chút nữa cũng bị thập vĩ nuốt hết ý thức trở thành bị thao túng hình người khôi lỗi chống c ự thập vĩ xâm nhập là hắn kia vặn vẹo đến cực hạn chấp nghiệm nói cách khác càng là cố chấp c u ồ n g càng có cơ hội có thể khống chế thập vĩ đang suy nghĩ gì thấy ủy ba dạ k ỳ ở chỗ này đợi thật lâu mang theo mặt nạ và cụ dạ thuận trạ cơ dạ tìm tới đúng nơi này là đái mà dí nghĩ của bản thể a không tốt lắm giải thích ta là bản thể một cái khác mà bên so ảnh phân thân càng thêm hướng tới thực ch bạ dạ kỳ khẽ lắc đầu linh hồn thân thể cùng trả cờ dạ quan hệ trong đó không tốt lắm giải thích ngươi có thể đem ta hiểu thành đái mà một cái hư hảo trong ngộng cảnh ba mươi chín ta ba mươi chín thực thể hóa m ộ n g tỉnh thời gian ta liền không tồn tại mộng dù a thật đúng là kỳ quái thuyết pháp bạ cù dạ không quá để ý nhún u ú i vay cái này đại gia hỏa chính là nhẫn giới hết thể ân o á n đầu n g u ồ n s ắ c thực như thế ta suy nghĩ làm sao sử dụng nó mới có thể có đến kết cục tốt nhất trước kia ngoại đạo ma tượng tại nạ gạ tổ không chế bên trong đại ma dưng mười phần bất an hiện tại đến phiên mình chi phối ngược lại càng thêm lo lắng thế gian rất nhiều chuyện chính là phiền toái như vậy tiến tôi lương nan mặc kệ hướng phương hướng nào phát triển tựa hồ cũng không chiếm được lý tưởng kết quả đại sát khí nơi tay lại không cách nào tự nhiên sử dụng a b a c Cù ra hiểu rõ gật đầu trước kia xù nạ gạ cụ nhưng không có xa xỉ đến nước này phàm là có thể phát huy được tác dụng liền không có để đó không dùng trên bản chất kỳ thật đồng dạng cuối cùng vẫn là tự thân không đủ cường hết thể p h i não cơ hồ đều bắt nguồn từ sự bất lực của mình đại ma m ạ n bất kinh tâm để vạ cụ già ngây ngốc một chút chợt bật cười nói ta còn tưởng rằng như ngươi loại này người là cực độ bản thân lại tràn ngập tự tin cuồng vọng c h i đồ không nghĩ tới vẫn là rất nội liễm có lẽ trên người mình tìm không đủ mới là ngươi trở nên giống như bây giờ cường độc được đi rất nhiều hơn đến không như ý x a nhẫn trên thân luôn luôn tràn ngập oán trời trách đất khí t ứ c quái cổ n ổ hạ nghị dạ lòng tham không đáy được nhiều nhất chỗ tốt lại không vân mảy may cho s ù nạ gạ cụ ghen ghét nham nhẫn hèn hạ vô xỉ dậu đổ bìm leo o á n trách đại danh yếu nhu nhược vô năng trị quốc vô p ư ơ n g tóm lại sai không phải mình mà là thế giới này nói tóm lại kể trên cái trước vẫn tương đối nhiều cái sau liền biết lộ ra cùng cái khác nhân cách cách không vào như ủ c h ị hạ mạ đa dạ nagato ủ c h ị hạ ố bị tô bọn người là như thế đang cố gắng cũng không chiếm được kết quả tốt về sau liền biết lựa chọn phá vỡ toàn bộ thế giới lật bàn lại đến cũng không phải giống như ngươi nói vậy chỉ là quy tội cái khác lộ ra có chút không phăng khoáng thua không nổi dáng vẻ tài nghệ không bằng người ta cũng không phải không thể thừa nhận đầu thai kỹ thuật không được trời sinh tư chất kém một mảng lớn đến mức đến bây giờ cũng còn bó tay bó chân tu hành tiên nhân hình thức thành công cùng trời sinh liền có được tiên nhân thể còn là không giống nhau đại m a đến t ạ i mở ra tiên nhân hình thức trong thời gian ngắn tài năng cùng ngụ du mạ kỳ tộc nhân sen du hậu duệ ủ trị hạ huyết mạch tiềm lực đánh đồng những n à y lục đạo tiên nhân hậu đại từ trong bụng mẹ liền tự mang một đống lớn tăng thêm trạng thái hàng bắt đầu đều không tại một cái cấp độ đại maz còn không biết muốn bao nhiêu năm tích lũy mới có thể san bằng kém như vậy cách nếu như không muốn giống như dạ cờ s ỉ ca bụ tổ như thế ấy ghép một đại đẩy mọi lai tế bào cuối cùng làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ đại maz mong muốn nâng cao một bước còn phải cố gắng nhiều hơn nói cứng cái này không công bằng thế giới đối với mình không hữu hảo cỗ này ác ý cũng không phải hướng về phía đ từ một số phương diện tới nói đại mạc có thể đạt tới bây giờ trình độ đã coi như là kết quả không tệ xa so với tuyệt đại bộ phận đồng liêu mạnh hơn người so ta cùng dạ x à mạnh hơn địa phương ngay tại ở có thể nhận thức đến mình có thể làm đến cái tình trạng gì những cái nào là bất lực dù là lực chỗ không kịp cũng không làm bừa mà là nghĩ đến lôi kéo ngoại bộ lực lượng hiệp trợ mình hiểu được tại thời điểm cần thiết mượn lực với lại sát xuất thành công không nhỏ đây là rất khó được t à i hoa trong thôn hậu bồi có nhân vật như ngươi cũng coi là xa nhẫn may mắn b cụ dạ trầm mặc một hồi về sau từ đáy lòng tán thắn nói càn gối trong hoa mạc không nghĩ tới cũng biết lái ra như thế lộng lấy hoa sợ là chúng ta xa nhẫn trên trăm năm vận khí đều dùng hết tất cả đều đặt cửa tại các ngươi cái này một thế hệ trên thân xu nạ gạ cũ có phải hay không như thế còn khó nói đại ma sắc thực biết c ố nộp hạ quả nhiên là hơn ngàn năm tinh hoa đều áp suất tại cái này ngắn ngủi trong hơn mười năm nói đi thì nói lại ngươi chuẩn bị để ai tới bộ vị sẽ không thực sự để cái kia kỳ dị ba mươi chín tô nệ dị ba mươi chín tới làm a ngoại nhân không thể tin hắn là rất trọng yếu một vòng nhưng không phải hiện tại c h hành dị nệ gẳng hoặc là kèn xầy g à lực lượng mới là để người khác ngoan ngoãn hợp tác cơ sở t r o n g thậy và o xuất x ủ k ỳ tổn hệ dị hết lòng tuân thủ hứa hẹn hoặc là đem hy vọng ký thác và hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ trí hạ xạ x ủ kẻ hai cái c h ú a cứu thế có thể giải quyết tất cả vấn đề đều là không thực tế nếu như đại mads cùng phía sau xa n h ẫ n suy sụp chỉ sợ hiện tại hợp tác hỉ h gạ nệ gì đều sẽ sinh ra một chút để người không quá vui sướng ý nghĩ thực lực ngang nhau là mọi người có thể ngồi xuống h ả o h ả o thương lượng điều kiện tất yếu hiện tại đại mads còn kém một chút đừng nói đôi chiến thập vĩ dị nụ dị kỳ ngay cả nạ gạ tổ cái này không thể phát huy ra dị nệ gặng tất cả lực lượng công cụ nhân có thể thắng hy vọng cũng không、lớn. dựa vào h ế thổ thể ngược lại là có thể hơi chống lại một hai nhưng là cấm thuật h ế thổ chuyển sinh bản thân phong hiểm liền không nhỏ huống hồ ngợn nhờ ngoại lai lực lượng đến cùng không phải mình bản sự không có như vậy bảo hiểm đã nguy hiểm như vậy vì cái gì không nói trước khai thác biện pháp bà cù dạ hơi có chút nghi ngờ hỏi nạ gạ tổ đã chết rồi k i ê một đôi gì nệ gẳng cũng dễ như t r ở bàn tay nếu như không có biện pháp cam đoan an toàn còn không bằng như vậy đưa nó tiêu hủy chẳng phải được rồi sao ỷ bạ dạ kỳ làm khó lắc đầu đây là không được trước kia ta còn từng sinh ra đem vi thu cùng dị nụ dị kỳ xử lý kéo dài thời gian mấy năm tâm tư nhưng là dừng một chút về sau mặt quỷ quái khách ngự khí lộ ra tính mịch dí vị bất đắc dĩ nói đây đối với dị nệ gẳng chỉ là nhẫn giới nhiều năm xung đột tích lũy mâu thuẫn sinh ra một cái chỗ tháo nước coi như ta đưa nó tiêu hủy rất có thể sẽ có cái khác dị nệ gẳng xuất hiện u trí hạ mạ đạ dạ thu hoạch được dị nệ gẳng quá trình là tại lâm trung trước đó từ m ạ n dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng cùng đệ nhất tế b à o âm dương gia o hội mà hình thành nói cách khác đạt tới điều kiện đều có tấn thăng khả năng nhẫn giới có điều kiện như vậy còn c o u trí hạ ô bị tổ cùng u trí hạ xạ xú kẹ trừ cái đó ra u trí hạ xị xị lưu lại một đôi mạng dỗ ưu c h ị hạ xạ s ủ kẻ bản nhân tư chất thượng dai lại có ỉn giờ dạ chuyển thế t r ả cờ dạ cùng đ á i m à giáo sư tiên nhân hình thức thậm chí có lục đạo tiên nhân như có như không chiều cố ưu c h ị hạ ô bị tổ cũng là sớm mở ra mạn dễ k ỳ ủ xạ gì g ặ n g trong cơ thể cũng di thực không ít cùng đệ nhất tế b à o không sai biệt lắm công hiệu d z trắng t tế b à o đến nay đã có hơn mười năm s u ấ t xù kỳ hạ gõ rổ trong vòng một ngày từ mở ra xạ gì g ặ n g đến tấn t h ă n g gì nệ g ặ n g ai có thể cam đoan dạng này chuyện xưa sẽ không tái hiện khẩn cấp q u a n đầu thật đúng là có khả năng không phải đáy m ặ không nghĩ tới kéo dài thời gian khả năng thủ đoạn rất nhiều đều thử qua, nhất cấp tiến hành động. chính là trước đây không lâu ý đồ khống chế giả cỡ xỉ c ạ bụ tổ triệt để đem lần thứ tư nhận giới đại chiến biến số tiêu trừ rất đáng tiếc không thành công long địa động bạch xả tiên nhân nhúng tay mặt ngoài nhìn đầu kia đại trùng trùng là ra ngoài tự thân lợi ích cùng đái ma d i làm trao đổi cấp độ càng sâu m i n h do có thể là vì để vận mệnh chi dây không đến mức chạy hướng qua xa thế giới chi lực sửa đổi số mệnh quyết định luận cái gì đại ma d i là không tin rất khả năng là không có thời gian ín giờ dạ cùng ạt dạ chuyển thế trạ cờ dạ đã đến cực hạn chỉ là trong đó một phương diện còn có một cái đại ma trước kia chỉ là xem như bối cảnh tấm nhưng không có cân nhắc thai h ỏ a ngầm đó chính là điều tra thần thụ trái cây nộp lên trì trệ ngàn năm còn không có thành hàng s u s t kỳ nhất tộc truy minh những cái kia không biết cường đại đức nhân vô cùng có khả năng đã trước khi đến nhận giới trên đường diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đem s u s t kỳ cạ cụ dạ thai h ỏ a ngầm triệt để thanh trừ trải vớt nhận giới tự nhiên năng lượng đồng thời tăng cường nhận giới năng lực chống cự mới có thể ở sau đó trong nguy cấp không đến mức hai mặt t h ủ địch thần thụ đến cùng l à t x u ấ kỳ nhất tộc cộng sinh vật nếu như chín đại vi thu cùng nhân loại hòa giải không thuận lợi làm sao có thể trông cậy và xuất x kỳ nhất tộc đột kích thời điểm bọn hắn biết đứng tại nhân loại một、bên. lần nữa phong ấn thập vi rất trọng yếu thủ dù mạ kỳ nạ dù t ổ cái này sức cuốn hút m ư ờ i phần nhân vật chính thôi động nhân loại cùng chín đại v i thú tiêu chử ngăn cách ngũ đại nị dạ thôn chung sống hòa bình cũng là vận mệnh dẫn hướng ắt không thể thiếu một bộ phận đại mạc ù n g nhận giới nhân loại là không biết viễn cổ trong lịch sử phát sinh sự t ì n h những cái kia không biết sống bao lâu dị loại các tiên nhân khả năng minh bạch đến càng nhiều đã đang làm tướng tới làm chuẩn bị nhận giới đi qua mấy chục năm có rất nhiều sự t ì n h tràn ngập để người hoang mang quỵ dị phát triển nói cứng dẹt đen bố cục đến cỡ nào tinh rượu cũng không đến nỗi tù chỉ hạ mạ đạ càng đem mình sau khi chết an bài đến r ý đồ dùng nạ gạ thực ổ cùng trí ạ ổ tế là quá bật cười về phần z trắng cùng z đen dùng đệ nhất tế bảo thông qua ngoại đạo ma tượng thông linh ra quỷ dị sinh vật thế mà cứ như vậy dễ như chở bàn tay mà tin tưởng bọn hắn biết chuyện đương nhiên nghe lệnh của mình mà không có mảy may hoài nghi dụ dù mạ kỳ nạ dù tô đều không có như thế xuẩn chí ít hắn còn biết cùng gệ ạ bùn tạ chắp nối bái má đầu mặc dù là như thế trăm ngàn chỗ hở kế hoạch tại ủ trì h à mạ đạ dạ sau khi chết đã c h ạ y h ư ớ n g cách xa vạn dặm cuối cùng vẫn là thông qua một hệ liệt trùng hợp không giải thích được đ ạ t thành mục tiêu vận mệnh cưỡng chế lực thực tế là đáng sợ cơ hồ mỗi một cái ngoài ý m u ố n đều đang hướng phía cố định điểm cuối phía trước tiến suy nghĩ kỹ một chút đại m ạ mỗi lần mong muốn đại náo một trận chắc chắn sẽ có một chút nhân tố để cho mình sợ ném chuột vỡ bình những ngày sầu lo mới vừa phục sinh không bao lâu đối nhận giới thế cục cũng không phải rất do bạ cụ dạ đương nhiên không rõ ý thức được ỷ bạ dạ kỷ không phải là đang nói cười nữ nỉ dạ lơ đến nói cho nên, ngươi có phải hay không nên thử bông tay một bộ phận để sự tình thuận theo tự nhiên phát triển nói không chừng biết có kinh hỉ thế gian vật vật tựa như phong quốc hạ t cát tóm đến càng chặt sói mòn càng nhanh cũng sẽ không để ngươi trưởng không đến càng ổn thỏa ta biết yếu tố quá nhiều thực lực không đủ khiêu động vận mệnh hướng mình kỳ vọng phương hướng phát triển càng ngày càng phí s ứ c cho nên ta sẽ để cho càng nhiều người tham gia tiền đến t h a m dò sâu cạn nhìn xem đến cùng có bao nhiêu người chuẩn bị dở trò bạch xà tiên nhân có một câu đại m a nghe vào đó chính là không muốn tùy ý hạ tràng tự mình độc thủ cụ thể làm thế nào có cái chương trình chúng ta cũng tốt chấp hành chúng ta những n à y tiến vào ba mươi chín ả cắt sủ kỳ ba mươi chín tổ chức ba mươi chín t ố t qua sông ba mươi chín duy trì chương này ba mươi chín ra ba mươi chín khi tất yếu thời điểm âm thầm nắm giữ vũ quốc cái khác nghe chỉ huy là được cướp đoạt vũ quốc ca minh bạch đoạt điệu bàn loại sự tình này lúc nào đều chẳng qua thời gian bất luận cái nào thế giới đều giống nhau về phần mấu chốt nhất đôi kia gì nệ g ặ n g ta chuẩn bị để một chia làm hai một con xem như ném ra bên ngoài ba mươi chín thịt xương ba mươi chín nhìn xem có ai sẽ đi đoạt một cái khác dự bị để ba mươi chín tố nệ dị ba mươi chín sử dụng hiện tại thời cơ chưa tới chờ ta trước đ ê m cũng cổ nộ hạ quan hệ vớt thanh lại nói x ì mu dạ đàn dự trên thân giá trị bị ép khô trước đó đại maz cũng không tiện rời đi kỳ h ủ gạ nghệ gì trên thân cũng có còn chưa thực hiện hoàn tất giao dịch bị hạ i ự u gẳng giá trị cũng cần thời gian tới hảo hảo khai phát cùng zen nhìn như đạt thành hợp tác hiệp nghị nhưng là ai cũng không cách nào tín nhiệm đối phương ngay cả những cái kia liên quan tới gì nệ gẳng cùng thập vi bí thuật chưa thử qua trước đó đều không thể cam đoan an toàn đúng qua chút thời gian có hai người biết tới khảo thí bí thuật hiệu quả cùng thần thụ trạng thái ngươi cần hỗ trợ chiếu cố một chút thế mà còn có để ngươi cố ý chiếu cố nhân tài hai người kia là ai bà cụ Dạ h ứ n g hở hỏi thăm ỷ bạ dạ kỳ đáp trong đó một cái là ưu dù mạ kỳ hậu duệ mái tóc dài màu đỏ kính mắt nữ h à i mười sáu mười bảy tuổi dáng vẻ tên gọi cá dìn một tên khác là cái gọi là ỷ k ỳ mà tiểu h ả i tử không có cái gì ghê gớm huyết mạch thực lực cũng không đáng n h ấ c lên nhưng là trời sinh cùng vi thu trả cờ ra mười phần phù hợp có thuần phục vi thu thiên phú là cái có năng lực đặc thù dị loại ta muốn để hắn thử một chút cùng thập vĩ phải chăng có cờ minh u dù mạ kỳ huyết mạch thế mà đều bị ngươi đem tới tay rồi vẫn khí quả nhiên là không sai l à nàng g đáng tiếc xuất thủ quá muộn, cái gì đều không được đến. Những năm muộn, đến. n tìm ấy xuất tiếc thủ hồi cái lâu, quá đều được y tạm thời h k ô nói, khống có cái kia vi được chế thế thiên tử, phú hài tử, cũng không i cũng b t là may m ắ nhưng a y chuyện là là tài bất tốt, hạnh. h năng n Có là k h ô nguyễn có được. Chỉ những thứ này, ta còn phải xem nhìn cái này và cái c nói bản phải liền không những này, nhìn này sự tự thứ ta vệ, và h xem đổi bên trong dẹt trắng thể r n nội diễn biến quá thuật Chờ một chút, thỉnh một ta còn có một thỉnh cầu, người h nghĩ i Cái kia gọi sen à có h ra y không để cho chỉ hành. nàng để ta tới chỉ đạo nàng tu đạo cùng ngươi trước đội không quan hệ nhiều l ắ m a huyễn thuật hỏa diễm cùng trước đội h ỏ a diễm chỉ là bề ngoài hình dạng có chút cùng loại h ạ c h tâm căn bản cũng không phải là một chuyện h ạ cụ già mười phần khẳng định đáp lại nói đều là am hiểu sử dụng nhân thuật cận chiến nữ n ý giả thân cao hình thể cũng không kém nhiều lắm phong cách chiến đấu có lẽ rất phù hợp tuy ngươi vậy chỉ cần không chậm trễ sự tình bản thân nàng đồng ý là được nhân thuật tu hành người tìm tỏi như đóng cửa làm xe đến cùng có mức cực hạn có người chỉ điểm cũng là một chuyện tốt chỉ là nắm như vậy ở chung thời gian hai người cũng không giống là có bao nhiều thân mật g á n vẻ Lại mà c ũ nhưng g k có từ sen n、so、là huế thổ chuyện sinh phục sinh về sau nói chung cùng bỏ mình trước đó không sai bị lắm bất luận là trạng thái thân thể vẫn là tâm lý tuổi trên thực tế mới chỉ có hơn hai mươi bởi vì cùng g dạ xả so sánh cho nên coi nhẹ v à cụ giả hiện tại chân thực trạng thái trong suy nghĩ nhận định chạy tứ lao a di kỳ thật so hạ t ạ c cả cạ si bọn người còn muốn trẻ tuổi cùng u mỹ nội ý rủ cả bọn người sắp xỉ dán g vẻ t r ư cẩn giao giao dịch. Trước 1, giao dịch.、Cẩn、thận suy nghĩ lại một chút đại m ạ d bây giờ hai mươi tuổi ra mặt bỏ đi ở giữa tử vong hơn mười năm vạ cụ giả cũng mới hai mươi sáu tuổi cứng rắn muốn nói d ố c kỳ thật thật đúng là một thế hệ ý thức được thực tế cùng trong lòng ấn tượng trích lệ ỷ bạ dạ kỳ ngược lại là hào hào quan sát một phen vị này lao a di số tuổi này kém tương đương với đại mã mới vừa tiến vào nị dạ trường học hạ cụ dạ cũng phải tới gần tốt nghiệp dáng vẻ đưa nàng coi là mẫu thân cụ hạ người cùng thế hệ nhưng thật ra là không thích hợp chính xác đối tiêu tuổi trẻ hẳn là mỹ tạ dạ x ì ảng cổ ruột h ỉ cụ ghê này xì r ù n ưu rủ kỳ ý g à ảo b ọ n người thậm chí so với các nàng còn muốn hơi nhỏ hơn một điểm không thể bởi vì nàng thực lực cương đại trẻ tuổi nóng tính tính tình nóng này liền sinh ra không thỏa đáng ấn tượng làm sao trên người ta ngụy trang có vấn đề phát giác được ý bạ dạ kỳ cổ quái ánh mắt hạ cụ dạ không khỏi kỳ quái mà hỏi tham vẫn là nói đúng ta nhiệt tâm có nghi hoặc ngươi không cần hoài nghi ta đối s e n có mang á c ý trong làng nữ nị dạ rất ít tư chất không tệ còn không có lui khỏi vị trí tuyến hai giúp chồng dạy con cảng là phượng m a u lân giác cho dù ta không có d i è m pha nữ nị dạ ý tứ nhưng là tại thành tài xuất bên trên nữ nị dạ thua xa nam nị dạ trước kia làng như vậy q u ấ n bách đem tài nguyên nghiêng đến nam nị dạ trên thân cũng là chuyện bất đắc dĩ quý t à i a thuyết pháp này cũng là không có trở ngại ngươi liền yên tâm tốt trước kia ta cũng từng có một cái gọi mạ cù học sinh nghe nói hiện tại cũng trôi qua không tệ lúc ấy ta coi trọng nàng so xen còn nhỏ ba tuổi cái kia nữ nị dạ ta có ấn tượng x u nạ gạ cụ c h ư nhìn cứ như vậy nhiều một nhóm lớn cầu thả hán tử ở giữa coi như thanh tú tinh tế nữ ní dạ càng là dễ thấy năm ngoái còn ngoại phái cổ n ổ hạ giải quyết việc công về sau điều động đi kết ngạnh sân thành bây giờ ở đâu ta cũng không rõ ràng gạ hạ dạ cùng bạ kỳ khả năng biết dạ xạ nhi tử cùng mã tử hừ đều là chết qua một lần người thế mà còn không có bỏ qua lúc trước tần đoán ỷ bạ dạ kỳ cũng đành chịu nhún nhún bay chuyển đổi chủ đ ể nói mà c ụ bây giờ hai mươi tám tuổi đi làng k h ó được tinh thông phong ấn thuật ní dạ còn lớn hơn ta sao năm ấy cái kia trầm mặc ít nói hướng nội tiểu cô lương khó được nói lên quan hệ thân mật người hạ cụ giả mới chính thức lên cảm nhận được mất đi mười mấy năm bên trong cảnh còn người mất bàng hoàng ỵ bạ dạ kỳ sau khi suy nghĩ một chút nói gần nhất ba mươi chín ạ cả sủ kỳ ba mươi chín tổ chức cũng không có gì chuyện quan trọng chờ ăn bài tốt ỵ kỳ mà cùng cả dìn khảo thí làm việc liền để ngươi về làng đi xem một chút bất quá đoán chừng đã tìm không thấy quen thuộc cái bóng khi nị dạ đem chém chém giết giết bản sự chuyên tâm để dùng cho mặt đất chỉnh dùng đại phá xây dựng thời điểm sức mạnh bùng lên quả nhiên là để người nhìn má tha thở cái thiên hoán địa cánh cửa quá cao không phải là cái gì người đều làm được rời sông lấp biển loại này việc nhỏ nhị dạ số lượng đầy đủ cố gắng một chút miễn cưỡng cũng có thể thử một chút lòng tin tràn đầy đi bắt giữ bắt v i g ì nù dì kỳ kết quả bị bày một đạo tại trước mắt bao người mất mặt đủ trí hạ xạ xù kẹ nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt gần nhất càng là âm chầm không ít để sủi ghế hồ dù kỳ nói chêm chọc cười cũng ít rất nhiều trước mắt bao người mất mặt mấy năm này trải qua rất nhiều đủ trí hạ xù kẹ không phải là không thể tiếp nhận mấu chốt ở chỗ năng lực bản thân bị coi thường về sau có khả năng sẽ ảnh hưởng ý đồ hợp tác với mình người cho dù bọn hắn đều mỗi người đều có mục đích ri vẹn vẹn mang theo sử ghét hồ dù kỳ cùng chụp hộ hai cái tùy tùng ngụ trí hạ gia tộc trẻ mồ côi ngay cả cái tìm hiểu tình báo con đường đều không đáp lại tự tuyệt tại nhận giới nhiều năm về sau u trị hạ xạ s ù kệ thực sự cần dung nhập hiện tại nhận giới trật tự dù là làm cái nhân vật phản diện cũng tốt chí ít có thể lợi dụng mình hơn người nhất đẳng thực lực để cao lực ảnh hưởng kết quả không nghĩ tới chuyện thứ nhất sẽ làm nệm xạ s ù kệ còn tại canh cánh trong lòng đều đã qua sử ghét hồ dù kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò u trị hạ xạ xù kệ tỉnh táo đáp lại nói ta đang nghĩ lúc kia có tiên nhân hình thức g a trí ta nhận giới có người nào có thể trốn qua đã được tăng cường rất nhiều cảm giác b á t ví b í kỹ s á c thực rất thần kỳ nhưng đó là suất kỳ bất ý kết quả lần sau liền không nhất định có thể phát huy được tác dụng s u i g h é hồ dù kỳ giải thích không thể bỏ đi ủ trì hạ xạ sủ kệ lo nghĩ n g ư ờ i không hiểu trừ phi lúc kia kỳ nơ bệ cùng b á t ví đồng thời chết bất đắc kỳ tử mới có thể hoàn toàn tiêu trừ tự thân trả cờ dạ phản ứng để ủ trì hạ xạ sủ kệ xem nhẹ đi qua từ đó khiến cho đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở thế thân bên trên để bạn thể thuận lợi đào tẩu sơ xa nù bản thân đối cảm giác không có tăng thêm nhưng đối tinh thần lực có bản năng trực giác cho dù lúc ấy có chút kiệt lực lực chú ý không tại trạng thái tốt nhất để bắt vĩ gì nụ gì kỳ vụ n trộm đào tẩu cũng có chút không thể nào nói nổi có lẽ là vân lôi hạp cái chỗ kia có chút đặc thù chung quanh lôi điện dày đặc phân tán tinh lực đi nếu như không có điểm chủ trận chi lợi vân nhẫn cũng sẽ không đem gì nụ gì kỳ giấu ở cái chỗ kia suy nghĩ một hồi cũng chỉ đành tạm thời tiếp nhận lời giải thích này h ữ chỉ hạ xạ xù kẻ gật gật đầu có lẽ đi có rảnh r ồ i lại đi nơi đó nhìn xem ngoài miệng nói như vậy kỳ thật tất cả mọi người minh mạch không có gì ngoài ý mới khả năng đời này cũng sẽ không lại đi cái chỗ kia mạo hi tại ngũ i ảnh đại hội trong lúc đó tùy thời ám sát si mù gia đản là ủ trì hạ xạ sủ kệ đã sớm kế hoạch tốt cường công cụ nô hạ bắt lấy hổ cả đệ lục dù là ủ trì hạ xạ sủ kệ tự tin đi nữa cũng không có như thế lực lượng trước một cái đầu sắc nạ gạ tổ đã dùng sự thực chứng minh c ô nộ hạ vẫn là nhận giới phần độc nhất bá chủ khi nó chủ lực đều tại thời điểm trực tiếp khiêu chiến là cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn ngũ ảnh đại hội liền không giống trung lập thiết c h i quốc không cho phép các thôn cả, mang theo quá nhiều hộ vệ đi gặp cái này liền cho nhìn chằm chằm người ám sát nhóm cung cấp cơ hội tốt trước khi chuẩn bị đi ta còn muốn đi cùng cái tia y bạ dạ kỳ tâm sự có chút việc muốn hỏi hắn tại cái k i a thần thần bí bí ra hỏa trên thần d chị hạ xạ xù kẻ cảm nhận được một cỗ giống như đã từng quen biết chạ cờ dạ động có chút quen thuộc lại có chút chỉ tốt ở bên ngoài nếu quả thật như chính mình tưởng tượng như thế là đ à i mạc phía sau thao túng như vậy có một số việc liền phải hào hào thương lượng một chút xù nạ gạ cụ lập trường hiện tại c ù n g cổ n ổ hạn nhị dạ là nhất trí nhưng là không có nghĩa là xa nhẫn đ à i m à dư liền không có ý tưởng khác nhị dạ thôn ở giữa minh tranh làm đấu đại nhân vật bí mật bố cục u c h ị hạ xạ xủ kệ không có bất kỳ cái gì hứng thú chỉ muốn biết có quan hệ báo thủ kỹ càng tình báo u c h ị hạ ít triệu có phải hay không có nỗi khổ tâm gia tộc bị đổ diệt chân tướng là cái gì xị mu dạ đắn có phải hay không phía sau màn h á thủ còn có hay không cái khác hung thủ uchi hạ ô bị tổ mặc dù thay hắn làm sáng tỏ một chút n g h i hoặc nhưng cũng mang đến càng nhiều bí ẩn huống hồ cái kia thần thần bí bí ra hỏa rõ ràng liền không có ý tốt một bộ dùng tình báo treo mình tốt sai khiến mình lực lượng để cho hắn sử dụng tác phong thực tế để người yên tâm không hạ so sánh dưới từng có mấy lần hợp tác cơ sở đại mạc rõ ràng muốn càng thêm có thể tin một điểm tiếc n ố i chính là hiện tại đại mạc cựa hồ cũng không muốn cùng ngụ trí hạ xạ s ủ kẹ liên lụy quá sâu giao dịch thẻ đánh bạc không đủ làm ộ t mặt dễ dàng dẫn lửa thiêu thân cũng là đại m ạ nhượng bộ lui binh trọng yếu nguyên nhân một trong ngay tại vì đường báo thủ tìm không thấy chuẩn xác phương hướng mà phát sầu thiếu niên làm theo thông lệ hoạn hóa thể nội tinh thần tí tiêu coi là biết như lúc trước đồng dạng không hề có động tĩnh gì thời điểm một cái tóc bạc mắt đỏ phía sau có màu đen hai cánh váy trang thiếu nữ tại cảm giác bên trong hiện hiện thật đúng là không bông tha g i a hỏa người những cái kia đòi hỏi trên cơ bản có thể dựa vào chính mình b ả n sự từng cái thực hiện cần gì phải không bông tha đi đường tắt đâu chờ nhiều năm như vậy u chị hạ ít chĩa cũng bị ngươi giết chết đợi thêm một đoạn thời gian là khó khăn như thế sao kém nhất cũng có thể mình tu hành cấm thuật thế t ổ truyền sinh đi hỏi lịch đại hố cả từ đệ nhất đến đệ tứ bọn h ắ n huế thổ thể đều tại nó trong tay chỉ cần có kiên nhẫn sớm muộn có thể đem chân tướng từ biết được hết thảy trên người bọn họ cho móc ra tu hành cấm thuật cũng không phải một chuyện dễ dàng với lại tác dụng phụ cùng nguy hiểm không thể khống mặt khác huế thổ chuyển sinh mặc dù là thông linh thuật cùng âm n ộ n tương quan cấm thuật nhưng cùng l o n g địa động thông linh thuật cùng mạng dễ kỳ ủ xạ dịn gàng âm n ộ n còn không phải một cái con đường nếu như muốn tu hành còn phải đem chú ấn thuật cùng phong ấn thuật bổ đủ thậm chí còn đến nắm giữ một điểm khôi lỗi thuật cơ sở mới được không nói trước tự mình tìm tòi rốt cuộc muốn bao lâu thời gian mới có thể tập được dù là có người dạy dạy ít nhất phải một năm nửa năm mới có thể vào môn dựa theo nhận giới cục diện này nào có nhiều thời gian như vậy để ủ ữ u trí hạ xạ s ủ ke bình tĩnh lại bắt đầu lại từ đầu học tập một cái thể hệ thậm chí là mấy cái tương quan lĩnh vực bí thuật quyết trí thể báo thủ thiếu niên đi lên n g ị dạ con đường động lực chính là giết chết ủ ữ u trí hạ ít chia hết thể lấy tăng cường sức chiến đấu làm chủ giống cấm thuật thế thổ c h u y ể n sinh cái này phụ trợ nhân thuật phương hướng cơ bản không có quá nhiều tích lũy、ừ. tiểu gia mạ bù kỳ nghĩ nghĩ cũng đúng là như thế cái đạo lý họ rồ xì mạt hệ thống sức mạnh trên cơ bản là tại hướng đại mà toàn trên đường đi mỗi một cái thực d ụ n g thuật trên đại thể đều cần một điểm loại suy bắt học bản lĩnh cho dù kế thừa họ rồ xì mạt di sản trong đầu còn có thật nhiều liên quan tới họ rồ xì mạt ký ức cần tiêu hóa thế nhưng là thời gian ba năm vẫn là quá ngắn ủ c h ị hạ xạ s ụ kẹt vẹn vẹn lấy ra đại bộ phận họ rồ xì mạt chiến đấu bản sự còn lại đều chỉ có thể nhìn xem không phát huy được tác dụng chủ yếu nguyên do vẫn là những cái kêu b ể bụn trong trí nhớ đại bộ phận đều cùng trực tiếp tăng lên sức chiến đấu không có quan hệ nền sinh vật bộ phận bản đồ gen sinh vật tạp giao số liệu thống kê nhân bản thể sống sót thí nghiệm tế bào cấy ghép kỹ thuật thậm chí còn có một đại đẩy không đầu không đuôi toán lý hóa công thức số liệu muốn tìm ra cái đầu mối cũng không biết từ nơi nào bắt đầu một lòng tăng thực lực lên đ ủ chỉ hạ xạ sũ kẹ làm sao có thời giờ đem tinh lực đặt ở những này quỷ đồ vật bên trên biết được hết thể người còn sống sót đã không nhiều bất quá nguyện ý nói cho ngươi trần tướng một cái đều không có tiểu ra mã b ủ kỳ tàn mạng để ủ chỉ hạ xạ sũ kẹ tâm không khỏi trầm xuống ngay cả đại m ạ cũng không được trên lý luận phụ thân đại nhân có lẽ không biết những này thực tế đâu chưa từ bỏ ý định đủ trí hạ xạ s ủ kẻ truy vấn tiểu ra mạ bù kỳ từ chối cho ý kiến nói ai biết trước đó không lâu phụ thân đại nhân thử đem tương lai khả năng hơi k i ể m chế một chút kết quả liền gặp được phản v ệ ngươi phải biết lịch thiên cải mệnh loại sự tình này luôn luôn tương đương p h i ế n p h ứ c khi ngươi nhỏ yêu đến không đáng giá nhắc tới thời điểm làm sao d i à y vọ đều có chút ít quan đại cục nhưng khi ngươi cường đại đến hết sức quan trọng thời điểm mọi cử động cảm thấy mười phần có k h p nhẫn giới nhìn như rất lớn nhưng ở một ít tồn tại xem ra lại quá nhỏ chính là nói có ngoài ý muốn lực lượng can thiệp a ý tứ ta minh bạch bất quá ta cho là mình đã đầy đủ cường đại lẽ ra được đến một phần tôn trọng mà không phải tỉnh tỉnh mê mê bị người che đậy sai s ử vẫn chưa tới n g ư ờ i lựa chọn vận mệnh thời điểm vì cái gì u trí hạ xạ sủ kẹ không cam lòng hỏi có một số việc nước chảy bẹo trôi đã không cách nào làm cho hắn hài lòng cũng tỉ như x ĩ mũ giả đăn chuyện này u trí hạ xạ sủ kẹ phán đoán cái này trước nhận giới c h i ám hiện tại hồ ca đệ lục hơn phân nửa không phải vô tội nhưng là dùng tên giả vì u trí hạ mã đạ giả u trí hạ ổ bị tổ dựa vào cái gì biết những này tại u trí hạ gia tộc diệt tộc chuyện này bên trên ạ ca sủ g h lại là sung làm cái gì nhân vật báo thù chuyện này giết chết u c h í hạ ít chưa còn không phải kết thúc chẳng lẽ xì mụ dạ đàn chính là kết thúc sao thậm chí lẽ ra không quan hệ chút nào đại m à lại là từ nơi nào biết được chân tướng rõ ràng đã có được lực lượng cường đại lẽ ra đủ để phá vỡ mấy vụ nhìn thấy năm ấy nguyên do kết quả nghi hoặc không chỉ có không có biến mất ngược lại trở nên càng nhiều không đủ cường tiểu gia mạ bù kỳ trực tiếp nơi đó nói ngươi cảm thấy cùng ba mươi chín ạ cắt sủ kỳ ba mươi chín tổ chức chức c thủ lĩnh nạ gạ tổ so sánh ai lợi hại cái này dù là ủ trí hạ xạ xủ kẻ tự tin đi nữa c ũ nạc g k h gạ dám tồn、so、g、so、tại cổ nộ hạ biểu hiện được cường thế như vậy là bởi vì hắn là đánh bạc tính mệnh tại quyết tử đấu tranh bản thân sức chiến đấu cũng không phải là không có kẽ hở một cái không muốn sống người có bao nhiêu đáng sợ chắc hẳn ngươi cũng minh bạch tiểu gia mạ bủ kỳ lẩm bẩm vài câu sau tiếp tục nói lần này hưởng ứng ngươi kêu gào Cũng không h giao dịch. Giao dịch p -si -si、ai ra cờ h ú n xì cạ bụ tô n g ư ơ i nếu là đồng ý chờ ngũ ảnh đại hội về sau liền thành giao có một chút cần thiết phải chú ý hiện tại ngươi. dạ cờ xì cạ bụ t ổ rất mạnh người nếu là chủ quan sẽ chết có thể hay không để hắn giúp ngươi không chế bốn vị đời trước hồ ca huế t h ổ thể đó chính là ngươi vấn đề coi như công bằng ưu c h ị hạ xạ xù kẹ cân nhắc một phen tia liền làm như vậy hy vọng lần sau giao lưu sẽ không còn có nhiều như vậy nói nhăng nói của lý do Trước thí. Trước thí. khảo khảo x u nạ gạ cụ bên trong nguyên bản bùi đất tung bay khí hậu đã có cực lớn cải thiện k h ô n cùng trong sa mạc dần dần nhiều hơn rất nhiều màu xanh biếp lẹ tẻ đồng cỏ cùng rừng chăn gió dần dần lan tràn to to nhỏ nhỏ nông mục t ă n cứ cũng trải rộng ra hiện tại bối rối phong quốc vấn đề lớn là theo hoàn cảnh lớn k ỳ biến rất nhiều hơn hướng chưa từng xuất hiện điều kiện tự nhiên cùng nhân công thai họa cũng xuất hiện trước đây không lâu hồng thai lũ lụt chỉ là ảnh hưởng tương đối nhỏ một loại trước mắt nhất nhìn thấy mà giật mình là thọ rừng cùng chuột nước tràn thành lụt ngăn chặn những n à y sinh sôi tốc độ kinh người tiểu động vật hồ lang sai trồn rán ưng ly chờ động vật số lượng tăng trưởng quá chậm hoàn toàn theo không kịp nhu cầu quá khứ trong sa mạc rộng lớn hình thành sinh vật còn l ạ hoàn toàn thích ứ n g không được hiện tại phong quốc một đôi gây giống kỳ chuột nếu như không có ngoại lai can thiệp đồ ăn sung túc tình hùng dưới chuột tí thử tôn tùy tiện sinh thời gian một năm số lượng có thể lật gần v ạ n lận một đôi trưởng thành m è o h o a n g nhất nhiên sinh cái năm sáu con m è o con cũng rất không tệ trong đó càng là có một phần ba không sống tới trưởng thành chuột cùng thọ rừng cái khác thiên địch sinh sôi năng lực phần lớn cũng không thế nào nhanh theo phong quốc nước tài nguyên thiếu thốn vấn đề được đến giải quyết trở nên càng thêm thích hợp cư ngụ trước hết nhất được lợi chính là những n à y rét chi không hết chán ghét sinh vật phỏng đoán cẩn thận ít nhất phải một thế hệ trưởng thành kỳ gần thời gian hai mươi năm phong quốc chối sinh vật mới có thể đạt tới miễn cưỡng cân bằng không đến mức làm hại nhất làm cho người phiền lòng vẫn là những n à y có hại sinh vật đại bộ phận chủ quần đều là dưới đất đảo hàng xây tổ khó mà diệt s á t không nói còn thích găm nuốt thực vật dễ cây để thật vất vả đổi xanh thổ địa một lần nữa trở nên hoang mạc hóa rõ ràng xa nhẫn khai phát phong quốc không chỉ có muốn cùng môi trường tự nhiên đ ố i kháng còn muốn tiêu diệt những n à y không mời mà tới ra hỏa vì thế su nạ gạ cụ không thể không n ỗ i qua một đoạn thời gian liền triệu tập số lớn nhân thủ tập trung thanh trừ những n à y có hại sinh vật mỗi lần xuất kích Giết cùng đống, gò lắng những tiểu núi tiếc, chết chuột cùng con thỏ chất đóng, đều có thể hình thành một tòa mét thấp trí tuệ con có cao hình đều này 20, 30 sự i hiểu cái gì gọi là, kinh hãi n không quan, càng sẽ không sợ hãi dạng này h vật, sát. gì là, sẽ sợ s rào thật chính là theo đồng cỏ thảm thực vật theo to to nhỏ nhỏ dòng sông nguồn nước lan tràn những này thú có hại số lượng tăng trưởng tốc độ so tiêu diệt tốc độ nhanh hơn cực kỳ c h â m trọc chính là thân là s ù nạ gạ c ủ quy mô lớn nhất tổ chức cảnh bị bộ đầu lĩnh tệ ạ gì, nguyên bản tổ kiến cái này cực độ bành trướng thân dân nghĩ dạ quân là vì duy trì xù nạ gạ cụ ở họa ì thôn cùng nạ rủ tổ thôn trị an dưới trướng tuyệt đại bộ phận cấp thấp nghỉ dạ cùng học tập huấn luyện vào cương vị mục đích đều là vì bảo hộ thôn dân d i ệ t trừ á c đ ồ kết quả hiện tại n ó nhiệm vụ chủ yếu biến thành bắt chuột bắt con thỏ thường thường liền có một lần hành động lớn cỡ nhỏ d i ệ t s á t nhiệm vụ cho tới bây giờ liền không có ngừng qua từ trên nguyên tắc tới nói cảnh bị bộ căn bản vẫn là bảo hộ xù nạ gạ cụ an toàn không quan nơi tới uy hiếp chính là người giá thú vẫn là thiên thai đều tại bọn hắn xử lý phạm vi bên trong trước kia phong quốc thường xuyên bởi vì đại hạn buộc phát nạn châu chấu xa nhẫn cũng là toàn quân xuất động tiêu diệt côn trùng có hại bảo hộ phong quốc còn thừa không nhiều ư c đạo không bị g từ cấp độ này tới nói cảnh bị bộ bắt chuột bắt thỏ rừng thật đúng là thuộc b u ồ n phận sự tình đạo lý là như thế này có thể cái nào cảnh bị bộ thành viên nguyện ý làm cái này tiến vào cảnh bị bộ vốn là không dễ dàng thực lực không đủ xuất thân không đủ trong sạch là không có cách nào được đến tín nhiệm qua năm quan chém sáu tướng chiến thắng không ít người cạnh tranh tiến vào cảnh bị bộ là vì lên làm tiền độ rộng lớn l i giả mà không phải vì cùng chuột thỏ rừng chơi bịt mắt trốn tìm hoàng hôn sắp tới tự thân xuất mã chủ trì một lần phạm vi cực lớn bên trong quét sạch tệ á di sức cùng lực kiệt mang theo một nhóm can tương trở về su nạ gà cụ để các bộ hạ giải tán về sau đơn giản ăn chút gì bổ sung thức ăn nước uống phân về sau đến một chỗ thỉnh thoảng phát ra tiếng ầm ầm lại không nhìn thấy quá nhiều lộn xộn c h ẳ n g diện chỉ có từng tòa chiếm diện tích rộng lớn thường vây cao ngất khu nhà xưởng thông qua mấy chỗ cổng đi tới một chỗ trong phòng quảng trường tệ hạ dị liền gặp được đại sành trung ương sắp đặt lấy một cái giống như luyện sắt lò cao cự hình máy móc thượng bộ cái nắp tiết ép p i ệ t xì xì xì phát ra hơi nước tràn ra tiếng vang sóng nhiệt theo đỉnh chóc cùng bốn phía quạt bài xuất khiến cho nội bộ không đến m máy móc b ố n phía có rất nhiều nhìn không ra công dụng máy móc tại một đám mặc quần áo màu trắng xa nhận thao túng dưới làm việc nhìn qua tất cả mọi người rất hồi hộp thỉnh thoảng giao lưu vài câu âm thanh cũng không lớn tệ ạ gì chậm rãi tới gần đi tới một chỗ buồng chỉ huy phụ cận liền gặp được thỉnh thoảng thông qua bộ đàm chỉ huy bộ hạ bận rộn sẽ đại tiểu thư mười phần lo lắng mà nhìn trước mắt to lớn máy móc vận chuyển nhìn ngươi bề bộn nhiều việc dám vẽ ta có phải hay không tới không phải lúc nếu không lần sau tệ ạ gì còn chưa nói xong sẽ đại tiểu thư thả tay xuống bên trong ông nói đẩy ra pha lê bị kín môn đi ra người tới được vội vặn Ta có mệnh ộ t cái niệm như như sẽ đại tiểu thư tác phong tạ di cũng là biết quá tường tận đồng thời không có quá mức để ý không biết ngươi ba mươi chín kế hoạch ba mươi chín là cái gì có thể hay không dùng đơn giản sáng tỏ giải thích ngươi biết ta không phải khôi lộ sư quá phiến p h ứ c không hiểu rõ bây giờ su nạ gạ cụ truyền thống nghĩ dạ thế lực trừ mấy cái khá lớn phái phiệt đại bộ phận đều bị gạ ạ giả nắm giữ đại m a đại biểu khôi lỗi công nghiệp quật khởi thế lực mới cơ hồ đem t r u n g hạ tầng khôi lỗi sư cùng khôi lỗi học tập cùng t r í thông minh thượng đẳng chuẩn nghĩ dạ tất cả đều vơ vét đến dưới trướng còn lại những cái kia chỉ cần hơi nhìn được đều bị nghiêm trọng thiếu người cảnh bị bộ một mẹ hút gọn nếu như bất luận thực lực cùng lực ảnh hưởng chỉ tính toán nhân số tệ ạ gì d ư trướng cảnh bị bộ chính là su nạ gạ cụ thứ nhất bộ n g à n lớn có thể hay không đánh tạm thời khắc nói lực ảnh h bởi vì nó thân dân thuộc tính tự nhiên liền mang theo truyền thống nhị dạ cùng kỹ thuật nhị dạ không có ưu thế toàn bộ nhân giới tại không phải thời gian chiến tranh bảo trì loại này siêu đại quy mô phòng bộ môn trừ s u nạ gạ cụ cảnh bị bộ lại tìm không ra cái thứ hai bình thường tìm tệ ạ g ì hỗ trợ người tuyệt đại bộ phận đều là nhìn chúng cảnh bị bộ nhiều người đặc điểm mong muốn kiếm một chiến canh lực lượng mười phần tệ ạ g ì bình thường đều là từ chối nhã nhặn mà xã đại tiểu thư không giống tiếp nhận đại bộ phận truyền thống khôi lỗi sư thế lực nàng bị coi là xu nạ gạ cụ bên trong lạc hậu quý tộc gánh đỉnh người lại thêm nó cùng đáy mà thân thiện lập trường tự nhiên chính là trên mặt bàn người nói chuyện tại mấy lần đại quy mô khai phát bên trong chính là dựa vào x ã đại tiểu thư mặt mũi không ít người dựng vào nhanh như điện c h ư ớ c chuyến xe cuối cùng đại ma dính nhắc lên quan hệ không đến mức bị biên giới hóa lần này gặp mặt xem ra lại là một lần mục nát uy tín lâu năm phái phiệt cùng mới phát giữa quý tộc hợp tác lại hoặc là cạnh tranh tóm lại ai cũng không nguyện ý bị thời đại chỗ vứt bỏ dù là thực sự theo không kịp bước chân cũng đều đang cố gắng duy trì c u c diện sau đó xẻ đại tiểu thư mang theo tệ á di t h a n quan một phen nơi này mấy cái chủ yếu công trình tên đại gia hỏa kia kỳ thật chính là một cái ba mươi chín một năng lượng lô ba mươi chín chỉ cần duy trì trả cờ giả cùng tự nhiên năng lượng phối trộn liền sẽ không gặp nguy hiểm chính thức hạch tâm nhưng thật ra là cái này thuận sẽ đại tiểu thư chỉ hướng tệ ạ gì nhìn thấy một cái gần cao ba mét chiếm diện tích có hai cái gian phòng đại gia hỏa bên ngoài nhìn qua mười phần kim loại cảm nhận rõ ràng là máy móc tạo vật là cái gì không giống như là chiến đấu khối lỗi hoàn toàn là từ từng t ừ dây chỉnh tề liên cán cùng bánh răng chở linh kiện tạo thành tinh vi dụng cụ tệ ạ gì có thể khẳng định không chỉ là suna gà cụ cho dù là nhân giới cũng chưa từng thấy qua thứ như vậy trên bản chất nó là một đài kém phân khí xệ A đại tiểu thư chầm rãi giải thích nói trước kia n h ậ n giới cũng xuất hiện qua loại vật này chỉ là theo máy vi tính xuất hiện rất s ắ p bị đào thải chính là vi hình máy tính ta đây biết tệ hạ thì gật gật đầu đây là một dạng đồ vật nhìn qua b ê ngoài n khác biệt rất lớn nguyên lý làm việc có thông dụng địa phương nhưng cái sau so cái trước tiên tiến rất nhiều kia người tạo thứ như vậy có làm được cái gì khác nhau lớn xệ h đại tiểu thư cười ngạo n g loại kia dùng bóng bán dẫn hoặc là bóng điện tử kiến tạo to to nhỏ nhỏ máy tính quá mức tinh vi là thuộc về không biết nhận thuật người bình thường công cụ mà nghĩ ra khác biệt sau đó sẽ hạ đại tiểu thư dùng miễn cưỡng có thể để cho tệ hạ gì lý giải phương thức kể rõ trước mắt cái này kém máy nội bộ chân chính tác dụng bình thường tới nói càng là dụng cụ tinh vi tính ổn định càng kém càng dễ dàng tổn hại đối cá thể lực lượng cường đại có được siêu phàm năng lực nghĩ dạ tới nói đồ chơi kia làm phòng thí nghiệm số liệu tổn chữ cùng tính toán phụ trợ vẫn là rất thuận tiện nhưng là nghĩ ra hạch tâm lực lượng ở chỗ trạ cơ ra từ bỏ siêu phàm nhân tố sử dụng t u ầ n túy khoa học kỹ thuật tạo vật đối lý dạ tới nói đến cùng vẫn là kém một chút ý tứ đối p h ạ m nhân mà nói loại k i a tiểu xảo vi hình máy tính có thể đền bù bọn hắn rất nhiều không đủ nhưng là đối lý dạ tới nói ngược lại là loại này máy móc máy tính nốc đại đần thô trải qua được giày vò không dễ dàng hư hao lại có thể lưu lại dung nạp siêu phạm lực lượng không gian thì như là mấy chục năm ở giữa nhân thuật khai phát đều không thể rời đi một đôi sủ ca cụ từ đ ộ t k h ô i lỗi thuật nhưng là trên thực tế có một đầu mạch lạc xuyên qua từ đầu đến cuối đó chính là lợi dụng tự nhiên năng lượng dĩ vang ý nghĩ của chúng ta hoặc là chế tạo càng thêm cường đại thậm chí có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng khôi lỗi hoặc là giống đại mạc như thế lấy khôi lỗi thuật cùng hết kế giới hạn làm vắng nhảy tu thành tiên nhân hình thức nếu không được cũng phải có hấp thu tự nhiên năng lượng cùng địch đồng quy v u tận đ ó n sát thủ giống như ba mươi chín nghĩa nhân khôi lỗi ba mươi chín dung hợp khôi lỗi chỉ là biểu tượng trên bản chất chính là đắp lên yếu tố lấy đặt tới dung nạp tự nhiên năng lượng trình độ cái khác như người khôi lỗi thuật đều là không sai biệt lắm suy tính chỉ là không có người thành công qua chỉ có đại m ạ dẫm lên tiền nhân bả vai tu thành tiên nhân hình thức sau đó trả lại trước đưa bí thuật đem nó hoàn thiện một hơi nói rất nhiều dừng một chút nghỉ khẩu khí xạ đại tiểu thư rốt cục để tệ ạ gì tìm tới cơ hội nói chuyện nói đơn giản một chút chính là loại này 39, c á i máy nội bộ 39, c ó thể đền bù các ngươi ở quá khứ khôi lỗi thuật lĩnh vực không đủ đại thể chính xác nhưng không hoàn chỉnh xạ đại tiểu thư hàm hồ nói mặc kệ là loại nào mạnh suy nghĩ hấp thu tự nhiên năng lượng đều muốn cân nhắc thi thuật giả tư chất cùng thực lực phổ biến tính quá kém 6-70 năm mới có đại mà một người thành công lại xuất hiện kế tiếp may mắn còn không biết lúc nào cho nên dứt khoát mở ra lối riêng tạm thời bỏ qua một bên tiên nhân hình thức cũng đừng nghĩ đến tạo một cái ngay cả học tập đều có thể sử dụng ba mươi chín tiên nhân khôi lỗi ba mươi chín mặc kệ tự nhiên năng lượng cỡ nào thần kỳ trên đại thể hắn cũng là một loại năng lượng chỉ ít có thể xem như năng lượng sử dụng cái này liền đầy đủ chỉ cần xã hội phát triển tới trình độ nhất định chính trị thực thể nhất định sẽ nhận thức đến có thể chiếm hữu bao nhiêu nguồn năng lượng quyền sử dụng ở mức độ rất lớn liền quyết định một cái thế lực mạnh yếu lợi dụng tự nhiên năng lượng đạt thành tiên nhân hình thức tu hành mỹ thuật thực tế là quá khó nhưng là trực tiếp đem nó làm động lực nguyên liền đơn giản nhiều cũng tỉ như than đá bởi vì thành phần khác biệt hình thành đủ loại c h ủ loại công dụng cũng không giống cùng nó phí công phí sức phân lấy dùng than đá hóa chất kỹ thuật chế tắc thành các loại thứ cấp công n g h i ệ p phẩm đem nó đổ vào nồi hơi thiếu đốt là đơn giản nhất lợi dụng phương thức sau đó rửa qua hệ vải liền đủ giống như xã đại tiểu thư hiện tại nhắc tới vấn đề tự nhiên năng lượng những cái k i a hiệu suất cao lợi dụng phương pháp cánh cửa thực tế quá cao nhưng là đem nó chuyển hóa thành động lượng nguyên độ khó liền giảm xuống không ít đương nhiên tự nhiên năng lượng không phải khí thiên nhiên dầu hỏa cùng than đá mong muốn t i ệ n thêm lợi dụng cũng là muốn có nhất định cơ sở người nói là ngươi lài này ba mươi chín cái máy nội bộ ba mươi chín có thể làm được lợi dụng tự nhiên năng lượng Sẽ hạ đại tiểu thư k h o á t k h o tay đối thủ c ú p loại này ngoài nghề lại giải thích càng nhiều đoán chừng cũng khó có thể bị nàng lý giải còn không bằng trực tiếp một điểm đây là một cái lợi dụng phức tạp phép tính đem cùng bạo lại khó mà thuần phục tự nhiên năng lượng k i ể m chế bình ổn chuyển vận điều tiết khí bên kia cái kia nguồn năng lượng lô mới là thu thập trang bị cái gọi là cái máy nội bộ kỳ thật chính là đưa đến máy biến thế cùng ổn ép khí công năng hiện tại thiếu chính là bên ngoài tiếp phụ tải thực tế thao tác thí nghiệm toàn bộ xù nạ gạ cụ bên trong hữu tâm vô lực quần thể cơ hồ đều tại ngươi dưới trướng ta cần ngươi điều phối một nhóm bộ viên tiếp nhận thí nghiệm điều kiện nó cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ngược lại có thể mang đến rất nhiều trợ giúp thì như ngay vậy sẽ đại tiểu thư mỉm cười lấy ra một thanh cao cỡ nửa người súng trường dạng vũ khí nhiều chức năng từ lực bắn ra thương trước mắt chuyển vận năng lượng còn chưa đủ mạnh nhưng là đối các ngươi hiện tại nhiệm vụ có lẽ rất dùng được đối phó lý giả còn không quá thực dụng phổ thông người trưởng thành không trúng vào chỗ yếu cũng chỉ có thể đánh thành vết thương nhẹ nhưng là r ế t chết chuột cùng thỏ rừng đã đủ rồi so ném p i tiêu s u z k è n không thể nghi ngờ muốn thuận tiện nhiều tiếp nhận kỳ quái vũ khí ước lượng một phen nó phân lượng k h n g nhẹ làm một thí tác phẩm hơi có vẻ cổng tềnh một chút cái đồ chơi này hữu dụng không n h ẫ n giới thế nhưng là có vũ khí nóng từ liệt trang trọng pháo đến loại sách tay súng ngắn mặc dù đắt đỏ cũng có tài đại khí thô thế lực sử dụng x â hạ đại tiểu thư đáp làm thành vũ khí chỉ là thuận tiện khảo thí chính thức công dụng tha thứ ta tạm không tiện lộ ra Trước 1, Thí、nghiệm. Trước 1, Thí nghiệm. Thử nghiệm dùng trong tay thù nghiệm. nghiệm. nghiệm hình dùng súng, súng quái kỳ như n g ư â i loại này bắn ra thương tạo hình có phải là có điểm gì là lạ bản năng phát giác được vấn đề nhưng là bằng vào tự thân tri thức dự trữ tệ ạ gì vẫn là không hiểu rõ thứ này có gì đặc biệt không có cái gì nguy hiểm à? x é ạ đại tiểu thư kiên nhẫn hồi đáp loại này xuống ống so truyền thống thuốc nổ vũ khí muốn an toàn rất nhiều tính ổn định so với bạo phủ còn muốn ưu việt thật sao trong lòng hầu nghi còn không có hoàn toàn bị bỏ đi tệ ạ gì giơ tay lên đem họng súng cách đó không xa b i ế ngắm bóp co súng chỉ nghe thấy lòng súng đột nhiên nhớ tới một trận kỳ quái tiếng rít càng ngày càng sắt lạnh thét u y ngay lại đến cầm bán cầm phản tác dụng lực cấp tốc thêm dụng n tác tốc lực g đại.、Ngay、sau đó một cây tạo hình kỳ lạ thép chế đạn ra khỏi nòng đem bia ngắm đánh c h ú n g chia năm xe bảy loại uy lực này người nói không có nguy hiểm thu hồi họng súng kiểm tra một chút tựa hồ một điểm mùi khói thuốc súng đều không có tệ hạ gì kỳ quái sờ sờ nòng súng một điểm phát nhiệt dấu hiệu đều không có xác thực cùng truyền thống súng ống không giống không có phòng bị tình húng giới đều có khả năng đánh gãy xương cốt người nếu là khoảng cách gần nhắm ngay nhân loại phát xạ đương nhiên coi là chuyện khác thứ này tầm bắn còn thích d n g không được đại quy mô trong thực chiến phức tạp trắng cảnh cũng chính là cái đại đồ chơi Sẽ a đại tiểu thư tạ ệ gì không quá tán đồng không khỏi phản bác đồ chơi công xưởng bên trong bán những khôi lỗi kia đồ chơi nhưng không có người uy lực như vậy kia là người bình thường tiêu chuẩn chúng ta nghĩ ra năng lực chịu đựng mạnh hơn nhiều trong tay ngươi cái này một cái đã sớm nạp năng lượng chính thức sử dụng thời điểm cần trả cờ dạ giải phong h ỏ a hóa nếu không căn bản là dùng không được sẽ không tinh luyện trả cờ dạ năng lực không chế không đạt tiêu chuẩn loại này đặc thù xuống ống đối bọn hắn tới nói thực chiến uy lực còn không bằng lang n h á đồng tính ngươi có đạo lý đi tạ di lầm bầm vài câu chật nghĩ đến cái gì mở miệch hỏi vừa rồi cái loại cảm giác này là từ độ sao cùng cản cụ r ồ thao túng nhân khôi lỗi thi triển xa thiết thời vũ tình huống có chút cùng loại tác dụng cùng loại nhưng có chút khác biệt giải thích quá phiền phức xệ á đại tiểu thư cũng lời lãng phí môi lưới thùa theo nói cho dù là vũ khí loại này ba mươi chín đại đồ chơi ba mươi chín uy lực cũng quá tiểu thanh chưa chuột cùng thọ rừng miễn cấm đủ nói xệ á đại tiểu thư từ súng ống phần dưới mở ra hộp đạn lấy ra một cây tiếp cận ngón ú t phỏng chất phía trước sắt nhọn đầu sau có mấy miếng cánh trạng nổi lên chậm nhìn giống như phóng đại cái đinh đạn tầm bắn xa tốc đ có thể hao tổn quá lớn tại cảnh bị bộ sử dụng vẫn được chiến trường chân chính còn cần càn g mạnh vũ khí nói t r ắ n g ra cái này xuống ống tạm thời chỉ có thể làm cảnh dụng trang bị sử dụng còn không đạt được quân dụng cấp bậc nghi ra ở giữa chém biết thực tế là quá tàn khốc chiến tranh trình độ kịch liệt tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên tốt Thu h đa lại nhiều nội tình biết cũng không có quá đa dụng chỗ tệ ạ gì cũng không tại nghèo rụt hỏi ngọn vườn trước vận một nhóm đi cảnh bị bộ dùng thử hiệu quả không tệ lại thêm vào lựa chọn sáng suốt xe h đại tiểu thư thở dài một hơi chỉ cần có thể phát huy được tác dụng liền có thể sinh ra nhu cầu cái gọi là khảo thí đương nhiên là thực sự nhưng là sẽ hạ đại tiểu thư cũng có cái khác mục đích cái gọi là khoa học nghiên cứu từ bồi dưỡng nhân tài lập hạng công quan sửa lỗi in đo đến công trình cơ mỗi một bước đều muốn đốt tiền hơn nữa còn là đồng tiền lớn nhẫn giới bí thuật khai phát khôi lỗi chế tạo thăng cấp thay đổi triều đại trở càng là cái hang không đáy sẽ hạ đại tiểu thư trong nhà s á t thực hào phú nhưng là núi vàng núi bạc cũng chịu không được nhiều năm sạch đầu nhập mà không có bất luận cái gì ích lợi hấp lại cho dù sẽ hạ đại tiểu thư có thể tiếp tục đẩy mạnh tại không nhìn thấy phần gối đốt tiền trên đường Cũng khó tránh khỏi sẽ để cho ũ n g k ó t r nên h h trước dùng một điểm thành quả nghiên cứu phế liệu tạo một cái thi tác phẩm đã có thể thu thập thí nghiệm số liệu cũng có thể nhìn thấy một điểm quay đầu tiền cớ sao mà không làm nếu mang tâm tư phía dưới tạ h dì cùng xa đại tiểu thư miễn cưỡng đặt thành hiệp nghị chính sự nói xong tổng không tốt lập tức cáo từ như thế lộ ra quá bất cận nhân tình mặc dù hai người cũng không có gì đặc biệt giao tình thậm chí còn có không nhỏ mâu thuẫn nhưng là ở ngoài mặt vẫn là phải duy trì một điểm thể diện không thể để cho ngoại nhân chế dây ước x e y đại tiểu thư không yên lòng dẫn tệ ạ gì tiếp tục tham quan tệ ạ gì cũng giả vờ như một bộ bộ dáng cảm hứng thú nhìn mấy cái vừa đi vừa về nhìn xem rất lộn xộn không biết các ngươi phòng thí nghiệm này đến cùng đang nghiên cứu cái gì sau một hồi lâu tệ ạ gì đột nhiên đặt câu hỏi x e y đại tiểu thư s ữ n g sở chật trả lời chắc chắn nói đối ngoại thuyết pháp là vì nghiên cứu ra để càng nhiều cấp thấp lý ra thậm chí là người bình thường cũng có thể sử dụng cường đại nhất cụ Kìa tệ h ự c tế t đâu? ạ gì truy vấn đó còn cần phải nói đương nhiên là đối với tự nhiên năng lượng chuyển đổi lợi dụng cùng tái sinh ảnh hưởng ước định tựa hồ không do cái gọi là tái sinh ảnh hưởng đến cùng là chỉ cái gì x â hạ đại tiểu thư dừng một chút về sau tiếp tục giải thích nói tự nhiên năng lượng loại này thần kỳ lực lượng tựa hồ lấy không hết dùng mãi không cạn với lại ở khắp mọi nơi là lý tưởng nhất năng lượng hình thái nhưng thứ này là thực sự vô cùng vô tận tuy tiện dùng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ hại một phen nói đến tệ ạ di á khẩu không trả lời được tại tấn thăng t r ư a n h n về sau lợi dụng tự nhiên năng lượng bản sự tựa hồ chính là nâng cao một bước thiết yếu từ hoàn toàn nghiền ép thân thể cùng tinh thần tinh luyện trả cơ dạ, đến sử dụng ngoại giới tự nhiên năng lượng là bay vọt về chết tiên nhân cùng phổ thông nị dạ ở giữa t r ê n l ệ n h trên thực tế so với bình thường nị dạ cùng người bình thường t r ê n l ệ n h còn m u ố n đại có một chút là có thể khẳng định tuyệt đại bộ phận nị dạ tại sinh mệnh hình thái bên trên cùng người bình thường là không có bản chất khác nhau nhưng là tiên nhân khác biệt ở một mức độ nào đó tiên thuật trả cơ g i cường đại dị hóa năng lực tại trên căn bản ảnh hưởng tầng dưới chót hình thái tiên nhân, nói chung có thể cho rằng cùng nhân loại còn không có cách ly sinh sản một cái á loại so sói s á m hòa ra khuyển ở giữa khác biệt yếu lực lớn so l á o hổ cùng sư t ử ở giữa tranh lệch nhỏ một chút tiên thuật trạ c ơ dạ có được cực kỳ kịch liệt đột biến thôi hóa hiệu quả trừ bỏ đối với chiến đấu lực phương diện gia trì đối n g dạ tới nói đã là quà tặng cũng là người đền d ù a nếu như mất khống chế rất có thể sẽ biến thành không phải người q u á i vợt thậm chí bởi vì tiếp nhận không được kịch liệt đột biến mà tử vong Cung loại tia đại maz nghĩ đến xù nạ gạ cụ từ trước tới nay vị thứ nhất tiên nhân t ệ a gì không khỏi một trận lo lắng xệ hạ đại tiểu thư khẽ cười nói hắn không có việc gì chỉ cần không cấp tiến vì tăng thực lực lên mà không tiết chế trên người mình làm thí nghiệm liền không cần lo lắng ngươi là thế nào biết những này xệ hạ đại tiểu thư ngạo nghệ nói hắn có thể tu thành tiên nhân hình thức khôi lỗi thuật tích lũy không thể bỏ qua công lao có chút tình huống ta cũng biết một h a i tốt ta chỉ có thể nói t ệ a gì am hiểu phong độ tại đại maz tu hành cần thời điểm không có giúp đỡ quá nhiều bận đ i ệ chờ có thời cơ hợp tác lại không có cái tia tất yếu kẹp thương nhau ậ y tạ di liền xem như không nghe thấy tiếp tục hỏi đã ảnh hưởng khả khống kia lại có cái gì có thể nghiên cứu xét hạ đại tiểu thư đáp người là không có việc gì đối nhận giới coi như phiền phức tự nhiên năng lượng loại vật này cũng không phải là chống rông xuất hiện mà là cùng nhận giới sinh vật tổng thể p h ồ n thịnh trình độ cùng tự nhiên linh tản mát năng lượng cùng một nhịp thở l i ê n giống với t r ả c ơ dạ cần thân thể cùng tinh thần cả hai để luyện ra năng lượng tụ hợp mà thành tự nhiên năng lượng cũng có cái này đặc tính nhận giới tổng thể quy mô càng lớn tinh thần lực tổng lượng càng phong phú tự nhiên nồng độ năng lượng càng lớn nếu như chỉ thấy lợi trước mắt quá lượng hấp thu tự nhiên năng lượng liền c u n g nhị dạ tiêu hao trả cờ dạ ác quả là một dạng người nói là như thế vừa so sánh tệ á di liền minh bạch một chút có phải là tự nhiên năng lượng càng thiếu thốn nhận giới giống như t r ư ớ c phong quốc như thế không có một ngọn cỏ hoang mạc thì càng nhiều thiên thai càng tấp nập sẽ A đại tiểu thư gật gật đầu khẳng định tệ á di suy đoán đại sa mạc tồn tại không nhất định là tự nhiên năng lượng thiếu thốn tạo thành nhưng là tự nhiên năng lượng thiếu thốn nhất định sẽ tạo thành sa mạc diện tích mở rộng thích hợp cư ngụ trình độ kịch liệt hạ xuống cho nên phương pháp giải quyết hoặc là hạn chế tự nhiên năng lượng tiêu hao hoặc là để nhận giới càng thêm sinh cơ bừng bừng Tóm lại, vẫn là tăng thu giảm chi một bộ. Nói cách khác, nhận giới tổng thể Nói giảm lại, là lực chi giới vẫn nhận năng cách khác, chịu kêu bộ. đây ự n hạn, tu thành tiên n g có h tu n hình dùng dùng tự nhiên năng lượng quá nhiều người, biết đối nhận giới tạo thành tổn thương. Đại tiểu thư nhúng nhúng thức, hoặc thể hạ thư tự biết tạo tiểu có là đủ đối đại giới quá Sẽ không phải đương nhiên bất luận cái gì tác thủ đều muốn có đại giới quá phận khai khẩn nông một trận cũng sẽ bởi vì độ phì không đủ dài không ra càng nhiều hoa màu nuôi không sống càng nhiều dây bò tự nhiên năng lượng lại không phải cây không dễ nước không nguồn tiêu hao quá nhiều tự nhiên sẽ có phản vệ bất quá mấy cái tiên nhân tăng thêm chín đại ví thú tựa hồ còn cung ứng nổi nếu như không có ngoại lai ảnh hưởng sẽ còn sinh ra thẳng hướng xúc tiến tác dụng liền cùng nhị dạ khắc khổ tu hành biết chậm chạp tăng thực lực lên đồng dạng thực sự không có ngoại lai ảnh hưởng a vừa nghĩ tới bị đ á i m à t h u về mặt trăng cùng bị bắt làm tù binh sụt s ụ kỳ tô nệ gì, sẽ à đại tiểu thư liền lòng dạ biết rõ nhân giới nguy hiểm ở khắp mọi nơi bên ngoài còn có thăm dò xài lang hồ báo nội bộ có cắt đất ăn hớt dị l o ạ i tam đại thông linh thú thánh địa đã cùng nhận giới liên hệ với nhau hưởng thụ tự nhiên năng lượng tẩm bồ lại tại nội bộ tự thành hệ thống bản thân tuần hoàn gây giống mới khiến cho tam đại thông linh thú thánh đ i ệ u tự nhiên nồng độ năng lượng xa so với ngoại giới cao hơn thậm chí những n à y dị loại các tiên nhân còn dẫn dắt đến ngoại giới nhân loại lịch sử đi hướng muốn nói bọn chúng đối với nhân loại có ác ý cũng không đến nỗi giống rượu mộc sơn cùng thấp cốt lâm vẫn là thân thiện cổ nổ hạ chó trăng cựu chính là đ á i m à đối tam đại thông linh thú thánh đ i ệ u đ ị n h vị chống c ự s ó i đói xâm nhập phòng ngừa dê con lật đường đồng thời cũng hưởng thụ lấy bảy cựu cung cấp nuôi dưỡng bất quá dê không nhất định vĩnh viễn là dê bọn chúng cũng sẽ mọc ra sắc nhọn sừng bảo vệ mình thậm chí sinh ra sắc bẻn răng hóa thành khủng bố an thị t Cùng、chúng ù n g c ta tiêu hao tốc độ có thể thấy được tương lai kỳ thật đều không cần lo lắng nhưng là cũng nên đại khái đo ra một cái cực hạn để tránh đến lúc đó trở tay không kịp sẽ hạ đại tiểu thư miễn cưỡng có thể tự nhất quán lý do thoái thác bỏ đi tệ hạ gì nghi ngờ trong lòng bất quá bây giờ làng bận rộn như vậy các ngươi còn có thừa dụ nghiên n g cứu loại này tạm thời không phát huy được tác dụng đồ vật cũng nên có người làm mà. với lại quá trình nghiên cứu bên trong phó sản phẩm cũng không phải không còn gì khác tỉ như tăng thực lực lên bí thuật cùng tăng mạnh sức chiến đấu các loại vũ khí chở cũng tỉ như lúc trước khảo thí đạn điện từ súng chính là loại này rất nhiều vĩ đại phát minh đều là đang tiến hành cái khác nghiên cứu thời điểm ngoài ý muốn sinh ra hai người giao lưu lâu như vậy tệ á di một mực ở vào hạ phòng chủ yếu sẽ đại tiểu thư am hiểu lĩnh vực đối thủ cúc tới nói thực tế là quá lạ lẫm nếu như là chiến thuật chuẩn bị chiến trường bài binh bố trận quyết thắng ngoài ngàn hằng dặm lôi kéo khắp nơi chờ một chút tệ á di có thể nói cái đầu đầu là nói nhưng là tại phòng thí nghiệm không tầm thường trí thông minh cùng xoay chuyển nhanh trong cái ót tựa hồ có chút không đủ dùng thấy cũng kém không nhiều hy vọng có thể có cả nhiều đối l à hữu dụng khôi lỗi máy móc xuất hiện đi mong muốn cáo từ tệ á di khách khi nói s ẽ hạ đại tiểu thư cũng không có tiếp tục qua loa ý tứ đưa tiến tệ hạ gì về sau đi tới c ả n g sâu dưới mặt đất nơi đó có một cái c ả n g thêm rộng lớn thí nghiệm tràng chống rông hướng lên hành lang thuận cao nguyên núi tuyết chủ thể giàn k h u n g thẳng đến cao mấy ngàn thước không nơi này là hơn một cái cấp điện từ quỹ đạo pháo nền móng cùng bệ phóng đồng thời cũng là lục cơ điện từ bệ bắn máy ra tốc đợi s ẽ hạ đại tiểu thư tiến vào về sau một cái toàn thân mặc trang phục phòng hộ đầu lĩnh trạng nghiên cứu viên tiến lên đưa qua một phần thí nghiệm ghi chép trên lý luận đem không tiên phi hành khí đưa đến dự định quỹ đạo cần mười lăm lần vận tốc c m thanh sẹ h sẽ không phạm sai lầm a đây là đem bắn ra thiết bị đầu cuối thiết lập tại cao nguyên đỉnh núi t u y ế t quả nhiên lý tưởng kết quả thực tế khả năng còn m u ố n cao nếu như là dạng này chỉ có cực thiểu số chú nhìn có thể tiếp nhận áp lực như vậy nhân vật như vậy mỗi cái đều là quyền hướng cao c h ứ c trọng đại nhân vật không có khả năng để bọn hắn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi ngoài không gian rõ ràng sử dụng cự hình thẹn s ạ c gẳng có thể so với so sánh thuận tiện đem mặt trăng từ gần đất quỹ đạo thu hồi sử dụng những phương pháp thoát khỏi trọng lực ảnh hưởng thế mà khó như vậy tạm thời gác lại mang người thí nghiệm trước đem chiến lược quỹ đạo pháo số liệu khảo thí chuẩn xác rơi đạn điểm sai sót không muốn vượt qua hai mươi mét trước lấy tiêu chuẩn này nỗ lực a minh bạch đại tiểu thư đầu mục thành khẩn đồng ý mặc dù độ khó ý nguyên rất lớn c h ỉ ít có đạt thành hy vọng hiện tại năng lượng tích xúc tốc độ đã đạt tới mỗi ngày có thể phát xạ hai phát đạn pháo tình trạng miễn cưỡng có thể thực chiến bàn lại đi đều đánh không đến phong quốc quốc cảnh dây thì có í t lợi gì nếu để cho địch nhân đánh vào bản thổ k i ê n muốn chúng ta để làm gì dĩ vang thực lực không đủ cũng liền thôi hiện tại còn bảo thủ như vậy liền không nên ít nhất phải trước thiết một cái tiểu mục tiêu có thể pháo kích di họa gạ cụ đi lo lắng t r ư ớ c 1159, lo lắng c ô nộp hạ bên trong tại chống c ự nạ gạ tổ chiến đấu bên trong bị làm hỏng hổ cả nham đã chữa trị mới thêm bên trên hổ cả đ ệ lục s、sì、ỉ m ù dạ đàn giành chân dung cũng hoàn thành rất lâu cùng năm vị tiền nhiệm ảnh chân dung khác biệt s、sì、ỉ m ù dạ đàn giành chân dung đồng thời không có tuyển lựa hiện tại bộ dáng thần thái ông trầm nửa gương mặt đều bị băng vải bao quát hình tượng có chút không đủ chính diện đối một thôn chi cả tới nói không quá phù hợp thế là tại một ít người ám chỉ dưới đem nhận giới chi ám trước đây ít năm ảnh trụ lật ra đến chiếu vào thi công cũng là hoàn nguyên ra một cái coi như mai hùng bộ dáng Vết trên xẻo một h、sì、người vận mệnh có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ bé sai sót liền biết đi đến hoàn toàn khác biệt con đường đứng tại sân thượng đỉnh xuất thần nhìn qua hổ cả nham đại mạ Mà thu hồi ánh mắt Quay đầu đối sau đối l ư nạ g n dạ s ỉ ca mặt à nói. Điều động Điều s trước vị mặt ngoài nhìn chỉ là cái bưng trà đứa nước xử lý văn thư cấp cho làm việc vật tiểu lệ nhưng là bởi vì cách hổ cả tương đối gần bởi vậy mà diễn sinh ra tới quyền hành to đến kinh người lên tới n g dạ điều phối nhiệm vụ phân phát hậu cần vật tư quản lý tình báo t r ì n h lý hồ ca nhật trình kế hoạch đ ă n bài thôn vụ ngoại giao cùng đại danh văn thư lui tới loại hình hạ đến n g dạ trường học dạy học trường trình học về hưu n g dạ thăm hỏi điều giải bộ hạ tranh trước làm việc văn phòng phẩm chọn mua chờ một chút khoa tổng hợp thư ký cơ hồ đều có thể nhúng một tay nhưng nếu là hồ ca không tín nhiệm không bị quyền người một nhà duyên không tốt không có năng lực c h è o chống đại cục ai cũng không sai k h i được tiên liền thực sự chỉ có thể làm cái bưng trà đưa nước làm việc vặt tiểu trong suốt rất rõ ràng hồ ca đệ lục xỉ mù dạ đăng để nạ dạ xỉ ca mà đi hổ cả nhà khẳng định không phải muốn cái ngẫu nhiên lộ mặt tạp dịch từ trên chức vị tới nói nhanh viện binh đội thường vụ đội phó tại đài m a cơ bản không thế nào quản sự tình huống giới chính là tính thực chất bộ môn chấp c h ở n g giả bị điều đi đảm nhiệm hổ cả nhà một cái phân bộ thư ký ngay cả bình điều cũng không tính nên tính là biếm trích đương nhiên chất tướng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nhanh viện binh đội dù sao không phải cổ nộ hạ trực thuộc cơ cấu tiền đ ồ rộng lớn người trẻ tuổi tới đây tìm vàng cũng không thể lắm có thể một mực phân ly ở cổ nộ hạch hạ tâm bên ngoài ngược lại là một chuyện xấu nạ giả xỉ ca mars tương lai không tại nhanh viện binh đội bởi vì thực lực của hắn không có cách nào đem vi thu cùng dị nụ dị kỳ quản lý đến ngoan ngoãn chỉ có tại c ổ nỗ hạ soát tư lịch mới là hắn nên đi đường đại mạt đi lên trước vỗ vỗ nạ dạ xì、si、cả mạt b à vai năm ngoái thời điểm ta còn so ngươi cao lớn nửa cái đầu hiện tại thân cao kém đều bị rút ngắn không í t hy vọng bản lãnh của ngươi cũng cùng cái đầu đồng dạng lớn lên tương đối nhanh đi mượn ngày cắt ngôn nạ dạ xì、si、cả mạt khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tại ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín ta cũng học được rất nhiều thứ、ừ. nói một chút ta cũng không nhớ kỹ có dạy qua ngươi cái gì có giá trị kinh nghiệm tạ i như thế nào phỏng đoán cấp trên ý nghĩ có chút tâm đắc lúc nào mong muốn lười biếng những cái nào là ta nhìn chúng cấp trên lại thờ ơ cùng như thế nào để cho thủ hạ ba mươi chín cam tâm tình nguyện ba mươi chín tăng ca chỗ làm việc quan hệ học vấn a đại mạng hé miệng mỉm cười cũng coi là hữu dụng bất quá cái đồ chơi này có phải là thật hay không có thể phát huy được tác dụng cũng tùy từng người mà khác nhau nạ dạ xì ca mạng tỏ ra là đã hiểu gật đầu còn có một chút thời khắc mấu chốt đứng ra dũng khí không có chút nào từ chối tinh thần trách nhiệm cùng không vì ngoại vật mà thay đổi ý chí đều là làm ba mươi chín lao đại ba mươi chín át không thể thiếu đại mars nhún núi bay hướng h ờ nói người còn thiếu nói một điểm đó chính là không muốn cùng bộ hạ quá mức thân cận quan hệ có thể hòa hợp nhưng không thể bị thăm dò suy nghĩ của mình hình thức nếu không bộ hạ liền biết không ngừng thăm dò tìm kiếm cấp trên hành vi quen thuộc lỗ thủng thử nghiệm dẫn đạo d ụ hoặc vặn vẹo thậm chí là trên sự k h ô n g chế thi dù sao có thể đi đến cao vị liền không có một cái là đèn đã c ạ n dầu quần chúng bên trong có người xấu có thể từ quần chúng bên trong chỗ hết tài năng cán bộ mỗi một cái đều là giỏi về luồn cưới nổi bật tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó tốt nhất đừng ở chỗ làm việc quá mức thành thật với nhau xa giao, xa giao. theo như nhu cầu đôi bên cùng có lợi kết giao cùng chính thức thuần túy hữu nghị vẫn là có t r ê n l ệ n h bạn nhậu cũng là bằng hữu nhưng là đừng quá coi là chuyện đáng kể cho nên ngươi là là ám chỉ ta cùng ngươi cũng không tính bằng hữu sao nghe nạ dạ xì ca mạn đại mạn s ư ơ n g sở c h ậ t bật cười nói cũng bởi vì ta truyền thụ một điểm như thế nào phỏng đoán lòng người tại trước trận như thế nào ba mươi chín tiến bộ ba mươi chín kinh nghiệm ngươi đã cảm thấy ta là bằng hữu của ngươi dừng một chút về sau đại mạn có chút thở dài ta chính là cảm thấy ngươi nếu là lên làm hố cạ giao lưu tương đối nhẹ nhàng một điểm đúng vậy a càng là người thông minh càng là dễ nói chuyện cũng càng là dễ k h ô n g chế nạ dạ s ỉ ca m a r có chút bộ dạng phục tùng ngữ khí cũng trầm thấp mấy phần cái gọi là thông minh đều là có nhất định tư duy hình thái hoặc là lợi mình hoặc là đứng tại hưu hích tại tự thân lập trường cân nhắc đối với ngoại giới tình thế không quá nhạy cảm đồ đần liền không thế nào tốt phỏng đoán nó trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì ngu xuẩn có đủ loại x u ẩ n p h á p người thông minh ý nghĩ lại cơ bản giống nhau xem ra ngươi hh một chút cũng không có bị nhìn xuyên bộ phận tâm tư xấu hổ nạ dạ sĩ ca mars h t sâu một hơi thở dài nói người thông minh cùng bại hoại tốt hơn không chế nếu như cả hai hợp hai là một vậy thì càng tốt tại ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín khoảng thời gian này ta xem như minh bạch n g ư ờ i trước kia nói câu nói này h ằ n nghĩa người thông minh hiểu được quyền biến cùng đi đường tắt rồi sẽ tìm được mơ hồ danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc lý do mà có điểm mấu chốt cùng kiên trì nguyên tắc người cũng không tính thông minh tại vi phạm bản tính thời điểm vô luận như thế nào sách lược cũng sẽ không có hiệu quả cho nên rất khó không chế cái gọi là người tốt tại một ít thời điểm so người xấu càng sẽ chuyện xấu hào tâm cùng làm tốt sự tỉnh ở giữa cũng không thể vẽ lên năng bằng tương phản bại hoại ngược lại có thể sử dụng uy bức lợi dụng phương pháp để nó đi vào khuôn khổ một phen nói đến đại maz à đều cảm thấy mười phần có đạo lý không khỏi thật sâu nhìn qua nạ dạ s ỉ cả maz à vài lần ta có dạy qua ngươi những này ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê mà -ta. tùy h t ta. ngươi nghĩ ra sao bất quá có một chút là đúng muốn làm ba mươi chín lao đại ba mươi chín không thể làm một cái ba mươi chín đạo đức chân không ba mươi chín nếu không đầu lĩnh không có phương hướng bộ hạ liền không biết làm thế nào vô luận như thế nào ngươi đến có một cái để người đi theo lý do mục tiêu mộng tưởng cái gì càng vĩ đại càng xa không thể chạm lại càng tốt nhưng là chính ngươi chớ tin nó biết thực hiện khi 39, lão đại 39, bi ai cũng h nôn cho gạt. Đại mà không chút khó c với lại đối người có giá tâm tới nói tương đương có lực hấp dẫn nhưng là muốn làm tốt lại được người tôn k í n h bị người cùng tán thưởng liền không chắc là cái mỹ xoa hai người nói một hồi nhàn thoại đại m a đột nhiên nhớ ra cái gì đó không khỏi hỏi người trước kia không phải không như vậy tích cực muốn làm hổ ca sao làm sao hiện tại có ý nghĩ này rồi ừng nạ dạ xỉ ca mars mười phần thản nhiên gật gật đầu nếu như ta là bị ngươi ba mươi chín chứng nhận ba mươi chín người thông minh liền phải hào hào thủ hộ cái làng này đừng bị ngươi cho lừa gạt có lẽ tại thực lực truyền t h ừ a gia thế nội tình cùng nhân mạch bên trên nạ dạ xỉ ca m a không phải cao cấp nhất nhưng là cô nộ hạ hiện tại đã ra mặt người trẻ tuổi tựa hồ không có một người có thể làm đại m à đối thủ có lẽ tương lai biết có thực lực càng thêm cường đại n h ĩ dạ xuất hiện nhưng là tại kiến thức cùng bố cục năng lực bên trên em quá xa không có cách nào đền bù quá lớn mưu đồ năng lực trên l ệ n h phóng đại đến làng n h ĩ dạ cấp độ này nếu như không có ngang nhau trí tuệ ứng đối nạ dạ x ỉ cả m à r s không dám tưởng tượng tương lai cổ nộ hạ sẽ bị b à i bố thành bộ dáng gì dù là làm không được hồ cạ cũng nhất định phải trở thành tả hữu cổ nộ hạ chính sách quan trọng nhân vật mấu chốt nếu không thiết tưởng không chịu nổi càng là hiểu rõ đại m ạ người này cùng hắn tại xu nạ gà cụ phong q ố c sở tác sở vi còn có tại toàn bộ nhận giới như linh dương móc sừng ăn bài thì càng cảm thấy kinh hãi toàn bộ đại lục phương nam đã là xa nhẫn phạm vi thế lực loại này không giống với quá khứ nhị dạ thôn khuyết trương phương thức cũng không phải là không ai lo lắng chỉ là bởi vì không có tiền lệ không cách nào ước định xa nhẫn tương lai có thể đạt tới trình độ gì cho nên có năng lực can thiệp thế lực đều tại quan sát thậm chí mong muốn mô phỏng theo cùng thỏ một c h â n bảo mỗi khi nạ giả xỉ cả m à nhìn xem bị màu sắc tô thành mấy miếng nhận giới đại lục liền không khỏi đem không thể xây g ấ c trong lòng hơi có chút ngoại ý muốn mẹ mães nhìn một chút nạ dạ xỉ cả mães hiếp lại trong hai mắt một màn kia kiên nghị ánh sáng nhịn không được cười hắc hắc cỗ tự tin này ta vẫn là rất thưởng thức bất quá nói thật xu nạ gạ cụ cùng cỗ nộ hạ không phải định nhân chỉ là ngẫu nhiên nào mâu thuẫn hàng xóm còn nói không lên bài bố cái gì ngươi cũng không cần quá phận xem cho ta có ngữ ư như thế cái có nhiệt tình ra hỏa tồn tại để thế giới này không đến mức quá mức không thú vị cũng là chuyện tốt bị nguyên bản thời gian dây bên trên tệ hạ thì nhận định có cải biến thế giới tư chất thiếu niên thực sự nghiêm túc đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng đại mads cũng có chút hiếu kỳ xác thực đã có người nhìn ra cuột khởi su nạ gạ c ủ đối cổ n ổ hạ nhận giới bá q u y ề n sắp sinh ra nghiêm trọng sung kích nhưng là đem đại mads tác dụng chủ đạo thấy nặng như vậy khả năng cũng liền nạ dạ s ỉ cả mà như thế một cái cổ nỗ hạ n à ra trước mặt thiếu niên xác thực lo lắng đại m a d biết bất lợi cho cổ nỗ hạ m o nhưng g muốn lấy p ơ thức của mình ngăn chặn đại mà, bảo hộ cổ nổ hạ của Cổ Mas, ngăn nổ Đại bảo là ợ i ích, nghĩa ý l tốt, c nạ đẳng Nhưng lắm. là, giả s ỉ ca mát bị giới hạn kiến thức cùng kinh nghiệm đồng thời không có dự liệu được xa nhẫn cùng cổ n ổ hạ nghi dạ tương lai cạnh tranh cùng hiện tại nhận giới trạng thái hoàn toàn không phải một cái phương diện đó là chân chính giảm chiều không gian đ ạ kích thực lực tổng hợp toàn diện so đấu một cái người n g h ị c h thế mà lên hiệu quả mười phần có hạn chính thức có thể đối đại mà tương lai an bài sinh ra nghiêm trọng trở ngại không phải nạ giả xỉ cả mà loại người thông minh này cạnh tranh mà là ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ xạ s ủ kẻ loại kia không chỉ thực lực cường đại vẫn được động lực siêu q u ầ n chân chính người chủ nghĩa lý tưởng khó mà lấy lý phục người nói không thông bản thân lại mười phần có thể đánh khó chơi bắt bọn hắn không có cách nào lợi ích đánh cờ chỉ có tại gặp được chính thức chính xác ngoan thạch thời điểm mới có thể bị ngăn trở cuối cùng từng có một đoạn đồng liêu tình nghĩa nạ dạ s ỉ ca mát bị sỉ mù dạ đăng gian b à i t i ế n hổ cả nhất hệ hạch tâm vòng tròn đây là đ á i m à có thể vì xạ dụ tổ bị ạ xu mạ cùng nạ dạ s ỉ ca mát cái này một đôi sư đồ chuẩn bị một lần cuối cùng đầy tay có thể hay không thực sự đẻ xuống hạ tắc cả c ả s ỉ cùng ngũ du mạ kỳ nạ dụ tổ cường thế thượng vị liền xem bọn hắn bản sự ai vì c ả dẹt vị trí tranh í t r đoạt ta đều không có thao qua nhiều như vậy tâm không nghĩ tới sẽ vì hổ cả người thừa kế lo lắng hết lòng đến nước này nhỏ g ọ n lầm bầm vài câu đại mát thông qua viễn trình cảm ứng phát giác được xu nạ gạ cù bên trong một chút động tĩnh có đoạn thời gian không có trở về tự mình chủ trì đại mạng đã từng chỉ là đề điểm qua vài câu ý nghĩ bây giờ có một chút cũng bị bộ hạ hòa hợp các tác giả hóa thành thực tế nhất là sẽ đại tiểu thư bên kia thực sự tại tăng lên thực lực sau khi còn có công phu đem khôi lội thuật biên giới mở rộng thật lấy được không tầm thường thành quả thực dụng máy móc đều có mấy loại về phần những cái kia đồ chơi vũ khí hiện tại không có liệt trang giá trị không có nghĩa là về sau không có lấy tự nhiên năng lượng cùng trả cờ giả vì nguồn năng lượng khởi động điện từ vũ khí năng lượng t h u c vũ khí hạt các loại vũ khí chờ đại bộ phận đều còn tại thí nghiệm giai đoạn muốn chân chính trước ở thành chiến l khí, còn mắt nhẫn giới đang nghiên cứu loại này siêu hạn chiến lược binh khí cũng không phải là chỉ có xu nạ gạ cụ cụ mò gạ cụ rất khả năng cũng có cùng loại dự định nếu không cũng không có khả năng tại mấy năm sau xuất r i a có thể đã kích ngoài không gian mục tiêu vũ khí bởi vì trạ cơ dạ tồn tại n h â n giới khoa học kỹ thuật cây phát triển cũng mười phần quỷ dị một số phương diện xác thực rất là hậu có chút lĩnh vực lại lại đột nhiên nên đón buộc phát thức tiến bộ cũng tỉ như đơn thể phi hành khí đại mazg kiếp trước trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng cao hơn nhiều đều không có làm được đại mazg bằng vào phong độ nhân thuật cũng không phải là rất khó khăn liền làm được không thể coi thường những n à y thổ dân a nói không chừng lúc nào liền muốn cho ta sắp mặt phải nắm chắc thời gian đào sâu thành hảo kéo ra t r ê n lệch mới được Trước xi mụ dạ đ ă n cuối cùng là đem cổ nổ hạ bên trong các hạng sự vật an bài thỏa đáng tại những người khác xem ra đây là hồ ca đệ lục vì cam đoan xuất phát đi ngũ ảnh đại hội trong lúc đó thôn vụ có thể thuận lợi chấp hành mà sớm bố cục chỉ có đại ma dũng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ mới hiểu được đây là đang an bài hậu sự mỗi lần xi mụ dạ đ ă n cùng hì gạ tộc nhân cùng dạ mạ nạ c ạ tộc nhân tiếp xúc gần ui đại ma dứt đều nơm nớp lo sợ liền sợ một cái sơ sẩy bị nhìn ra vấn đề kỳ dị gạ cụ ra một cái bị huyễn thuật khống chế nhiều năm mỹ dục đệ tứ đã coi như là mất mặt ném về tận nhà đường đường cổ nổ hạ nhận giới ho đại mars n thậm chí nghĩ tới trực tiếp đem sỉ mù dạ đang điều chế thành một tên giống như đúc nhân khối lỗi hoặc là chế tắc một cái người nhân bản dùng thay mận đổi đạo phương pháp thay thế cổ nộ hạ nghỉ dạ trong mắt hồ ca đệ lục đáng tiếc thủ đoạn như vậy tại cổ nộ hai bên trong đủ loại cảm giác nhận thuật trước mặt sớm muộn sẽ bị phát hiện vì thế đại mars thử nghiệm đổi một loại phương pháp tại sĩ mù dạ đăng trường kỳ an t o a hổ cả nhà xử lý cỗ nổ hạ bên trong sự vụ thời điểm cũng thỉnh thoảng dùng con dối hình người ảnh phân thân mô phỏng sinh vật người người nhân bản trở thay thế bản thể xuất hiện tại không quá quan trọng trường hợp mục đích làm như vậy là vì để cỗ nổ hạ nhì dạ quen thuộc hổ ca đệ lục là cái cần cụ t h n g trường trong lúc cấp bách phân thân thiếu phương pháp tại không cách nào có mặt lại cũng không phải là muốn bản nhân trình diện thời điểm lại p h ả i cái phân thân thay thế chỉ có dạng này vạn nhất xuất hiện có người phát hiện sĩ mù dạ đ ă n bản thể có thì vết hoặc là tương lai cần dùng con dối hình người thay thế thời điểm không đến mức lập tức bị hoài nghi mà là đầu tiền có h ổ ca đệ lục lại phái ra khôi lỗi tới xử lý công vụ vào trước là chủ ấn tượng nếu là lại có thời gian hai ba năm c ô nộ hạn nhị dạ quen thuộc loại tình huống này đại maz k h ố n g chế x ì mù dạ đang dự làm việc không thể nghi ngờ muốn không chút phí sức nhiều mà không đến mức giống như bây giờ bỏ tay bỏ chân một khi tiếp nhận dạng này thiết lập đại maz thậm chí có thể cân nhắc dứt khoát để x ì mù dạ đang dự tới cái vì tổn thương bệnh n u ô i lại vết thương nhẹ không hạ hòa tuyến dùng con dối hình người ra mặt chủ trì thốt vụ nói không chừng còn có thể cảm đẩy vòng vòng cũng chỉ sẽ cho rằng nhận giới tri ám dã tâm quá lớn tranh quyền đoạt lợi tâm tư quá nặng chết nắm chặt hổ cả vị trí không tung tay mặc kệ loại nào tình huống đều không thế nào biết hoài nghi xỉ mụ dạ đan người này đã là cái khôi lỗi phía sau màn chấp trưởng đại quyền là một tên thiện trí giúp người xa nhẫn bởi vì sợ bị phát giác lại thêm có thể cung cấp bố cục thời gian quá ngắn cho nên rất nhiều chuyện đều không cách nào triển khai rất nhiều tốt đẹp suy nghĩ cũng không có cơ hội thực hiện thời gian a thời gian chỉ có nhẫn giới dung chuyển thời điểm mới có ta d ở trò cơ hội có thể vừa đến giai đoạn này cách ba mươi chín cố sự kịch bản ba mươi chín đại kết cục cũng không xa lắm h đại đại bình t o thường tới nói nghi dạ xuất hành ít có ngồi xe ngựa bởi vì nghi dạ tốc độ xa so với ngựa phải nhanh nhất là lặn lội đường xa chỉ là phảm tục t h o ạ i kỵ càng là không có cách nào cùng nắm giữ trả cờ dạ lực lượng nghi dạ so sánh bất quá lần này thời gian coi như dư dả Lại t h ê một xì m lần, đầu đầu. lần nguyên bản bị coi trọng hai cái dòng chính dạ mạ nạ n cả dơ được can bài tiếp nhận nạ dạ xỉ cả mà tại nhanh viện binh đội đội phó vị trí áp dẻm lấy rút lưu thủ rút tổ chức bản bộ ổn định xỉ mù dạ đăng cơ bản bàn từ lời thứ ba đến đệ ngũ đông đảo tiền triều di láo di thiếu xị mụ dạ đăng cho thấy khó được hoàn g dùng không có chèn ép cũng không có trắng trận để bạt mời mua lòng người chỉ có số ít thật có tài cán cũng d ù n g công tích chứng minh qua mình người trẻ tuổi như cụ già mạ dạ c n g mò hạ dù nổ xạ cụ dạ nạ dạ s ị ca mã s ị dùn xạ dù tô bị ả su mạ hạ tặc cả cả si bọn người hoặc nhiều hoặc ít cho một chút ngon ngọt nhất là xạ dù tô bị ả su mạ để bạt để một đám trưởng lão cô vẫn mở rộng tầm mắt đi qua ấ y s ỉ mụ dạ đan cùng hỷ d ù r è n xạ dù tô bi minh tranh hàng đấu mặc dù cũng có một sáng một tối phối hợp với nhau để cô n ổ hạ vui vẻ phổn vinh mỹ danh nhưng như thế để bạt lao đối đầu thân nhi tử quả thực để người có chút ngoại ý muốn chẳng lẽ nói quá khứ ân đoán đều là vì mê hoặc ngoại nhân cố ý làm cho mọi người nhìn mặc kệ cổ n ổ hạ n h ỉ dạ trong lòng nghĩ như thế nào đại ma thao túng s ỉ mụ dạ đan chiếm hồ ca đệ lục vị trí muốn làm gì thì làm thời gian tạm thời đã qua một đoạn thời gian về phần tương lai có hay không mai nợ hai độ cơ hội còn phải xem cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẻ trận này mệnh trung chú định chém giết đến cùng như thế nào phát triển kết quả như thế nào lại đến dẫn dắt tùy thế nhu cầu bỏ được chỗ tốt lớn nhất cuối cùng đi cô nộp hạ nhà tầng cao nhất sân thượng trông về phía xa m ỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ thu hồi ánh mắt lạnh lùng lại uy nghiêm trên mặt khuôn mặt có chút đ ộ n g thừa dịp đạn r ổ không t ạ i cơ hội để người phía dưới làm việc khéo đưa đẩy một điểm bất kể nói thế nào xì、si、mù dạ đắn lên làm hổ ca đệ lục đến nay các đối nhân xử thế cùng thi chính phương châm đều không có lỗi gì lớn nên chiếu cố cũng chiếu cổ đến cũng không có trắng trận bài trừ đối lập vì củng cố quyền vị mà không từ thủ đoạn. nhưng các hạng mệnh lệnh được đưa ra cũng quá nóng nảy hoàn toàn có thể chầm chầm n h ư t o à n sự tình cưỡng chế lấy muốn trong thời gian cực ngắn hoàn thành thái độ như thế trên làm dưới theo tự nhiên cũng ra một chút vấn đề trở ngại hồ ca đệ lục thượng vị không lâu các vị trưởng lão c ố v ấ n cũng không tốt công khai phản đối thực sự mọi chuyện ma sát có lẽ sẽ để người cảm thấy làng cao tầng có mâu thuẫn lòng người rung động ngược lại không đẹp một bên đủ tạ t ả n cổ hạt hai con mắt hiếp lại không rõ ràng cho lắm hử lạnh vài tiếng rồi nói ra cùng đời thứ ba tranh cả một đời cuối cùng rốt cục để hắn đạt được hơi có chút bất mãn để mì tổ ca đỏ hổ mù dạ cũng cũng không thể nói như vậy c h ỉ ít hiện tại xem ra hắn vẫn là làm tốt lắm mặc kệ phía sau màn như thế nào dày lập công vân làm công việc bẩn t h i u mệnh ngọc công nhân quét đường cùng khi hổ cả cũng không phải một chuyện sĩ mũ dạ đan không có thụ lâu dài làm lấy âm mú bẩn t h i u sự tình ảnh hưởng tại đệ lục mặc cho bên trên ngược lại lộ ra mười phần quang minh lỗi lạc một bộ lao luyện g á n g vẻ không giống như là lần đầu đảm đương thống trưởng để mấy tên chiến hữu cũ cũng rất cảm thấy vui mừng vô luận sĩ mũ dạ đan dùng cái gì thủ đoạn để xù nạ cùng gì dè dạ tránh lui đoạt được hổ cả đệ lục vị trí chỉ cần cái này khu nhà mới dài nên được xứng trước liền xem như có chút thành kiến. cũng sẽ không phản đối giang co đều là người một nhà khác biệt phe phai tranh đấu chỉ cần thịt đều ngăn ở trong nồi ai ăn không phải ăn ngược lại chỗ tốt cũng không ít mọi người châm mặt một hồi mì tổ ca đỏ hổ mụ dạ đón đầu hạ ôn nhuận gió sớm nói dĩ dạy ra dạ, có một việc cần ngươi lưu ý nhiều cái gì hai tay ôm ngực coi như nhìn một trận mặt trời mọc cóc tiên nhân đang chuẩn bị đi về uống chút rượu ngủ cái hồi lung giác đột nhiên nghe tới tên của mình không khỏi hỏi thực sự không phải ta cố ý trôn tránh trách nhiệm mà là trí không ở chỗ này đệ lục cũng rất tốt được đền bù hy vọng đều không chậm không phải chuyện này mì tổ ca đỏ hổ mụ ra đầy vọng tiếng nghiêm túc nói tác phong cường n g ạ n h đàn rộ thượng vị về sau thủ đoạn u y ậ n chuyển nhất là đối su nạ gạ cụ thân thiện có chút không giống bình thường nếu thật là đại cục làm trọng cũng liền thôi liền sợ hắn có cái gì không muốn người biết kế hoạch bây giờ c ô nỗ hạ cần su nạ gạ cụ cái này minh h i ế u không thể bởi vì một chút tiểu tâm tư mà trở mặt tại xuất hiện ngoại giao nguy cơ thời điểm cần ta thay h ò a giải a người cùng xa nhẫn đai mà tư giao rất tốt có chuyện gì cũng có thể sớm thông khí biết một kiện việc nhỏ hiểu rõ gì gì ra nhún vai minh mạch mì tổ ca đỏ hổ mụ ra lo lắng không thể nghi ngờ a cà sù k i hiện tại là nhận giới uy hiếp lớn nhất mỗi người thôn đều có khả năng lọt vào tập kích nhưng là có được d ĩ nệ gắng nạ gạ tổ đã chết rồi các đại nhận thôn thật sự có tất yếu đối a cà sù kỳ đều đánh tiêu diệt theo đuổi không bỏ a đánh trước đổ cổ n ổ hạ vẫn là trước tiêu diệt ạ cà sù kỳ là tất cả ý đồ khiêu chiến cổ n ổ hạ nhận giới bá chủ c h i vị nhị dạ thôn đều cần hào h ả o cân nhắc một chút cổ n ổ hạ có thể vì minh h i ế u nhưng vĩnh viễn không phải người một nhà mà a cà sù kỳ khác biệt có thể tiêu diệt cũng có thể chiêu g ắ n nha thực tế không được tạo mối quan hệ đem nó xem như một thanh đao lợi dụng một fan, cũng là tốt. thật sự cho rằng bị cướp đi vĩ thú giết gì nụ gì kỳ chính là không chết không thôi rồi cụ mỏ gạ cụ nội loạn liên lụy hổ ca đệ nhị sẻn rủ tô bị da mạ bị giết ý họa gạ cụ cùng cụ mỏ gạ cụ mỗi lần nhận giới đại chiến đều đánh ra chó đ ầ u góc nên liên thủ áp chế cổ n ổ hạ thời điểm kết minh cũng không chút nào mờ mờ đương nhiên lương minh thời điểm cũng không mang đỏ mặt về phần cổ n ổ hạ cùng su nạ gạ cụ v n đoán ba ngày ba đêm đều nói không hết nhiều lần nhận giới đại chiến chiến tử sa trường cổ nộ hạ nhị ra bên trong bị xa nhận giới đại chiến quả nhiên là hiện tượng h o à n sinh nếu không phải cổ nổ hạ nành trắng s á c thực t a o mình lại thêm xù nạ chữa bệnh nhân thuật siêu cồn mặt tụy xa nhẫn bằng vào khôi lội thuật cùng thi độc bản sự liền đem cổ nổ hạ từ nhận giới bá chủ chi vị bên trên đá xuống tới mà vừa mới tao ngộ ngăn trở thay cái hổ c ạ cổ nổ hạ cần một cái ổn định hoàn cảnh liếm liếm vết thương mặc dù bây giờ cổ nổ hạ cũng coi như binh cường mạ tráng x ú nạ cùng gì d ễ ra đều tại xị m ù dạ đắn càng già càng dẻo dai mấy tên trưởng lão cô vẫn cũng còn có lực đánh một trận lực lượng dự bị cũng bắt đầu diễn chính nhưng là xù nạ gà cụ cũng có chút tranh Cùng chỉ hạ đúng ạ i m lần này g ca dẹp tham gia ngũ ảnh đại hội không mang theo đại mạc ưu tạ tà tàn cô hàn đột nhiên hỏi dì dẻ dạ cười hắc hắc nếu là hắn đi những thôn khác từ nơi nào yên tâm liền giống với ta cùng xù nạ cùng đệ lục cùng đi thiết t h i quốc ngũ ảnh đại hội liền mở không dậy ba cái ca quang lâm thiết tri quốc những thôn khác t ừ chẳng phải là ăn ngủ không yên nếu là có mang lòng xấu xa vậy nhưng kết thúc như thế nào ngay tại cổ n ổ hạ bên trong đám người tâm tư dị biệt các bộ môn đều đều đâu vào đấy vận chuyển thời điểm hướng về đông bắc phương hướng thiết chi quốc tiến lên xì mù dạ đàn dự một đ o à n người đã đi ra cổ n ổ hạ thực tế phạm vi k h ô n g chế xì mù dạ đàn dự tại trong buồng xe c h o n mắt cụ dạ mạ dạ cụ m ò ngồi nghiêng ở trần xe tuyến đầu thưởng thức phong cảnh hạ dù n ổ xạ cụ dạ làm bộ đánh xe ngựa kéo xe bốn con ngựa đều là tuyển chọn tỉ mỉ t r u y n thông linh thú có tối thiểu trí lực dù là không có ngựa chồng cũng có thể vững vàng hướng về phía trước thiếu kỳ hạ dù nộ xạ cụ dạ chỉ là muốn th có chút chán hạ dù nổ xạ cụ dạ lười biếng tựa ở cảng xe bên trên đ ố i đỉnh đầu hử phát không biết tên tiểu đ i ề u cụ dạ mạ dạ cù mò nói thanh phong truyền hương nhàn nhạt cánh hoa chim chóc l i ễ u lò tinh không vật lý mây trôi đoá đoá ve têu bạn lúc mưa thật sự là hợp với tình hình đây là cái gì ca ta làm sao chưa từng nghe qua nghe người khác tùy tiện hử phát làn điệu gần nhất nghĩ đến làm sao hoàn thiện cho nên không tự giác biểu lộ cảm xúc cụ dạ mạ dạ cù mò đáp lại hạ dù nổ xạ cụ dạ sán lạn cười cười một năm bốn mùa xuân hạ thu đông đẹp không sao tả xiết tri cảnh giống như là vị ngâm thế gian tượng, vật tượng ca hát mỹ l có thể làn điệu bên trong lộ ra một cỗ nhàn n h ạ t yêu thương cùng tiết với làm sao ngươi có cái gì phiền não nếu như có thể mà nói có thể cùng ta nói một chút sao nếu là ta khả năng giúp đỡ được bận điệu không nên k h á c h khí cù dạ mạ dạ c ú mò cười lắc đầu chỉ là nhớ tới trước kia bị bệnh liệt giường chỉ có thể một người cô đơn tại trong rừng sâu núi thẳm một mình sinh hoạt cùng hoa điệu t r ù n g ngư làm bạn thời gian lúc kia cũng chỉ có trong tay bức vẽ có thể đem những cảnh đẹp này miêu tả ra khó trách có một cỗ tịch mịch cùng thê lương ai thán cảm giác hạ du nổ xạ cụ dạ hiểu rõ thân mắc không cách nào chữa trị huyết kế bệnh muốn làm nghi ra nguyện vọng không cách nào thực hiện lúc kia là hy vọng dường nào có một cái thân cận nhân công mình miêu tả kia thế gian mỹ hảo sự và ta kết quả lại bị giam tại cấm địa chỉ có thể yên lặng tiếp nhận ố n g đau từng ngày tiếp cận tử vong đặt tại di vãng hạ dù nổ xạ cụ dạ chỉ sợ cũng sẽ nói ra một chút cùng loại cảm động thân thụ chống giống lại gióng giạc an ủi ngữ liệu hiện tại nha trải qua thế sự khảo nghiệm thiếu nữ cũng minh bạch rất nhiều lòng người cái gì hết thể đều qua tương lai sẽ tốt hơn loại hình chuyện mã quỷ hạ dù nổ xạ cụ dạ cảm thấy cô bé đối diện hiểu được so với mình nhiều hơn không cần dạng này an ủi hiện tại cũng không phải tâm sự thời điểm chúng ta thế nhưng là đệ lục hộ vệ thân mang trọng trách ra ừm hạ du nổ xạ cụ già hiểu rõ lần này lữ đ ổ có thể nghiệp đoàn gặp được cụ trí hạ xạ sủ kẻ lại hoặc là lọt vào địch nhân tập kích tình báo hai người đều trao đổi qua nếu quả thật cùng cụ trí hạ xạ sủ kẻ t r ù n g phùng nên như thế nào đối mặt nghĩ đến những thứ này hạ du nổ xạ cụ già thực tế không có cách nào cùng cụ già mạ dạ c ụ mỏ thong rong như vậy hạ du nổ xạ cụ già hiện tại mới mười sáu tuổi so qua song sinh nhật không bao lâu chính vào tuổi dậy thì nội tâm tình cảm phong phú lại tinh tế thời điểm từ tiểu thâm mến đối tượng bây giờ là phản nhẫn thân là c ô n ô hạ lý dạ lập trường của mình phải cùng hắn là đối địch chuyện không như ý những năm này cũng trải qua không ít chỉ có ủ trí hạ xả s ụ kẻ không bỏ xuống được lại xuất hiện tại nhận giới bắt đầu sinh động ủ trí hạ gia tộc trẻ mồ côi đã làm mấy món chấn động nhận giới đại sự cưỡng ép giải thích nói hắn là thụ họ r ổ xi、si、ma dựa gạt không phải phản bội chạy trốn mà là người bị hại rõ ràng có chút lực lượng không đủ còn tại lo lắng sao cảm giác một người hư ca tựa hồ cũng có chút không thú vị cụ ra mạ dạ cùng、hò. l i ế n q u a tâm sự nặng nề hạ dù nổ xạ cú dạ cười nhẹ hỏi đối ngũ ảnh đại hội không yên lòng vẫn là sợ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ sử dụng bạo lực ách không ngờ tới cú dạ mạ dạ cù mỏ sẽ như thế trực tiếp đặt câu hỏi hạ dù nổ xạ cú dạ hơi lúng túng gượng cười hai tiếng có chút bất an nhìn một chút bịt kín toa xe bây giờ cũng không phải bí mật khuê mật tụ hội mà là ngay tại chấp hành bảo hộ hồ ca đệ lục nhiệm vụ nói điểm phong hoa tuyết n g u y ệ t truyền thuyết ít a y biết đến vẫn được dưới ban ngày ban mặt tại người lãnh đạo trực tiếp phủ cận đàm luận phản nhận ủ trí hạ xạ sủ kẻ tựa hồ có chút không thỏ nghe vậy x ư n g sở chợ ý thức được cùng mình ngay tại trò chuyện n ữ hải thế nhưng là nhận giới cao cấp nhất v i ê n thuật đại sư thậm chí có thể lừa gạt tức thì thế giới đã tới t làm giả hóa thật trình độ bí mật nói điểm không muốn người biết thì thầm lại cực kỳ đơn giản đương nhiên tình huống chân thật xa so với hạ dù nổ xạ cụ dạ càng thêm ly kỳ chính là có đôi khi ta cũng có chút ao ước ly dạ tiểu đội ở giữa g i a n g buộc đến cùng là chuyện gì xảy ra thật muốn thể hội một chút c ù dạ mạ dạ cụ mò ly dạ con đường thực tế là quá mức khúc c h ế t đối này có chút hiểu rõ hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng minh mạch nó trong lời nói hàng nghĩa bao quát cỗ n ổ hạ ở bên trong tất cả nị h dạ thôn cũng không phải là chính đồ xuất thân không có cố định tiểu đội cùng thụ nghiệp tân h sư vẫn là không ít mặc dù cũng không ảnh hưởng thân phận của bọn hắn cùng tán đồng cảm giác nhưng luôn cảm thấy nị h dạ con đường có khuyết điểm nhất là mình không có mà người bên cạnh đều có lúc loại này tương đối tức đoạt cảm giác liền biết rất m á n h liệt cụ dạ mạ dạ cụ m g ọ là đặc thù nhưng cũng không có thoát ly thế tục đến hoàn toàn không dính khói l ử a trần gian tình trạng lấy thực lực của ngươi cùng tập tính chỉ sợ chỉ có sau này làm sư phụ mang đội mới có thể thể nghiệm dạy học chồng người cùng du nhập tiểu đội cảm g ấ m đi hạ dù nộ xạ cụ d cụ g i ạ mạ g i ạ cụ mò gật đầu có lẽ đi Kỳ thật ta cũng chỉ là tùy ý cảm khái một chút từ khi cụ hệ nợ lao sư từ đi dạy kém chức vụ để ta đón thêm thụ một cái khác lao sư cũng rất không dễ dàng cụ hệ nợ lao sư a đúng là cái ôn nhu người dung mạo xinh đẹp không nói tính cách cũng rất được người hoan nghênh nghe nói qua không lâu liền muốn sinh tiểu b ả o bảo đúng ngươi có đi nhìn qua sao không có sao lại thế còn đang vì chuyện đã qua cánh cánh trong lòng hạ dù n ổ xạ cụ dạ nghi vấn để cụ dạ mạ dạ cụ mò nhịn không được cười hắc hắc vài tiếng n h ả xuống ngồi tại hạ dù nộ xạ cụ ra bên n g i đưa tay từ hạ dù nổ xạ cụ dạ tóc bên trên gỡ xuống bay xuống cánh hoa nhẹ nhàng thổi theo gió múa nhẹ rời xa chuyến khảo thí thời điểm từng có một lần trò chuyện cụ hệ mẹ lao sư vẫn là rất quan tâm ta bất quá dừng một chút về sau cụ dạ mạ dạ c ụ mọ buồn b a nói chỉ có thể nói lại không lúc trước loại kia tin cậy cùng không muốn xa rời thời gian thật là một cái đáng sợ đồ vật rõ ràng cụ hệ mẹ lao sư cũng không có làm gì sai ta cũng không trách tội ý tứ nhưng chính là không giống a tín nhiệm nhất cần trợ giúp nhất thời điểm không tại mặc kệ là năng lực không đủ vẫn là tự nhiên bâng ngang tóm lại là bỏ lỡ hiểu lầm làm sáng tỏ vẫn là có khúc mắc ca nghe cù dạ mạ dạ cù m ò giải thích hạ dù nổ xạ cụ dạ không khỏi khuyên giải nói chỉ cần thành tâm lấy đúng nhất định có thể quay về tại tốt người ta hiểu lầm ta ý tứ ta cũng không nói cùng khủ hệ mẹ lao sư không hợp ngẫu nhiên gặp lại cũng sẽ chào hỏi công vụ cộng sự cũng rất thân mật chỉ là ràng buộc chi dây v â y mất lại nghĩ nặng ngay cả rất khó cho dù nối lại tiền duyên cũng cùng lúc trước không giống từ đặc biệt nhất một cái kia luôn lạc tới phổ thông bạn bè nếu như không có nhân duyên tế hội đoàn chừng về sau cũng liền dạng này sao lại thế Hạ dù nổ sự thật lại có bất đ chứng minh nam hải từ cái gọi là trưởng thành cùng lớn tuổi nhỏ một chút quan hệ đều không có dù là từ một cái quả bí lùn cái đầu biến thành so với mình còn khôi ngô thiếu niên y nguyên vẫn là tên ngu ngốc kia bộ dáng nhiều năm chưa gặp đồng bạn dung nhan hơi đổi tâm tính vẫn như cũ để hạ dù nổ Sả cụ dạ oán thầm đồng thời cũng có chút an tâm thứ bảy ban ba cái học sinh hạ dù nổ Sả cụ dạ biết mình là ổn định đ ủ trí hạ Sả s ủ kẻ cùng ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ thứ ba cực rủ trí hạ Sả s ủ kẻ cái này một góc không còn ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ của mình cùng hạ tặc cả, cả sĩ lao sư đến cùng có thể hay không đem đội ngũ duy trì sẽ còn hay không giống lúc trước đồng dạng vẫn luôn là quanh quẩn tại hạ dù nổ xạ cụ dạ trong lòng bóng tối thẳng như cụ dạ mạ dạ cụ m nói thời gian là ma diệt hết dù là ủ trí hạ xạ xủ kẻ còn có thể trở về vẫn là năm ấy cái k i a lãnh khốc thiếu nên sao lại hoặc là biến thành ngoại giới c h u y ê n ôn việc ác bất tận nôi giáo cho g i ặ các c đồ thấy hạ dù nổ xạ cụ dạ lâm vào trầm tư cụ dạ mạ dạ c ụ mò ngược lại khuyên nói đang lo lắng gặp được h ữ trí hạ xạ xủ kẻ biết không biết làm thế nào a kiên trì sơ tâm liền tốt ta minh bạch kỳ thật n ạ dù tổ hắn nguyên bản không cần thiết khổ cực như vậy là ta không bỏ xuống được hắn mới hứa hẹn nhất định phải đem xạ xủ kẻ tìm trở về cái này sao cũng không cần quá phận xem trọng chính mình cụ dạ mạ dạ c ủ m ỏ k h o á t tay đánh g â y hạ dù nổ xạ cụ dạ tự trách cười cười rồi nói ra cho dù không phải ngươi ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ cũng sẽ không bỏ qua truy hồi ủ u trí hạ xạ số kẻ hắn chấp nhất c h i tâm không thể so ngươi yếu thậm chí càng thêm m á n h liệt hữu nghị cùng tình yêu chí ít cái tuổi này nam hải tử phần lớn biết coi trọng cái trước nhất là ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ thật sao vì cụ dạ mạ dạ cụ mò ngay thẳng mất tự nhiên cười hạ dù nổ xạ cụ dạ nói cái gì đều không thể gạt được ngươi thật là một cái vô tình thăm dò lòng người ác quỷ、Thư、hừ thế giới này lại có mấy người đáng giá ta quan tâm đâu đều là chút nhàm chán lại dơ bẩn suy nghĩ cũng chỉ có cực thiểu số mới có để người để ý điểm nhấp nháy đúng ngay cả ngươi bản chất là cái có bạo lực h u y n h hướng quái lực nữ lại kiềm chế bản tính giả vợ như nhu thuận thái độ cũng bị ta nhìn ở trong mắt cái này bị nhất châm kiến huyết vạch ra nội tâm ý nghĩ hạ dù nổ xạ cụ dạ quả thực có chút bị để lộ mặt nạ đem n h ư ợ c điểm t r i ể n lộ tại bên ngoài không t h í chứng cũng may cùng cụ dạ mạ dạ cù mò ở chung lâu cũng minh bạch cái này đại mình gần hai tuổi nữ hải là đem mình xem như bằng hữu mới nói như thế nếu là cái khác người không liên hệ đoàn chừng đều chẳng muốn qua loa liên hệ không đợi hạ dù nổ xả cụ giả giải thích, cụ dạ mạ dạ cù mò liền cười tiếp tục nói kỳ thật dạng này cũng không có gì không tốt nhìn mặt mà nói chuyện cách đối nhân xử thế tác phong cũng không tệ so sánh những cái kia l u ô n miệng nói lấy ba mươi chín ta chính là dạng này người ba mươi chín loại hình lý do lại đem chung quanh, quanh quan hệ quấy nhiều đến rối loạn ngu xuẩn vẫn là ngươi dạng này ở chung lấy tương đối thư thái ngu xuẩn trực tiếp cùng thấy không rõ hình thức không phân trường hợp hiện lộ rõ ràng cái gọi là cá tính đồ đần cụ dạ mạ dạ cù mò thấy nhiều không có để người khác chiều theo bản lãnh của mình tốt nhất đừng đem mình thấy có nặng ngoại nhân sẽ không để ý ngươi cái gọi là cá tính biết thụ thương lại cảm thấy không tiện sẽ chỉ là quan tâm lại để ý mình người thật sao ta vẫn cho là mình xã giao rất thành công không nghĩ tới cũng rất còn t ố tá lại vứt bỏ một chút vô hiệu xã giao không sai biệt lắm liền có thể nói cụ dạ mạ dạ c ú mò ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thuận thể nội đồng nguyên trạ cợ dạ cợ minh trên trời cái kia mắt thường cơ hồ đều không phân biệt được chấm đen nhỏ là như thế bắt mắt hơn phân nửa là mình cách ly phụ cận cảm giác d o xét để đại ma phái ra mặt khác con mắt đi theo dõi trong lòng cười thầm cụ dạ mạ dạ cụ mò nhưng không có đem nữ hải tử ở giữa chủ đề đều để đại ma biết ý nghĩ lại thêm mấy tầng huyễn thuật sát ngoài để tránh nhìn xa mắt thông qua quan sát môi ngữ giải mã ra nội dung nói chuyện về sau mới tiếp tục vừa cười vừa nói ta biết một cái cùng ngươi không sai biệt lắm tiểu nữ hải cùng ngươi có chút tương tự rõ ràng không phải người nhát gan tính cách hết lần này tới lần khác một bộ ám nhược bộ dáng biết rõ lừa gạt không được người khác cũng đổi không được quen thuộc có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận biết nói không chừng biết có cộng đồng n ô nữ vừa nghĩ tới đã gặp mặt vài lần cái kia tóc đỏ nữ hải cụ dạ mạ giả cụ mọ liền cảm thấy một người đại ma cùng chính mình cũng không phải sẽ bị biểu tượng lừa dối người an bài tại bên người nàng ư ờ i đều là tâm trí như sát hạng người kia một thân ngụy trang hoàn toàn vô dụng tốt không nghĩ tới ngươi còn có bằng hữu như vậy không tính là gì bằng hữu chính là cảm thấy nàng có chút ý tứ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ nghĩ nghĩ đột nhiên phát giác được cái kia gọi là c ả d ì nữ hải tựa hồ cũng mười phần vừa ý ủ u trí hạ xạ số kẻ với lại chúng độc không nhẹ d á n g v ẻ không thể so hạ dù nổ xạ cụ dạ tốt bao nhiêu hy vọng đến lúc đó sẽ không đánh lên đi mang theo một chút ác thú vị cụ dạ mạ dạ trên thân chuyển đến một chút dị dạng đoán chừng là nhịn không được này mà lại bắt đầu thử nghiệm viễn trình cảm giác không chế lần này cụ dạ mạ dạ cụ mò không có ngăn cản mặc kệ hành động không nói ta ngươi cảm thấy mình gặp phải hữu trí hạ xạ số kẻ hạ thủ được sao có lẽ có thể chứ hạ dù nổ xạ cụ dạ như thế mơ hồ không rõ trả lời cụ dạ mạ dạ cụ mò đương nhiên không hài lòng mà là đổi một cái góc độ nói ngươi nếu là chém đinh chặt sắt nói có thể ta ngược lại sẽ cảm thấy ngươi rất đáng sợ thân mật đồng bạn cùng chung tình người đều có thể thong dong xuất thủ kia mới không bình thường không nói là người quen cho dù là đối mặt người mặt xa l ạ có thể chuyện thể đ ư ơ n g n h i ê n hạ sát thủ, sát đều là là loại tương đương đáng sợ sự tình, tự vật, tiến giết đương đáng nhiên diện hóa sinh、vật. nếu là không có tiến hóa ra đối với đồng đối sợ sự hóa hóa chóc với i có ra k ể muốn soát cơ chế, là rất khó sinh sôi rất cơ chế, khó là x cho, cho mình một cái lý do mới có thể cướp đoạt tính mạng của người khác cùng loại nhiệm vụ yêu cầu địch nhân hung tàn thành tính làm nhiều việc khác chết chưa hết tội lại hoặc là xa trường gặp lại không giết người liền biết bị dết dạng này có chút bất đắc dĩ tâm lý hoàn cảnh vạn sự đều muốn mở cớ mới có thể yên tâm thoải mái người bây giờ tìm tới cùng ủ trí hạ xạ s ủ kẻ đối địch lấy cớ làm tốt giết chết hắn giác nộ sao ta hạ dù nộ xạ cụ ra không phản b ắ t được khi lên nhị dạ không mấy năm nàng ngay cả nhiệm vụ bên trong cũng cực ít dồn người vào c h ỗ chết vừa nghĩ tới đã từng chính thậm chí làm đi ra mong muốn đi theo ủ trí hạ xạ s ủ kẻ phản bội chạy trốn ý nghĩ hạ dù nộ xạ cụ d a liền cảm thấy b u ồ n cười bây giờ chính đại khái sẽ không lại như vậy ngây thơ chầm tư thật lâu hạ dù nộ xạ cụ dạ mới kiên định nói không thấy xạ xủ kẻ ta cũng không biết có thể hay không hào hào khuyên hắn trở về về phần chém giết cái gì càng là không làm tốt chuẩy tựa a cảm có chút chứ khóc, cùng mình làm năm đem thấy thể thế, không nhớ như gì, đó lại l sẽ áp c g i o cho như tổ bên ngoài, cái gì đều làm cái đều k ô n g đ ợ c d ạ ngươi này liền đầy đủ. Cụ giả mạ giả cụ mỏ khẳng định, để hạ dụ nổ cụ giả cũng n đầy giả đủ. để điểm. Cụ cụ cụ chịu dụ mạ mỏ một dạ hạ xạ dễ h Tựa n g ư nói thời gian hơn ba năm đã rất dài có thể ta cảm thấy thứ bảy ban g i ả n g buộc vẫn còn nạn rủ tổ cùng ta đều đang cố gắng hy vọng xạ sủ kẻ có thể hồi tâm chuyển ý lời còn chưa nói hết cụ dạ mạ dạ c ụ mò biến sắc nhìn về phía phía trước đổ vào giữa đường đại thụ hai bên trong rừng rậm an tính quỷ dị ngay cả ve kêu tiếng chim hót đều không có cẩn thận Cảnh giới. Vừa mới còn giới. mới Vừa trong ạ i nói thư mật, đ l i ề n được nháy g i hạ dù nổ dạ cũng không nổ cũng cụ lo được mắt tầm mười tên nhìn không ra sợ thuộc thôn xóm cùng thế lực thuộc về lý dạ không nói tiếng nào xông tới lý dạ ở giữa chiến đấu có đôi khi chính là như thế đột nhiên xuất hiện có lẽ đối với phương chỉ là cản đường cướp bóc đạo phỉ coi trọng l ẻ loi trơ trọi một cái hành xử phía trước không được phía sau thôn không được cửa hàng trên sơn đạo xe ngựa sang trọng mong muốn làm một phiếu nhất là đánh xe ngựa vẫn là hai cái xem ra mười phần yếu đối tuổi trẻ nữ nghĩ dạ càng là cho bọn hắn dũng khí đương nhiên cũng không bài trừ đây là cái sớm bố trí tốt cảm ấy bản ý chính là muốn phục sát xỉ mù dạ đàn dị mục tiêu của địch nhân không trọng yếu đã đều xuất thủ với lại một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng không có nhân từ nương tay ý nghĩ thủ hạ lưu tình cũng phải tại bảo đảm tự thân an toàn tình h u ố n g dưới lại cân nhắc ngay tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm địch nhân tới đánh đã cảm thấy dưới chân có chút dị thường túi đầu xuống xem xét lập tức trong lòng hãi nhiên nguyên bản kiên cố thổ địa biến thành hiện ra huyết sắc bọt khí đầm l ấ y hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành nóng bỏng huyết hồ phảng phất trước mắt đều tràn ngập màu đỏ trào lưu sương mù biết rõ cái này có thể là huyết thuật có thể đập vào mặt mùi máu thanh cũng hun đến đầu người náo một trận mất đi ngay sau đó mấy cái dữ tận cự thú từ huyết hồ trong đầm lầy dâng lên gầm t é t cắn sẽ bổ nhào mạ tới t r ư ớ cho 1 dù nàng năm đó lực áp đông đảo kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ giờ nghìn trở thành truyền khảo thí thứ nhất cụ dạ mạ gia tộc đến cùng thế suy rất nhiều năm ở thế tục thế giới còn có hào phú tên tuổi lý dạ thế giới liền không có như vậy văng r ộ i lại thêm mấy năm này thâm cư không ra ngoài lại không có sư phụ mang đội cùng đáng tin đồng đội lẫn nhau nhất thanh danh chuyển khảo thí đoạt giải nhất được đến vinh quang dần dần tắn đi nếu như không phải x ì mù dạ đang d ễ b ạ n tất cả mọi người nhanh quên cái này đem hỉ ủ gạ nế di hạ dù nổ xạ cụ dạ chờ một nhóm thiên tài cường thế đánh bại nữ n g dạ. huyễn thuật n g dạ, phần lớn không lộ ra trước mắt người đ ờ i không có cao cấp nhận thuật hoa lệ trói sáng cùng thể thuật n g dạ nhiệt huyết sôi trào trừ người trong cuộc đều trải nghiệm không đến trong đó hữu hiểm cho nên như địa ngục tràng cảnh bên trong chuyến đến cụ dạ mạ dạ cụ mỏ kia giống như cười mà không phải cười trều trọc thanh â m là cái gì cho các ngươi giút khí tới khiêu chiến chúng ta đây từ lần chức thụ đại mặt n g ờ i cùng nhau giết tới m bắt được xuất x ủ kỹ tổn hệ gì về sau đã có thời gian thật dài không có xuất thủ đối địch nữ n ý dạ cũng liền tại nạ gạ tổ tập kích cổ nộ hạ thời điểm đi cái đi ngang qua sân khấu cứu một chút t h ô n dân lại ngay cả cái ra dáng địch nhân đều không có gặp được đột kích người tất cả đều xóa đi thân phận phân biệt tiêu chí từ bên ngoài nhìn vào đi lên không biết bọn hắn từ nơi nào đến mục đích chủ yếu là cái gì nhưng là ác ý là rõ ràng biết những này liền đầy đủ nhìn thấy địch nhân tất cả đều định trụ bất động minh mạch là bên trong h u y n thuận hạ dù nộ xạ cụ dạ tỉnh táo hỏi muốn để lại người sống sao cụ dạ mạ dạ cù mò đáp lại nói theo lý thuyết chỉ cần chế phục bọn hắn đánh mất xịu bỏ ở nơi này tự nhiên sẽ có người xử lý nhưng là hồ ca đệ lục ra ngoài chỉ có hai cái trẻ tuổi nữ nị dạ hộ vệ khẳng định là không thể nào vụ trộm cũng có dòng chính tâm phúc tiêu trừ t hai hoàng ẩm qua không được bao lâu khẳng định biết có cảm giác nị dạ phát giác được dị dạng trả cờ dạ ba động đến đây dò xét tựa hồ xác minh cụ dạ mạ dạ c ụ mò lo lắng mấy tên đột kích người đã bị khống chế thân thể đột nhiên bắt đầu kỳ quái run run thân thể bắt đầu vào mẹo tại hạ dù nổ xạ cụ dạ ánh mắt kinh hãi bên trong đột nhiên nổ tùng hóa thành bốc hơi mất vụ sau như lăn dầu bị nhanh l dâng lên bao phủ mấy chục mét to lớn viêm bạo sóng nhiệt hỏa diễm l a n l ộ t thẳng lên giữa không trung gần trăm mét phục kích sớm có tâm lý chuẩn bị tại nhiệm vụ cả thành công khả năng cực nhỏ nhất là loại này quá mức trực tiếp phương thức nhưng là nị dạ vốn là có hướng chết mà sinh truyền thống vì đạt được mục đích mà không tiếc đem mình hóa thành tử sĩ không biết có bao nhiêu cho dù dữ liệu được có khả năng sẽ phát sinh ngoài dự liệu biến cố nhưng là địch nhân chơi như thế lớn vẫn còn có chút vượt quá cụ dạ mạ dạ cụ mọi dự kiến gần nửa phút sau tứ ngược hỏa diễm sóng nhiệt mới dần dần lắng lại đợi bay lên bùi đất rơi xuống t ậ p kích tầm Đã hóa trung h h cho thể thuộc tình báo đều không à n ngay cung nó cả có cấp có báo bụi, điểm lại. một xét t đều lưu dò sở tâm vụ nổ cổ nổ hạ n h ì ra một đ o à n người đang bị một vòng vỏ ngoài bị đốt cháy khét tráng kiện dây leo b a o khỏa nội bộ là một đoàn màu làm n h ạ t đoàn năng lượng chống cự lấy xuyên qua một độ dây leo khe hở sóng xuống kích cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng t r ợ xi mù dạ đàn giấy xét ngựa cơ hồ l ô n g tóc không thương chưa tình hồn hạ dù nổ xạ cụ dạ vung xuống che tại trên trán cánh tay nhìn về phía bốn phía t i ê màu xanh lá cây đập một độ nhánh cây cùng bảo hộ lấy phe mình phòng ngự kết giới đây là trong truyền thuyết mục độn có vấn đề gì sao Cảm giác một phen, chung phen, quanh không có càng cờ cụ cụ cười cạ, nói. là nhiều phản ứng tiên lòng Thân khẽ hồ về sau, trạ dạ mà dạ dạ mạ mò khẽ cười nói, Thân là hồ cả, biết một đ nên không phải h đương n i từ h Không t biết t ra. nên góc độ nào phản bác c á i này nhìn như chính xác kỳ thực lời nói vô căn cứ hạ dù nổ xạ c ụ dạ cũng biết bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm trên xe ngựa phòng ngự a kết giới trải qua này m ộ t í t tiêu hao cũng không nhỏ tiếp xuống còn phải hai người cung cấp trả c ờ dạ vì treo chống đầy đủ lực phòng ngự a mà cố gắng v ề phần cái gọi là tù binh cùng khảo vấn tình báo khả năng đã hóa thành hư không đoán trường địch nhân cũng biết cố nộ hạ có rất nhiều am hiểu tinh thần bí thuật cao thủ cho dù là người chết cũng có biện pháp từ trong đầu được đến đầy đủ tình báo tiếp xuống chúng ta làm sao hạ dù nộ xạ cụ dạ vấn đề không đợi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ giải đáp trong xe chuyển đến s ỉ mụ dạ đàn duy nghiêm tràn đầy mệnh lệnh tiếp tục đi tới mặc kệ đột kích người phía sau màn hát thủ có cái gì mục đích lấy ta làm chủ phương châm cũng sẽ không biến tại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng ẩn thân chỉ huy đại mà xem ra những n à y tử sĩ có thể là ạ c t sủ kỳ dưới chướng nghe lệnh của h t r ì hạ ổ bị tổ ẩn dấu thế lực nó mục đích có thể là chỉ trệ cổ n ổ hạ một đoàn người hành động tốc độ nếu có thể tìm tới nơi thích hợp lại đi tuyệt sát coi như không thể đạt thành mục tiêu cũng có thể nghe nhìn lẫn lộn tác dụng cái khác nghỉ dạ thôn mong muốn ước lượng một phen tân nhiệm hổ cả cân lượng khả năng cũng không phải hoàn toàn không tồn tại đối xi mù dạ đản dạ dù nổ xạ cụ dạ cùng cụ dạ mạ dạ cù mỏ tới nói tiến về thiết chi quốc trên đường phúc kích nhìn như huyên nào rất lớn cũng chỉ là không có ý nghĩa nhạc đ ệ thôi nếu như không có ngang cấp cao thủ áp trận liền phải phái ra hàng ngàn hàng vạn nghỉ d mới cộ ó xử lý m t t ê nộp c hạ bên g trong lần này t ngay tại cảm khái đem ủ trí hạ xạ xù kẹ lực chú ý dẫn hướng giả cờ xì cả bù tổ cử động là một chiêu dây cờ thời điểm bị nhớ thương chính chủ rốt cuộc tìm được trốn ở sâu dưới lòng đất giả cờ xì cả bù tổ nhìn qua sâu không thấy đáy huyệt động cờ vào có chút không thích đứng sủi ghẹt hổ dù kỳ trong lòng có chút rụt rẻ ngay cả chùa cũng đối dạng này âm trầm địa phương có chút không thích thật vất vả tìm đúng phương hướng ngụ trì hạ xạ sủ kẹ nơi nào sẽ để ý điểm này phiền vá nhỏ dứt khoát cất bước đi vào hang động thuận hành lang rất dài xâm nhập lòng đất theo thời gian trôi qua ba người r ơ i lên đến theo tung h à n h dưới mặt đất động đá vôi càng ngày càng rộng lớn cũng có chút không đủ dùng có thể chiếu sáng phạm vi quá nhỏ không ánh sáng hoàn cảnh ảnh hưởng ba người đối địch tính quan sát g i n tiểu đội thành viên năng lực nhận biết mạnh nhất là c h ù gần so với mở ra tiên nhân hình thức ngụ t r hạ xạ xạ xù nhưng tại cái này q u ỷ dị hoàn cảnh bên trong trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ để người điên cuồng khí tức nhất là c h ù càng là đối với loại này gần như đồng nguyên tiên thuật t r ả cờ ra mười phần mất cảm nguyên bản coi như tâm bình t ĩ n h tự cũng càng ngày càng táo bạo cùng hắn đi song song s ủ i gậy hổ dù kỳ tựa hồ phát giác được uy hiếp không tự giác rời xa mấy bước u chỉ hạ xạ xù kẻ coi như những này vấn đề nhỏ không tồn tại lực chú ý tất cả đều đang tìm kiếm giả cỡ xỉ cạ bù tổ vị trí chính xác bên trên đem không gian bốn phía lục soát toàn bộ đều không có tìm được dạ cỡ s ỉ ca bụ tổ tung tích rõ ràng đại ma d ự tình báo biểu hiện ngay ở chỗ này ba người cũng phát hiện nơi này chỗ khả nghi nhưng chính là không nhìn thấy người suy tư một hồi u c h i hạ xạ s u k e đối c h ú gỗ phân phó nói đánh xuyên qua mặt vách đá này ừ m s a ạ xù k e người là nghiêm túc xem ra liền m ư ờ i phần kiên cố k h ố i nham thạch lớn tựa hồ khó mà đột phá coi như lấy chùa mạnh cũng không có làm được khả năng ưu trí hạ xạ xủ kẹ mệnh lệnh trên thân màu đỏ đèn chú ấn đường vân lan tràn dị hóa dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng theo tiên nhân hóa đến cực h ạ n chùa giơ tay phải lên hướng về trước mặt vách tường m á n h kích đúa chém sụp đổ kích hét to âm thanh bên trong trọng kích nện tại trên vách đá và chạm kịch liệt làm cho cả hang đều chấn động chấm thấp như sấm rền tiếng vang ầm ầm động tại nội bộ vừa đi vừa về phản xạ giống như bị giam tại trung đồng nội bộ bên ngoài một đám người dùng t r u n g c h ủ y mạnh liệt g ó năng lượng phát tiết không đi ra tất cả đều từ nhân thể tiếp nhận u trị hạ xạ sủ kẻ có tốt thiên truy bách luyện thân thể trải qua các loại dược tề điều chế mấy năm lại có tiên thuật trạ cờ dạ tẩm bổ tăng lên miệng sự g h y hồ rủ kỳ liền không có may mắn như vậy cả người đều mất đi khống chế toàn thân đau khổ bùn rùn không thể động đậy tinh thần có chút không bình thường chùa càng là khởi s ư ớ n g hung ngáp đến một chút một chút chọc kích rốt cục đem trước mặt vách đá đập nát lộ ra đằng sau càng rộng lớn hơn không gian quả nhiên hậu phương có một phen đặc biệt đầu tiên khó trách tìm không thấy dạ cờ s ỉ cả bụ tổ tung tích bất quá u c h ị hạ xạ s ủ kẹ tâm cũng không khỏi đến nhấc lên nếu như nói lúc trước coi như bình thường hiện tại lọt vào trong tầm mắt không gian dưới đất rõ ràng không phải tự nhiên hình hành động đá vôi sông ngầm dưới lòng đất loại hình mà là nhân nhưng tại loại này trong rừng sâu núi thảm ai sẽ tại như thế sâu địa phương mở không gian lớn như vậy với lại rõ ràng không có lợi dụng nếu trước mắt hết thảy đều là nhận thuật tạo nên như vậy giả cờ xỉ ca bụ tổ thực lực không thể nghi ngờ tại ủ trì hạ xạ sủ kẹ trong lòng được đề thăng mấy cái đẳng cấp tiểu gia mạ bụ kỳ lúc trước nhắc nhở cẩn thận ngữ đ i ệ u rốt cục để ủ trì hạ xạ sủ kẹ bắt đầu nhìn thẳng vào tiên thuật trả cờ giả cùng mình nắm giữ tiên thuật trả cờ giả có chút không giống ngược lại là cùng chữ hồ trên thân chú ấn trả cờ giả càng thêm tiếp cận đây cũng là chữ hồ nhận kích thích tinh thần tựa hồ có chút không bình thường nguyên do Dĩ lại bởi vì thân ở tự nhiên năng lượng quá mức nồng đậm địa phương không tự giác quá lượng hấp thụ mà lâm vào mất khống chế trong điên cuồng lần này gặp có thể sinh ra cộng minh tiên thuật trả cớ dạ chỉ sợ càng thêm khó mà tự điều khiển cũng may hiện tại chùa còn không có mất lý trí mà biến thành lục thân không nhận quỷ sát nhân tối thiểu địch ta vẫn là phân rõ vách đá một bên khác không gian dưới đất p h ầ n cối u một cái đem thân hình dấu ở trường bảo rộng lớn bên trong khuôn mặt cũng bị mũ trù mẩn nấp quỷ dị thân ảnh chậm dại xuất hiện cùng dạng này người ở trước mặt dán tiểu đội một đoàn người liền giống bị vận sức chờ phát động rán độc để mắt tới toàn thân không tự giác cảm thấy từng đợt khí tức rõ ràng đã đóng cửa từ chối tiếp khách không chào đón tới chơi còn phá cửa mà vào thực tế là quá thất lễ c ù n g dĩ vãng giả cỡ xỉ c ạ bụ tổ thanh tuyến có chút tương tự nhưng là rõ ràng càng thêm âm trầm quỳ dị trong lời nói lộ ra ác ý lộ rõ trên mặt xem ở đều là cố nhân phân thượng cứ vậy rời đi ta liền tha cấp ngươi một cái mạng bỏ mặc rời đi bỏ qua chúng ta u c h ị hạ xạ sủ kẽ lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn khốc chỉ sợ không thể như ngươi nguyện c ạ bụ tổ trầm rãi rút ra bên hông đừng bị cỡ san nạt ở tay đột nhiên đâm xuống đem một đầu ý muốn đánh lén kịch độc rắn đâm xuyên vẫn là như vậy khẩu thị tâm phi rõ ràng đầy cõi lòng s xa ý còn giả vợ như muốn cùng giải gián g vẻ hết lần này tới lần khác là ngươi như luận như thế nào đều muốn đưa ngươi giết chết lại dùng m ế thổ chuyển sinh thông linh tới làm việc cho ta tự xưng kế thừa họ rổ si maz con đường giả c ỡ xỉ ca bụ tổ chỉ cần là cùng họ rổ si maz tương quan đều muốn chiếm làm của riêng nhất là phản vệ họ rổ si maz thành công kế thừa tuyệt đại bộ phận di sản đủ chỉ hạ x ả s ú k ẻ càng là muốn giết chi cho thống khoái đây là họ rổ si maz người thừa kế ở giữa chiến đấu không có hòa giải khả năng vì tìm kiếm vụ trị hạ gia tộc diện tộc chấn tướng ủ trị hạ xạ sủ kẹ cũng không có khả năng bỏ qua giả cờ xỉ ca bụ tổ trên người hắn kiêm một đ ố n g c ấ m thuật đều là ủ trị hạ xạ sủ kẹ cần như là đã đối địch giả cờ xỉ ca bụ tổ cũng không còn k h á c h khí song tay k ế t tấn tiên thuật trả cờ dạ phun ra ngoài phát ra ở chúng quanh thổ địa bên trong vách tường mặt đất cùng đỉnh nóc đều là bị h ỏ a hóa khôi lỗi tiên pháp vô cơ chuyển sinh chi thuật vội vàng ở giữa phát giác được tự thân nguy hiểm ủ trị hạ xạ sủ kẹ bọn người liền giống bị nuốt vào bụng rắn chuột bốn phía đều là lửa xém lông mày uy hiếp từng cây tráng kiện nham cột đất cùng cứng rắn thạch n ũ giống như hốn lượn xếp thành trận hình phòng ngự dán tiểu đội phi thân tránh né tản ra từng người tự chiến trong kế hoạch hợp kích chi pháp cũng không giải quyết được gì cảm giác thật là phiền phức dáng vẻ vốn là đối hoàn cảnh như vậy vô cùng kiên kỵ sủi lệ hộ du kỳ cầm dạng này tiên thuật hoàn toàn không có cách nào chung quanh tia sáng ưu ám vô cơ chuyển sinh chi thuật công kích lộ tuyến cũng rất bí ẩn rất khó tránh né nếu không có nước hóa bí thuật trèo trống đã sớm trọng thương rời trượt chỗ tình huống cũng không tốt lắm một mực ở vào cực độ phấn khởi trạng thái lực lượng đại tăng nhưng là phản ứng tương đối t r ì đ ộ n ngạnh kháng mấy lần công kích cũng cảm giác được cố hết sức bị b ứ c lui ra hạch tâm vòng chiến đấu tử chỉ có ủ trí hạ xạ sú kẹ đỉnh lấy sở sa nù nửa người khô lâu thân thể cự thủ liên tiếp đón đỡ đánh nát một đầu lại một đầu vô cơ c h u y ể n sinh chi thuật sáng tạo bằng đá dài trụ chậm dại hướng về dạ cờ xỉ cạ bù tổ phương hướng tiến lên sở sa nù nguyên lai、like、ngươi cũng có như thế con mắt họ rổ x ì mạt đại nhân kém một chút liền thành công lực lượng như vậy chính là mình người lãnh đạo trực tiếp họ rổ xi、si、mạt chăm chỉ không ngừng truy cầu nguyên bản dễ như chở bàn tay đồ vật không chỉ có phản vệ thành công còn trở nên cường đại như、thế. cùng dạng này ra hỏa giao chiến dạ cờ xỉ cạ bụ tổ cũng sẽ không chủ quan trực tiếp thả ra mấy cỗ h ế thổ thể tóc trắng khôi nâu cả gù dạ kỳ mị mạ rổ cường trắng đ ờ i thứ ba d ả i cạ cùng xuất hiện về sau liền nhanh chóng gần thân đệ nhị sủ chỉ cả không trừ cái đó ra bạo đột nhị dạ săn cùng đệ nhị mỹ g ụ c quỷ đăng huyễn nguyệt thì hộ vệ tại dạ cờ xỉ cạ bụ tổ bản thể phụ cận đồng dạng v ậ n sức chờ phát động vi phong ngừa huế thổ thể lần nữa mất khống chế sự tính phát sinh giả cờ xỉ ca bụ tổ bản nhân cũng cực ít sử dụng cổ nộ hạ đã chết nỉ ra huế thổ thể chiến đấu đối mặt cường địch rủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng tùy tùng trước ầu cùng s u ố i ghế hồ dù kỳ tập kích không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự chỉ sợ không có cách nào toàn thân trở ra từ so sánh thực lực tới nói giả cờ xỉ ca bụ tổ chiếm cứ địa lợi vẫn là có chiến thắng khả năng lại thêm mấy cố cường lực h ế thổ thể giúp đỡ rủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng chưa thấy đến có thể thắng cương giả ở giữa chiến đấu ai thắng ai thua cũng không nhất định dựa vào phân tích bí thuật mạnh yếu huyết thống ư khuyết cùng giúp đỡ nhiều ít tới quyết định nhưng cũng có thể gián tiểu đội một phương nháy mắt liền thành cá trong châu bị dọa đến không nhẹ sủi vét hồ r ù kỳ lập tức nói năng lộn xộn tự lẩm bẩm đã sớm nói phải cẩn thận kết quả vẫn là phải t ử đấu một trận ra sân mấy cái mế thổ thể tùy tiện cái kia xuất hiện đều không phải dễ đối phó đồng thời xuất hiện nhiều như vậy sủi vét hồ r ù kỳ đã không còn cân nhắc thắng lợi khả năng cái hót cực nhanh suy tư thế nào mới có thể chạy thoát thấy thê ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng minh bạch không phải giấu rốt thời điểm trong hốc mắt tam câu ngọc xạ dị g ẳ n hóa thành trong trong hình ánh mắt tiêu điểm ra ạ mạ tệ giả sắt viêm dâng lên viêm độn ra cụ thổ bệnh tại đặc thù nhãn thuật ra chỉ dưới hạ mạ tệ giặt sắt viêm giống như bị dội lên lăn g dầu cấp tốc lan t r ẳ n g ra đem trong huyệt động hết thể cấp tốc dẫn đốt không có gì không đốt quỷ dị hỏa diễm thực tế là quá bá đạo tại hồ ngụ ra độn ra chỉ dưới càng là khủng bố và phần chỉ có ủ trì hạ xạ s ủ kẻ bản nhân cùng s u ố i gậy hộ du kỳ chùa vị trí không có bị tác động đến đã không phải là lần thứ nhất gặp được gạ mạ tệ giặt công kích giả cờ xì cạo bụ tổ vội vàng dùng trạ cờ da bao khỏa toàn thân sau đó điều khiển chúng quanh thổ đ i ệ để cho mình cấp tốc hạ xuống tránh né h mạ tệ giặt sắt viêm trực tiếp t i ê u đốt toàn bộ dưới mặt đất hang động không chỉ có làm ặ t đất đỉnh n ó c cùng vách tường ngay cả nham thạch trụ sông ngầm nước chạy thậm chí là né tránh không kịp h ế thổ thể đều bị dẫn đốt n h ư n g cung p h ó n g hỏa tại đối phó số nhiều địch nhân thời điểm thường thường có hiệu quả cho dù không có trực tiếp được chứng kiến giả cờ xỉ ca bù tổ triệu hoắn đi ra h ế thổ thể đến cùng có bao nhiêu khó chơi khả năng đủ bị cố ý lấy ra làm làm đ ó n sát thủ khẳng định cũng không phải kẻ vớ vẩn ủ u trí hạ xạ xù k ẻ cũng không dám chủ quan rất dứt khoát lật ra một con át chủ bài đáng ghét nếu là ưu t r hạ ít triệu h ế thổ thể vẫn còn lại hoặc là ư trí hạ mạ đạ dạ h ế thổ thể không có Hiện trước h thể, khi nhận thủ, nhưng phò Uchiha kẻ tệ giả thời điểm, chưa chắc ổ tiếng tăm tệ tộc t điểm, giới đối giả người còn cao có sống lừng đồng dùng. sủ đều là lây mạ A ở xạ dễ đây không lâu bị đại mặt giới trướng khôi lỗi cùng ẩn dấu chân dung bộ hạ cấp đi ủ c h í hạ mạ đạ giả huế thổ thể đối giả cờ xỉ ca bụ tổ đà kích không nhỏ rất nhiều trong kế hoạch muốn dùng đến ủ c h í hạ mạ đạ giả k ê u cơ hồ vô địch sức chiến đấu địa phương đều cần làm khá lớn điều chỉnh mà ủ trí hạ ít triệt thì càng thêm phiến phức khi triển h u thổ chuyển sinh trực tiếp liền thất bại biến cố này để giả cờ xỉ ca bụ tổ kinh nghi bất định còn tưởng rằng ủ trí hạ ít triệt chỉ là giá chết chân thân còn tại một nơi nào đó dưỡng thương đ ợ i đến về sau mới phản ứng được không phải thi thuật thất bại mà là bị người đoạt trước một bước thiếu mấy cái vừa ý huế thổ thể ảnh hưởng khẳng định không nhỏ nhưng cũng không tới hoàn toàn không thể thành sự tình trạng cỗ nô hạ bốn vị đời trước hồ cả huế thổ thể còn tại trong tay thực tế không được cũng có thể phóng xuất đỉnh một đỉnh Hiện tại nha, thoát hắc phủ xỉ Cà Bụtô, một bên dùng pháp vô cơ chuyển sinh chi tại giặt viêm tiền tệ bên dùng Tổ, một mạ dạ bao ly ả cờ Cà cơ vô Bụ xỉ tứ ngược h ỏ a diễm dưới đất không gian bên trong tích xúc áp lực đã lớn đến vượt qua cực hạn liền gặp một trận mánh liệt bạo tạc đem đ ỉ n h chót trực tiếp tạc sợ k í c h liệt s u n g kích giống như phát sinh một trận địa chấn có đất dung núi chuyển cảm giác mà ả mạ tệ giặt hắc viêm càng là thuận bạo tạc sóng s u n g kích tứ tán g ra lan tràn đến càng rộng lớn hơn khu vực thậm chí trực tiếp từ dưới đất đ ố t xuyên đi tới mặt đất dẫn đốt phụ cận rừng rậm đến tận đây tình thế liền đã xả xả xù kẹ không có sử dụng viêm đột g a cụ thổ bệnh chủ động tiêu trừ h mạ tệ giặt hắc viêm tình dưới hòa diễm vi lực hội tụ c theo đất sụt đổ sụt vậy ở dưới mặt đất người cũng sẽ có nguy hiểm cũng may chiến đấu sau phương đều không phải bình thường mặt hàng sẽ không bị phiền thoái như vậy đánh cháy hừng hực màu đen hỏa diệm sơn bên trong chậm rãi đi ra một tên cao lớn từ sắc khôi l ộ i võ sĩ kia là ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ thi triển sở s ạ nụ bộ dáng bảo hộ lấy rán tiểu đội ba người thuận lợi rời đi biển lửa đem sụi ghẹt hổ rủ kỳ cùng c h i ế ố đặc chế tại địa phương an toàn về sau đang muốn hạ mệnh lệnh ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ đột nhiên biến sắc điều khiển sở xạ nụ phát ra một đầu từ ngọn lửa màu đen tạo thành mũi tên nghĩ đến phía sau trong nháy mắt l i ề n gặp có á mạ tệ giạt hát viêm tạo thành họa diễm t i ế n cùng một đầu sáng như bạc chùm sáng đụng nhau ngay sau đó so lúc trước còn muốn mánh liệt bạo tạc tại năng lượng hội tụ chỗ nương theo lấy to lớn tia chấp cùng sóng xung kích và chạm kết quả để ưu trí hạ xạ sủ kẹ sắc mặt rất khó nhìn trực tiếp thao túng sở s à n đủ, dựng thẳng lên một mặt to lớn tấm thuẫn đem đánh tới chùm sáng xung kích ngăn trở cũng may trải qua suy yếu chùm sáng đã là nọ mạnh hết đà không có đánh xuyên sở xạ nù phòng ngự nhưng cũng đem tấm thuẫn cho đánh ra một cái khe đây là bồi l ộ nguyên giới bóc ra chi thuật huyết kế đào thải uy lực rốt c ụ c để hữu trí hạ xạ xù kẻ chính diện trọi cứ ngụ trí hạ xạ xù kẻ sinh ra một tia không đem hết toàn lực có khả năng thực sẽ chết ở chỗ này giác nộ g đệ nhịt xù trì cả không đều lợi hại như vậy cái khác cao thủ h ế thổ thể cũng sẽ không kém đi nơi nào bằng vào dán tiểu đội thực lực thật đúng là phi thường h u n g hiểm s u i g h é hồ dù kỳ cùng chứng hộ thực lực không yếu nhưng là trước mắt chiến trường thật là có điểm vượt qua bọn hắn có thể ứng đối phạm vi gõ cổ vũ k i ể m chế một chút h ế thổ thể cũng không tệ chiến trường chính vẫn là đến chính ngụ trí hạ xạ xù kẻ tới trong lòng biết không có cách nào lưu thủ đủ trí hạ xạ xú kẻ vội vàng đối xui vệ hổ rủ kỳ cùng c h ù a phân phó nói cho ta tranh thủ một chút thời gian tuy nói hiện tại mở ra tiên nhân hình thức thời gian đã không giống trước kia cần tích xúc mười mấy phút mới có thể có đầy đủ tự nhiên năng lượng cung cấp mình sử dụng tiến tới hợp thành tiên thuật trạ c ơ dạ nhưng cũng không có đến tâm tùy ý động tùy thời tùy chỗ có thể tiên nhân hóa tình trạng tranh thủ thời gian hiện tại xui vệ hổ dù kỳ liếc mắt nhìn dần dần khôi phục thân thể quỷ đăng nguyễn nguyệt thế thổ thể đây chính là trong truyền thuyết lao tổ tống gia tộc từ trước tới nay người mạnh nhất còn không có trưởng thành chính đoán chừng đều không đủ hắn thời kỳ toàn thị n h một chiêu h ế thổ thể thực lực s o khi còn sống bản thể phải kém một mảng lớn tế phẩm tư chất quyết định thực lực hạn mức cao nhất với lại giả cờ s ỉ ca bụ tổ đồng thời không có bông ra nó c h ó i buộc có thể phát huy ra tới năng lực cực kỳ hạn dù là chắc chắn khác thôn nị h dạ là không có năng lực tránh thoát cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh chứng cứ ưu thế giả cờ s ỉ ca bụ tổ vẫn không có mạo hiểm hy vọng như thế đi cho dù hy vọng xa vời suy g h hồ dù kỳ cũng không thể không nghe theo ưu t r hạ xạ xủ kệ mệnh lệnh bằng không mà nói ba người đều phải chết ở đây về phần của dù là bởi vì đồng nguyên tiên thuật t r cơ g i kích th trạng thái tinh thần có chút không bình thường nhưng là đứng trước nguy cơ tử vong bản năng cầu sinh vẫn là khu xử hắn làm ra lựa chọn chính xác cùng s u i ghế h ồ rủ kỳ cùng một chỗ v ì ủ trì hạ xạ s ủ kẻ tranh thủ thời gian phát ra một cái uy lực to lớn bụi đ ộ t về sau tụ lực s ủ chỉ ca đệ nhị lần nữa ân thân lấy ra c ả cùng c ả gụ dạ kỳ mị mạ rỗ cầm đầu cái khác h ế thô thể bắt đầu vòng thứ hai công kích xì có xù i mì ạ cụ sớm quyết chi vũ tạo nên bạch cốt trường mâu rừng rậm lần nữa tại nhận giới xuất hiện t ừ n g cây tráng kiện cốt thứ từ mặt đất toát ra đem vương viên mấy chục mét đều bao phủ phạm vi công kích to lớn như thế châu âu cũng không thể không đem chú ấn tan ra khải đến cực hạn song tay hóa thành đại phủ cùng xung kích pháo đem đánh tới cốt thứ rừng rậm chặt đ ứ ớ c xùi ghét hồ dù kỳ đối mặt địch nhân càng thêm khó giải quyết giải cả danh sưng xuyên qua hết thẻ chi mâu địa mục đột thứ nhất bản xuyên thủ làm không lưu tình đem xùi g h é hồ dù kỳ hóa thành cự thú đánh xuyên qua thấy không thể đối cứng xùi g trói buộc nó hành động cho dù nhất thời có hiệu quả giải cả trên thân lôi độn tê liệt hiệu quả y nguyên để sủi lệ ế hổ dù kỵ kém chút giải khai nước hóa bí thuật lại thêm mỹ dục đệ nhị không ngừng dùng thủy đ ộ n công kích ngoại bộ có chút không kiên trì nổi thiếu niên không trô ở gào khóc nói còn chưa tốt sao nhanh không kiên trì nổi vừa dứt lời liền gặp sau lưng cách đó không xa sở xạ đủ thân hình lần nữa cất cao từng sợi tiên thuật trả cờ dạ hình thành màu đen phù văn trải rộng từ sắc sở s ạ đủ toàn thân thực lực lần nữa tăng vọt lũ trí hạ xạ đủ kẹ chất cơ sở xạ đủ cự thủ một viên từ đem nơi xa tụ lực đang chuẩn bị lần nữa thi chiến huyết kế đào thải bụi độn nguyên giới bóc ra chi thuật sủ chỉ ca đệ nhị không hế thổ thể đánh thành mảnh vỡ đen nhánh hỏa diễm trường kiếm xoay tròn t r ắ n g bệnh cốt thứ rừng rậm bị liên miên chém ngã các ngươi lui lại đi để cho ta tới sau đó sơ sả nụ tay nắm lấy trường kiếm màu đen hóa thành một cây mũi tên lửa một cái tay khắc cầm cung tiễn nhắm chuẩn phía trước k í c h sạn mà đi đứng m ũ i chịu s a o dệt cả cùng cả cụ dạ ký mỹ mạ dỗ bị đánh trúng mũi tên thế đi không giảm rơi vào rất nhiều hế thổ thể bảo vệ dạ cờ xỉ ca bụ tổ phụ cận mạnh mạ mong muốn tiêu diệt huế thổ thể cũng không dễ dàng nhưng là dạ c ỡ xỉ c ả bụ tổ bản thể liền không có bất tử c h i thân nếu quả thật bị a mạ tệ giặt t r u n g đích lại không thể kịp thời thoát thân thật là có bị thiêu chết khả năng ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân ở giữa đang chờ công kích kết quả dán tiểu đội đột nhiên trông thấy hai đầu màu đỏ hình dòng bài trừ mà ra uốn lượn lượn vòng lấy xông lên giữa không t r ú n g lẫn nhau quấn quanh hội tụ đến một viên sáng tỏ lòng c h â u bên trong tiên p h á p bạch kích chi thuật tia sáng o n h liệt bộc phát nháy mắt liên đề dán tiểu đội ba người mù kế tiếp không khí chấn động tích liệt, càng là trực tiếp c h ấ n tốt giờ này khác này mở ra tiên nhân hình thức thân thể sức chống cự đủ mạnh duy trì lấy tối thiểu cảm giác cùng năng lực tự vệ ta đã nói rồi tiên thuật chính là tiên thuật không phải là cái gì người đều có bản lĩnh chống cự mạnh, duy tr đ ế n cùng vẫn là có mấy phần bản sự long địa động tiên pháp cũng thực lợi hại mười phần thích hợp giả cờ xỉ cạ bù tổ hiện tại trạng thái phát huy thất tha thất thể lui lại ủ c h í hạ xạ s ù kẻ ngoan cường mà điều động lấy thể nội tiên thuật trả cờ giả một bên làm hao mòn lấy ngoại giới trả cờ giả xâm lấn một bên khôi phục nhanh chóng thương thế bên trong cơ thể y đổ phản kích tài chiến t r ậ m rãi tới gần cẩn thận mà nhìn xem ủ c h í hạ xù kẻ dãy rủa dạ cờ xỉ cạ bù tô nói ta là không biết ngươi tại sao phải mạo hiểm tập kích ta trên bản chất chúng ta không có huyết hại thâm cửu ngươi bây giờ có thể có cường đại như vậy ta cũng c ngươi nếu là có cái gì nhu cầu chúng ta còn có hợp tác chỗ trống chỉ là c ư ờ i quỷ dị vài tiếng giả cỡ xỉ ca bù tổ trường bao phía dưới d ỗ i ra một đầu thật dài đổi rắn cuốn lên ủ trí hạ xạ sủ kẽ cổ đem nó nhấc lên lại nói những này đã quá trễ xác thực quá trễ m à h u y ễ n công h à n g chi thuật chật vật không chịu nổi tựa hồ đánh mất năng lực phản kháng ủ trí hạ xạ sủ kẽ đột nhiên mở hai mắt ra một đôi vĩnh hằng màn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng lại như thế yếu dị ánh vào gần trong gang tấp dạ cỡ xỉ ca bù tổ trong hai mắt phát giác được không ổn dạ cỡ xỉ ca bù tổ không kịp phản ứng liền cảm giác cảnh sắc chung quanh biến đổi giống như mất đi sắc thái màu xám bị bắt lại hữu trí hạ xạ sủ kẻ càng là huyễn hóa thành h ỏ a d i ễ m thiêu đốt hầu như không còn từ đó biến mất tại cảm giác bên trong bên trong tiên pháp bạch kích chi thuật còn có thi triển huyễn thuật năng lực coi là thật cao minh khó trách sẽ bị hỏ rổ xì mà đại nhân c o i trọng như thế nhưng là ra cờ xì cạ bụ tổ sắc mặt nghiêm túc nói ngươi không có cơ hội đại không được ta một lần nữa tiên nhân hình thức trạng thái giới cảm giác hết sức kinh người nếu không phải hữu trí hạ xủ kẻ thực lực mạnh mẽ có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ụ xạ dịn gẳng cùng tiên nhân hình thức gia trì phổ tại h ô n g bị tiên t pháp bạch kích chi thuật đánh trúng về sau xác thực tê liệt nó sức chiến đấu nhưng làm mất đi ý thức chùa tại loại này mở khoảng dưới mới là đáng sợ nhất cực hạn thăng hoa chú ấn ba trạng thái đem nó thể nội thiên phú kích phát một cái từ đầu đến đuôi quỷ sắt nhân sinh ra hơn nữa còn là cái bản thân bị trọng thương chỉ bằng bản năng làm việc quái vợt vỡ ra miệng rộng như thao thiết cự thú chùa t ắ n một cái tạ i dạ c ỡ xỉ ca bụ tổ đầu vai kéo xuống một khối lớn huyết n ụ c nguyên lành nuốt vào thiên phú bí thuật lại bảo hấp dẫn đem cướp đoạt mà tới tổ chức hóa làm tự thân tế bào lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế Trước tịch liệt Trước tịch liệt Toàn lực ứng phó sủi chỉ là bọn hắn tư chất hạn mức cao nhất bởi vì các loại nguyên nhân nhận cực lớn hạn chế đối phó nhị dạ tương đương thực dụng thủ đoạn đối phó nhận giới tầng tầng lớp lớp quái vật liền có chút không đáng chú ý dù sao cũng là hai người mới chỉ tiếp sinh không gặp thời nhận giới chủ yếu sân khấu bên trên đã không có vị trí của bọn hắn bất quá ở thời điểm này chùa tiên nhân hóa vẫn là có thể lấy chỗ nó bảo mệnh năng lực cùng cứu chữa năng lực cũng có thể tạo được kỳ hiệu dùng bí thuật lại b à o hấp dẫn cướp đoạt dạ cỡ xỉ ca bụ tô đại lượng tế bào đem nó chuyển đổi thành t ự thân tế bào bình thường cùng t r ả cờ r a bổ sung từ sau lưng trọng thương trụ gỗ thân thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều điên cuồng ý thức cũng manh động một tia lý trí lúc này muốn trụ gỗ có bao nhiêu thông minh làm ra quá phức tạp cử động chuyển bại thành thắng cũng không có khả năng bị ăn đau dạ cờ xỉ cả bụ tổ vùng thoát khỏi về sau rơi xuống tại không thể động đậy ủ chỉ hạ xạ s ủ kẽ bên cạnh bản năng cầu sinh khu xử trụ gỗ thi chuyển bí thuật lại bảo bãi xuất đem trong cơ thể mình đại lượng tế bào chuyển vận đến duy nhất có hy vọng bảo trụ ba người tính mạnh chủ tâm cốt thể nội đưa ra đại lượng tế bào toàn thân tổ chức nhanh chóng rút lại chữ Cũng lấy tiếp ố c cũng có được độ đến mà mắt m thường thể thấy được thu nhỏ, không ư ờ mấy giây đồng hồ, liền i hồ, b n thành nhận gồ chi viện đủ trí hạ xạ số kẹ mặc dù thiên tri chú ấn đã bị rút ra nhưng thân thể đã đầy đủ thích t ư ớ n g chú ấn trả cớ dạ đồng thời không có đối với ngoại giới chuyển v ậ n tới tế bào sinh ra bài xích mà là lập tức biến hóa để cho bản thân sử dụng đem toàn thân cao thấp bị hao tổn địa phương cấp tốc bổ túc khó mà tự điều khiển p h i ề n phức cấp tốc bị khu trừ v n b ẹ o một chút cổ để toàn thân bùn dùn cơ b ắ p được đến hoạt động u c h i hạ xạ sủ kẹ dỗi ra sông tay trông thấy tiên nhân hóa trắng sáng dưới làn da mặt nổi lên một tia màu đen phụ văn đồng thời cấp tốc tiêu tán t i a là chú ấn trả cờ dạ cùng thể nội tiên thuật trả cờ dạ không hợp tính biểu tượng cũng may đã có kinh nghiệm ưu c h i hạ xạ sủ kẹ có thể áp chế nó không sinh ra xung đột mà theo lấy thời gian rời đổi từng bước biến hóa để cho bản thân sử dụng thật đúng là đáng sợ tiên thuật lắc lắc đầu thanh tỉnh một chút u trị hạ xạ sủ k ẹ không khỏi nhớ tới đại mạc đã từng quyết bảo tại tiên nhân hình thức tu hành pháp lĩnh vực thừa chưa chắc tam đại thông linh thu thánh địa nhưng là sáng lập thời gian không dài tệ nạn y nguyên tồn tại đại màa bản nhân tinh thông phong độn âm độn cùng khôi lỗi thuật tiên pháp tiến ra phương hướng tự nhiên cũng là lấy cái này ba cái lĩnh vực làm chủ tỷ như phong độn tiên pháp trí na đông ngạn phong nguyễn mua chém bắt trí nữ chờ đều không thích hợp lấy lôi đồn cùng hòa đội làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn đủ chỉ hạ xạ xú kẻ về phần khôi lỗi hai sinh chú ấn chi thuật những này thông dụng tiên pháp quan hệ đến đại màa lực lượng ăn cơ là không thể nào tùy ý dạy cho ngoại nhân bây giờ u trị hạ x ả sụ kẻ tiên nhân hình thức là nhập môn nhưng là để nó như hổ thêm cánh tiên pháp tất cả đều muốn hắn căn cứ chính mình phong cách chiến đấu sáng tạo đã từng báo thủ thiếu niên cảm thấy đại mạc dạng này ra hỏa đều có thể tự mình mở ra ra một con đường tiêu ngạo u trị hạ cũng không thành vấn đề nhưng không có dự liệu được thiếu k h u y ế t hoạch tâm lý luận tình h n g dưới khai phát một môn tiên pháp là gian nan như vậy mong muốn trong thời gian ngắn sáng tạo một môn lợi hại tiên pháp gần như không có khả năng cho tới bây giờ u trị hạ s ạ sủ kệ cũng mới miễn cưỡng đem tiên thuật trả cờ giả cùng thiên phú nhãn thuật kết hợp sáng tạo ra tiên pháp sở s ả n đủ bí thuật như vậy đây là nhờ trước kia trên thân có thiên tri chú ấn nhiều năm khổ tu để cho mình quen thuộc tiên thuật trả cờ giả phúc tại đem tiên thuật trả cờ giả cùng lôi đồn cùng hòa đ ộ n kết hợp phương diện tiến triển lắc đắc không có mấy chỉ có bị thật lớn mới nghĩ đến tiền nhân k h u y ế n bảo đáng tiếc hiện tại dung không được u trị hạ s ạ sủ kệ hào não mượn nhờ chú ấn trả cờ g i cùng tiên thuật trả cờ g i tạm thời cùng tồn tại cơ hội u trị hạ xạ sủ kệ lần nữa khởi động đính hàng màn dễ kỷ ưu có lúc trước giao hấn u c h i hạ xạ sụ kẹ tự nhiên không có khả năng lần nữa bỏ mặc dạ cỡ xỉ cả bụ tổ tùy ý sử dụng tiên thuật nếu là lần thứ hai bị tiên pháp bạch kích chi thuật chúng đích chùa còn có thể hay không lần thứ hai thi cứu nhìn xem thân hình nghiêm trọng rút lại chùa liền biết không thể làm càng nhiều trông cậy vào bát phản chi câu ngọc thức mở đầu chính là cường đại công kích từ xa ba cái đầu đôi tương liên to lớn câu ngọc xoay tròn lấy phi tốc hướng về phía trước đem vận sức chờ phát động dạ cỡ xỉ cả bụ tổ cùng hộ vệ huế thổ thể chỗ khu vực đánh cho bùi đất tung bay chúng đích nhưng không có làm bị thương dạ c ỡ xỉ cả bủ tổ căn bản về phần những cái kia có được bất tử c h i thân huế thổ thể càng là không thèm để ý đà kích như vậy không đến một phút bọn chúng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thấy tiếp tục tiêu hao x u ố n g dưới đối với mình cực kỳ bất lợi ủ ụ trí hạ xạ số kẻ đã không có đường lui điên cuồng nghiền ép lấy thể nội trạ cớ dạ nhãn lực cung cấp tốc tiêu hao tử s á c cự nhân lần nữa cất cao phía sau dội ra một đôi cánh khổng lồ từng chiếc lông v ú đều giống như lúc một trái một phải phân biệt nhiễm lên màu tím đen cùng màu vàng kim nhạc đường vân cùng lúc đó vũ cánh cất cánh sợ s ạ đủ bên ngoài th thông qua đủ loại con đường quan sát đến tình hình chiến đấu đại mads cũng tại phía sau màn kinh ngạc nhìn xem phát sinh biến hóa như thế báo thủ thiếu niên sơ sanu đã đến hoàn toàn thể không đúng còn thiếu một chút nhưng trên lệch không xa dạng này như thế đã không thể so tập kích s u nạ gạ c ụ thời điểm cái kiệu chỉ hạ ít chưa kém bao nhiêu ngắn ngủi mấy tháng tiến bộ khổng l ồ như vậy đại mads cũng là có đoạn trước nhưng là cùng ngũ du mạ kỳ nạ dù tổ so sánh thực tế là quá nhanh một chút theo lý thuyết đây cũng là tại hoàn toàn tiêu hóa ỉn giờ dạ chuyển thế trả cớ dạ thậm chí sơ bộ tiếp nhận lục đạo chi lực về sau mới có thể có thực lực càng khiến người ta để ý chính là đem u trí hạ s ạ sủ kẹ sở s ạ nu đ ầ y lên cường đại như thế hoàn cảnh cũng không phải là nó lực lượng bản thân mà là một cỗ hạo đáng v i thú trả cơ dạ chứ không biết tung tích bắt vĩ gì nù gì kỳ tất cả v i thú trả cơ dạ đều là có chủ một nửa cụ dạ mạ tại hồ cạ đệ tứ n à mỹ cạ giờ mỹ n à tổ h ế thổ thể trên thân chứ bỏ bị phong ấn ở ngoại đạo ma tượng bên trong cùng ngũ dù mạ kỳ n à rủ tổ trên thân tất cả v i thú cùng gì nù gì kỳ cùng cực thiểu số giữ lại hàng mẫu đều tại đáy m ạ dưới t r ư n g u trí hạ xạ sủ kẹ là từ cái tia con đường làm đến vị thú trả cơ dạ u chị hạ ô bị tổ là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng tại phía sau màn bố cục mấy chục năm khó đảm bảo hắn có một chút sau lưng tiểu động tác tay cầm một chút vi thú trả cờ giả cũng không đủ là lạ đương nhiên cổ nạn cùng u chị hạ ô bị tổ tàng t i ể u với nhau thậm chí là nhanh viện binh đội cổ nộ hạ có người cấu kết u chị hạ ô bị tổ khả năng cũng không thể hoàn toàn bài trừ phụ thân đại nhân vi thú trả cờ giả từ đâu tới đây không trọng yếu ngược lại nó chỗ đã định chính là bị thập vi thu về x u n làm cầu nối tiểu ra mã bù kỷ thuận tinh thần liên hệ cũng minh mạch phương xa chuyện gì xảy ra thế là đối đại mà đề nghị so sánh lưới sở s ạ n ụ công dụng là nhiều như thế thậm chí có thể làm làm vĩ thu trả c ờ dạ vật chứa thực tế là làm cho người rất kinh ngạc n h â n giới ban đầu là không có gì nụ di kỳ tất cả có thể tin ghi chép cái thứ nhất thao túng vĩ thu chiến đấu chính là có được mạng dễ kỷ ủ s ạ dìn gẳng ưu trí hạ mạ đã d a dùng s ạ dị gẳng thi triển huyễn thuật khống chế vĩ thu là một loại cách dùng trực tiếp dùng sở s ạ nụ d u n g nạp vĩ thu trả c ờ dạ là tiến thêm một bước hiệu suất cao hơn thủ đoạn u trị hạ tộc nhân phổ biến không thích hợp trở thành dị nụ di kỳ nhưng là sở xạ nụ có thể đưa đến tác dụng giống nhau thậm chí ngoại đạo ma tượng có phải là rất giống tại vĩ thu t r ả cờ dạ ra chỉ dưới mới có thể đạt tới hoàn toàn thể trạng thái tiểu dạ m a bù kỳ thử thăm dò giải thích ngoại đạo ma tượng là chín đại vĩ thu thân thể dung nạp lực lượng khu sát dị nụ dị kỳ là đem nị dạ xem như sát lấy thay thế thiếu thốn ngoại đạo ma tượng u c h í hạ xạ sụ kẽ lợi dụng sở xạ nụ dung nạp vĩ thu t r ả cờ dạ cách dùng có dị khúc đồng công chi d i ệ u vĩ thu rất cường đại nhưng là đến cùng chỉ là năng lượng hóa chia cắt diễn sinh, sinh vật chiến đấu tuyệt đại bộ phận dựa vào bản năng cùng thiên phú có ngoại đạo ma tượng mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực thực tế không có dị nụ dị kỳ cùng sở xạ nụ cũng có thể sử dụng dùng một lát lục đạo tiên nhân thật đúng là thiết thực vì hậu nhân biểu diễn một phen ba mươi chín người ngoài hành tinh ba mươi chín ba mươi chín giải phâu ba mươi chín quá trình cùng những n à y tinh tế quân thực dân đến cùng là như thế nào tại vâu ngần vũ trụ khuyết trương nhân loại là yếu đ ấ t có thể tinh luyện t r ả cờ dạ thi triển nhận thuật nhị dạ tương đối cường đại nhưng cũng có hạn mong muốn thay quần áo một bước thoát khỏi nhân thể bản thân trói buộc có hai điểm cần tăng mạnh lực lượng cường đại cùng phù hợp v ậ t chứa đây là đi cá thể lực lượng phát triển con đường tôn trọng chính là lực lượng quy về bản thân vượt qua phàm tục sinh mệnh cực h ạ thậm chí trình độ nhất định đạt thành vĩnh sinh bất tử hành động vĩ đại cái này cùng tôn trọng lý giải cùng yêu g i ả n g cứu tập hợp chúng nhân chi lực nhận giới nhân loại là có khác nhau sử dụng đ á i maz trước kia t r e o chọc lý do thoái thác tiểu dạ mạ bù kỳ chế nhạo lấy cười nói sư tử cùng h ổ vĩnh viễn là độc lai độc vãng chỉ có hồ ly cùng cầu tài thành q u ầ n kết đội đại maz cảm thán đáp lại nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh càng cương đại có thể đồng hành lại càng ít thậm chí đều không có cái này cần một người liền có thể sống rất khá đặt tại đáy maz biết trước không có siêu phạm lực lượng thế giới bao nhiêu cũng có dạng này dấu hiệu nhưng là nắm giữ quyền hành cùng tài nguyên người y nguyên cần xã hội lực lượng mới có thể phát xạ ý chí của mình mà không p h á p tượng nhận d ư ớ i dạng này lực lượng q uy về chính mình nhìn xem thực lực đại tiến đủ chỉ hạ xạ sù kẹ đem giạ cờ xỉ ca bụ tổ đánh cho chật vật không chịu nổi điên cuồng phạm vi công kích để h ế thổ thể bị phá hư về sau ngay cả khôi phục thời gian đều không có chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian chỉ cần trả cờ dạ có thể chịu đựng chật vật đến ngay cả khống chế h ế thổ thể đều tương đối vội vàng giạ cờ xỉ ca bụ tổ n ị c h chuyển cơ hội rất t i ể u sinh vật có trí k h ô n vẫn là có bản thân thực hiện nhu cầu không thể thực sự hợp lý cái không dính khói lựa trần gian tiên nhân nếu không còn sống cũng quá không có ý nghĩa bất kể nói thế nào sơ s ạ n đủ tiềm lực để đại ma dư mở rộng tầm mắt đồng thời cũng đối với t h ú t r ả cờ giả cùng sơ s ạ n đủ kết hợp phương thức hết sức tò mò suy nghĩ lúc nào lợi dụng những phương pháp khác mô phỏng một chút trong tay vĩ t h ú t r ả cờ giả còn nhiều chính là không có cách nào đầy đủ lợi dụng thôi cùng lúc đó đại phát thần uy ủ chỉ hạ xạ số kẻ lần nữa phát ra ỉn giờ giả mũi tên bắn thủng dạ cờ xỉ cạ bụ tổ b ả vai đem nó đính tại trên mặt đất toàn thân vết thương chồng chất phun ra mấy mụm máu tươi g i cờ xỉ cạ bụ tổ nhìn xem tới gần to lớn từ sắc tự nhân trong hai mắt quyết tuyệt cùng điên cuồng cũng không nén được nữa cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức dạ cờ xỉ ca bụ tô miệng rộng vỡ ra một đầu hình thủ kỳ quái lân trắng đại x à từ đó trôi ra kia cổng kênh mau l ẹ hình rắn chính là tu thành x à tiên thuật về sau dạ cờ xỉ ca bụ tô hạch tâm bản thể đang muốn truy kích rủ trí hạ x à xú kẹ mới vừa làm ra tư thế liền gặp bốn c ố quan tài xuất hiện nắp quan tài mở ra bốn vị đ ờ i trước hồ cả huế thổ thể rốt cục tại dạ cờ xỉ ca bụ t ổ vô kế khả thi thời điểm được thả ra vô chi không biết bốn vị h ế thổ thể tại dạ cờ xỉ ca bụ tô không chế giới đờ đất bước vĩ thu xèn dù hạt hỉ dạ mà song tay kết ấ n hạo đám trả cờ dạ từ n g đầu tráng kiện thân cây vốn lượn lấy đem sở s ả n đủ chăm chú cuốn chặt lấy cùng người khác kia luôn cảm giác uy lực kém một mảng lớn một độn so sánh xen dù hạt h ì ra mạ dùng một độn đến cùng không giống dù là bởi vì huế thổ thể thực lực cùng khi còn sống có t r ê n l ệ n h c ự c lớn cũng rất cường đại nhất là một độn bản thân tự mang hấp thu t r ả cờ d ạ đ ặ c tính càng là sở s ả n đủ loại này t r ả cờ d ạ phát tán hình bí thuật khắc tinh luận như thế nào đối phó quái vật to lớn lại không có so một độn thích hợp hơn huyết kế giới hạn công phong nhất thể còn có hút mó hút làm đặc hiệu chỉ cần trạ cờ da đầy đủ trừ lấy lực lượng mạnh hơn nghiên ép liền không có đánh bại thủ đoạn. Không chỉ có như thế, nhìn chằm chằm mặt khác ba vị đời trước hổ cả cùng với các b ế thổ thể cũng không phải bài trí chỉ cần bọn chúng có thể phát huy ra thực lực lấy ưu trị hạ xạ s ủ kệ hiện tại tình trạng thật đúng là không dễ làm một tới hai đi chiến đấu giữa song phương thực lực sai biệt lại rút ngắn không ít lo lắng tái khởi để đứng ngoài quan sát đại mà、Dự、cũng sinh ra càng nhiều hứng thú chính chủ ở trước mặt ngươi nên làm cái gì bây giờ đại mà tò mò cười lẩm bẩm ưu trị hạ xạ s ủ kệ tại sao tới gây sự với dạ cờ xì cả bụ tổ không phải liền là vì trước thay mặt hổ cả trên thân tìm tới ưu t r hạ bị diện tộc chân tường a nếu như bây giờ ủ trì hạ xạ sủ k ẹ đã được lục đạo tiên nhân truyền thừa nắm giữ âm dương đội là có biện pháp đối phó huế thổ thể chỉ là hiện tại khả năng không lớn phụ thân đại nhân thật muốn d n g dài ủ trị hạ xạ sủ k ẹ phần thắng biết càng ngày càng nhỏ một mực phục sinh lại vô hạn trả cờ ra huế thổ thể thực tế là quá khó đối phó chúng ta muốn hay không giúp một cái lấy lực lượng một người đơn đấu bốn vị hố ca có được gì nệ gặng ủ trị hạ ổ bị tổ cũng không dám phách lối như vậy đại m ạ do dự một hồi khe lắc đầu trên người hắn còn có cái gì đáng giá kết giao đổi đồ vật ta kia phụ thân đại nhân n g à i đối phó hiện tại h u c h i hạ xạ sù kẻ có mấy phần thắng lại hoặc là nói ở vào hắn bây giờ hoàn cảnh có thủ thắng năng lực sao nghĩ nghĩ lại mặt đáp nếu như tính luôn trên trời cự hình k ẹ n s ợ i g ẳ n g bất kể đại giới có lẽ có thể thắng nhưng thắng cũng không có chỗ tốt ngược lại là nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thể nội một nửa cụ già mạ s á t thực cực kỳ giá trị có thể vậy quá mức phòng tay không tốt cầm chứ Chứ Trả trả giá. Chứ trả giá. nhìn một cái ủ c h ì hạ xạ s ủ kẻ đối mặt đ ị c h nhân xẻn dù hạt hì dạ mạ cùng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ hai cái biết tiên nhân hình thức cao thủ một đội càng là cùng xạ gì gẳng sánh vai huyết kế giới hạn còn có cái nhận giới thứ nhất thần tốc lại thêm danh khí rất đại n h ậ n thuật tiến sĩ tên tuổi một cái so một cái v ă n g r ộ i cho dù là bọn họ thực lực có danh tiếng một n ử a ủ c h ì hạ xạ s ủ kẻ phần thắng liền cực kỳ bé nhỏ húng chi còn có nhìn c h ầ m c h ầ m dạ cỡ xỉ cả bụ tổ cùng với các huế thổ thể tùy thời chuẩn bị tới một cái hung ác tiểu dạ mạ bù kỳ quan sát sau khi tổng kết nói thắng bại kết quả cùng thực lực cao thấp có quan hệ nhưng không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề u t r ì hạ xạ s ù kẻ thực lực so dạ cờ s ỉ c ả bụ tổ hơi cờ ư n g một điểm nhưng lại át chủ bại không đủ nhiều lợi hại nhất ba mươi chín tùy thân lão tổ tông ba mươi chín còn lúc linh lúc mất linh nếu là hy đàn cùng cả cụ rủ tới đối phó với thổ thể bọn hắn một thân nhân thuật thể thuật cùng chú thuật đều vô dụng võ c h i địa cái gọi là bất tử c h i thân tại huế thổ thể diện t r ư ớ c cũng không đáng chú ý sớm muộn sẽ bị nghiền thành tạt bã nhưng là tử tư bằng huyết thật là có khá lớn khả năng giết chết u trí hạ xạ xù kẻ không hiểu rõ tình báo s á c thực rất nguy hiểm mà ủ trì hạ xạ s ù kệ hiện tại trạng thái có thể cùng ủ trì hạ ô bị tổ quyết đấu còn có thể chiếm t h ư n g phong có được thời không ở giữa nhân thuật ủ trì hạ ô bị tổ có thể dễ như t r ở bàn tay tìm tới giả cờ xỉ c á b ủ tổ bản thể lại nhiều h ế thổ thể cũng không được quá nhiều tác dụng bảo vệ lẫn nhau k h ắ c chế kỳ thật chính là chuyện như vậy thực sự đánh lên cũng không hoàn toàn là ai mạnh ai yếu vấn đề đợi đến ủ trì hạ xù kệ kế thừa lục đạo tiên nhân âm dương độn trí lực vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thêm lục câu ngọc dị nệ gẳng chỉ có thập vĩ dị nụ dị kỳ hoặc là ngang nhau chiến lực hiện thế mới có thể áp chế được. hiện tại ưu trí hạ xạ xù kẻ rõ ràng k é m xa ngay cả một nửa cái siêu tiên nhân cùng mấy cái không tại đỉnh phong ế thổ thể liền có thể đem hắn đánh cho c h ậ t vật không chịu nổi đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là ưu trí hạ xạ xù kẻ liền yếu một người gánh không hạ nửa chàng nhận giới đại chiến cũng rất bình thường đã không có thể đối huế thổ thể tạo thành thực chất tổn thương âm dương lộn cũng không am hiểu phong ấn thuật trước mắt quấn cảnh với hắn mà nói quả thật có chút khó mà ứng đối đại m a vừa cười vừa nói nói tóm lại vẫn là thực lực có nhược điểm tiềm ẩn tại trong huyết mạch lực lượng đã khai phát đến không sai bị lắm còn lại liền nhìn hắm lúc nào có thể hoàn toàn tiếp nhận tổ tiên thực sự không đ ú n g tay vào sao luôn cảm giác đem một cái bị vận mệnh chiếu cố ba mươi chín vận mệnh c h i tử ba mươi chín bước đến tuyết cảnh không tốt lắm dáng vẻ tiểu gia mạ bù kỳ liên tục đề nghị nếu là hắn thực sự triệt để thất tình nắm giữ âm dương độn chi lực liền không có phần của chúng ta Ừm. nói như vậy cũng liền có chút đạo lý đại ma dứt cảm nghĩ một lát rồi nói ra chờ một chút xem hắn có thể hay không tặng kèm một chút nhìn được chỗ tốt nếu như vẫn được liền hơi giúp một cái hết hạn đến bây giờ kịch bản đã đến thời khắc mấu chốt sắp nên đón cuối cùng đại kết cục có thể hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ cái này tuyệt đối nhân vật chính còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng số ít vai phụ cùng chi nhánh y nguyên đẩy tới chậm chạp đến có chút ngoại lực hơi điều chỉnh một chút mặc kệ là ủ trí hạ xạ s ủ kẻ chiến bại như vậy chết ở chỗ này lại hoặc là cường thế bạo loại thức tỉnh lục câu ngọc di nệ gẳng đều là một chuyện p h i ề n thái trừ mấy phương chú ý ánh mắt bên ngoài đại m a còn có thể xác định long địa động khẳng định cũng đang chờ h trí hạ xạ xủ kẻ cùng dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ chiến đấu kết quả thật sự nói đến là long địa động đầu tiên tại trên người bọn họ đặt cược đại ma hiện tại chỉ là chuẩn bị dựng cái xe tiện lợi không nghĩ tới không để ý liền thành hùn bốn người điều khiển nếu thật là lật xe cái này phản vệ khẳng định cũng chạy không được u c h i hạ xạ sụ kẻ cùng dạ cờ xỉ ca bụ tổ tình hình chiến đấu sắp thực tương đối kịch liệt cơ hồ đến phân thần liền muốn bỏ mình tình trạng tứ ngược c ả mạ tệ giặt sắc viêm tại cả cơ s ụ c h ỉ k h ô n g chế xuống cháy hương hực một độn phô thiên cái địa p h á p phới ở giữa sen lẫn ngũ hành đột thuật q u a n huy lại thêm thời không ở giữa nhẫn thuật vết tích quả thực từng bước nguy hiểm về phần dạ cờ xỉ ca bụ tổ cấm thuật h ế thổ chuyển sinh cải tiến đồng thời không có đến lý tưởng trạng thái vì tăng mạnh lực k h ô n g chế phòng ngừa h ế thổ thể thoát khốn sự cố lần nữa phát sinh không thể không thêm đại k h ô n g chế chú phủ phong ấn cường độ trong lúc vô hình cũng làm cho giả cờ xỉ cạ bụ tổ tiêu hao lớn hơn rất nhiều chính vì vậy nỗ lực duy trì giả cờ xỉ cạ bụ tổ thậm chí chậm chạp không có phát động đợt thứ hai tiên pháp thế công chỉ là dùng cường đại h ế thổ thể vây công áp suất củ chỉ hạ x sụ kệ hoạt động không gian đồng thời tiêu hao nó thể lực cùng t r cờ g i đợi đến sức cùng lực kiện ủ trị hạ xỉ cờ g i chính là cá trong chậu tiêu hao rõ ràng nhỏ hơn nhiều g i cờ xỉ cờ phần thắng lớn hơn bất quá hiện tại ủ trì hạ xạ số kẹ cũng là coi như sinh long hoa hổ giống như quỷ thần cường đại sở săn đủ sắp thực y tế h mười phần gọn một độn dây leo như chém dưa thái rau chính là từng đợt từng đợt liên miên bất tuyệt thực tế không ứng phó q u a nổi song sắc cánh chim điện quang vân quanh giống như lăng lệ mũi nhọn đem ý đ ồ c u ố n quanh một độn đánh nát ngay cả cái k h ắ c công kích cũng đang đến gần nháy mắt bị làm hang mòn vẹn vẹn bằng vào lượng tràn ra ngoài ba động liền có thể so ra mà vượt cường đại nhận thuật uy lực tay trái to lớn tấm thuận đỡ tay phải trường kiếm lượt múa hai mắt còn thỉnh thoảng bắn ra từng cây đen nhánh hỏa diễm cấu thành trường tiễn cơ hồ lấy sức một mình u c h i hạ xạ sủ kẹ điều khiển sở s ạ n đủ đang vây công phía dưới nỗ lực tiến lên không ngừng truy kích lấy giả cờ xỉ c ạ bụ tổ bản thể đáng tiếc lực lượng có thừa linh xảo không đủ đại gia hỏa sắp thực khó mà hữu hiệu, hiệu đem tất cả lực lượng phát huy đến địa phương cần lại thêm mục tiêu quá lớn tiếp nhận công kích cũng tương đối nhiều càng thêm khó mà tự kiềm chế dưới tình thế cấp bách u trị hạ xạ sủ kẹ h o à n hóa không biết sẽ hay không có đáp lại thể nội tinh thần định vị tiêu ký giút ta bắt lấy giả cờ xỉ ca bụ tổ sau đó trên người hắn tù điều kiện như vậy xem như tương đương hấp dẫn người đáng tiếc quá t h ế ta không cần đại mad giữ l ờ i biếng âm thanh vượt qua xa xôi không gian xuất hiện tại ưu trí hạ x ả sủ kẹ trong đầu Ừm, chẳng lẽ nói ưu trí hạ x ả sủ kẹ bừng tỉnh đại nộ khó trách đại mad có thể chuẩn xác nắm giữ giả cỡ s ị ca bụ tổ vị trí nguyên lai、like、sớm đã đem trên người hắn lông dê cho keo ánh sáng đương nhiên trước mặt những này nhìn như cường đại đến không giảng đạo lý huế thổ thệ cũng không phải đại mad mong muốn nếu không sớm đã bị cất đi về phần là nguyên nhân gì dẫn đến đại m a thả cỡ xị ca bụ tổ một n g a để hắn hiện tại còn có thể sống n h ả y cấp tại nhận giới khoáy gió nổi mưa những n à y cùng ủ trì hạ xạ s ủ kẻ báo thù không có quan hệ cho nên đều không trọng yếu không đáng quan tâm tâm niệm cấp chuyển ủ trì hạ xạ s ủ kẻ tìm kiếm lấy còn có thể làm trao đổi thẻ đánh bạc từng ly từng tí lại tìm không thấy bất luận cái gì đại mà còn có thể để ý diễn đồ vật thậm chí ngay cả đáp ứng cấp đoạt ủ trì hạ xỉ xỉ mản dễ kỳ ủ xạ dịn càng giao cho lời hứa của hắn đều không có thực hiện sổ sách có thể h i ế u nhưng không thể tại nợ c ũ không có trả hết tình huống giới lại thêm nợ mới nếu không về sau liền nói không rõ ràng người cần gì người phải suy nghĩ cho kỹ nếu là ta ra giá vậy ngươi sẽ phải trở lấy s u ấ t h u ế t nhiều đại ma m ạ n b ấ t kinh tâm để ủ trì hạ xạ sủ kẽ minh bạch nếu như là đại ma chủ động đưa yêu cầu vậy khẳng định là để cho mình cực kỳ xoắn suýt dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện nếu như không được vậy ta rời đi cũng không sao trực tiếp đi tìm xì mù i ạ đàn dạ tùy ngươi ý trong giọng nói lộ ra cực kỳ rõ ràng thờ ơ, đại ma cười nhẹ đáp lại nói ngược lại ta là xa nhẫn hồ ca đệ lục sống hay chết có quan hệ gì với ta mặt ngoài lý do xác thực cường đại đến không có cách nào phản bác giống xì mù dạ đan dạng này không tốt ở trung thống trường khát thôn nị dạ ước gì đổi một cái thợ ư n g vị tỉ như mạnh vì gạo bạo vì tiền su na rõ ràng là lựa chọn tốt hơn coi là mình ở vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm tìm kiếm ngoại viện trợ r ú t khẳng định như vậy phải làm cho tốt bị đau n h ấ t làm thịt một đau chuẩn bị cái này như trước kia đại mads ù n g ngụ trí hạ xạ sủ kẹ theo như nhu cầu giao dịch không giống đương nhiên đại mads cũng sẽ không đem sự tình làm nhưng là thừa cơ vất một thanh tâm tư biểu đạt đến mức rất rõ ràng cùng nó bị đối phương nắm giữ quyền chủ động còn không bằng mình ngoan thủ một đau đổi một cái an tâm bất quá tinh tế suy nghĩ về sau ngụ trí hạ xủ kẹ trong lòng một trận bi thương ta có cái gì thân vô trường vật trừ cái này một thân thực lực cùng ngụ trì hạ gia tộc huyết mạch lại không có đáng giá đài mà cao thủ như vậy ngấp nghẽ có thể cầm ra được làm thẻ đánh bạc cũng liền hư vô mờ mịt nhưng cũng tràn ngập sức tưởng tượng tương lai thế nhưng là một khi vì báo thù mà giết chết hồ ca đệ lục tiêu quay đầu hy vọng liền càng thêm xa vời rời đi c ổ nỗ hạ không có phục hưng gia tộc căn cơ lại loi trơ trọi ngụ trì hạ gia tộc hậu duệ lại có chỗ dựa gì đâu đem tương lai sớm bán đổ bán tháo rơi đổi lấy một cái không xác định t ì n báo đáng giá a quyết định như vậy thật đúng là không tốt hạ mà phát giác được trả cờ dạ cùng nhãn lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa ưu c h í hạ xạ sủ kẹ càng là nóng l ò n g liền muốn đem mình bán đi thốt ra lại trong lúc đó trong lòng sáng lên ta có được cái gì kỳ thật đều là thứ yếu mà là đ á i ma cần gì mới là tính quyết định nhân tố đối đại ma loại này thực lực bản thân cương đại thân cư cao vị nhất hô bách đứng giơ tay n h ấ c chân liền có thể điều động hơn phân nửa nhị dạ thôn lực lượng đỉnh tiêm nhị dạ tới nói bí thuật gì huyết kế giới hạn tiền tài chờ một chút không phải đặc biệt hy hữu cái chủng loại kia đều không thèm nhị ưu trí hạ xạ sủ kẹ trên thân liền có xạ gì gẳng khẳng định là phù hợp điều k Quyết trí như nhưng phục h là có một loại đồ vật là vô cùng có khả năng bị đại mà tiếp nhận đó chính là cái này một thân thực lực căn cơ trả cơ ra chuẩn xác hơn điểm nói là tiên thuật trả cơ ra tiên nhân cũng không phải cái gì thời điểm đều có tiên thuật trả cờ dạ c à n g là số người cực ít hoặc là thông linh thú mới có thể hợp thành lực lượng tiên thuật trả cờ dạ có thể dùng tới trao đổi ngươi xuất thủ sau lấy ta một phần tư trả cờ dạ tổng lượng làm thế phẩm điều kiện này ý thức được cụ trí hạ xạ sủ kẹ quyết tâm đại mads cũng có chút ngoài ý m u ố n để ta ngẫm lại ưu trí hạ xạ sủ kẹ thực lực cũng không thể hiện tại trả cờ dạ lượng bên trên nhã n lực mới là trèo chống thực lực hạn mức cao nhất chủ cột đem trả cờ dạ lượng gọn một phần tư hạn mức cao nhất nhìn như xuất huyết nhiều kỳ thật cũng chính là tại chiến đấu tiếp tục về thời gian giảm một chút phóng đại chi ô n muốn kiềm chế một chút cái này như trước kia ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ trả cờ dạ lượng cực kỳ khổng lồ nhưng là rất đại nhất bộ phận muốn dùng tới áp chế cú dạ mạ là một cái đạo lý tương đương một bộ phận trả cờ dạ bị khóa định không cách nào sử dụng u c h ị hạ xạ xù kẻ trả giá đắt là không có vi t h ú nhiễu loạn tự thân trả cờ dạ cũng sẽ không ảnh hưởng lực khống chế đương nhiên trả giá chính là t i ê n thuật trả cờ dạ tự nhiên càng thêm hấp dẫn người nhưng là người phải suy nghĩ kỹ phổ thông trả cờ dạ như thế đã là rất nghiêm trọng ràng buộc tiên thuật chút t chẳng ra thậm chí có khả năng đưa ngơi sinh mệnh hạch tâm khắc họa sau bị người khác biết được n g ư ơ i biết vì cái gì nhị g dạ có thể từ trên thân vĩ thu nghiên cứu ra bọn hắn đặc t h u huyết kế giới hạn a nhưng thật ra là một cái đạo lý nếu như đại mà hưu tâm dùng m ũ c h i hạ xạ sụ kệ tế b à o làm nhân bản thể lại dùng hắn tiên thuật t r ả cơ dạ tầm bổ thử thêm vài lần nói không chừng thật có thể xuất hiện kỳ tích thậm chí càng thêm kỳ hoa thí nghiệm đều có thể an bài bên trên hậu quả khó mà lường được đánh c ắ p t r ả cơ dạ nhất là tiên thuật t r ả cơ dạ không chỉ có là cấp năng lượng còn có huyết mạch lực lượng chạy ra phong hiểm xạ dị găng loại này cùng thân thể móc nối huyết kế giới hạn đoán chừng không giống băng độn trước độn dưng độn chờ dễ dàng chảy ra. nhưng cũng không thể hoàn toàn b ã i trừ khả năng này nếu như không có điều kiện như vậy làm sao thuyết phục ngươi u trị hạ s ạ sủ kẽ tự rêu cười cười ta chỉ là cho ngươi mở một cái người về phần ngươi có thể hay không mò được chỗ tốt kia liền nhìn bản l ã n h của ngươi xác thực như u trị hạ s ạ sủ kẽ nói đây chính là một lần lẫn nhau ở giữa cũng không biết tương lai đánh cực ly thể thác ấ n huyết kế giới hạn xạ dị gặm khả năng vô hạn tới gần bằng không nhưng là như huyết long mắt huyết, long nhãn, huyết luân mắt loại hình biến chủng tên giả mạo nói không chừng thật là có hy vọng giống như sủ t r đợi thứ ba nộ kỷ trên thân huyết kế đào thải bụi độn liền không có một người đệ tử có thể kế thừa nhưng là sôi đột d u n g đột bạo đột loại hình loại kém hàng thật đúng là xuất hiện không ít những này phó sản phẩm mặc dù không bằng huyết kế đào thải bùi đột cường đại nhưng cũng không kém đặt tại nhận giới đều là đại danh đỉnh đỉnh huyết kế giới hạn ta minh bạch ngươi điều kiện này mặc dù có mưu lợi chi ngại vô cùng có khả năng chiếm ta đại tiện nghi nhưng là hôm nay ta tâm tình không tệ đáp ứng ngươi nói đ ạ i maz trực tiếp liên hệ ở xa su nạ gạ cụ bên trong sổ sủ kỳ tôn n ệ gì bản thể để nó điều khiển cự hình đèn sạy gẳng đem lực trường áp chế hiệu quả thuận trên trời mặt trăng khuynh tiết mà xuống đem giả cờ xì cạ bụ tổ cùng n g ũ c h ỉ hạ x ả s ủ kẻ chiến đấu khu vực b a o phủ nháy mắt song phương liền cảm giác được đầu vai giống như để lên gánh nặng ngàn cân cất bước khó khăn ngay sau đó bốn cái dài nhỏ hắc bổng từ trên trời giáng xuống cắm ở chiến trường bốn góc lượng lớn trả cờ dạ vượt không mà đến lấy hắc bổng vì định vị toa độ đến mục tiêu địa điểm sau lẫn nhau c ộ n m ì n h tạo ra từng mặt màu đỏ kết giới màn trướng đem m ấ y người toàn bộ b a o khỏa đây là bốn xích dương trận làm sao có thể nhìn xem đường lui bị cắt đứt d ã ruổi lấy đứng dậy dạ cờ xì cạ bụ tổ nhịn không được hãi nhiên Trân tướng. Trước trân tướng. Có chút Có 1166, bốn í thuật, rất nhiều dạ cả một đời đều chưa từng thấy, tới nhiều chưa không chỉ là không có lưu chuyển ra tới nguyên nhân, đều lưu nguyên ra nì cũng đời bởi cả có đ là vì i thi thuật giả thuật thực tế yêu cầu là quá cao. là b ố xích dương trận là tại phong ấn chi thư lưu danh kết giới thuật bởi vì uy lực mạnh mẽ mà vì người biết nhưng là liền như là đa trọng ảnh phân thân chi thuật đồng dạng lạm dụng hậu quả rất nghiêm trọng phong tỏa lại cũng không khắc nghiệt dù sao cũng phải tới nói vẫn là cánh cửa tương đối cao có thể sử dụng tương đối ít nguyên nhân cùng kém hơn một bậc t ứ tử viêm trận so sánh bốn xích dương trận hiệu quả tăng lên biến độ cao nhất có thể đạt gấp mấy chục lần thậm chí ngay cả thập vi hành động đều có thể trói buộc loại này kết giới thuật khai phát ra nó mục tiêu trực chỉ chín đại vi thu thậm chí là ngũ ảnh là chân chính đồ long thuật cùng y lực khủng bố tướng xứng đôi là lối thi thuật giả tư chất siêu nghiêm ngặt sang chọn cực kỳ lượng lớn trạ cơ giả siêu ổn định lực k h ô n g chế tiêu chuẩn phía trên phong ấn thuật cùng kết giới thuật tạo nghệ cùng đánh vác kết giới phản p h ệ thực lực cùng thể chất phía trên điều kiện đơn độc xuất ra một cái để cân nhắc toàn bộ nhận giới phù hợp điều kiện đều không phải rất nhiều tổng hợp cùng một chỗ càng là phượng mao lân, lân g á c cơ bản liền hạn định tại ngũ ảnh cùng ngang nh với lại cũng không đại biểu là cái cạ là được như giải cạ à mỹ r i ú p cổ rụ rô hồ cạ ủ r ù mạ kỳ nạ rụ t ổ hạ t ạ c cạ cạ si bọn người đoán chừng liền quá sức không phải trả cờ ra lượng cùng thể chất không đạt tiêu chuẩn chính là phong ấn thuật cùng kết giới thuật trình độ không được góp đủ bốn cái cạ đã khá khó khăn còn muốn vừa lúc có thể liên thủ thi triển bốn xích dương trận nếu như không phải có thế thổ chuyển sinh loại này cấm thuật vừa lúc có thể đem mấy vị đời trước cả triệu h ò a tới còn có vô hạn trả cờ giả cùng bất tử c h i thân t r è o trống hiện tại ngũ đại nhị dạ thôn tinh nhuệ t ế xuất đoán chừng cũng mới có thể miễn cưỡng chấp v à thành một bộ đội hình tới đa trọn ảnh phân thân thuật nguy hại là rất lớn nhưng là cực ít có người trả cờ giả số lượng nhiều đến có thể phân ra mấy trăm cái phân thân đem sau khi giải trừ tác dụng v ụ c h ồ n g đến trí mạng tình trạng bốn xích dương trận cùng đa trọn ảnh phân thân chi thuật bí thuật như vậy cũng liền thành đỉnh lấy cấm thuật tết tuổi lại như c ũ tại nhận giới phạm vi nhỏ lưu truyền trường hợp đặc biệt biết thuật này không khó học đến tay liền muốn tiếp theo phiên công phu chính thức sử dụng t r ắ n cảnh càng làm u ô n vàng kh thế nhưng là trước mắt hết lần này tới lần khác liền xuất hiện dạng này trường hợp đặc biệt đi theo tại họ rồ xi mã giữa bên người rất nhiều năm giả cờ xì c ạ bụ tổ cũng là có kiến thức minh bạch những cái kia từ trên trời giáng xuống h ấ t bổng là truyền thâu lực lượng vận dẫn là âm dương đồn sản phẩm nhưng là nhận giới đi đâu đi tìm có thể s u n g làm kết giới chủ cột bốn cái cả học thanh xa tiên h thuật giả cờ xì c ạ bụ tổ tự nhận cũng coi như nhận giới một hào nhân vật nhưng muốn nói bị bốn cái cả truy sát trước đây không lâu bị đáy mã gi bộ hạ cùng khôi lỗi chắn một lần liền đã không được lần này có tới bây giờ nhận giới cũng không quá mét vông những cái kia thực lực cường đại cả đều là một ngày trăm công ngàn việc thượng vị giả mỗi ngày vội vàng đâu làm sao có thời giờ luôn nhìn chằm chằm một cái nguy hại không phải rất đại phản nhẫn còn có cái này không lúc nào không tại đáng sợ c h ọ n áp để người không thể không liên tưởng đến tục truyền đã chết dạ cả sủ kỳ trước thủ lĩnh nagato dí nệ gàng liền có năng lực như vậy khống chế trọng lực bí thuật như vậy tương đương hiếm thấy vẫn là như thế đại phạm vi công kích quả thực để người sợ hai thán p h ụ không chỉ có là giả cỡ xỉ cả bụ tổ đồng dạng bị tác động đến đ ủ trì hạ xạ xù kẹ cũng là đầu đầy mồ hôi nói xong hỗ trợ không nghĩ tới là không khác biệt công kích dạ cờ xỉ ca bụ tổ cùng một đám huế thổ thể trở tay không kịp phe mình cũng là hoàn toàn không có chuẩn bị nhìn một chút đã hoàn toàn nằm ngửa sủi ghế hồ dù kỳ cùng chùa hai người lồng ngực còn có chút phập phồng hô hấp coi như thông thuận nên vấn đề không lớn về phần kia mấy cố lúc trước còn uy phong l ấ m liệt đời trước hồ cả huế thổ thể bị áp đảo trên mặt đất về sau bị mấy cây nhỏ bé hắc đ ổ n g đâm xuyên tay chân cánh tay cùng thân thể bộ vị yếu hại âm dương đ ộ i lực lượng đưa chúng nó thể nội trả cờ dạ lưu động nhiễu loạn bị đả thương bộ phận cũng không có khôi phục tựa hồ bất tử tri thân khôi phục hiệu quả cũng nhận cực lớ công o phòng nhất thể sở xa đủ sắc thực đối rất nhiều công kích đều có tương đương khẳng tính thậm chí ngay cả lực trưởng đều có thể hữu hiệu suy yếu để ủ trì hạ xa xù kệ thân thể không có nhận quá nghiêm trọng tổn thương giờ này khác này giả cờ xỉ ca bụ tổ còn không có từ bỏ phản kháng tiên thuật trả cờ giả còn tại phun trào ý đồ điều động bốn xích dương trận phạm vi bên trong huế thổ thể phát hiện hoàn toàn không có phản ứng về sau mong muốn triệu h o á n càng nhiều tặc ngư huế thổ thể kéo dài thời gian cũng không có chút nào hiệu quả bốn xích dương trận trói buộc thực tế là quá cường đại ngay cả thời không ở giữa nhận thuật đều có thể hữu hiệu ngăn cách thông linh thuật cũng tạm thời mất đi tác dụng mười mấy giây đồng hồ về sau sơ s ả n đủ to lớn ao rác màu tím năng lượng võ sĩ đến phụ cận nắm lên giả cờ xỉ cả bụ tổ cánh tay nhấc lên như thế thất bại ta không phục đây không phải bản lãnh của ngươi mặc kệ là đơn đấu vẫn là quần đ ấ u hai phe đều đánh cho có qua có lại g i cờ xỉ cả bụ tổ còn hơi chiếm tường phòng không muốn trong nháy mắt liền bị l ị c chuyển đột nhiên sập bản cũng có giả cờ xỉ cá bụ tổ sát thực tiêu hao không nhỏ nguyên nhân đối uy hiếp đoán chừng cũng có chút không đủ tại ứng đối lực trưởng công kích cùng kết giới phong tỏa thời điểm cũng không bỏ ra nỗi hữu hiệu phương án ứng đối đợi đến phát hiện sơn cùng thủy tận muốn giải khai huế thổ thể c h ó i buộc điên cùng một. Cái, đột ngột cái âm dương đội lực lượng để tất cả d â y ruộ t đều thành t r ò cười cố nén bị ăn mòn phong hiểm u c h ị hạ xạ s ụ kẹ khu xử sở xạ đủ nắm lên hai cây ném bắn tại một bên h ắ p bổng đâm vào giả cờ xỉ cá bụ tổ cánh tay cùng bà vai sau tại đối phương không phục phẫn nộ ánh mắt bên trong dùng huyễn thuật đem hoàn toàn không có năng lực phản kh cho dù không có biệt thiên thần dù h ọ bị chờ nhãn thuật đối diện dạ cờ xỉ cả bụ tổ ngay cả t r ả cờ dạ đều không cách nào điều động vĩnh hằng mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng cũng đầy đủ k h ô n g chế h á n giao dịch đã thành tạ ơn hân hạnh c h i ế u cố u c h ị hạ xạ sủ kẹ sâu trong tâm linh truyền tới một c ư ờ i nhẹ nhàng âm thanh tín hiệu hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm còn có thể như thế ở trung hòa thuận vui vẻ hòa thuận nói xong k i ế một cỗ sinh động tinh thần ba động liền biến mất trong đầu vô tung vô ảnh ở trung hòa thuận vui vẻ hòa thuận u trị hạ xạ sủ kẹ cười nhạo một tiếng dạng này chuyện ma quỷ thực tế là lừa gạt không được người. đại m a d r cùng ưu trí hạ xạ sủ kệ ở giữa kết giao giới hạn trong đồng giá trao đổi hợp tác không có â n đoán gì nhưng cũng không có giao hảo cơ sở xem như lẫn nhau ở giữa biết một chút nền tảng người quen có tiến một bước lui tới khả năng hợp tác nhưng cũng chỉ thế thôi về p h ầ n đối địch khả năng u c h i hạ xạ sủ kệ trong lòng cũng có một chút mơ hồ dự cảm mình không có ăn quá lớn thua thiệt mặc dù mất đi một vài thứ có thể đổi tới đồ vật cũng đủ để khiến mình không hối hận mấy phút sau toàn diện khống chế cục diện ưu trí hạ xạ sủ kệ hơi khôi phục một điểm thể lực cùng trạ cơ g ạ đại mads cũng thu hồi lực trường áp chế bốn đỏ viêm dương trận cũng thu hồi chỉ để lại một chút thiếu cánh tay thiếu chân huế thổ thể d ả cờ xỉ c ã bụ tô cùng trạng thái không thế nào tốt sủi lệch hồ dù kỳ cùng c h ú a cùng lúc đó tại vũ quốc nạ gạ tổ huế thổ thể ý bạ giả kỳ bạ cụ giả cùng tại nạ rủ tổ thôn giả xạ thu hồi tự thân trả cờ giả. mặc dù thời gian không dài nhưng là trả cờ giả lượng tiêu hao hết sức kinh người cũng may bốn người ở giữa trả cờ giả điều chỉnh cộng m ì n h cùng cự li xa truyền thâu không cần bọn hắn độc lòng có đại mads cùng nạ gạ tổ huế thổ thể thay sự trí nếu không không hàng bốn xích dương trận sự tình không thể nào làm được. tại tự thân trả cờ dạ tiêu hao đến bảy tám phần về sau nhiệm vụ rốt c ụ c hoàn tất có chút mọi mệnh giá x a còn đắm chìm trong binh lương hoàn hiệu quả trong dư vận thân thể khó chịu cùng tinh thần quá phận phấn khởi cùng ở tại để người có vẻ hơi bực bội tâm niệm vừa động thi triển t h u ấ n thân thuật trước c ả rét đệ tứ đi tới bờ biển một chỗ bờ biển quan cảnh đài bên trên nhìn xem vương xa xanh thẳng biển trời một m à u cùng trên dưới tung bay thỉnh thoảng đáp xuống bắt giữ con cá ăn trên biển vững lỏng lấy thể xác tinh thần như thế quy mô lực lượng phát xạ là muốn đối phó người nào nhìn không được tự lẩm bẩm giá xạ không khỏi lâm vào trầm tư Chừng nào thì bắt đầu. nhân giới loại quy cách này bên ngoài đ ị c h nhân khắp nơi đều là rồi một cô đ ã tư hầu theo không kịp thời đại cô đơn cảm giác lõe lên trong đầu thân là kz bị người đánh lén trí tử kém chút để làng lâm vào thai họa ngập đầu dạng này quyết sách sai lầm chỉ có giả s ạ có thể đem dạng này t oan ức cho cong lên tới mặc dù biểu hiện được không thèm để ý trong lòng khẳng định vẫn là có một chút để ý làm mười mấy năm kz cuối cùng khí tiết tuổi già khó giữ được trở thành một cái chuyện cười lớn đương nhiên n h ậ n giới trò cười nhiều xù nạ gạ cụ phá lệ nhiều kz đời thứ ba bị người một nhà đánh lén ám sát thân thể đều bị chế tác trưởng thành k ố i lỗi trong thôn trưởng lao gặ kết quả hiện thực cho hắn mở cái đại trò đùa mấy năm không tại nhẫn giới thực lực thượng hạn thế mà cất cao đến nước này độ thôn diệt quốc đỉnh tiêm cao thủ tầng tầng lớp lớp cáo già giả, giả xạ hiểu càng nhiều càng hữu lực không từ tâm cảm giác sóng biển xung kích bờ đê âm thanh cùng lọt vào hai phong thanh để dạ xạ tiếng thở dài tiêu tán không muốn người biết ngay tại lúc cảm khái ra x ạ đột nhiên cảm thấy một trận tinh thần ba động đánh tới trận đ á y m à dự tiến một bước an bài liền ra lò mai phục tại ngũ ảnh đại hội kết thúc sau trở về lộ tuyến bên trên là muốn bảo vệ gà a ra không cần lo lắng ca d z biết cơi siêu cao nhanh chuyên cơ trực tiếp trở về su nạ gà cụ nhận giới không ai có thể theo kịp gần vạn mét không trung vượt qua vận tốc gầm thanh tuần hành khối lỗi đặt tại hiện tại đói nhận giới không nhất định cường đại nhưng chạy trốn khẳng định là không người có thể địch nhiệm vụ của ngài là chứng kiến hồ ca đệ lục bị ám sát đồng thời hiệp trợ y bạ dạ kỳ đem xì mụ dạ đàn ba mươi chín thi thể ba mươi chín mang về lao ra hoặc kia s ắ c thực đáng chết người rốt c ụ c muốn đối cổ nổ h ạ hạ thủ rồi tuổi già an lòng đều không đủ lấy hình dung dạ xạ trong lòng mừng thẩm chơi chết một nhiệm kỳ hố ca lại không có so đây càng để người n h i ệ t huyết sôi trào sự tình sao có thể đối chúng ta minh hữu i như thế không lễ phép đại ma cười nhẹ đáp lại nói chắc hẳn hiện tại kinh lịch nhiều như vậy ngài cũng minh bạch tử vong không phải kết thúc mà là một cái khác bắt đầu kia ý của ngươi là muốn dùng tâm thuế thổ chuyện sinh phục sinh hắn cụ thể không thật nhiều nói nhưng là có thể nói cho ngươi là có chút bí mật chỉ có tử vong còn có thể đem nó che giấu thế giới này có quá nhiều không cần để người ta biết trần tướng ừ mặc m dù đ á i mad có chút không dễ lý giải có thể cáo già i ả xa đến cùng cũng rõ ràng một chút tiếp xuống phát triển đối đ á i mad rất trọng yếu một chút đối đ á i mad bất lợi cho xù nạ gạ cụ tình báo sẽ bởi vì hổ cả đệ lục s ì m ù dạ đang bị ám sát mà triệt để bị che giấu tử vong đúng là giải quyết phiền phức hào thủ đoạn trên thi thể còn sót lại lấy người mất cuối cùng di ngôn xác thực cần thích đáng xử trí nhân giới thế nhưng là có độc tâm thuật loại vật này tồn tại thậm chí khởi tử hoàn sinh đều có khả năng phát sinh không hào hào chuẩn bị nói không chừng những cái kia âm mưu quá khứ liền bị người ta biết đại ma kiệt lực tránh u c h i hạ xạ sụ k ẹ bây giờ lại tại đem hết toàn lực đào móc quá khứ bẩn thiệu tại khôi phục hành động lực về sau mang theo dạ cờ xỉ cả bụ tổ cùng một đám huế thổ thể tìm cái không muốn người biết không gian dưới đất điều khiển dạ cờ xỉ cả bụ tổ giải khai bốn vị đời trước hồ cả huế thổ thể trên thân trói buộc vì cam đoan an toàn u trị hạ xạ xù kệ thậm chí dùng hấp động đâm dù là khôi phục ý thức cũng không thể kết tấn cùng vận chuyển trạ cơ dạ. sau một hồi lâu ngay tại hoài nghi k h ô n g chế hiệu quả có phải là vô hiệu u c h ì hạ xạ sủ k ẻ đột nhiên nghe tới một trận lạnh lùng bên trong mang theo tức giận âm thanh lần này đổi càng thêm trẻ tuổi h ậ u bối ngươi là u c h í hạ từng có qua một lần thoát khỏi k h ô n g chế lại bị đại mạ liên thủ với họ rổ x ỉ mà giáp chế hồ ca đệ nhị sẻn rụ tổ bị dạ mà mở ra cặp mắt vô thần để còn có vẻ hơi suy yêu u c r ì hạ xù kẹ trong lòng lăng nhiên trong hai con ngươi xạ dị gẳng trên quần áo có tròn không thể nghi ngờ bại lộ thân phận đ ố i ủ trí hạ gia tộc có thành kiến sẻn r ụ tổ bị dạ mạ sinh khí cũng là chuyện đương nhiên đệ nhất sẻn r ụ hạt hỉ dạ mạ quay đầu quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh cười cười không có quá nhiều biểu thị đệ tứ nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tột thì cảm ứng một chút đính tại trên thân hấp đ ộ n g bất đắc dĩ từ bỏ phản kháng chỉ có đời thứ ba hỉ r ụ rẽn s ạ r ụ tổ bị minh bạch tình cảnh hiện tại s ạ su kè lớn lên bên kia là dạ cờ xị cạ bù t ổ sao xem ra xà tiên thuật tu hành thành công họ rổ xị mà dở đâu thật sự là đã lâu trùng p h n g a trong lòng cảm thụ không cách nào hình dung u c h i h a xạ x ố kẻ đem l ự c chú ý đặt ở hỷ dù d ẹ n xạ dù tô bị trên thân chỉ có hắn mới là biết u c h i h a gia tộc diệt vong chân tướng người họ dồ si maz cùng u c h i h a y t triệt đều chết rồi bị ta giết chết nhưng là có người nói cho ta u c h i h a gia tộc diệt vong c ử u hận còn không có hoàn tất nghe tôi u c h i h a gia tộc bị tiêu diệt s e n dù h ạ hi dạ mà cùng s e n dù tô bị dạ mà cùng nạ mì c ả giờ mì nạ tổ hơi kinh ngạc nhưng là không có chen vào nói hỏi nhiều hỷ dù rẽn xạ dù tô bị trầm mặc một hồi thở dài nói đều chết rồi sao thật sự là đáng tiếc đều ề u là t r y như t ừ a h ỏ lời chí ngươi h nói g nhưng n ủ tri hạ n g obitol là tại chút cầu cản nạ bị bỏ mình cái kia không phải hồ ca đệ tứ khó mà tin được mà là nhận giới thật sự có lấy nhân vật anh hùng hoặc là phụ tổ đời danh tự làm hiệu truyền thống lấy đó tiên tổ chi lực phù hộ chi ý cũng tỉ như trước mắt ủ chỉ hạ xạ s ù kẻ chính là đối tiêu hỉ dù rèn s ạ dù tổ bị phụ thân s ạ dù tổ bị xạ s ù kẻ m à tới ký thác phụ mẫu đối ủ chỉ hạ xạ s ù kẻ kỳ vọng c h ú c phúc hắn tương lai có thể trưởng thành là giống s ạ dù tổ bị xạ s ù kẻ mạnh mẽ như vậy lại vĩ đại đi ra cổ nổ hạ mới thành lập thời điểm xen dù hạt hi giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đa dạ không chỉ là tại cổ nổ hạ địa vị không thể lay động toàn bộ nhận giới đều không có ngang cấp cứng giả nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có lần một xạ d ụ tổ bị xạ xù kẹ chính là mắt sáng nhất cực thiểu số tinh anh một trong nếu không phải sinh sai thời đại bị s ẻ n dù hạt hì dạ mạ cùng ủ g ụ trí hạ mạ đạ dạ che lại q u a n mang cũng là xưng bám ộ t phương hào kiệt cổ nộ hạ bên trong lấy s xạ x u kẹ làm tên tiểu hải tử vài chục năm nay không biết có bao nhiêu nhưng là danh khí lớn nhất liền ủ trí hạ s xạ x u kẹ về phần ủ trí hạ o b i t o dù sao cũng là bên trên l ý linh b g h ĩ a cổ nộ hạ anh hùng có tộc nhân ngưỡng mộ thậm chí cho hải tử nhà mình lấy tên o b i t o rất bình thường nhưng là sự thật để na mỹ cạ dơ mỹ tổ thất vọng không đợi ủ chị hạ xạ s ủ kệ trả lời đợi thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tổ bị liền trả lời nói ưu chị hạ ô bị tổ chỉ là mất tích một mực không có tìm được thi thể nếu như là hắn có chút sự tình cũng là nói t h ô n g được năm ấy cụ già mạ tập thôn cơ bản có thể xác nhận là bị xạ gì g ặ n g k h ô n g chế ưu chị hạ gia tộc gánh tội bị t r a một lần lại một lần nhưng vẫn như c ũ không có khóa định chân h u n g thậm chí ngay cả một cái hoài nghi đối tượng cũng không tìm tới không phải có chứng cứ chứng minh trong sạch chính là không có thực lực kia toàn cả gia tộc xếp hàng đầu người đều sàng chọn một lần nhưng không có nghĩ đến thế mà là trên danh nghĩa đã chết trong thôn anh hùng ô bị tổ hắn cũng sẽ phản bội làng a tốt bao nhiêu một đứa bé a nếu là năm đó ta nhanh một bước l i ề n tốt như vậy hắn cũng sẽ không đi đến lật lối nói nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ quan sát một chút ủ trị hạ xạ s ủ kẻ hình dạng về sau ngự a khí coi như hiền lành nói ta thử cờ tì nạ trong miệng nghe nói qua tên của ngươi nhìn tuổi của ngươi đã qua mười lăm mười sáu năm đi nạ rủ tổ có lẽ so ngươi hơi nhỏ hơn một điểm cũng không biết hắn thế nào uy mấy người các ngươi nói liên miên lại nhải nói cái gì không đợi được kiên nhẫn xẻn rủ tổ bị g i mà nhịn không được bắt hỏi u trị hạ ra tổ các con quả nhiên đều không phải độ tốt còn có nghiêng đầu sang chỗ khác tóc trắng ly dạ có chút quay đầu không khách khí hỏi tiểu tử ngươi là ai một bộ rất đáng gờm dáng vẻ ừ m hỏi ta chăng nạp bị cạ dơ mi nạ tổ xương sở chậm kịp phản ứng hai vị tiền bồi s á c thực chưa thấy qua ta cho nên không biết thất lễ bị nhân là hổ ca đệ tứ lấy cái dạng này chào hỏi thực tế là không có ý tứ thân là tù nhân quả thật có chút khó xử bốn cái đời trước hổ ca song song bị đính tại trên tường không thể động đậy chỉ có thể có chút quay đầu chuyển động con mắt quan sát tư phương quá bất nhã rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội sẻn dù hạt hy ra mạ cất tiếng cười to t h ừ ta liên thủ với mạ đạ dạ thành lập làng cũng không phải ngươi dạng này tiểu gia hỏa có thể đối phó được còn có mặc dù không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả có thể hưu trí hạ gia tộc người phản bội làng là không được mấy chữ cuối cùng từ s e n d u h a s h i d a mạ trong miệng nói ra thời điểm một cố lạnh lùng chi ý đột nhiên bộc phát hạo đáng trả cờ dạ từ s e n d u h a s h i d a mạ thể nội mãnh liệt mà ra đơn giản trực tiếp lực lượng đụng nhau để nó trên thân hắc đ ổ n g cũng bắt đầu rung động một bộ sắp cưỡng ép thoát khốn tư thế nếu như là những người khác u c h i hạ xạ s ù kẻ căn bản liền sẽ không để ý nhưng là s e n d u h a s h i d a mạ tên tuổi quá v ă n g rồi một thân cường hành trả cờ dạ cơ hồ có thể chính diện san bằng hết thể trở ngại thực tế là không g i ả n g đạo lý không đợi sắc mặt biến hóa u trí hạ xạ xạ kẻ xuất thủ đã sớm Cố nén bị hắc nén đồng ăn bị mười ò n trả đau đớn, n mấy giây đồng hồ về sau ý thức được dùng sức mạnh tựa hồ không có cách nào rút ra hắc đ ổ n g sẻn dù hạt hỉ r a mạ vung lòng thân thể có chút lúng túng chê cười nói cái đồ chơi này là cái gì thật sự là dán chắc với lại khắc chế hiệu quả rất đột xuất âm dương độn thấy sèn r ù hà xì ra mạ dãy r u ộ bị khống chế lại thở dài một hơi ủ trì hạ tổ chức đáp ngươi vẫn là đường vọng tưởng đào thoát cho dù là ngươi mở ra tiên nhân hình thức cũng không có cách nào thoát khỏi áp chế nói ủ trì hạ xả sụ kẻ hứng hờ nhìn sèn r ù tô bị ra mạ một chút không chỉ có no s o n g tay thậm chí k h u ổ tay bả vai cùng bụng mạch luân đều cắm một cây h ấ p đồng đừng nói kết tấn có thể nói chuyện cũng không tệ n ế u qua một lần thua thiệt tự nhiên có kinh nghiệm sẽ không để cho ngươi lần nữa thoát khỏi k h chế lần trước là có đại mà giữ hỗ trợ áp chế lúc này nếu là còn mời ngoại viện đoán chừng quần lót đều muốn đưa ra ngoài khi Sen dù hạt h h giả mạ ho khan hai tiếng hơi có chút oán trách nói với s e n dù tổ bị giả mạ đã sớm nói gọi ngươi khác nghiên cứu những n à y không hiểu thấu cấm thuật mắt trận tròn đi mình trúng chiêu ngươi ngầm miệng hiện tại nói là những n à y thời điểm sen dù tổ bị giả mạ con mắt quét ngang đem huynh trường phản nản đỉnh trở về hận hận nói đã sớm nói ủ trí hạ gia tộc không thể tin bị nguyên r ù a huyết mạch sẽ chỉ sinh hạ có mang phản tâm xấu loại có lẽ đem bọn hắn tiêu diệt không nhọc ngươi nhọc lòng cộ nộp hạ ủ trí hạ gia tộc đã diệt tộc nhưng là ta sớm muộn biết phục hương gia tộc làm sao lại như vậy sen du hạt hi dạ mạ không phản bắt được n ạ m bị c giờ mỹ nạ t ổ thở dài sen d u tô bị dạ mạ cười lạnh chỉ có hỉ dù rẽn xạ dù tô bị mở mắt ra bình tĩnh mà hỏi thăm người đem chúng ta kêu đi ra là vì năm ấy sự tình a sự tình đều muốn có cái chấm dứt dừng một chút về sau n h â n thuật tiến sĩ sớm có dự t ì n h nói sau khi ta chết kế nhiệm đệ ngũ là x u nạ hay là gì dẹ dạ đệ lục là ai d u nạ là đệ ngũ xị mu dạ đắn là đệ lục a sen du hạt hi dạ mạ rất là kinh ngạc vừa nghĩ tới cái tia từ nhỏ đã trầm mê đánh bạc mà không thể tự kiềm chế nữ hải trở thành hộ cả liền cảm thấy không chân thực bất quá tiểu tờ ép tú tay đều thoái vị là chết sao thế mà muốn càng lớn tuổi đạn dỗ tiếp nhận vấn đề nhiều lắm thời không kiên nhẫn đủ trì hạ xạ xú kẹ cũng không phải vì cho mấy cái người chết dài hoặc đánh g â y không ngừng không nghỉ vấn đáp về sau đối hi dù rẻn xạ dù tổ bị nghiêm túc chất vấn nói cho ta năm ấy chân tướng là cái gì đã đợi không kịp rồi sao cũng tốt khi dù rẻn xạ dù tổ bị đáp rất sớm trước kia làng liền biết có người âm thầm châm mọi u trí hạ gia tộc cùng làng quan hệ cái này mật báo người chính là u trí hạ í chia làng cha rất lâu cũng thật ô n g c thà trong lời nói lộ ra đao quan kiếm ảnh thân là hồ cạ các vị tiền bối khẳng định đều hiểu mấy năm này kiến thức rất nhiều hữu trí hạ xạ xú kẹ đồng dạng minh bạch lúc ấy khó khăn hoàn cảnh thu được mật báo tại nhiệm hố cả cũng chính là ta quyết định đánh đòn phủ đầu sớm đậm thủ tiêu diệt ủ trì hạ gia tộc đem phản loạn bóp chết trong nôi u c h í hạ ít triệu quyết định đứng tại làng một bên tự tay giết chết mình phụ mẫu cùng lúc đó ta cho u c h í hạ ít triệu hạ đạt nội ứng đối địch tổ chức nhiệm vụ bí mật mà hắn lấy một cái yêu cầu đó chính là bảo trụ tính mạng của ngươi cho nên u c h í hạ ít triệu không phải phản nhẫn mà là tại chấp hành nhiệm vụ mặc dù sớm đã có chút suy đoán nhưng là thực sự từ hổ cạ đời thứ ba h ì dù d ẹ n xạ dù tô bị h ế thổ thể trong miệng nghe tới chân tướng thời điểm tâm tình kích động y nguyên khó mà tự điều khiển lanh khóc trên mặt cũng lộ ra chấn kinh c h i s ắ c không sai tự tay tàn sát thân tộc cụ chi hạ Y chia là không còn gì tốt hơn nội ứng nhân tuyển chỉ là sau khi ta chết còn có ai nối liền liền dây liền không được biết nguyên lai、like, hung thủ s á c thực một người khác hoàn toàn mà c chi hạ Y chia chỉ là cái công cụ hắn là một cái khiến người kính nể cộ nộ hạ ít d chỉ tiếc thế sự vô thường rất nhiều chuyện cho dù là thân là hổ cạ ta cũng bất lực một cái phân ly ở làng chủ lưu bên ngoài cường đại n ì dạ tộc quyết ý phát động phản loạn bất kể là ai khi hồ cạ cũng sẽ không h o a n dùng bi ai kết cục đã được quyết định từ lâu khác nhau chỉ là bên nào thắng chết bao nhiêu người t r ê n lệch mà thôi nhìn như vậy đến chân n g ọ i ly giàn chính là ba mươi chín ạ cắt xù kỳ ba mươi chín tổ chức thậm chí dứt khoát chính là ủ t r ì hạ ổ bị tổ như vậy xỉ m ù dạ đặn lại làm cái gì đạn dỗ là cổ n ổ hạ ám bộ ba mươi chín rút ba mươi chín tiêu diệt ủ trị hạ gia tộc chính là hắn tự mình chủ trì thoạt đầu ta không biết nhưng là về sau ta mới ý thức tới ủ trị hạ sĩ khả năng chính là hắn giết b ưu c bách t lượng h ị p hạ á t động p xạ xủ kệ truy vấn khi dù rèn xạ dù tổ bi trầm giọng đáp ta biết chỉ những thứ này tiếp xuống ngươi liền muốn đi tìm đạn rổ báo thù đi năm ấy sự tình ván đạ đóng thuyền ta cái này người chết cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là hy vọng ngươi không muốn liên lụy vô tội có phải là vô tội ta tự sẽ phân biệt làm thế nào không cần các ngươi tới nói này nói kia có chút tâm tình không tốt ủ trí hạ xạ s ù kẹ điều khiển dạ c ỡ xỉ ca b ù tổ một lần nữa mẫn diệt mấy cái hế thổ thể linh trí sau hít sâu mấy hơi tại chư âu cùng sủi ghế hổ rủ kỳ lo lắng ánh mắt bên trong đi ra ngoài để ta một người yên lặng một chút bên ngoài chính là tinh quang lóng ánh trời đem vào giữa hè hai tay ôm ngực đón gió mà đứng ủ trí hạ xạ xù kẹ lạnh lùng đối bầu trời đem nói ra đi ta biết ngươi tại vừa dứt lời một thân xoáy khí biểu hiện tóc bạc mắt đỏ sau lưng mọc lên một đôi hát rực tiểu dạ mạ bù kỳ xuất hiện tại trước mặt có vẻ như tâm tình không tốt lắm dáng vẻ rõ ràng biết được trần tướng nhưng không có được đền bù hy vọng mừng rỡ a các ngươi đã sớm biết rồi nếu như ngươi chỉ là hữu tri hạ y ệ t chia sự tỉnh ân tiểu dạ mạ bù kỳ chuyện đương nhiên hồi đáp có lẽ bản thân hắn đều không có chúng ta biết được nhiều dù sao ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê nhà ngươi hiểu vậy các ngươi là từ đâu biết được trần tướng ngươi xác định phải biết tiểu dạ mạ bù kỳ hỏi lại để h tri hạ xạ xủ kẻ kích động tâm lạnh lẽo chậu được không còn xoắn suýt những ngày việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ ta muốn hỏi chính là các ngươi biết rất rõ ràng tại sao phải giúp ta giết chết ý chia hắn không đáng chết trợ r ú t thiếu niên ngươi có phải hay không đánh giá quá cao mình rồi đây chẳng qua là theo như nhu cầu giao dịch là chính ngươi một lòng muốn báo thủ tiểu gia ma bủ kỳ cười nạo h một tiếng h ứ n g hở phản bác h ú n g hồ thế giới này lại có ai là đáng chết nagato uchi ha obito s h i mu g a đàn dư họ rồi sĩ m a d lại hoặc là ngươi nhìn xem hai mắt bút họ ưu trí hạ xạ xù kẻ càng ngày càng kích động d á n vẻ tiểu gia mạ bụ kỵ không nói nữa ép buộc chậm rãi nói đối với mình bị hoang ngôn lừa gạt bị thao túng nhân sinh cảm thấy rất bi a i sao tiểu tử ngươi còn không có ý tứ đến chính thức vấn đề vì để cho ngươi mạng sống u c h i hạ ít chia mới đáp ứng đi làm nội ứng mấy năm này vì bảo trụ tính mạng của ngươi hắn đến cùng làm cái gì ngươi mặc dù không biết hẳn là cũng có thể tưởng tượng một hai phản đồ gia tộc trẻ m ộ t côi người mang cuối cùng hết thế giới hạn xạ gì g ặ n g dựa vào cái gì có thể an ổn sống đến bây giờ thu hồi cánh chim chậm rãi ngồi tại u trị hạ xạ xủ kẹ đầu vai dùng tay nhọ vô, vô nó gương mặt một cái đến chết đều tại vì đệ đệ suy nghĩ kk hiện tại kết cục đúng là hắn hy vọng vì để cho ngươi thức tỉnh m ạ n dễ kỳ ủ xạ gì gắng có được tối thiểu năng lực tự vệ thật sự là nhọc lòng nghĩ đến cuối cùng trận chiến kia kết quả ưu trị hạ xạ xù k ẹ không khỏi buồn từ đó tới khóc đi không mất mặt tiểu ra mạ b ù kỳ thở dài m ộ t hơi phụ thân đại nhân chính là không thích nhìn thấy mánh nam rơi lệ trắng cảnh mới lười nhắc cùng ngươi nhiều lời thân là hợp tác coi như vui sướng khế ư giả hy vọng tương lai còn có, có thể dứt bỏ lợi ích cùng ân o á n vui sướng giao lưu thời điểm đúng ra cờ xỉ ca bụ tô khác chơi chết nếu không sẽ có phiền thức còn có đừng quên ủ c h ị hạ xỉ x i mạn d ễ kỳ ủ xạ d ì gắng nói xong tiểu gia mạ bụ kỳ lưu lại tại gió nhẹ bên trong quanh quần biến mất ở trong màn đêm c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi tám tham d ò c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi tám tham d ò quay về yên tĩnh bị mỏng mây che khuất mặt trăng lần nữa hướng mặt đất rơi vãi lấy trong sáng huy quang lấp lóe quần tinh cũng ảm đạm đi khá nhiều trên mặt đất thủy vong dày đặc ít có người ở rừng núi hoang vắng thiếu không được bay múa đ ó đóm như thế ngày tốt cảnh đẹp n g n g chân người lại không lòng dạ nào thưởng thức hồi lâu sau xui g vệ hộ rủ kỷ cùng chữ g ộ từ dưới đất trong động quật đi tới thấy lúc trước có một chút không thích hợp đầu lĩnh khôi phục bình thường trên mặt cũng không có dị dạng cùng thường ngày lanh c ó c nhấc lên tâm cũng hơi bông u xuống dán tiểu đội thành lập cũng không bao dài thời gian ba người quan hệ trong đó cũng chưa nói tới c ỡ nào hài hòa nhưng là giả dối quỷ quyệt nhận d ư ớ i càng phát ra để người xem không hiểu nếu thật là ngơ ngơ ngác ngác người tầm thường không minh bạch qua cả đời cũng liền thôi hết lần này tới lần khác mấy người đều không phải hời hợt hàng người nhưng muốn nói lợi hại đến mức nào đoàn chừng cũng liền đủ chỉ hạ xạ xủ kẻ có năng lực tự bảo vệ mình Sui gây hồ dù kỳ cùng chiếc đều ở so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa tình cảnh lúng túng ba người liên thủ nói t r ắ n g ra cũng chỉ là mong muốn tại nguy cơ tứ phía nhận d ư ớ i tìm tới nó thân chi địa m à thôi mạnh như dạ cỡ s ỉ c ả bụ tổ dạng này độc hành hiệp trốn ở rừng núi hoang vắng đều bị người hữu tâm tìm tới cửa hung hăng giáo h ơ n một lần thân là người tham dự dán tiểu đội càng l à c ó thọ tử hồ bi cảm giác phía sau không có làng n h ỉ ra chỗ dựa đến cùng vẫn là không đỡ hiện tại chỉ có trông cậy và h ữ chi hạ xạ sủ kẹ có thể dẫn đầu bọn hắn giết ra một con đường tới ngươi vẫn tốt chứ xạ sủ kẹ tộc nhân người thân chết sạch rất nộ s u i ghét hồ dù kỳ là không có cảm nhận được châu ngược lại là một người cô đơn nhưng hắn không có cái gì huyết hải thâm cửu vẹn vẹn mong muốn khống chế tự thân chú ấn bạo đ ầ u tiếp xuống đi đâu ám sát hồ cả đệ lục đi khẳng định là muốn đi nhưng không cần nóng lòng nhất thời tỉnh táo lại ủ tri hạ xạ xủ kệ tâm bình khí hòa đáp lại nói ngũ ảnh đại hội còn chưa bắt đầu còn có thời gian báo thù sự t ì n h muốn từng bước một tới đối phó một cái giả cờ xỉ ca bù tô đều phiền t o á i như vậy xử lý tại nhiệm hồ ca không có điểm chuẩn bị là không được thuận lợi phản vệ họ tổ si maz lại h ư u kinh vô hiểm giết chết ủ c h í hạ i t chia để ủ c h í hạ x ả s ủ kẹ lòng tin bành trướng không ít cho dù bị bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ b ệ e b à y một đạo cũng không có để nó cảnh giác lên ngược lại là ủ c h í hạ ô bị tổ coi trọng cùng đái maz bên kia cẩn thận từng ly từng tí để ủ c h í hạ x ả s ủ kẹ sinh ra một loại mình cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật tạo i á c tại trên người dạ cờ xỉ cá bụ tổ tao ngộ ngăn trở mới khiến cho cái này báo thủ thiếu niên hiểu được đỉnh lấy phản nhận thất vận không có tổ chức t r ư n g nom dán tiểu đội thắng rất nhiều lần đều không nhất định có thể cải thiện tự thân tình cảnh có thể chỉ cần một lần thất bại liền biết rơi xuống vạn tiếp bất phục hoàn cảnh thua không nổi chính là ba người chân thật nhất khắc họa một khi r á n tiểu đội lộ ra xu hướng suy tàn nhìn như ân cần lôi kéo ủ trí hạ ô bị tổ biết cái thứ nhất hạ độc thủ hợp tác muốn đối trở một khi không có giá trị lợi dụng trở mặt so với ai khác đều nhanh trừ cái đó ra chúng ta còn muốn cùng ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức hợp tác r a không phải nói hắn là thủ phạm thật phía sau màn một trong Ừm. ưu trị hạ x ả sủ kệ từ chối cho ý kiến đường mới tuy nói ưu trị hạ ô bị tổ hiểm nghi lớn nhất nhưng cũng không thể thật có chứng cứ đưa cho hắn định tội nguyên bản ưu trị hạ x ả sủ kệ còn nghĩ mượn nhờ hạ cả sủ kỳ lực lượng vì chính mình đường báo thù tăng thêm thẻ đánh bạc không nghĩ tới lại biết được những n à y tuyệt mật vừa nghĩ tới mình cùng cựu địch lui tới nội tâm liền một trận không thoải mái bất quá ưu trị hạ x ả sủ kệ cũng minh m ạ c h thật muốn trở mặt chỉ sợ giết không chết ưu chí hạ ô bị tổ thời không ở giữa nhận thuật cả mù v thực tế là quá phiền p h ư c mong muốn bắt hắn lại do、so、ám sát xỉ mù dạ đắn phi p h p h ư c nhiều để u c h í hạ ô bị tổ trợ lực chặn giết hồ cả kế hoạch đoán chừng là không thành đến mau chóng tiến đến mai phục nếu như u c h í hạ ô bị tổ xuất hiện tại trước mặt u c h í hạ xạ s ủ kệ hoài nghi mình có thể sẽ nhịn không được xuất thủ cái gọi là hợp tác đã không thế nào nói đến xem khắp những năm này các mối quan hệ của mình quan hệ u c h í hạ xạ s ủ kệ bất đắc dĩ phát hiện vừa mới bị mình bày một đạo dạ cờ xì cả ủ tổ là nhất có hợp tác cơ sở người chỉ là hiện tại lại muốn đàm liên thủ khẳng định là không thể nào chuyện cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều lựa chọn chỉ có trước hết zi mù già đàn ưu trí hạ ô bị tổ chỉ có thể chờ đợi cơ hội t -sì -sì、bất quá vừa nghĩ tới được sếp vào cuối cùng địch nhân đủ chỉ hạ ô b tô ưu trị hạ xạ s ủ kệ liền không muốn từ bỏ những cái tia có thể trở thành giúp đỡ huế thổ thể đặc biệt là hồ ca đệ nhị sẻn dù tô bị giả mạo cùng đệ tứ nà mỹ ca dơ mỹ nato phi lôi thần chi thuật cũng là phi thường lợi hại thời không ở giữa nhân thuật có lẽ có thể khắc chế ủ trì hạ ổ bị tổ tạm thời đem giả cờ xì cạ bù tổ không chế lại còn dùng được đến hắn đang nói đột nhiên nghĩ đến cái gì ủ trì hạ xạ sù kẹ đột nhiên nhớ lại đại mà đem mấy cái xa nhẫn tiền bối h ế thổ thể cho muốn đi kết hợp với đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình một cô không hiểu cảm n ộ l é lên trong đầu sẽ không phải ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật huyền bí ủ trì hạ xù ạ kẹ cũng không rõ ràng nhưng là gần như hủy diệt cổ hạ bên trong rất đánh nữa chết cổ hạ nghị ra được cứu sống hay là có người biết đây chính là chính thức có thể làm cho người chết khôi phục năng lực một khi thật có hế thổ thể mượn cơ hội phục sinh thậm chí trực tiếp khôi phục lại đinh phong như vậy nháy mắt ưu trị hạ xạ xù kẽ minh bạch đái mà d i ú p vì cái gì chỉ cần xa nhẫn càng thêm có giá trị đời trước h ồ cạ mỹ giúp dù chỉ c ả cùng dạy c ả đều không để trong lòng chỉ có phục sinh su nạ gạ cụ đồng bạn mới có thể cùng xa n h ẫ n ở vào một phe é cánh cái k h á c nị dạ thôn cao thủ phục sinh đây không phải là thêm phiền a trừ cái đó ra d a cờ xỉ cạ bụ tô lúc trước đôi câu vài lời trong c đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện đủ chỉ hạ xạ xù kẹ đại khái minh bạch bao quát đại mạn dù chỉ hạ ố bị tổ cùng những cái tia nổi danh không biết tên phía sau màn hắc thủ nhóm tại tranh đoạt cái gì so sánh với bọn họ mình lúc trước cái gọi là cố gắng cùng quyết trí thể không đổi báo thủ quả thực giống như là thằng ngu tại bản thân cảm động Thuy Nguyệt, tổ mất, mật một tuyến. cắt tổ trước chức chức thủ lĩnh người thừa kế. Chúng ta cùng với nàng một chút giao tình đều không có, có thể một chút, tại, tiểu Chí Hạ không chức lĩnh Chúng không ghê hồ kỳ hơi nghi hoặc không những Hiện chỉ U muốn đều U gây này cùng bên liên cùng nản bên cùng người cùng nàng nói lên nói rán, người, cũng giao gì. lạc được cổ có, U có có được cái có Xùi ạ ố bị bí ba kia kia kỳ kế. kỳ với lời đội sao. làm làm 39, 39, sủ rõ dụ có hữu dụng hay không không biết chính là bởi vì muốn tìm tới sương m ụ dậy đặc sau trần tướng mới phải cùng với nàng hợp tác xử lý xì mụ dạ đăng dư về sau c ô nộ hạ nhất thời bán hội khẳng định là không thể quay về lại giống như bây giờ tại nhận giới không có đầu góc hôn loạn c h u y ệ n đ o á n chừng cũng không có gì thành quả ngay cả họ rồ xì mã u chi hạ ít chia những n à y tiền bối đều một trận lấy hạ cả sủ kỳ vì chỗ dựa u chi hạ xạ sủ kẹ đầu nhập cũng sẽ không có cái gì áp lực tâm lý u chi hạ ít chia u chi hạ mạ đã ra còn có gì nghệ cả Tự lầm bẩm Uchiha sơ a t s sui u gầu k kỳ, cùng c dù ù n ghệ hồ bộ tiếp xúc đến nhận giới phía sau màn chân tướng hắn giúp cục có nắm giữ chính mình vận mệnh khả năng Về phần cấm thế u ậ t h nhưng t u y là có quyết đ những biện pháp khác thời điểm nhiễm phải tà đạo nhân l u ô n tiếng xấu đối quay về cổ nố hạ phục hưng gia tộc là bất lợi có thể học nhưng tốt nhất chớ tự chính mình dùng một khi thi triển cũng đừng để người ta biết sử dụng cấm thuật không là vấn đề nhưng không thể bởi vậy đem mình đặt vào bùn nhau trong đầm la lộn Chỉ tiếc, hế thổ chuyển sinh môn này cấm huế thổ sinh thuật, thật h coi này môn n ô là k gián p h ả đ g ảnh phân tiểu h h n c t t thứ những đội n hai cái tùy tùng đồng ý những ngày lúc tăng nộ để sụi ghệ hồ dù kỳ cùng chư cô minh bạch mình thực lực kỳ thật vẫn được nhưng ở c h ợ giúp vụ trí hạ xạ s ủ k ẻ kế hoạch tiếp theo phương diện góc ổ vũ đều có chút miễn cưỡng thậm chí nhiều khi còn kéo chân sau nếu có một hai cô cường lực h ế thổ thể giúp đỡ tình hình biết tốt hơn nhiều cũng may mắn giả c ỡ xỉ ca bụ tổ cải tiến sau cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh để h ế thổ thể t ạ i ý thức mông mội trạng thái cũng có thể bảo trì tương đương sức chiến đấu không cần đến thông linh hiệp lực người nắm giữ huế thổ thể làm loạn là được ba người thương nghị đã định chỉnh đốn rất lâu lần thứ i n mệnh ba nhận giới đại chiến thời điểm được chứng kiến họ rồ si ma lợi hại hắn minh bạch tam nhẫn lợi hại nếu như không phải mình xảy ra vấn đề nhận giới có rất ít người đối phó được hắn ưu t r i hạ ít chữa cũng là cao minh ưu trị ẻ liền có hạ đem ổ bi n tổ cười ả chính u nạo một tiếng hiện tại còn có cái gì có thể khống không có mấy món sự tình tại kế hoạch bên trong vậy làm sao bây giờ chính đại vĩ thú thu thập tiến độ chậm rãi như vậy chỉ có có thể lợi dụng nhân thụ không nghe chỉ huy chẳng lẽ muốn chính chúng ta tự thân lên trận đừng nốc đối dệt vấn đề có chút không kiên nhận đủ chi hao b i tổ cũng có mình ý nghĩ chỉ cần ngoại đạo ma tượng giàu tô tiến độ tiến thêm một bước ta lại cướp đoạt di nệ gẳng liền đủ rồi về phần là nạ gà tổ c ô nạn ủ c h i hạ x ả s ủ kệ vẫn là cái t i ê u ỷ bạ dạ k ỳ hoàn thành sứ mệnh cũng không quan hệ bọn hắn thành không thập vĩ gì nụ gì kỳ thập vĩ quan tài ấn là cuối cùng một đạo sát áp nạ gà tổ cái này công cụ nhân đổi thành cái khác nhân vật cũng cải biến không được đại thế đi hướng ngoại đạo ma tượng đã sơ bộ thành thế vô luận ai tiếp nhận đều sẽ tiếp tục đi tới đích nếu như không phải là không tốt khống chế ủ c h ị hạ ô bì tô đều muốn suy tính một chút dứt khoát đem ngoại đạo ma tượng đưa cho xi mù giả đàn dư để cái này một lòng suy nghĩ để cổ nộ hạ nhất thống nhận giới kẻ dã tâm hỗ trợ phong ấn mặt khác mấy cái ngưng lại cổ nộ hạ v i thú z bất đắc dĩ nhu nhu vai ngả lớn đáp lại nói Nói thì nói như thế thế nhưng là dĩ nệ càng y nguyên không tại trong khống chế ngươi chuẩn bị lúc nào thu về cổ nản cũng không giống như nạ gà tổ có gì đặc biệt hơn người trí lớn hướng còn có ý bạ dạ kỳ đám người kia cũng mười phần khả n g h chỉ cần có thể thu thập ví thú liền không muốn so đo thủ đoạn tùy bọn hắn ý đi vừa vặn đi xem một chút x ả s ủ kẻ tiến bộ cùng cô nô hạ bên kia chuẩn bị tại các phương tính toán thời điểm ngoại đạo ma tượng chỗ dưới mặt đất trong thâm nguyên gu ẩn cùng c ả dìn bảo hộ tại trẻ tuổi ý ký m a r bên người dùng tên giả vì yên yên la bạ cụ dạ tại cách đó không xa thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm cố gắng đem tự thân năng lực t i ê n phú chuyển vận đến ngoại đạo ma tượng trên thân ý ký m a r cái chán không chỗ ở toát mùa hôi lạnh để đứng ngoài quan sát gu ẩn một trận sốt u ruột đáng tiếc lúc này cũng tỷ diệm mẫu gu ẩn cái gì đều làm không được chỉ có thể kiên nhận chờ đợi kết quả hồi lâu sau mọi m ệ n h ý ký m a tê liệt ngã xuống trên mặt đất, c ả dìn chữa bệnh nhân thuật cũng kịp thời đuổi theo trong chốc lát toàn thân tản ra bất t ư ờ n g khí tức ỷ bạ dạ kỳ xuất hiện nhìn xem mấy cái con mắt rung động ngoại đạo ma tượng dần dần lâm vào yên lặng phía dưới dây leo treo dẹt trắng kén lớn cũng an t ĩ n h lại thế nào rồi bạ cù dạ đi lên trước thờ ơ qua loa hỏi ỷ bạ dạ kỳ suy tư sau khi đáp so với lần trước động tĩnh phải lớn một điểm ngoại đạo ma tượng cùng chín đại vĩ thu đến cùng không giống nội bộ tựa như một cái hấp thu hết thể năng lượng lỗ đen ỷ kỳ ma d i ể m kiên ă n g lực đặc thù khống chế tam vĩ đều miễn c ư n g tại thập vi trước mặt cũng liền như biển cả sinh sóng không có ý nghĩa nói tóm lại ý ký m à năng lực thiên phú là coi như không tệ nhưng là thực lực thực tế là có yếu hoàn toàn không có cách nào đem nó khai phát lợi dụng ra đại m à những cái k i a kỳ tư diệu tưởng liền thi triển cơ sở đều không có Trước 1169, thành、quả. Trước 1169, thành 1169, 1169, quả. quả. mặc dù đã sớm dự liệu được khả năng này thật là xuất hiện ở trước mắt thời điểm vẫn là để người cảm thấy mười phần thất vọng thiên phú cùng thực lực là hai việc khác nhau hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn đi Ủy ba dạ kỳ tiếp nối lắc đầu bởi vì tâm tình không tốt trên thân phát ra ưu ám bầu không khí để c ả dìn cùng gù ẩn đều cảm thấy có chút kinh hãi tiếp xuống làm sao coi như có kinh nghiệm hạ cụ dạ nhìn một chút rõ ràng đã không phát huy được tác dụng ý kỳ m à vài lần đối ý bạ dạ kỳ hỏi trên đại thể gia nhập hạ cá sủ ký mấy người lấy ý bạ dạ kỳ cầm đầu việc lớn việc nhỏ đều phải nghe hắn ăn bài trước mắt tất cả hành động đều tại cùng thời gian thi chạy ưu trị hạ xạ sủ kẽ bên kia mặc dù vừa mới ăn một chút thiệt thòi nhỏ nhưng là thực lực của hắn đã đến thông thường hạn mức cao nhất cách thức tỉnh lục câu ngọc di nệ gẳng trên lệnh chỉ là phù hợp thời cơ Mà chính đại vĩ t ú、si. như u vậy đến phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong vĩ thú trả cơ giả chỉ chiếm một phần nhỏ lượng còn thiếu rất nhiều chất ngược lại là đầy đủ ngũ ảnh đại hội sắp bắt đầu tiếp xuống nhận giới thế cục liền biết ra g i i t h ú c ngựa đi đến xuất xù kỳ cả gù dạ phục sinh hai cái chúa cứu thế tập hợp chúng nhân chi lực đem nó phong ấn ở trong quá trình này có thể làm sự t ì n h xem ra rất nhiều nhưng chân chính có thể tạo được mấu chốt tác dụng đã không có bao nhiêu ta đang nghĩ lần thứ tư nhận giới đại chiến bộc phát lấy cái gì hình thức bắt đầu lại làm như thế nào kết thúc bây giờ h ữ trí hạ ô bị tổ ngay cả ạ cát xù kỳ đều không có khống chế người nói chuyện là tạ i ủy bạ dạ kỳ bọn người duy trì giới cổ nạn tình huống không phát sinh cải biến cuối cùng quyết chiến khả năng tránh k h n g được nhưng là lần thứ tư nhận giới đại chiến chưa h ẳ n biết bộc phát v u ế thổ truyền sinh quân đoàn chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà mười vạn dẹp trắng hiện tại số lượng còn thiếu rất nhiều hiện tại mong muốn tại trên người ngoại đạo ma tượng động nao con đường ngay từ đầu là được không thông ý ký ma thực tế là quá không được việc Ý ba dạ kỳ ánh mắt nhìn sang giả vợ như sợ hãi c ả dỉ một chút tiểu nữ hài này cũng là ủ r u ù ma kỳ hậu duệ trong huyết mạch cũng ẩn chứa cực kỳ khả quan tiềm lực thực lực bây giờ mặc dù còn kém rất rất xa ủ r u ù ma kỳ nạ dù tổ cùng nạ gà tổ nói không chừng cũng có thể dù một chút bất quá ngẫm lại về sau ỷ ba dạ kỳ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này khống chế ngoại đạo ma tượng không phải mục đích mà là thủ đoạn vì không thành thục thí nghiệm đem nó xem như tế phẩm có chút không thích hợp nhân giới ủ r ụ mạ kỳ tộc nhân ít như vậy không thể tùy ý bỏ qua định chế thực trang b ộ n vụ cụ trà n ồ i đồng không lâu nữa liền biết đưa tới để ỷ kỳ mà g t h ử một chút thực trang người khác khả năng biết không sâu vạ cụ giả cũng đã gặp qua sen trên thân thực trang hồ hỏa đến cùng là cái thứ gì thứ này nếu như không phải đại mà cung cấp vạ cụ giả căn bản liền sẽ không đưa nó xem là ký sinh khôi lỗi một loại mà là coi là tà ác yêu vật thực lực không đủ người căn bản là dùng không được loại này quỷ đồ vật cưỡng ép thúc đẩy rất có thể sẽ bị phản vệ y k ỳ mars cái tuổi này đại bộ phận nghi dạ thôn tiểu hải tử nghi dạ trường học đều không có tốt nghiệp trông cậy vào hắn có bao nhiêu lợi hại bản thân liền không thực tế cưỡng ép tấy ghép thực trang sẽ chỉ hại hắn y ba dạ k ỳ h ứ n g hở k h o á t k h o á t tay t i ê n tâm đặc thù loại hình bản thân liền là vì dung nạp vi thu trả cờ dạ mà thử làm sản phẩm nó tiền thân tại trên người gạ ạ dạ vận chuyển đến không sai vì cam đoan gạ ạ dạ còn có thể sai khiến bộ phận vi thu lực lượng đại m a đem cắt đi một đôi sủ gạ cụ tàn phiến lấy phong ấn ký sinh hình thức tấy ghép gạ ạ dạ thể nội trải qua lâu như vậy điều trình thích ứng đến không sai từ kiến thức đến đủ trí hạ xạ xủ kẹ như thế nào đem sở x n đủ xem như vật chứa đặt vào vị thu trà cớ dạ phát huy ra cực kỳ cường đại thực lực về sau đại mads cũng khẩn cấp đem cái này thực trang chi nhánh phương hướng sách ra độc lập nghiên cứu đều lúc này chờ đợi ý kỳ mads chậm rãi tăng thực lực lên khẳng định là không kịp chỉ có thể tại khôi lỗi lĩnh vực n g h ĩ biện pháp với lúc đại mads là phương diện này chuyên gia tích lũy kinh nghiệm phong phú mặc dù không hiểu nhiều đã có giải thích hạ cụ dạ cũng không hỏi tới nữa ngược lại là đối thực trang loại hình danh sưng rất hiếu kỳ ngay xong liền cùng những cái kia ra vẻ đạo mạo đầu chọc có quan hệ là thượng niệm h một đôi d ì n ụ d ì kỳ lực lượng có hắn mang đến linh cảm nhưng không phải một chuyện bùn bù c ủ là cái từ khi ra đời cũng bởi vì d ì n ụ d ì kỳ thân phận mà bị giam đắc đạo cao tăng nó tâm tính ôn nhuận bình thản mười phần thích hợp pháp chế sao động vị thú trả cớ dạ. vài chục năm nay cẩn trọng ngay trước d ì n ụ d ì kỳ lao tăng một mực cùng cái khác xa nhẫn bình an vô sự nhưng cũng có một chút lưu nôn vĩ ngữ bùn bù cù danh tự cũng không phải tùy ý lấy một mạc phong quốc cư dân thụ trong sa mạc thay thú sủ cả cù nội khổ nhiều năm tự nhiên cũng thật nhiều liên quan tới nó truyền thuyết thần thoại. Trong đó, dù n cùng hắn g tù cụ chia kia sao phức khí, có thể r l không, không trà trà h thể, gì gì thể, gì gì thể trông cậy vào vĩ thu p h ẩ n hạnh có lẽ bọn hắn chỉ là một cái nghịch ngợm liền biết dồn người vào chỗ chết đại man đã sớm muốn để ỷ kỳ mà thử một chút loại này thực trang sự kéo dài ứng dụng tràn cảnh chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp Mong m u như đủ, đủ ngủ ngủ, cụ thể o n chi tiêu n để ta lời nhắc cùng các ngươi tính toán rõ ràng từ hôm nay trở đi ngươi chính là một tên trong biên chế xa nhẫn thân phận ta tới cấp cho ngươi ăn bài ỷ kỳ maz ấy ghép thực trang loại vũ khí bí mật này về sau liền càng thêm không có khả năng thả hắn đi hoặc là tại s ù nạ gà cụ bị nuốt đến chết hoặc là gia nhập s ù nạ gà cụ tháng sau khôi lỗi công s ư ở n g t u y ể n nhận học tập để hắn đi báo danh ách không thể nghi ngờ để lo lắng ỷ kỳ mà rủ ẩn xương sở chật cười khổ bị họ rồ xì mà v ứ t bỏ không nhà để về hai người tại nhận giới nào có đất dung thân khoảng thời gian này liều sống liều chết còn không phải là vì cho mình cùng ỷ kỳ mà giữ kiếm một cái thân phận kết quả mình xuất sinh nhập tử đi sớm về tối vận bịu lâu như vậy còn so ra kém người khác chuyện một câu nói tất cả cố gắng còn không bằng ỷ kỳ mà sắp tới ghép một bộ khôi lỗi đại giới m ạ n n g ộ i hỏi một câu ngài là vị nào tại su nạ gạ c ủ giữ lời nói sao trước mắt cái này gọi là ỷ bạ dạ kỳ quái dị nam tử xem biểu hiện hẳn là su nạ gạ c ủ đánh vào ạ cát sủ kỳ gián điệp có thể khẩu khí này to đến không đến liên giới so với mình khoảng thời gian này gặp qua tất cả xa nhẫn đều đại ỷ bạ dạ kỳ không có giải thích càng nhiều k h o á t tay áo hướng hở nói mang ỷ k ỳ m a z xuống dưới nghỉ ngơi chờ tin tức đi lần sau để hắn l á gan lộ ra lớn một chút trong lòng tâm mang sợ hãi đều ảnh hưởng đến tinh thần lực ba động như vậy sao được tuổi nhỏ ỷ kimaz được bảo hộ quá tốt thiện lương có thừa giác nộ không đủ một thân thiên phú không hảo hảo phát huy thực tế là quá đáng tiếc đợi c ũ ẩn cùng ý k ỳ mà sau khi đi vạ cụ dạ nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn bóng l ư n g biến mất c ư ờ i ha hả nói thật là khiến người ta sợ hãi thán phục thủy đ ộ n thiên phú dù là không có tiến hành qua chuyên nghiệp n ì dạ t u hành quanh thân thủy thuộc tính ba động đều rõ ràng như thế trời sinh thủy c h i tinh linh đáng tiếc từ hắn xuất thân bắt đầu hoàn cảnh chung quanh bên trong liền không ai có thể cho hắn bình thường dẫn đạo người họ r ồ sĩ mà cùng dạ cợ sĩ cả bù tổ thực lực khẳng định không thiếu nhưng bọn hắn nơi nào để ý một cái có được thủy đội thiên phú tiểu hài tử nếu không phải hiện l chỉ sợ sớm đã bên trên bàn thí nghiệm hiện tại nha xa nhẫn bên trong cũng không có gì đem ra được thủy đ ộ n cao thủ tại s u nạ gạ cụ hoàn cảnh cũng không thích hợp thủy đ ộ n phát huy cũng may hiện tại có mấy cái phụ thuộc thôn xóm không đến mức hoàn toàn không có đất rụt võ bọn hắn chỉ là cùng đường mặt lộ mới không thể không dựa vào chúng ta xa nhẫn có thể thiện thêm lợi dụng nhưng không cần quá mức tín nhiệm về phần tương lai như thế nào xem bọn hắn biểu hiện phong q u ố c nhiều như vậy cơ hội không lo không có biểu hiện sân khấu nghe ỷ ba zaki rụt rè cả dìn rụt rụt đầu tại trên lập trường nàng cùng gũ ẩn cùng ỷ k i m a đều là nhất trí cùng là họ rồ si ma cũng liền chiếm sớm một bước đầu nhập ưu thế tình cảnh hơi tốt một chút nếu không phải tại thời khắc nguy nan đứng đội soát một đợt hảo cảm đoàn chừng hiện tại cũng chẳng mạnh đến đâu ta chính là không rõ ngươi tại sao phải phí hết tâm tư để ý kỵ m à k h ô n g chế cái này đại gia hỏa a cù dạ hiểu rõ chật hỏi ra một cái khác nghi hoặc nạ g ạ t ổ h ế thổ thể miễn cưỡng đủ thực tế không được t i ê u một đôi g i nệ gắng ném ra ngoài một c o n đến tự nhiên có người mắc câu xác thực ném ra một miếng thịt tự nhiên có ác quyển tranh đoạn có thể như vậy không thể khống nhân tố quá nhiều dễ dàng phản vệ thử trước một chút thực tế không được cũng chỉ có thể để x u ấ xù kỳ tôn nệ gì tới đỉnh lôi. tên kia càng thêm không thể tin thân thân bị bí cũng không biết đang tính kế cái gì ỷ ba gia kỳ h ứ n g hở hô h n g nói coi chừng hi ủ gạ nệ gì h i ủ gạ hi nạ tạ cùng hi ủ gạ hạ nạ bị liền đủ rồi hắn l ậ t không nổi sống tới tí n g ư ơ i vậy hy vọng đừng đột thoát đồng dạng là thao túng tại sao phải trông cậy vào ỷ kỳ mà hắn như vậy yếu dù là có thực trang hiệp trợ cũng không phát huy ra ngoại đạo ma tượng đến chiến đấu ỷ ba g i kỳ sâu kín ó i chỉ là muốn để nó khôi phục lại dáng vẻ vốn có mong muốn dùng thập vĩ đến chiến đấu không nắm giữ gì nệ gẳng cũng không phải thập ví gì nụ gì kỳ liền không muốn trông cậy vào người bình thường trạ cờ dạ c ũ n g sinh mệnh lực còn chưa đủ nó từng phát vi thú ngọc tiêu hao đại mạ g i chân thực mục đích là đem nó từ đồng hình thu thái chuyển đổi thành thần cây hình thái sớm thu hoạch một đợt trạ cờ dạ tận lực bù đắp lực lượng quyết tổn chiếu vào tình huống hiện tại đến xem nếu như không có đủ trí hạ mạ đa dạ cường thế n g h i ê n ép đem chín đại vi thu từng cái bắt được phong ấn thập ví lực lượng thiếu t h u n sẽ mười phần nghiêm trọng bình thường tới nói lần thứ tư nhận giới đại chiến là kịch liệt một điểm vẫn là hòa hoan một điểm cũng chính là nị dạ tử vong bao nhiều chỉ cần xuất xù k ỳ cả gụ ra bình thường bị phong ấn kết quả đối xù nạ gạ c ụ k ỳ thật đều là giống nhau chúa cứu thế cùng hắn tiểu đồng bọn đánh bại d i ệ t thế đại ma vương trở về tòa thành cùng công chúa vượt qua vui sướng sinh hoạt có thể những n à y đối xù nạ gạ cụ loại này cũng chính là p h ầ n diễn nhiều một chút vai phụ lớn bao nhiêu quan hệ náo nhiệt là cỗ n ô hạ được tốt đẹp nhất chỗ chính là hữu du mạ k ỳ nạ dù tổ cùng hụ trí hạ xạ số kẹ vất v ả một trận đại mạ giận điệu từ phía thao nát tâm liền vi hốt cái quân mặt đứng xa nhẫn vẫn là vai phụ rồi xủ kỳ cạ cụ dạ lại bị phong ấn xa nhẫn vẫn là bối cảnh tấm cứ tính toán như t h ế đến rồi xủ kỳ cạ cụ dạ chẳng phải là b ạ n h phục sinh rồi g i á n g vẻ vốn có bạ cụ dạ càng phát ra mơ hồ chẳng lẽ sẽ trở nên càng mạnh cho ta thừa nước đục thả câu nếu như thành công lại đến hảo hảo nói khoác một phen ta anh minh thần võ nếu là thất bại liền xem như không tồn tại miễn cho mất mặt xấu hổ ỵ bạ dạ kỳ như may cười đáp trên cơ bản nhẫn giới lần này sóng do lớn mỗi một cái nhân vật đạo cụ chiến lợi phẩm đều là có chủ hoặc là đã sớm phân phối xong không có chúng ta có thể đưa tay phần chỉ có những cái kia người khác không để vào mắt phế liệu có thể để cho chúng ta tranh một chuyến nhưng là nếu có ngoài dự liệu ba mươi chín đồ tốt ba mươi chín xuất hiện chúng ta vụn trộm lấy đi liền sẽ không để người chú ý bất luận là gì nệ gẳng thần thụ vẫn là vận mệnh c h i tử tại chủ yếu nhân vật quý vị về sau đại m a g á i gọi là bố cục liền tất cả đều không phát huy được tác dụng chỉ có một dạng đồ vật là người khác chưa từng chú ý tới đại m a có khả năng vào tay thập vĩ bản thể hình thái là thần thụ nó sinh mệnh rực rỡ nhất thời khắc chính là nợ hoa cất trái bên trên một viên thần thụ trái cây bị sụt sủ kỳ c ả cụ ra ăn hết lại qua ngàn năm hiện tại thần thụ nếu có thể thần không biết quỷ không hay chuyển biến hình thái hấp thu đầy đủ trà cớ dạ kết xuất trái cây đợi người hữu tâm đem nó ngắt lấy về sau lại đem thần thụ ném ra bên ngoài mặc kệ là cướp đoạt đánh g i ế t vẫn là phong ấn thích thế nào địa cũng s a nhận lớn bao nhiêu quan hệ thần thụ cũng còn không có kết quả l i ề n bị phong ấn đến thần bạo thiên tinh có phải là quá đáng tiếc rồi gia đại nghiệp đại cộ nộ hạ trứng mắt phổ thông sa nhẫn đài mà thế nhưng là lao trông m ạ thèm một viên thần thụ trái cây có lẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề thấy ủy bạ dạ kỳ nói đến mập mờ, mờ không thiện tính toán sắc khí rất nặng bạ cụ dạ hít sâu một hơi liếc qua l i ề u mạng che lỗ t h a y cái gì cũng không dám nghe cả g ì một chút thế gian xui xẻo nhất sự tình không ai qua được mình quá phận nhỏ yếu còn biết quá nhiều nhìn đem người khác dọa đến quay người rời đi bạ cụ dạ lời nói tại ưu ám không gian bên trong quần quần mặc kệ ngươi muốn cái gì nhớ kỹ sau lưng ngươi có sù nạ gạ cụ duy trì làng còn không có suy yếu đến chỉ dựa vào một người mạo hiểm mới có thể duy trì trình độ nếu có cần cứ việc phân phó chém chém giết giết loại hình đối đã chết qua một lần ta tới nói không có gì có thể sợ chính là bởi vì c h ế t qua một lần mới càng thêm muốn c h â n quý a sắc khí nặng như thế nữ n g dạ, làm người hai đời đoán chừng đều không gả ra được chương một nghìn một trăm bảy mươi mâu thuẫn chương một nghìn một trăm bảy mươi mâu thuẫn toàn bộ nhân giới đại lục đại bộ phận địa phương đều nhanh nhập hạng thiết chi quốc băng tuyết cũng hòa tan đến không sai b i ệ t lắm không nghĩ tới tại gió mát dần thổi thời tiết lại đột ngột xuống một trận tuyết lớn vì năm nay sắp tổ chức ngũ ảnh đại hội gia tăng mấy phần tiêu đ i ề u bầu không khí mấy năm gần đây phàm là ngũ ảnh gặp mặt thương lượng đại sự thời tiết đều không thế nào tốt bộ dáng đương nhiên cũng có ngũ ảnh triệu khai đại hội thời gian phần lớn tuyển tại cuối đông đầu mùa xuân thiết c h i quốc chính là băng thiên tuyết địa thời điểm nguyên nhân năm nay ngược lại là trì hoãn hồi lâu không nghĩ tới vẫn là tới một lần z tháng ba chờ cỗ nộ hạ một đoàn người cưới hoa lệ xe ngựa đi tới thiết c h i quốc thời điểm những thôn khác tử người đã sớm đến là chủ sử lý phương thiết c h i quốc lần này cũng phá lệ thận trọng không chỉ có thân là thủ lĩnh mỹ phủn cẩn thận từng ly từng tí dưới trướng một đám võ sĩ cũng như lâm đại địch hai lần trước ngũ ảnh đại hội người tham dự bên trong người già trẻ em tỷ lệ rõ ràng lên cao rất nhiều không chỉ có xưa nay chưa từng có xuất hiện h ổ ca đệ ngũ xù nạ cùng mỹ dục đệ ngũ tờ r ù mì mệ hai cái nữ thông trường còn có gà ạ dạ cái này mười lăm mười sáu tuổi liền nắm giữ đại quyền tiểu hải tử tại lấy lực vi tôn n h ậ n giới nữ nhân cùng tiểu hải xuất hiện thường thường biết cho người ta mang đến nhu nhược c ấn tượng ngũ ảnh đại hội loại này đánh võ mồm tranh quyền đoạt lợi thậm chí có khả năng thực sự trình diễn đao quan kiếm ảnh đấu võ địa phương vẫn là khổng vũ hữu lực đại hán vạm vỡ tương đối có sức thuyết phục c ũ may xù nạ cùng tờ rủ mì mệ ấy đều không phải hạ người vô danh mà gà ạ dạ cũng coi như không chịu thua kém không có bị xem như tiểu năm nay ngũ ảnh đại hội bầu không khí phải nghiêm túc nhiều cũng bởi vì có x ỉ mù dạ đan cái này được vinh dự nhận giới c h i ám giá hỏa mang lên hai cái phong nhã hào hoa nữ hộ vệ cũng không chút nào ảnh hưởng người khác đối với hắn k i ế n kỵ to lớn thanh danh nhất là tiếng xấu còn có một đồng lớn công tích vĩ đại làm bằng chứng thời điểm cũng liền trách không được người khác k i ế n kỵ trừ cái đó ra su nạ gạ cụ cùng cổ n ổ hạ liên tiếp gặp hạ cà sủ kỳ tập kích mà tổn thất nặng nghề quả thực cho lần này ngũ ảnh đại hội b ị kín một tầng bóng tối đi qua ý h ọ gạ cụ kỳ dị gạ cụ cùng xù nạ gạ cụ kêu khổ thời điểm vân nhận việc không liên quan đến mình nói ngồi cô n ô p hạ nị dạ cũng là hứa xuông thực không huệ mở rộng lực ảnh hưởng ngược lại là rất tích cực lần này tất cả mọi người tiếp nhận tổn thất không nhỏ ai cũng đừng chê cười a i khi ngũ ảnh mang theo hộ vệ làm thành một vòng ngồi cùng một chỗ thời điểm mắt lớn chừng mắt nhỏ ngược lại là nhất thời bán hội cũng không biết từ nơi nào nói lên chỉ có thể nói dù chỉ cả đời thứ ba n ộ kỳ dài ca đệ từ a hồ ca đệ lục xì mù giả đẳng dị, thực tế là tẻ ngắt đặc nhân từ lần thứ hai n h ậ n giới đại chiến đến bây giờ chỉ sợ l ạ quan nhất nị dạ cũng không nghĩ tới ba người này biết ngồi cùng một chỗ mở ngũ ảnh đại hội c o tốt trừ ngũ đại nị dạ thôn còn nước chi quốc nổi danh nghĩa bên trên nước trung lập, thiết chi quốc thủ lĩnh thiết thủ lập, mấy ỹ Phủn ở đây. Ho khan chú h tiếng người ở đây. đầu đem sau, của vài về võ mọi sĩ sự mục ý p dẫn đến trên người mình, trịnh nói. mới m chọc ấ vị thân phụ nhận giới an nguy gánh nặng gần nhất ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức hành động ngay cả chúng ta võ sĩ c h i quốc cũng nghe nói không ít hy vọng lần này ngũ ảnh đại hội có thể lắng lại tranh chấp đem uy hiếp triệt để bóc chết nếu không được cũng phải có cái ứng đối biện pháp nếu không lần sau còn không biết cái nào nì dạ thôn biết thù h ạ vừa nhắc tới cái này giải ca đệ tứ hỏa khí lập tức đi lên vô bàn một cái chỉ vào xì mù dạ đan cái mũi mắng u c h ị hạ xạ sủ kệ là các ngươi cổ n ổ hạ người các ngươi đến cùng được hay không ngay cả cái phản nhẫn đều bắt không được ngũ đ ạ i nị i a thôn cũng liền giặc cả tương đối có lực lượng ạ các sủ kỳ thành viên chính thức cho tới bây giờ tình báo biểu hiện xác thực một cái vân nhẫn đều không có s ì m ù dạ đan dự ư ờ i phần chấn định liếc dựng râu trừng mắt h ổ bối một chút không hề lo lắng nói ngươi đều nói là phản nhẫn u c h ị hạ xạ sủ kệ sở tác sở vi cùng cổ n ổ hạ lại có quan hệ gì theo xì mu g i đan không chút nào mang cảm xúc giải ca hỏa khí càng phát ra táo bạo đây chính là ngươi nói ta nếu là bắt lấy u trị hạ xạ sủ kệ xử trí như thế nào ngươi đều không xem bảo cái này không thể được trên người hắn có thuộc về cổ nộ hạ bí thuật vết tích còn có huyết kế giới hạn xạ gì g ặ n g cũng không thể dẫn ra ngoài ngươi nghĩ đến quá đẹp đi h ồ ca cái gì trách nhiệm đều không gánh chịu còn muốn đem phản nhận trên thân chỗ tốt trộm trong tay cái này có thể không thể theo ngươi càng nói càng tức giận giải ca lại đem lửa dẫn phát tiết đến gà ạ dạ trên thân còn có x a nhẫn ta thế nhưng là nghe nói ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức gần nhất mời chào một cái các ngươi xù nạ gạ cụ ra ra hỏa có phải là xù nạ gạ cụ cũng cùng ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức có cấu k ế là yên yên là đừng nói là xa nhẫn hãng ngay cả phong quốc cư dân đều không phải nhiều nhất chính là cho tiền làm việc cộng tác viên cùng chúng ta xa nhẫn không có bất cứ quan hệ nào đây chính là giải thích của ngươi đều là cá mẹ một lứa các ngươi không quản được thủ hạ đem nhận rơi quay đến chướng khí mù mịt có phải là nên tới chịu trách nhiệm nếu như muốn truy trách vậy lần này ngũ ảnh đại hội lại biết không ngừng không n g h ỉ c ắ i cọ bây giờ nói những n à y cũng vô sự vô bổ thấy tràng diện càng ngày càng khó lấy k h ô n g chế giải cả trước mặt bàn nhỏ tấm đều bị nện đ ra mấy đạo vết dạn b ị phủn không thể không lần nữa đứng ra hòa giải vẫn là ngẫm lại làm sao tiêu diệt ba mươi chín ạ cà xù kỳ ba mươi chín tổ chức cái này nhận giới ưu ác tính đi cái này có cái gì tốt thương lượng nô kỳ h ừ l ạ n h một tiếng lần trước không liền nói muốn tổ kiến liên quân nhất cử san bằng vũ quốc triệt để thanh trừ dư độc không biết là ai ngang ngược q u á n nhiễu không giải quyết được gì xác thực vẫn nhận lúc trước tồn lấy tọa sơn quan hồ đấu tâm tư. đ ố i ạ cà sủ kỳ uy hiếp đoán chừng phải không đủ giải cạ tại ngũ ảnh trên đại hội biểu hiện được rất tiêu cực rất nhiều không sai đề án đều bởi vì không thể đạt thành nhất chi ý kiến mà gắt lại nghe tôi vung nổi vung ra trên người mình giải cạ càng là giận không kèm được các người nếu thật là hữu tâm tùy tiện một cái làng đều có thể tiêu diệt vũ quốc làm gì trở tới bây giờ ngay giải cạ phần nàn gà ạ dạ khẽ cười nói cái này ngược lại là có thể thực hiện nếu như chúng ta xa nhẫn công sắc vũ quốc thủ tiêu ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức có thể hay không đem vũ quốc giao cho chúng ta xa nhẫn người quản lý、Hứ. n gã gã bán h thường cho một đua những lười n á thôn khác dài ngay cả thảo luận ý nghĩ đều không có vũ cốc loại kia chiến lược yếu điệu xung làm giảm sắc khu vẫn được sao có thể thực sự nhường ra đi một khi xa n h ẫ n c h i ế m cứ liền hoàn toàn ngăn chặn nham nhẫn xuôi nam khuyết trường con đường thậm chí có thể mượn đường thảo quốc vòng qua kết ngạnh s ơ n thành thẳng vào hỏa quốc nội địa còn có thể nhúng tay thổ quốc cùng lôi quốc tranh đấu cái địa phương quỷ quái kia đã là nhận giới thùng thuốc nổ cũng là chiến lược trí cao điểm địa vị đồng đẳng với âu lục bạc cản trung đông c ổ cả sơ quốc vận tranh đoạt yếu đ ị a một khi nắm ở trong tay tại xưng ơ ba thế giới cạnh tranh bên trong liền biết đứng trên ưu thế địa vị làm sao có thể tùy tiện từ bỏ ngũ lại lì dạ thôn mặc kệ cái nào lấy đến trong tay đều sẽ bị cái khác lì dạ thôn nhất trí phản đối ngũ lại lì dạ thôn tùy ý một nhà đi công、kích. có đ tạm tạm ở giữa chủ nhà mỹ phun đề nghị nổi giận đùng đùng dạy cả dẫn đầu đi ra hội trường không nói một lời tờ dù mỹ mệ ậy vân đạm phong khinh rời đi đứng tại sĩ mụ dạ đằng phía sau cụ dạ mạ dạ cụ mò liếc mắt nhìn biến mất tại chỗ rẽ k ỹ dị gạ cụ nhìn ao thật là một cái cẩn thận giao hỏa khó trách đại mà để ta cẩn thận hắn là một tên thực lực không tệ nhìn tại bị đại ma dự tính toán mất đi dựa vào thành danh bì ạ kiệu g ả n g về sau y nguyên có như thế kinh người cảm giác quả thực để người sợ h a i thang phục nếu như không phải cụ già m à giả cụ mỏ sớm che giấu hồ ca đệ lục xì mụ dạ đăn d ự trên thân dị dạng đã bị phát giác được sau đó dù chỉ c ả mang theo cụ r i ọ t sủ chĩa cùng ạ cả sủ chĩa rời đi chỉ còn lại xa nhẫn cùng cổ nỗ hạn nghi dạ hai cái tính so kim tiên đáng tin minh h i ế u c ả dẹp tựa hồ so dĩ vãng càng thêm không chút phí sức tại ngũ ảnh đại hội cũng bắt đầu nói đùa xì mụ dạ đăn ngoài cười nhưng trong không cười chế nhạo nói gà ạ dạ cũng hưỡ theo đều giống nhau có kinh nghiệm gạ ạ gia minh bạch ngũ đại lì dạ thôn mâu thuẫn lớn đâu ngũ ảnh đại hội bắt đầu cơ bản đều là lấy phát tiết cảm xúc bắt đầu cái gọi là giao lưu cơ bản đều là nói nhảm nói một chút nửa thật nửa già trò cười cũng không ảnh hưởng toàn cục bước kế tiếp có kẻ mặc cả mới có thể liên quan đến một điểm làm việc ngoại giao nha bày tư thái so giảng nói thật trọng yếu cái gọi là thành khẩn thật có chuyện này cũng liền không cần ngũ ảnh đại hội một ngày trăm công ngàn việc ngũ ảnh tập hợp một chỗ chỉ là định một cái đại khái chương trình cụ thể áp dụng vẫn là phải phía dưới can tương tới chấp hành đợi gạ ạ g a mang theo hình tỷ rời đi chỉ còn lại mỹ phủng cái này trên danh nghĩa trung lập phương về sau hạ dù nổ xạ cụ dạ mới sầu lo đối cụ dạ mạ dạ c ụ mò nhỏ giọng nói xạ s ù kệ thực sự không cách nào vãn hồi rồi sao cụ dạ mạ dạ c ụ mò thở dài cái này a quyết định bởi hữu trí hạ xạ xù kệ sau này làm thế nào nói tóm lại các đại nhân thôn đối có tài năng g i a hỏa vẫn là rất hoan d u n g lạc đường biết quay lại lang tử hồi đầu lao sư của ngươi hạ tặc cả, cả s i thứ mười ban dẫn đội chừng n xạ dù tổ bị hạ x mạ đều miễn cương tính còn có bao quát đệ ngũ xù nạ đại nhân ở bên trong tam nhẫn đều là có t i ế n h o a chẳng có gì lạ từng cái không t ừ mà biệt tùy h ứ n g rời đi làng hơn mười năm không có theo cái phản nhận thân phận coi là thật rất h o a n g d u n g thú n g chi còn tới chỗ say rượu đi dạo hội sở cờ bạc trả ra gì thiếu đặt m n g nợ cùng gia nhập phản nhân đội nghiên cứu cấm thuật làm nhân thể thí nghiệm cái kia đều không phải đèn đã cạn dầu tam nhẫn to lớn tên tuổi cũng có một phần là bọn hắn hoang đường đam mê cùng không đủ vì ngoại nhân nói sở tác sở vi mang đến u c h ị hạ xạ xù kẹ với g á c thật đúng là thua xa hắn tiền bối về phần tập kích c ú mỏ gạ cụ dị nụ dị kỳ vậy coi như cái gì sự tình à về phần phản vệ xử lý cấp S p h ả n nhận đó rồi xi mã lấy báo thủ danh nghĩa chơi chết không biết còn trung không trung thành từ gian phản nhẫn u trị hạ i t chia càng chưa nói tới quá lớn sai lầm chỉ cần ưu trị hạ xạ s ủ kẻ cường đại đến trình độ nhất định mong muốn tẩy trắng vẫn tương đối dễ dàng đương nhiên điều kiện tiên quyết là u trị hạ xạ s ủ kẻ chủ động hướng cổ n ổ hạ dựa vào nếu là bản thân hắn không nghĩ trở lại cổ n ổ hạ người khác lại thế nào dày vào cũng là vô dụng đi thôi đi nghỉ trước làm như không có nghe thấy xỉ、si、mù dạ đàn mệnh lệnh nhân giới đại hội đã bắt đầu u trị hạ xạ xủ kẻ có thể hay không theo kịp có thể hay không đại náo hội trường c ò nguyên c ầ nhìn, nhìn lại. bản thời gian dây bên trên chính thức để ngũ ảnh cùng chung mối thù không chỉ là ưu trí hạ xạ xù kẻ cùng ưu trí hạ ố bị tô đại náo ngũ ảnh đại hội chỗ biểu hiện thực lực mà là đối ưu trí hạ mã đa i ạ sợ hãi vẹn vẹn bằng vào một cái tên liên để toàn nhận giới trận địa sẵn sàng cũng chỉ có ưu trí hạ mã đa i ạ cùng s ẻ n dù hạt hi dạ mạ hiện tại ưu trí hạ ố bị tô chân thực thân phận trên cơ bản đã thực truy lại giả thân giả quỷ lấy ưu trí hạ mã đa i ạ danh hiệu dọa người đoan chừng không ai tin nếu như ưu trí hạ xạ sủ kẻ cùng ưu trí hạ ô bị tổ xuất hiện lần nữa khả năng ở đây cao thủ nghị không phải trình quân chuẩn bị chiến đấu mà là sóng vai bên trên đem địch nhân xử lý đừng tưởng rằng thời không ở giữa bí thuật liền không gì làm không được nói không chừng phụ cận liền có mai phục phong ấn kết giới ôm cây đợi thỏ liền đợi đến địch nhân đưa tới cửa Gió tuyết đầy trời bên trong dán tiểu đội một đoàn người rốt c ụ c đổi tới thiết tri quốc chờ ưu trí hạ xủ kẻ mang theo chữ ẩu cùng sủi ghê hổ dù kỳ tới gần ngũ ảnh sở tại địa thời điểm một cái ngã lớn âm thanh truyền vào báo thủ thiếu niên trong thay nha chúng ta không phải đạt thành nhất tr làm sao bỏ qua một bên ta đơn độc hành động mang theo ủ rũ m à kỳ mặt nạ bóng người xuất hiện nên đen hồng vân ngự thần bảo bên người đi theo kỳ dị tết thư nhân sự vụ không tiếp muốn ngoại nhân đ ú n g tay ui ui ui lời nói này quá khách khí đi thật sự nói đến bọn hắn là nhẫn giới duy hai còn sống ủ trí hạ tộc nhân thật đúng là không tính ngoại nhân đáng tiếc đã đem ủ trí hạ ô bị tổ coi là báo thủ mục tiêu ủ trí hạ xạ xú kẻ căn bản không có đem đối phương cho rằng đồng bạn nếu như ngươi nghĩ n h n g tay tuy ngơi ý nhưng nếu là trở ngại ta ngay cả ngươi cùng lúc làm sạch n ú n vai ủ trí hạ ô bị tổ cười khẽ vài tiếng sâu đáp lại quá vô tình đi may m à ta tương đối rộng lượng không so đo nơi này để phòng xâm nghiêm không tốt đột phá nếu có ta hiệp trợ liền nhẹ nhõm nhiều ngươi xác định không muốn trợ giúp sao c h ư n một nghìn một trăm bảy mươi mốt cắt chém c h ư n một nghìn một trăm bảy mươi mốt cắt chém tại cùng ủ chị hạ ô bị tổ lần nữa tao nộ trước đó ủ chị hạ xạ xủ kẻ còn tưởng rằng mình biết khống chế không nổi cảm xúc không quan tâm xuất thủ báo thủ kết quả mặt đối mặt về sau cũng không có lúc trước trong dự đoán kích động như vậy cũng không phải là cựu hận được đến t i ế u mất lại hoặc là đối ủ chị hạ ô bị tổ á n niệm không đủ máy liệt mà là hơn ba năm khắc khổ tu hành về sau thành công phản vệ họ rổ s i m a s lại thuận lợi giết chết thủ trí hạ i t chia tự cho là báo t h ù thành công trước sau trên lệnh cực lớn để nhiều năm tích tụ được đến cực lớn thư giãn nếu không phải từ thủ trí hạ ổ bị tổ trong miệng đạt được có khác nội tình tình báo chỉ sợ cũng khó tránh khỏi biết có đại t h ù được báo chống g ô n g cùng không hay biết từ cảm giác hiện tại kinh lịch nhiều mặt x ố i r ụ c cùng một hệ liệt lộn xộn tình báo oanh tạc về sau có chút mọi mệnh thủ trí hạ xạ s ú kè đang tiếp tục bước trên đường báo t h ù đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ sau này nhân sinh đem làm sao sống tại ẩn thân phía sau màn đáy m mà ặ cùng khoảng cách gần từng có mấy lần giao lưu tiểu gia mạ bù kỳ xem ra đây cũng không phải là không có nguyên do u trí hạ xạ sủ kẻ cái gọi là b ả o t h ủ mục tiêu tập trung ở u trí hạ ít trịa trên thân ở mức độ rất lớn cũng không phải là vì u trí hạ gia tộc mà là bởi vì thần ca ca giết chết phụ thân u trí hạ phụ gạ cụ cùng mẫu thân u trí hạ mỹ cổ tỏ cái gọi là gia tộc là càng nghĩa rộng b ì n h quan g cùng huyết mạch tập đoàn tán đồng cảm giác thật đúng là chưa hẳn có thể làm cho tuyệt đại bộ phận u trí hạ tộc nhân đánh bạc hết thể đi bảo vệ nó ưu trí hạ ưu trị hạ ít trị ở gia tộc c ù n g cổ nổ hạ giữa hai bên làm ra lựa chọn thời điểm lựa chọn cái sau về phần ưu trị hạ mạ đạ giả cùng ưu trị hạ o b i t o thậm chí dứt khoát vì lộ án c ù n g cố chấp cùng gia tộc đi hướng mặt đối lập bởi vậy có thể thấy được gia tộc chỉ là rộng rãi khái niệm ưu trị hạ xạ sụ kẽ để ý nhất báo t h ủ vẫn là giới hạn ở gia đình phương diện về phần gia tộc kia là b ư ớ c kế tiếp cần cân nhắc sự t ì n h cựu nhân cũng chia làm đủ loại khác biệt xì mụ dạ đắng cùng ưu trị hạ o b i t o cũng chịu được hiện nay lớn nhất oán hận nhưng là cùng mấy năm trước loại kia nhất định phải rét ưu t r hạ ít trị trị trị cho vì u c h i h a i chia ưu c h i h a xạ s ủ kệ không tiếp từ cổ nộ hạ phản bội chạy trốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi theo họ rộ simaz nhưng nếu là u c h i h a o b i t o u c h i h a xạ s ủ kệ thật đúng là chưa hẳn bỏ được từ b ỏ tại cổ nộ hạ giàn buộc ngay cả sủi g vệ hộ dù kỳ cùng chứ gỗ đều lo lắng không hẹn mà gặp hai người biết ra tay đánh nhau kết quả u c h i h a xạ s ủ kệ trầm mặc sau khi ngược lại là hơi có vẻ bình tĩnh nói giữa chúng ta cái gọi là tình nghĩa cũng không tồn tại ta với người không quen về phần cái gọi là trợ giút cũng chỉ là theo như nhu cầu giao dịch cho nên đối diện không k h á c h khí u chi h a o b i t o lơ đễm nạ g lớn mà hỏi thăm muốn liên thủ sao u dù mạ kỳ sau mặt nạ mặt để lộ ra tùy tiện dù là không nhìn thấy biểu lộ từ trong giọng nói liền trải nghiệm được đến cùng là u chi h a t ộ c nhân u chi h a xạ s ủ kệ cũng không phải tốt tính cười lạnh liên thủ cũng là song phương thực lực ngang nhau tình hôn dưới hợp tác các ngươi hiện tại có tư cách kia sao đừng tưởng rằng biết một chút thời không ở giữa nhân thuật người khác liền bắt ngươi không có cách chỉ là cái không dám gặp người thẳng hề thôi ách từ thực lực địa vị xuất phát chất vấn ta năng lực a một bộ đau đầu dám vẻ trong giọng nói còn lộ ra làm khó u c h i h a o b i t o sau khi suy nghĩ một chút nói đ ã r ằ n g này vậy ta cũng không bắt buộc liền để ta nhìn ngươi bản sự đi được thêm kiến thức cũng tốt nói u c h i h a o b i t o thì triển cảm mục ải mang theo Zets biến mất tại nguyên chỗ chán ghét người bị đuổi đi tiếp xuống liền nên dán tiểu đội xuất ghế sasuke thực sự muốn lên sao suy ghét hồ dù kỳ có chút e ngại ngũ ảnh cùng bọn hắn hộ vệ chính là một nguồn sức mạnh không yếu đánh xuyên qua một cái đại nhận thôn thực lực đều đủ nhân giới cơ hồ không có chính diện có thể ngăn cản tồn tại chỉ có dựa vào chiến thuật biển người đẻ chết bọn hắn dựa vào nhân mạng lớp cũng là có cực h ạ n mà thiết c h i quốc cũng không phải không có chút nào chuẩn bị t r u n g quanh liền phân bố gần hai ngàn tên tinh nhuệ võ sĩ nếu như cả nước đ ộ n viên lôi ra gần vạn toàn phó vũ trang áo giáp chiến binh đều có khả năng sức chiến đấu không nhất định đáng tin có thể xếp thành quân trận tập hợp xuất kích cũng là một cỗ tương đương sức mạnh đáng sợ phe mình đỉnh chiến lược ở thế yếu nhân số càng là chỉ có ba cái nghĩ như thế nào đều không có thủ thắng khả năng ưu trị hạ xạ xù kệ xác thực rất lợi hại nhưng cũng không có cường đại đến có thể đem ngũ ảnh tùy ý trả đạm tình trạng g á n tiểu đội mặt khác hai cái thành viên liền kém một m à n g lớn mà kẻ tài cao gan cũng lớn ưu chi hạ xạ s ủ k ẻ không hề từ bỏ ý tứ người ít cũng có chỗ tốt mục tiêu nhỏ không dễ dàng phát hiện chúng ta lại không phải vì chính diện khiêu chiến ngũ đại nị i a thôn mà là vì g i ế t xì mù giả đ ẳ n g d... hai cái này có khác nhau sao có đi đại khái ưu chi hạ xạ s ủ k ẻ cũng có chút đắn đo khó định giết chết một thôn chi c ả liền thật là t ử t h ủ sao họ rồ x ỉ m à giết chết hổ c ả đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù tô bi cô n ộ hạ cũng không có nâng toàn thôn chi lực đuổi theo rét cạ rét đệ tứ bị ám sát xa nhẫn cũng không có quá mức chấp nhất báo thủ về phần cái khác càng nhiều ví dụ vậy thì càng nhiều nghi dã người đại biểu không được toàn bộ nghi dã thôn dù l à thân là cạ cũng giống vậy nhưng cũng có rằng ngắn ngủi thời gian ba bốn năm c ô n ộ hạ đổi ba bốn cái hồ cạ nói ra cũng không dễ nghe chưa quen thuộc nội tình người còn tưởng rằng nhận rơi bá chủ bây giờ không được ngay cả thôn trưởng đều không gánh nổi đây nghỉ ngơi gần nửa ngày về sau trời đã đen đang ăn qua thiết chi quốc tỷ mỹ chuẩn bị bữa tối về sau ngũ ảnh đại hội rốt c u c khởi động lại lần này so sánh lúc ban ngày liên thiết thực nhiều hỏa khí mười phần lẫn nhau chỉ trích di nguyên có nhưng không có đến ảnh hưởng đàm phán cùng có kẻ m ặ t cả tình trạng tranh luận tiêu điểm không ở chỗ muốn hay không tổ kiến nhận giới liên q u â n mà là do ai tới chỉ huy lấy các thôn so sánh thực lực đến xem có thể tranh đoạt thông soái vị trí cũng liền hổ cả cùng giải cả nếu như vẫn l à t xù nạ tới tham gia ngũ ảnh đại hội đoán chừng chính là giải cả a tới làm cái này thông soái thế nhưng là hiện tại có càng có tư lịch sĩ mụ dạ đan g dở đây đây chính là từ lần thứ nhất nhận giới đại chiến một mực chiến đấu đến bây giờ hóa thạch sống luận kinh nghiệm chi phong phú gần với n ộ kỳ giải cả đệ tứ ở trước mặt hắn đều là cái tiểu hải tử ngũ đ ạ i nghỉ dạ thôn tổ kiến liên q u â n phiền toáy nhất chính là mạnh nhất hai cái thủ lĩnh không ai phục h a i luận thực lực song phương không có trực tiếp đối chiến kinh lịch không dễ phán đoán nghỉ dạ thôn thực lực cùng nội tình tổng hợp đến xem c ố nộ hạ hơn một chút có thể cụ mỏ gạ cụ cũng không sợ hãi đang ủng hộ người phương diện âm hiểm độc các xì mù dạ đan d cùng bảo thủ giải cả đều là tám lạng nửa cân không có mấy người thích bọn hắn ta duy trì hồ cả gạ dẫn đầu tỏ thái độ tận cùng thân là minh hữu trách nhiệm ngay sau đó bán phân ly ở hạch tâm bên ngoài mỹ g ụ c tờ du mỹ mệ ấy cũng tuyển lấy duy trì xì mù dạ đan dứa các ngươi tức giận đến xong quyền nện một thanh mặt bàn phát tiết một phen cảm xúc dài ca cũng minh bạch cái khác bốn cái nỉ dạ thôn đạt thành nhất trí mình lại không đầy cũng không làm nên chuyện gì thế là nhẫn giới liên quân thông soái tối cao cứ như vậy quyết định đắc chí vừa lòng hổ ca đệ lục để danh d i ậ n ca đệ tứ a vì tổng tham hữu trưởng xem như cho cái bậc thang xuống Thống đệ ngũ tờ về phần xủ trị tuyến cả đời thứ ba nội kỳ dứt khoát liền không có trực tiếp chỉ định chủ yếu chức vụ ngược lại cho hắn định tốt tại gia lên mặt hắn cũng không nhất định biết nghe đến lúc đó tùy cơ ứng biến tốt giải quyết cái này phiền toái lớn nhất tiếp xuống cụ thể nghĩ ra quân động viên phân phối chỉnh biên cán bộ lựa chọn và bổ nhiệm chờ một chút kia là phía dưới có kẻ mặc cả sau mới có thể cuối cùng xác nhận ngược lại không gấp tại nhất thời nhưng là có một chút trước hết minh xác ngũ đ ạ i nỉ dạ thôn liên thủ đánh thua tự nhiên hết thể đừng nói mặc dù khả năng không lớn cũng phải phòng ngừa chú đáo nếu như đánh thắng chiến hậu làm sao phân phối ví thú chia cắt tạ các xủ kỳ di sản cùng xử trí như thế nào vũ quốc đều là một vấn đề khó giải quyết ví thú phân phối vẫn là dựa theo dĩ vãng hình thức tiến hành nhưng là mỗi cái nỉ dạ thôn nhất định phải cam đoán có một con ví thú về hàng năm thuộc về ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín chi phối ít nhất hai tháng s u n g làm phục vụ ba mươi chín hội phí ba mươi chín nếu như không ba mươi chín phục dịch ba mươi chín thì lấy khi kỳ ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín nửa năm vận doanh kinh phí làm tiêu chuẩn giao nạp tiền phạt si mu dạ đẳng mới vừa nói xong dù chỉ c ả đời thứ ban độ k ỳ liền nghiêm mặt tính tình nóng này giới c ả càng là trực tiếp nơi đó nghi ngờ nói cần thiết phiền t h á i như vậy làm như thế cũng là vì đệ thấp các đại nhận thôn đem v ĩ thu cùng dị nụ dị k ỳ cử đi chiến trường khả năng lúc trước chúng ta c ổ n ổ hạ như thế phân phối vi thu là vì cân bằng thế lực khắp nơi đem vi thu cùng dị nụ dị kỵ xem như chiến lược uy hiếp nhưng là bây giờ dị nụ dị kỳ lặp đi lặp lại nhiều lần đi đến chiến trường tạo thành to lớn nhân viên thương vong cái này đều nhanh biến thành vũ khí thông thường làm trái dự tính ban đầu quy định này đối chỉ có một con vĩ thu lang nhất thôn x ú nạ gạ cụ cùng c ô nộ hạ là bất lợi y họa gạ cụ cụ mò gạ cụ cùng kỳ dị gạ cụ dù là phái ra một con vĩ thu chấp dịch cũng còn có một con đ ặ t cơ sở cái khác lại không được nếu như không nghĩ duy nhất vi thu hoặc là dị nụ dị kỳ nhận giám sát cơ bản cũng chỉ có ngoan ngoan giao tiền phần cỗ nộ hạ ra đại nghiệp đại chịu đựng được xú nạ gạ cụ gần nhất cũng có phong sinh thủy khởi xu thế không hề sợ hãi lang n h ẫ n thôn liền có chút làm khó xú nạ gạ cụ không có vấn đề chỉ là gạ ạ dạ sau khi suy nghĩ một chút nói ở trong đó còn liên quan đến lang nhẫn tại người trong cuộc không tại thời điểm làm quyết định có phải là không tốt lắm xị mù dạ đặn dứt khoát tay á o không hề lo l ắ n g nói sau đó thông chi bọn hắn là được có thể giữ lại bọn hắn nắm giữ vị thu tư cách cũng không tệ nhìn xem lang n h ẫ n thôn suy sụp thành bộ rắn gì nào có lúc trước muốn tranh khi thứ sáu đại n h ẫ n thôn khí thế hồ cả mọi người tại chỗ đều không có cảm thấy không ổn cuối cùng cứ như vậy vui sướng quyết định chiến thắng hạ cát sủ kỳ di sản bị xác định là chiến hậu trợ cấp đảm bảo chủ yếu dùng làm từ thiện p h ư ơ n g diện về phần đối vũ quốc xử trí tại hồ c a đệ lục xỉ mù gia đan d đề nghị dưới giao cho dân bản xứ tự quyết tốt vũ quốc mặc dù trọng yếu nhưng cũng nghèo đến kịch liệt nếu như là hoàn toàn không có hậu hoạn tiếp nhận đầu nhập to lớn nhân lực vật lực kiến thiết cũng là cái phong thủy bảo địa nhưng bây giờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm rõ ràng không có chằm chọc xê dịch không gian cùng nó cầm phóng tay còn không bằng đem nó tiếp tục làm đại quốc ở giữa giảm sóc khu tồn tại tại cái khác nị dạ thôn xem ra cô no h a mục đích là vì thông qua cổ nạn bọn người cùng d ì dị dạng nguồn gốc cùng ở mẹ gạ cụ nhất quán đến nay đều là cổ n ổ hạ minh hữu quan hệ tới tiếp tục gián tiếp chi phối vũ g ố c ngược lại cùng trước kia cũng không có gì khác biệt mọi người cũng không có tại lĩnh vực này quá phận dây dưa lần thứ nhất tại loại trường hợp này nghe tới nhiều như thế nhận giới nội tình hạ dù nổ xạ cụ dạ là làm thật to lớn khai nhang giới trong tưởng tượng ngũ ảnh ngồi cùng một chỗ cao đàm pháp luận ôn tồn lễ độ thương lượng quyết định nhận giới tương lai đại sự nguyên lai đều là giả chân thực ngũ ảnh đại hội bầu không khí ngưng trọng phải làm cho người không thờ nổi bình thường uy nghiêm trần đầy ngũ ảnh nguyên lai、like、cũng sẽ giống chợ bán thức ăn tiểu phiến đồng dạng có kẽ mặc cả tranh đến mặt đỏ tới mang hay v ề p h ầ n bị tuyển chọn mà tới hộ vệ càng là thời khắc chuẩn bị ra tay đánh nhau treo trăng đầu ngọn liễu cùng ngày chủ yếu sự vụ xử lý đến không sai biệt lắm về sau tan cuộc đám người riêng phần mình trở lại ngủ lại khách sạn gian phòng nghỉ ngơi vì ngày mai liên quan tới nhanh viện binh đội cùng n g ắ m bán đội dự toán biên chế cùng chiến lược phương hướng tranh đoạt làm chuẩn bị kỳ thật quá khứ ngũ ảnh đại hội không có một lần như hôm nay dạng này dài dòng đang phòng xếp phòng khách đang uống trà nghỉ ngơi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đối thở một hơi dài nhẹ nhóm hạ dù nổ xạ cụ dạ vừa cười vừa nói bởi vì thảo luận sự vụ nhiều hơn không ít hai cái xuyên quốc gia tổ chức tầm quan trọng càng ngày càng bị mọi người biết nếu là không tranh đoạt liền bị k h á c thôn cướp đi thoát ly nhận giới chủ lưu bị cái khác nỉ dạ thôn xa lánh liên hợp nhằm vào coi như hỏng bét trước kia là không có quy củ tất cả mọi người không biết nên chơi như thế nào tốt tính khai thác lấy lực vi tôn sách l ư c đậu một chút lại tới một lần nhận giới đại chiến hiện tại không được truyền thống nham nhẫn cùng vân nhẫn liên thủ đối kháng cổ nộ hạ cùng xù nạ gạ cụ kết minh nam Bắc tựa hồ có chút biến hóa ý họa gạ cụ hai vị gì nụ gì kỳ một chết một bị thương nổ kỳ một cây chẳng c h ố n g v ữ n g nhà ngay cả báo thù năng lực đều không có chỉ có gửi hy vọng ở cổ n ổ hạ cùng xù nạ gạ cụ là chủ lực nhanh viện binh đội cùng ngắm bán đội chủ trì công đạo cho nên nham nhẫn lập trường sinh ra bị lệnh việc nhỏ cùng vân nhẫn ra tay đánh nhau đại sự cùng vân nhẫn liên thủ đối kháng cổ n ổ hạ đường đi không đi xuống hạ dù n ổ xa cụ ra may mắn đáp lại nói nạ dù tổ tiên kia còn luôn một muốn làm hộ ca thực tế khó có thể tưởng tượng hắn tại loại trường hợp này nên là bộ dán gì ứng phó được sao cụ dạ dạ cụ mò khẽ cười nói chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đối với ngươi mà nói không có xác nhận đối thủ trí hạ x ả s ủ kệ giết chết bất luận tội chính là thành công t r í ít hiện tại còn có cứu vãn chỗ trống lời còn chưa nói hết bên ngoài đột nhiên nhớ tới một trận x á c nhọn tiếng còi kia là thiết c h i quốc cảnh giới bị xúc động về sau báo động có khách không mời tới ngũ ảnh đại hội làm dối chương một nghìn một trăm bảy mươi hai lại xuất hiện chương một nghìn một trăm bảy mươi hai lại xuất hiện vài chục năm nay ngũ đại n h l giả thôn tổ chức ngũ ảnh đại hội ngồi cùng một chỗ thương lượng nhận giới đại sự số lần cũng không ít tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là tại thiết tri quốc ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ làm chủ nhà thiết tri quốc các võ sĩ kinh nghiệm cũng rất phong phú đi qua cũng từng có khách không n g ờ i mong muốn mạnh mẽ xông tới thiết tri quốc n h i ề u l o ạ n ngũ ảnh đại hội tình huống phát sinh qua có thể giống đêm nay dạng này đ ạ i động tác một lần đều chưa từng có vẫn là không có phát hiện địch nhân a phất tay để bẩm báo võ sĩ lưu ra võ trang đầy đủ mị phùn canh giữ ở cổng lo lắng mà nhìn xem bên ngoài lăn lộn phun trào nầm vụ không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn thiết tri quốc chỗ bắc cương thời tiết rét lạnh khí hậu nhiều mưa tuyết liền xem như mùa hè cũng ít có cực độ nóng bức thời gian bởi vì gần biển liên miên chập trùng go nhỏ lăng cùng từ trên trời giáng xuống h à n khí mang đến hơi nước nội x ư ơ n g mù thời tiết cũng không ít nhưng là giống đêm nay dạng này lạnh đến nước này lượn vòng gió thổi một khắc không ngừng còn có n ồ n g vụ sinh ra k i a liền quá kỳ quái trong x ư ơ n g mù dày đặc c ầ n chứa trạ cỡ dạ khí thức mới là để nơi đây lọt vào n ồ n g vụ xâm nhập nguyên nhân căn bản đi tập đây là thiết c h i quốc các võ sĩ tại không tìm được địch nhân thời điểm liền có thể xác định nghiêm trọng như vậy dị thường tình thế là không thể gạt được bản địa thổ dân t ă n g thêm nhân thủ tổ kiến càng nhiều đội tuần tra đội dự bị lấy ra mạ tổ tùy thời chuẩn bị xuất kích từng tiếng sắc nhọn tiếng còi liên tiếp đang muốn nghỉ ngơi ngũ ảnh cùng bọn hắn hộ vệ cũng nhao nhao bị kinh động đem thông báo tình hình nguy hiểm võ sĩ đuổi đi về sau cụ dạ mạ dạ cụ g dạ canh dự ở xỉ mù dạ đ à n d ừ nghỉ n g ngơi ngoài cửa có chút khẩn trương hạ dù nổ xạ cụ dạ thỉnh thoảng quay đầu quan sát chỗ góc của tới lui vội vàng võ sĩ lo lắng đối cụ dạ mạ dạ cù mỏ nhỏ giọng nói thật chẳng lẽ có người biết tập kích ngũ ảnh đại hội nơi này chính là nhẫn giới chiến lược đỉnh phong sở tại địa thật sự có người dám can đảm làm loạn có đảm lượng khẳng định vẫn là có nhưng có năng lực như thế không nhiều x u y n t ấ u qua cấp độ càng s cụ dạ mạ dạ cụ mò đã biết bên ngoài chân thực tình huống m ị dục đệ nhị quỷ đăng h u y ễ n nguyệt là nhận giới ít có thủy đ ộ n cao thủ nó thông linh thú đại con sò có được lợi dụng đồng vụ p h o n g thích h u y h n thuật năng lực có thể sáng tạo cùng loại hải thị t h ậ n lâu hoàn cảnh ma h u y ễ n khí trưng lầu các uy lực quả thật là đáng sợ loại nước này đ ộ n cùng h u y h n thuật kết hợp mà thành bí thuật nhìn như không có sen có l o ạ i kia từ âm đáng hóa thực lửa. Cùng cụ giả giả huyến cụ c giả giả mạ sợ đại ma d ư ớ trước đây ít năm thường xuyên sử dụng bí thuật thiên quan sát trận cũng hoặc nhiều hoặc ít tham khảo quỷ đăng huyễn nguyệt năng lực đồng dạng là bị lệnh tia sáng đặc kỹ dù chỉ ca đệ nhị dùng chính là hơi nước đại ma d ư ớ dùng chính là hơi nén một cái thủy đột một cái phong độ t bản chất cơ bản giống nhau cùng là tinh thông huyễn thuật nỉ dạ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng là có thể hiểu được kẻ tập kích làm như thế nguyên do nếu như không thể sáng tạo một cái đối với mình có lợi hoàn cảnh bên ngoài huyễn thuật nỉ dạ thực lực đều muốn giảm bớt đi nhiều ngay cả cả m giác đều có thể vặn vẹo trong sương mù dày đặc những cái kia cẩn trọng võ sĩ hoàn toàn bị đùa không thể trở thành chủ lưu cũng không phải không có nguyên do đây là ni dạ thời đại ai có thể càng hữu hiệu lợi dụng trả cớ dạ ai liền có thể chủ đạo nhận giới thiết tri quốc đến cùng là võ sĩ tri quốc ngay cả thân là thủ lĩnh mỹ phùn cũng không thế nào am hiểu đối phó loại này đỉnh tiêm h u y ế thuật t đến rồi đông nhiên cụ dạ mạ dạ cụ mò hai mắt ngưng lại quay đầu nhìn về phía vách tường một góc xuyên thấu qua giày đặc đá hoa cương đắp lên có thể so với tường thành chướng ngại vợt một cái ẩn nấp tại trong bóng tối bóng người n g qua tuần tra võ sĩ ánh mắt từ gần như không có khả năng bị phát rác góc chết quanh co tiến lên liền muốn đến ngũ ảnh chỗ khu nghỉ ngơi ngay tại người tới sắp đột phá phòng ngự thời điểm một cái thân ảnh khôi ngô từ cột đá đằng sau trong bóng tối đi ra đúng lúc gặp kẻ tập kích dừng lại thời điểm một đạo cường quang đột nhiên hiện hiện đem chỗ bóng tối chiếu sáng ủ trị hạ xạ s ủ k ẻ mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt lôi đ ộ t lôi huyễn lôi con trụ tóc vàng thanh niên tuấn tú vẫn nhẫn si toàn thân b ú c kim quang để hết thể trong bóng tối tiềm hành giả không chỗ che thân có được cực giai năng lực nhận biết s i tại khoảng cách gần như thế vẫn là phát hiện tung tích của bệnh nhân thậm chí lôi đội cường quang huyễn thuật hiệu quả để ủ trị hạ xạ xủ kệ đều lang thần một lát rất ngắn thời gian bên trong lộ ra sơ hở liền bị giật ca bắt lấy toàn thân lôi quang vờn quanh tráng kiện thân thể đột nhiên g i a tốc lôi đ ộ t lôi lê nhật đao thạch phá kinh thiên tốc độ uy lực tuyệt luân trọng quyền trực tiếp chúng đích u chỉ hạ xạ sủ kẹt r o n g kích phía dưới u chỉ hạ xạ sủ kẹt h â n thể bay ngược mà sẽ đâm vào cách đó không xa trên tường đá hóa thành trạ cờ dạ sương mù p h ị c h một tiếng biến mất trong không khí ảnh phân thân tựa hồ có chút không đúng lắm hoạt động một phen tay chân g i ậ ca đệ tứ trong giọng nói hàn ý tứ tán xem ra ngươi hẳn là u chỉ hạ xạ sủ kẹ a đệ đệ của ta -E、kỳ phải hào hào tính một chút thật dài hành lang chỗ rẽ một tay cầm bên hông cỡ xạ nạt trôi kiếm ủ trì hạ xạ sủ kẹ gương mặt lạnh lùng xuất hiện nguyên bản còn nghĩ tìm tới sĩ mụ dạ đặn chuẩn xác vị trí một kích trí mạng ám sát kết thúc liền t r ố n xa không nghĩ tới còn không có xâm nhập liền bị phát hiện động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn một nhóm lớn tuần tra võ sĩ cùng nhau chạy tới đây đem ủ trì hạ x sủ kẹ đường lui triệt để phá hỏng nghe họ chạy đến mỹ phủn phất tay để mọi người tạt ra nơi này không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến đấu lui ra phía sau cảnh giới là được nhẫn giới đỉnh tiêm nhị dạ chiến đấu đ ư ơ phu cận người p h bên trong đội ủ tri hạ xạ xủ kệ ý kiến lớn nhất đoán chừng chính là giải cả đầu tiên là nhị vĩ dị nụ dị kỳ dù kỳ tó bị tập kích ngay sau đó là bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nbe một chết một bị thương quả nhiên là bị thiệt lớn cái khác nhị dạ thôn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hạ cắt xủ kỳ đã từng quen biết đối có khả năng tiếp nhận tổn thất đã có dự tính chỉ có dây c ạ là thực sự đem cái kia phản nhẫn tổ chức cho rằng tùy thời có thể tiêu diệt tạm ngư cùng cái khác lưu lạm nhẫn người đoàn thể ngăn ngừa kết quả hiện tại t a o nộ rất tổn thất lớn về sau cũng phá lệ không chịu nhận giải cạ đệ tứ sinh khí cũng là tất nhiên nhất là ủ trí hạ x ả sú kệ vừa ra mặt không bao lâu phản nhẫn càng làm cho người nổi giận mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức giải cạ đệ tứ quanh thân còn quấn một tầng công phòng nhất thể lôi độn áo giáp để tốc độ kia tăng mạnh đến thân thể có thể tiếp nhận cực h ạ đồng thời xong tay cầm nắm lấy uy lực tuyệt luân tiệm điện giống như lôi thần hàng lầm đáng sợ tụ lực hoàn tất Lôi đột lưu bạo. Dù là lấy lần ô i đ này cũng không phải là cái gì phân thần phun ra mấy mục máu tươi hụ trí hạ xạ sủ kẹ dây rủi lấy bỏ lên trà cờ ra hội tụ hai mắt kích ra nhãn lực từ sát sở xạ nụ đột ngột từ mặt đất mọc lên vung lên cự truy xong tay giữa thế vọt tới trước ý đồ tiếp tục công kích giải cả huy quyền bức lui đá vụn không cẩn thận nhiễm một mảnh màu đen diễm hỏa sau đó cấp tốc thuận cánh tay lan tràn dưới tình thế cấp bách đang ngón tay cụt tự vệ giải cả đệ tứ trong đầu nhớ tới một trận thanh thúy giọng nữ không nên gấp ta tới giúp ngươi ngay sau đó bốn phía càng ngày càng đậm trong sương ngủ xông lại mấy cỗ vạn vẹo bóng đen giống như đất dẻo cao su con rối bị nướng hóa về sau vặn vẹo quái vật bám vào tại giữa ca đệ tứ trên cánh tay đem hạ mạ tệ r t h ắ t viêm toàn bộ thu nạp đến trong cơ thể mình sau cấp tốc thoát ly tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái gần cao ba mét hắc diễm cự nhân tập tên các bước hướng về hụ trì hạ xạ s ù kẻ phương hướng mà đi đây là cảm ứng được huyễn thuật cùng phong ấn lực lượng thậm chí mang theo một c ố kỳ quái thời không ở giữa đặc tính giải ca đệ tứ kinh ngạc nhìn một chút phía sau đi tới hồ ca đệ lục xì mù dạ đạn hộ vệ người hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng cụ dạ mạ dạ cù mò cuối cùng đem tiêu điểm rơi vào một tay nắm l một cái tay k h ắ c nâng phát h ỏ a bản cụ dạ mạ dạ c ụ mò trên thân đã sớm nghe nói đã đoạn tuyệt cụ dạ mạ dạ tộc huyết k ế giới hạn lại xuất hiện không nghĩ tới như thế kinh diễm cụ dạ mạ dạ c ụ mò hiền lành cười cười nhìn về phía bị ngọn lửa bao khoả bản thực thể hóa bóng người vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ liền bị thiêu đốt hầu như không còn chỉ còn lại một tờ giấy mỏng dạng phiến chạm vợt đem chung quanh ạ mạ tệ giặt hát viêm hấp thu đi vào sau tại cụ dạ mạ dạ cù mò không chế giới phiêu phiêu đãng mà rơi vào tay trái n â n phát họa bản bên trong hoàn mỹ dung nhập về sau lật giấy khép lại triệt để phong ấn tại tầ t i ể u cô đương nhiều như vậy hát viêm ngươi có thể phong bế a thân là địa chủ mỹ phủn nhìn xem to lớn hùng vĩ hội trường bị ả mạ tệ giặt hát viêm tiêu đến một mảnh hỗn độn không khỏi mở lời hỏi đáng tiếc một mảnh chờ mong đổi lấy chính là thất vọng Ả mạ tệ giặt cùng cả gương sủ trịa cùng một chỗ phát lực ta nhưng không có cái năng lực kia toàn bộ áp chế vừa mới khởi thế ả mạ tệ giặt vẫn còn tương đối d ễ đối phó một khi lan tràn đến to lớn như thế phạm vi cũng chỉ có dùng gì nệ gặng bí thuật phong thuẫn hốt ấn tới tiêu trừ hoặc là hộ mụ gia độn cả mù ải cũng được vùi lò pháp ấn đều không dùng được đàn nói mỹ g ụ c tở d mỹ mê ấy dù chỉ c ả n ổ kỷ cùng c ả dẹp gà ạ giả cũng nhao n h a u mang theo hộ vệ xuất hiện thật đúng là gan lớn một người mạnh mẽ xông tới ngũ ảnh đại hội hội trưởng chúng ta có phải hay không bị xem nhẹ rồi nói tờ dù mỹ mê ấ y liếc nhìn một phen buôn phía cùng y phong l ấ m liệt sở sàn đủ quả nhiên đây chính là ủ trí hạ gia tộc dựa vào thành danh mạng dễ k ỳ ủ xạ dìn cảng bí thuật chỉ bất quá vừa dứt lời một mảnh nóng bỏng rung độn sôi trào nham tương bắn phá rơi vào sở xạ đủ trên thân nguyên bản lực phòng ngự kinh người ngưng thực thân thể lại có nóng chạy xu thế xe mặt ngược lại là rất xoái khí chính là quá mức lạnh l liếm liếm khỏe miệng dung nham chạm nóng bỏng thể lưu tờ dù mỹ mệ cười hắc hắc lộ một tay về sau liền đợi đến người khác thử một chút địch nhân bản sự đến cùng từng có một đoạn cố sự gạ ạ dạ coi như bình thản đề nghị ngũ ảnh đều ở nơi này tùy tiện một cái đều không phải ngươi có thể tùy tiện đối phó h ú n g chi là năm người liên thủ chỉ là như vậy bây giờ hữu trí hạ xạ sủ kẹ là không thể nào nghe vào kích động nhất hạ du nổ xạ cú dạ run dày đôi môi nước mắt đều nhanh chảy ra đang muốn tiến lên tố một tố tính cũ lại bị cù dạ mạ dạ cù mò giữ chặt bây giờ không phải là thời điểm không dùng mong muốn để song phương hào hào nói chuyện đến có làm cho người tin phục thực lực coi như ủ u trí hạ xạ s ủ kẻ hiện tại hồi tâm chuyển ý nhiều người như vậy ở đây cũng sẽ không bỏ qua hắn xạ dị gẳng quan sát năng lực rất mạnh đã trông thấy n g ư ờ i hiện tại ủ u trí hạ xạ s ủ kẻ không có bất kỳ cái gì biểu thị nói do còn không phải ngư ờ i ra sân thời cơ tốt không có cam l ò n g nhưng là không còn cách nào khác hạ dù nổ xạ cú dạ cố nén kích động trong lòng tận tâm tận tụy hộ vệ lấy hổ cả đ ệ lục x ỉ mù giả đẳng、dị. xác thực nhìn như đã đến trình độ sơn cùng thủy tận ưu trí hạ xạ xủ kẻ cũng không có cảm thấy mình lại không được Theo phía sau m à ngay mỹ rục đệ đ nhị n quỷ ă h tại h mọi người nghi thần nghi quỷ thời điểm trong lúc đó một đạo trói mắt ánh sáng vạch phá đồng vụ như lợi kiếm đánh tới bằng vào bản năng di chuyển nhanh chóng khó khăn lắm né qua chùm sáng công kích dây ca đệ tứ liền cảm thấy một cỗ bạo tạc sóng xung kích lan tràn ngay sau đó tiếng ầm ầm vang lên hơn phân nửa hội t r ư ở n g bị chấn đạp bụi mù tạm thời xua tan n ồ n g v ụ cùng hơi nước sen lẫn trong cùng một chỗ khó ngửi gây mùi xương mù mai để người hô hấp đều cảm thấy khó chịu vừa rồi đó là cái gì được chứng kiến một lần gạ ạ dạ không tự giác nhìn về phía sủ chỉ c ả nổ kỳ phương hướng ánh mắt bên trong c h ấ n kinh chi sắc khó nén phiêu phủ ở giữa không trung mui to lao đầu tự lẩm bẩm đây không có khả năng chứ ta nhất giới có lẽ không có người khác biết nếu như huyết kế đào thải có dễ dàng như vậy tu hành thành công thủ chỉ c ả đ ờ i thứ ba cũng sẽ không như thế làm khó cứng rắn kéo lấy mấy chục năm đều không thoái vị nhường hiền quả nhiên kia là huyết kế đào thải bụi đội nguyên giới bóc ra chi thuật chỉ lo nhìn xoáy ca hậu chi hậu giác tờ rủ mì mệ ấy cũng kịp phản ứng cỗ này đồng vụ tựa hồ cũng không đơn giản có điểm giống là chúng ta kỳ dị gạ cụ bí thuật ma h u y ế n khí chương lầu các thế nhưng là từ đệ nhị chế i n tử loại bí thuật này cũng đã thất truyền bởi đúng nháy mắt nghĩ hoặc cùng một chút có không có phỏng đoán nổi lên trong lòng xem ra chúng ta cũng không phải nắm vững thắng lợi rán đến xuất gia bản lĩnh thật sự đến rồi nói giơ c ả đệ tứ trên thân lôi điện đều dày đặc mấy phần chương một n n r ă m bảy m ư nhắc nhở chương một n n r ă m bảy m ư nhắc nhở n h â n giới ngũ đại n h l giả thôn ngũ ảnh bên trong chỉ có giơ c ả là danh phủ kỳ thực từ đệ nhất đến bây giờ đệ tứ đều là tinh thông lôi độn cao thủ nhất là giơ c ả đệ nhị về sau lôi độn trả c ờ giả hình thức cùng lôi độn áo giáp trở thành lịch đại giơ cả bảng hiệu bí thuật cụ mỏ gạ cụ đời đời thôn trưởng đều lấy a làm tên ngụ ý vương bài cùng mạnh nhất chi ý trước đây không lâu bị ạ mạ tệ giác hát viêm tắc kích kém chút tự đoạn một tay về sau lòng còn sợ hãi giật ca đệ tứ cũng yên tâm bên trong cuối cùng một tia khinh địch ý nghĩ tại hộ vệ sĩ khẩn cấp xử lý thương thế về sau để l ư ợ c trận đạ dị tạm thời lui lại lần nữa xuất trận đối mặt sắp đến tường địch chỉ chốc lát trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng bước chân nặng nề một cái thân ảnh khôi ngô dần dần h i ệ n lộ đợi nó đi vào về sau t r ậ n cảm thấy không ổn giật ca đệ tứ lập tức mở to hai mắt cái này làm sao có thể đồng dạng thân hình có chút cùng loại hình dạng còn có kia cùng đi qua không có sai biệt lôi độn trạ cờ giả hình thức đều biểu thị hết thẻ trước mắt không phải ảo giác hơn m ư ơ i năm trước đắp lên bạn nham nị dạ Cuối、cùng u ố i c lúc đó mỹ dục đệ ngũ tờ du mỹ m ẹ cùng s ủ chỉ c ả đời thứ ba nổ kỳ cũng nhao nhao phụ họa biểu thị đồng ý gạ ạ dạ bất động thanh s ắ c nhìn xì mù dạ đắn một chút đối phương không vội mà tỏ thái độ kêu đánh kêu giết sa nhẫn cũng sẽ không thái quá phát triển đem nhắm mắt theo đôi u theo sát cổ n ổ hạ hành động phương châm quán triệt rất triệt để gạ ạ dạ đến cùng vẫn là ghi nhớ đại m à cho tới nay quán thâu mạch suy nghĩ chỉ cần không phải cùng sủ nạ gạ cũ lợi ích cùng một nhịp thở sự tình hoặc là xem náo nhiệt hoặc là đứng tại cổ nộ hạ một bên bây giờ sa nhẫn thực tế không thích hợp lộ ra quá mức n h ạ thoát đem sự chú ý của người trời sắp x u ố ngũ c n nhận g giới bá chủ đi cứu. Mãi cho tới bây giờ, gã g có chủ cứu. cho đi Mãi tới i bá bây á ảnh cùng bọn hắn tinh anh bọn hộ vệ đều ở đây dù là thật có cường địch thậm chí là tại cổ n ổ hạ d i ê u võ dương oai nạ gạ tổ giờ phút này phục sinh xuất hiện cũng chưa chắc có thể thắng được ở đây nhiều người như vậy liên thủ ngay sau đó dù chỉ ca đệ nhị không mỹ r ú p đệ nhị quỷ đăng nguyễn nguyện đệ tư ạ gù dạ xuất hiện đằng sau còn có vân nhẫn trộn h a m nhẫn săn kỳ dị gạ cụ nhẫn đau thất nhân chúng càng xa xôi trong sương mù dày đặc còn có một chút thấy không rõ dung mạo thân ảnh nhìn vì thế đều không phải kẻ vớ vẩn đây là muốn làm trận tới một lần nhẫn giới đại chiến sao xác thực ở đây song phương có được tổng hợp lực lượng đã không kém gì một cái đại n h ấ n thôn thực sự đánh lên thiết c h i quốc đều muốn biến thành một vùng phế tích lạng lạng chú đứng ở xì m ũ dạ đắn bên người t h ở lạnh nhạt c ủ dạ mạ dạ c ủ mỏ quét mắt người chung quanh phản ứng về sau nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi khó trách đại mà dự không thế nào thích cái này cấm thuật dù là lợi dụng cũng tận lượng không để người khác biết hiến tế người sống khinh nhờ người chết vô hồn đây là đánh vỡ nhân loại đạo đức quan danh giới cuối cùng với các có lẽ thực lực cường đại có thể có được sức tự vệ người khác cái kia ngươi không có cách nhưng chuyện này mang cho mọi người ấn tượng cùng người thân báo thủ thủ n ộ vô thường âm hiểm độc ác tê liệt chờ việc á c không phải một cái cấp bậc so lạm sát kẻ vô tội h è n hạ vô s ỉ còn biết b ắ t hơn cho dù là người xấu cái kia cũng còn tính là người cấm thuận thế thổ chuyển sinh sử dụng sẽ để cho người khác cảm thấy nó người sử dụng liền thân làm người tư cách đều có chút bất ổn đạo đức cùng nhân luân tuyệt đại bộ phận thời điểm xác thực không đáng hợp đồng ảnh hưởng không được bất cứ chuyện gì nhưng là tại một ít lĩnh vực cơ hồ là không thể trái nghịch chân lý một khi xúc phạm hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cũng tỉ như hiện tại dù là ạ cà sủ kỳ cướp đi mấy cái v i thú chơi chết mấy tên gì nụ gì kỳ t ủ c h ị hạ xạ sủ kẻ còn tự thân xuất thủ nhưng là cho tới bây giờ t ủ c h ị hạ xạ sủ kẻ trên thân tà ác nhãn hiệu mới sâu tận sư ơ n g thủy khó mà khu trừ khi còn sống liền đã rất gian nan ai lại nguyện ý chết còn muốn tiếp nhận loại này đục nhá đâu sinh mệnh kết thúc sau vĩnh hằng an bình cơ hồ là một cái sinh mệnh có trí tuệ cuối cùng tín ngưỡng cơ hồ đều là vây quanh nhìn thẳng vào tử vong giải thích tử vong cùng chúc phúc tử vong phát triển cấm thuế thổ truyển sinh tồn tại không thể nghi ngờ kích động mọi người trong lòng chỗ sâu nhất thần kinh nhạ Hiểu đạo lý này sao? cùng lúc i ề n b đó xuyên thấu qua xỉ、sì、mù dạ đắn hai mắt đem chiến đấu song phương biểu hiện nhìn ở trong mắt ẩn thân phía sau màn đại mã -mà thì tại cân nhắc là chính là ở đây quyết chiến để xỉ、sì、mù dạ đắn anh dũng chí i ế tử vẫn là thay cái trường hợp mặc kệ loại kia lựa chọn đều đều có lợi và hại cái trước đối cổ n ổ hạ hy vọng có hại với lại trước mắt bao người có chút an bài có bại lộ phong hiểm cái sau ngược lại là phù hợp đái m à t kế hoạch có thể các phương bố trí không nhất định phối hợp được có khả năng ngồi câu ném ra bên ngoài con cá không có mắc câu thậm chí bị người khác nhặt tiện nghi bất quá bây giờ nói những này còn hơi sớm nhìn xem mụ chị hạ xạ s ủ kẻ đến cùng có hay không biện pháp tại ngũ ảnh trước mặt rết ra một đường máu lại nói giải ca đời thứ ba chiến là một đoàn lôi hỏa hoa văng khắp nơi đồng dạng đều là công phòng nhất thể tốc độ tuyệt luân nhị dạ thể thuật cứng giả nhận giới cao cấp nhất lôi độn người sử dụng hoa mắt chiến đấu lực lượng cùng tốc độ đều đủ giống như rơi vào thế gian hai cái lôi điện tinh linh tại nhẹ nhàng ngày múa người ở chỗ này bên trong cơ hồ không có một cái có thể tại bị giật cả cận thân sau còn có thể toàn thân trở ra về phần mỹ g ụ c đệ tử ạ gù dạ cùng đệ nhị quỷ đăng huyễn nguyệt thực lực là không thể nghi ngờ tại đại con sò huyễn thuật trong x ư ơ n g ngủ dày đặc như cá gập nước đứng ra mỹ g ụ c đệ ngũ t ở du mỹ mệ ấ y lấy một đệp hai h xem ra mười phần vất vả cũng may đau cùng cổ rủ rộ mặc dù thực lực hơi kém nhưng là phối hợp ăn ý lại thêm hỉ dẹ mẹ cả g i y trợ lực miễn cưỡng có thể tự vệ Thu chỉ cả bên kia liền có chút kỳ quái đệ nhị không ẩn thân thuật khá cao minh dùng cảm giác định vị khá là phiền toái bí thuật không đuổi mê nhét ngay cả tự thân trạ cờ dạ đều có thể ẩn n ấp còn có suất thần nhập hóa phân liệt chi thuật cũng mười phần khó giải quyết vô thanh vô tức biến mất về sau giống như ẩn thân chỗ tối tùy thời chuẩn bị xuất kích cho người ta trí mạng thương hại rắn độc đồng dạng để người cảm thấy mười phần bất an về phần đằng sau một nhóm lớn yếu một tuyến cao thủ cũng là uy hiếp không nhỏ cũng may có hộ vệ phụ tá còn có mỹ p h ụ cũng phân phối một nhóm tinh nhuệ võ sĩ trợ t r ợ n tạm thời có thể chịu rốt cục đứng ngoài quan sát xì mù dạ đang giật thấy cục diện vẫn là cháy bỏng rốt cục chuẩn bị ra sân v ế thổ thể có được gần như vô hạn trả cờ dạ cùng bất tử c h i thân như thế đánh xuống bất lợi cho chúng ta nói h ổ ca đệ lục giải khai c h ó i chặt cánh tay băng vải lộ ra mắt phải vành mắt bên trong mạn d ễ kỳ ủ xạ gì đắng trung pin là cỗ nổ hạ r a phản nhẫn không thể để cho ba mươi chín quân bạn ba mươi chín quá mức làm khó thoại âm rơi xuống từ chỗ cao lầu các n g ả y xuống nhẫn giới tri ám hướng về trong sương mù dậy đặc cụ chỉ hạ xạ xủ kẻ biến mất phương hướng mà đi thân là hộ vệ hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng cụ gia m cũng đành phải đi theo gà ã ạ dạ cũng không còn khoanh tay đứng nhìn cản cu dộ từ đ ộ n chuẩn bị minh bạch nói mặt lạnh khôi lỗi sư hất lên sợi trạ cờ dạ dây lâu không xuất hiện trước mặt người khác cả d ẹ t đời thứ ba nhân khôi lỗi xuất hiện từng sợi lưu động xa thiết hội tụ ngưng kết thành nhỏ vụn hạt châu nhỏ sau hướng về x ỉ mụ dạ đang tiến lên phương hướng bất ngang vì đó thanh trừ ngăn cản đồng thời mở đường nhẫn pháp xa thiết thời vũ chống tam tinh phiến tệ ạ gì cũng không cam chịu yếu thế mở ra cây quạt bỗng nhiên vung y phong độn phong sa bụi tịch liệt đến có thể đem kích xạ phi tiêu đều thổi đến bay ngược mà quay về gió l trừ cái đó ra bí thuật phong độn sen lẫn bao cát còn kèm theo tại những nơi đi qua vật thể bên trên bao quát huế thổ thể ở bên trong dù chỉ ca đệ nhị không thể cùng mỹ giục đệ nhị quỷ đăng nguyễn nguyệt trở ẩn nấp bóng người đều bởi vì nhiễm cắt bụi mà bị tiêu ký ra dù làn đồng vụ ngóc đầu trở lại y nguyên có thể bị cảm giác nị dạ phát rất được dạng này đã tốt lắm rồi nói gà ạ dạ thuận kích thích cắt đ u ổ i s ó n g lớn hướng về ủ trí hạ xạ s ủ kẹ phương hướng mà đi năm ấy nhìn trong cuộc thi bỏ dở nửa chừng quyết đấu cũng không biết ủ trí hạ xạ s ủ kẹ có hay không để ở trong lòng chí ít gà ạ dạ vẫn có chút lòng hào thắng mong muốn thiết thực mà đem đánh bại dùng cái này để chứng minh mình cả dẹp chi vị không chỉ dựa vào lấy phụ thân còn sót lại ân huệ cùng thân bằng hảo hữu duy trì mới miễn cưỡng lên làm phản vệ họ rổ xì m a thành công lại giết chết ủ trí hạ ít triệu ủ trí hạ xạ xủ kẹ thực lực cũng hẳn là cùng g ạ d dạ n a n g nhau chỉ là, khá là đáng tiếc, hôm nay chẳng cảnh. không phải lôi đài quyết đấu mà là mạo hiểm phi thường c u ầ n đấu ngay tại một đoàn loạn đấu kịch liệt n g a y miệng t ử s ắ c cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên kia là gần như hoàn toàn thể sở s ạ n đủ tại hiện lộ rõ ràng uy lực hỏa diễm lượn lờ trường kiếm đột nhiên đánh xuống cùng phía dưới phong độn trường kiếm chạm vào nhau song phương hình thể t r ê n lệch gấp mấy chục lần nhưng là bóng người nhỏ gầy một phương không chỉ có không có rơi vào hạ phong còn thoáng chiếm cứ ưu thế đem sở xạ nụ trường kiếm đều đập đến lưu lại phong độn chân không lưới lao kịch liệt do lốc chạm lưới lao ngăn không được thế đi mánh liệt hướng về phía trước đem sở s ạ nụ á cùng đại m ạ loại kia dùng cho nhiều việc phong độn bí thuật khác biệt cực hạn trả cờ dạ tính chất biến hóa từ từng ly từng tí cắt chém v i lực tích lũy xuống lấy điểm phá diện kinh tiên lực sát thương nếu không phải sợ s ạ n đủ s á t thực rất có thể gánh chỉ sợ đều bị chặt thành hai đoạn l u i lại một b ư ớ c cụ chỉ hạ s ạ xuống kẹ một cái khác chi thủ nắm cầm thuẫn bài đánh ra đem xì mụ dạ đăn g ư ớ c lui lại phất tay đánh tan từ trên trời giáng xuống xa thiết c ử truy phía dưới công kích hạ rủ nổ s ạ cụ ra một trận quả đấm đem mặt đất đều đánh cho vỡ ra một đầu rộng mười mét khé hở một cước đạp hụ sợ xạ nụ một cái lảo đạo đem địch nhân liên miên tiến công bước lui ổn định trận c ư ớ c về sau phía sau cánh chim v ỗ liền muốn mượn gió thổi cất cánh trong lúc đó bị phá đất mà lên một độ dây leo cuốn lấy hai chân cấp tốc lan tràn đến thắt lưng kéo chặt lấy từ s á t cự kiếm l ư ợ n múa h u n g ác bổ đến mấy lần mới đưa tráng kiện một độ dây leo chặt đức lần nữa kéo dài khoảng cách sau đó bị nổ ký bọn người bước lui sủ chỉ ca đệ nhị không đi tới ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ bên người thi triển siêu nặng nhẹ nhàng chi thuật trợ giúp sở xạ đủ nổi bồng bềnh g a không chúng vì ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ tranh thủ thời gian còn tại tụ lực tích lũy trả cớ dạ âm đột đang muốn cha tìm công kích đầu mườn ưu n trị hạ xạ sủ kệ liền gặp mắt tối xâm lại chung quanh biến thành một mảnh máu và lửa luyện Bên mục các loại mặt xanh manh vàng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng quái vật tay cầm hình thù kỳ quái binh khí nhìn xem mình giống như đồ thể mơ ước đợi làm thịt cứu non h viễn thuật thế mà còn có thể để cho ta chúng chiêu viễn thuật thứ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gẳng s á t thực lợi hại nhưng cũng không phải vô địch cụ dạ mạ dạ cụ mọ âm thanh tại ưu ám không gian quanh quẩn hư hảo cùng chân thực ở giữa đường danh giới ngươi biết quá thiếu thối lui đi thừa dịp còn kịp lại lề mà lề mề liền đi không được điều chủng tiểu kỹ cũng muốn hủ dọa ta từ cụ dạ mạ dạ cụ mọ trong lời nói ủ c h ị hạ xạ s ủ kệ phát giác được mình sắp tao nổ nguy hiểm nhưng cũng nhìn thấy viễn thuật không gian sơ hở nói thiếu niên trong hốc mắt trong trong xoay tròn nhã lực kích phát ạ mạ tệ giạt t viêm tại viễn thuật không gian bên trong dâng lên đem các lộ ngưu quỷ xà thần đốt thành cho b ụ i quả nhiên thuần túy huyễn thuật là không có cách nào dạng này bại trừ nhưng là bán thực thể hóa huyễn thuật không gian là có thể dùng ạ mạ tệ g i ặ t h á t viêm bạo lực phá hủy tính ngươi thông minh bất quá ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ v u ế thổ chuyển sinh cũng không phải ngươi năng lực gián tiếp khống chế người khác bản sự lại không phải chỉ có một mình ngươi có được đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi lời nói dần dần đi xa ngoại giới nhắm mắt theo đôi rơi vào đằng sau cụ ra mạ dạ cùng b đột nhiên n h mày đem phát họa bản một tờ nhanh chóng kéo xuống tới vớt bỏ còn chưa rơi xuống đất liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ả m ạ tệ giả sắt viêm tiêu hủy thật là một cái chán ghét tiểu đ ệ đệ lãng phí ta một tờ giấy viết bản thảo thực sự c â u thị nói u chị hạ xạ s ủ kẻ chiến đấu trí chi tuệ gặp thời ứng biến năng lực cùng cảm giác nhạy cảm trình độ đúng là nhân tuyển tốt nhất cho đến nay loại thiên phú này cũng chỉ tại u du mạ kỳ nạ dụ tổ cùng hì u gạn n ệ gì trên thân gặp qua t r ư ớ c 1174 ơ sung kích t r ư ớ c 1174 ơ sung kích hạ quyết tâm chui vào ngũ ảnh đại hội hội trường u trí hạ xạ xù kẹ chỉ sợ cũng không có nghĩ qua trực diện ngũ ảnh uy hiếp đoán chừng chỉ có u trí hạ mã đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì dạ mã p h ụ c sinh mới có nắm chắc tại dạng này cục diện xuống chuyển bại thành thắng đi thực lực mạnh yếu huyết kế giới hạn cùng bí thuật chiếm rất đại nhất bộ phận nhưng đây không phải toàn bộ đồng dạng là ủng có xạ gì gạng u trí hạ tộc nhân thực lực sai biệt chi lớn để thân cận đồng bạn đều nhìn má thang thở chính thức đăng n h ậ n giới tối cao sân khấu vẫn chưa tới một năm u trí hạ xạ xù kẹ tại cùng đỉnh tiêm nị dạ đỏ sức bên trên đến cùng vẫn là kém một chút kinh nghiệm dù là cho dù trong lòng không bỏ xuống được giết chết xì mù dạ đan chấp r á h n i ệ m báo thủ thiếu niên cũng minh bạch hôm nay sợ rằng là không có cách nào toàn nguyện bất quá nhận ngăn trở liền lũi lại không phải t i ê u ngạo ủ trì hạ tộc nhân lựa chọn thử lại lần nữa không được liền mau rời khỏi nghĩ như vậy ủ trì hạ xả xú kẹ song tay cũng không có nhàn rỗi kết ấn tụ tập trả cớ dạ đồng thời câu thông ẩ n thân phía sau màn dạ cờ xì cả bù tổ thả ra đòn sát thủ sau cùng tại ngũ ảnh cùng bọn hắn hộ vệ từng bước ép sát thời điểm tuyết dạ xuống băng nguyên đột nhiên bắt đầu run run giống như phát sinh địa chấn nước ra ngay sau đó mấy người ôm hết phẩm chất màu xanh xâm thân cây từ dưới đất t r i ra giống như vô số xúc tu quái vợt phấp phới hình thành từng mảnh từng mảnh một độn xong cả đẩy về phía trước tiến cái này xông đến xa nhát xì m ũ dạ đan nhảy lên một cái sau không chút phí sức lui lại đang chuẩn bị tới gần cùng ngụ trí hạ xạ xủ kẹ giao lưu hạ dù nổ xạ cú dạ cũng đành chịu đi theo đi xa thấy thế, thế cú dạ mạ dạ cù mỏ hưng hở tại vải vẽ bên trên thêm vào mấy bút hoàn cảnh chung quanh một trận lắc lư giống như pha lê sau khi vỡ vụn tính tượng thi thuật giả bản nhân theo đầy trời băng tinh ti trong một bước dây ca đệ tứ dựa vào cường hoành thân thể mạnh kháng mấy lần một độ lý lực phát giác hoàn toàn không cách nào dựa vào man lực đánh tan về sau mới che trở lấy đám người rút lui không đến ba phút tứ tán ngũ ảnh cùng bọn hắn hộ vệ cùng một nhóm lớn tiết c h i quốc võ sĩ xa xa nhìn xem băng thiên t u y ế t địa bên trong không đúng lúc xuất hiện một mảnh rừng sâu núi thẳm ở giữa thậm chí l ẻ thẻ mở ra mấy đoá t i ể u diễm cự hình đoá hoa tản ra tràn ngập huyện thuật trạ cờ dạ hương khí đáng tiếc chính là không phải tất cả mọi người né qua lần này cường đại phạm vi công kích các n g dạ tốc độ tương đối nhanh thấy tình thế không ổn ngay lập tức trượt võ trang đầy đủ võ sĩ liền. không có may mắn như vậy cách quá gần mấy cái thằng xui xẻo bị h ố n lượn nhánh cây bắt lấy về sau rất nhanh liền bị hút khô trả cờ giả cùng toàn bộ thể lực biến thành đánh mất sinh mệnh t h â y khô đây là một đội hoa thụ giới hàng sinh sẽ không sai chỉ có hổ ca đệ nhất mới có thể dùng lớn tuổi nhất s ủ chỉ ca đời thứ ba nội kỳ là từ chiến quốc thời đại cùng nhau đi tới cừng giả được chứng kiến s ẻ n dù hạt hỉ i ả mạ cùng ngụ trị hạ mạ đạ dạ uy áp toàn bộ nhận giới tất cả mọi người p h ụ p h ụ c tại kia cố cường đại lực lượng xuống đáng sợ đồng dạng là một đội khác biệt người sử dụng uy lực cũng là khác biệt giống kèn dự c ù n g vừa mới xì mù dạ đắn thi triển cái chủng loại kia nếu như sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng là cái dạ kia đoán chừng cũng không có cách nào liên thủ với u c h í hạ mạ đã dạ thành lập cô nô hạ đồng thời xông ra nị dạ c h i thần uy ra anh vẹn vẹn bằng vào danh tự liền có thể để ngũ ảnh như lâm đại địch ngũ đại nị dạ thôn từ trước tới nay cũng liền mấy cái như vậy xì mù dạ đắn bình tĩnh p â n tích nói nếu thật là hổ ca đệ nhất ở đây chúng ta liền muốn cân nhắc làm sao đảm bệnh bất、quá. nhìn những cái kia bất tử bất d i ệ t vô hạn trạ cờ dạ quái vật sức chiến đấu s o khi còn sống vẫn là kém không ít điểm này tất cả mọi người là thừa nhận đích thân thể nghiệm qua liếc qua thấy ngay nếu như là dạng này còn có đánh nhưng không thể như lúc trước như thế cùng những khôi lỗi kia dây dưa t i n h tình nóng này giữa cả trực tiếp nói tìm tới ủ trí hạ xạ s ủ kẹ bản thể bóp nát đầu của hắn nếu không muốn bị những phiền thoái này ra hỏa dây dưa đến chết đồng ý vừa mới thua thiệt qua t ở dù m ì mê ấy cái thứ nhất đồng ý ngay sau đó nổ kỵ cũng phụ họa xị mụ dạ đang cùng gạ dạ cũng không có biểu thị ý kiến phản đối cho nên hiện tại mấu chốt là tìm tới ưu chi hạ xạ s ủ kẻ bản thể nhanh chóng tiếp cận sau đó đánh bại hắn có thể gánh chịu trách nhiệm này đương nhiên lại là cận chiến năng lực nổi bật nhất giữa c á đệ tứ bên trong khoảng cách chiến đấu cũng không tệ tở dù mỹ mệ cùng xì mù dạ đ à n dự phụ trợ gà ạ giả cùng nổ kỳ xung làm tay hỏa lực áp chế công kích của đối phương định ra chiến đấu phương lược về sau gà ạ giả đem ẩn chứa cường đại năng lực phong ấn hạt c ắ t bức l u i q u a y dối v ớ i thổ thể nổ kỳ dứt khoát một kích đụy đội nguyên giới bóc ra chi thuật bắn về phía u trí hạ xạ xủ kẻ phương hướng cực kỳ nguyên sinh ra kịch liệt bộc phát sóng xung kích hướng chung quanh lan tràn mặt đất tuyết động đều bị quét sạch sẽ xế, lộ ra đồng kết l o a nham chỉ có từng chiếc m ộ t độn thân cây trú lập cho thiết c h i quốc giá lạnh ban đêm tăng thêm mấy phần màu xanh biết đáng tiếc bây giờ không phải là thưởng thức loại này khó được tương phản cảnh trí thời điểm s i m ù dạ đan cũng không ngừng nghiền ép lấy thể nội t r ả cớ dạ so sánh s ẻ n dù hạt hỉ dạ mà yếu nhược rất nhiều m ộ t độn không ngừng nghiền ép phía trước địch nhân hoạt động không gian tốt xấu có đối trọi gây gắt chi ý mặc dù có vẻ hơi bất lực nhưng cũng coi như hữu hiệu Tờ、dù mỹ mệ thì từ trong miệng phun ra ra từng mảnh từng mảnh sôi đ ộ t xương acid cùng nguyên bản xương mù dung hợp lại cùng nhau hướng về càng xa phương hướng đánh tới xuyên thấu qua một độn kẽ h hở xuyên thấu đông đảo h ế thổ thể phòng ngự về sau lần nữa uy hiếp được cụ chỉ hạ x ả sủ kẻ cái k i a khổng lồ sở sạt đủ ngay tại xúc tích lực lượng chuẩn bị mở ra tiên nhân hình thức cụ chỉ hạ x ả sủ kẻ lần nữa lật ra một cái khác lá bài hồ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bị giả mạ bị thông linh tới thủy đội đại bạo thủy xung ba huy lực tại vô hạn trả cờ dạ duy trì dưới cơ hồ phát huy đến lớn nhất tại sẻn rủ tổ bị g i mạ trong tay càng là thần kỹ, như lấp kín h càng phía cu đ dô lần nữa tế mảnh ra cạ dẹp đời thứ ba nhân khôi lối hiệp trợ gà ạ dạ công kích chỉ là đệ ngũ chức trách của chúng ta là bảo vệ cạ dẹp an toàn một khi phân tâm có thể sẽ không dành quan tâm chuyện khác thống chi lại không có chúng ta xa nhẫn tiền bối huế t h ổ thể không cần như thế tận tâm một cái nhấp tay không cần so đo chút chuyện nhỏ này gã ạ dạ lắc đầu kiên trì cái nhìn của mình nhận giới chưa bao giờ có ngũ ảnh liên thủ đối địch tiền lệ lúc này nhận giới liên quân còn chưa xây thành nếu như lẫn nhau không tín nhiệm đằng sau liền không dễ làm nếu là lên cái xấu đầu cái gọi là nhận giới liên quân tổ kiến cũng sẽ không thuận lợi trước mắt khung cảnh chiến đấu mặc dù nhìn như có chút hữu hiểm kỳ thật vững như bàn thạch các loại loại hình cường giả đều có chỉ cần phối hợp ăn ý ủ c h ị hạ xạ xủ k ẹ là không có cơ hội phong hiểm không lớn ích lợi không nhỏ sự tình nếu là đều làm hỏng cũng quá không nên về phần chưa từng xuất hiện sai nhận huế thổ thể nguyên do vẫn chưa biết được nhưng là gã ạ giả suy đoán có khả năng cùng đái m à có quan hệ chân tướng như thế nào chỉ có thể chờ đợi về sau lại vật trần một mực tận chức tận trách làm hộ vệ tệ hạ di một bên cảnh giới vừa quan sát thân ảnh mơ hồ không rõ khi thì như trăng trong nước cả chập trần cụ dạ mạ dạ cụ mọ thân ảnh trong lòng âm thầm phỏng đoán lại bản năng cảm giác được nó trả cờ ra bên trong lộ ra một cỗ cùng đái m ạ có chút tương tự hư vị thậm chí phong cách chiến đấu đều ở cạnh khép con đường thành c ứ n g giả cuối cùng đều là xu thế cùng sao hay là nói hai người có không muốn người biết xâm nhập hợp tác chí ít kia cố dung hợp thao túng tia sáng năng lực cùng h u y ễ n thuật kết hợp sau âm độn coi là thật có đại m ạ loại kia cho nên làm mơ hồ t ắ t phong đúng lúc này tựa hồ phát giác được ánh mắt hội tụ cụ dạ mạ dạ cụ mọ xoay đầu lại hướng phía tệ ạ d ì cười cười trong thần thái không hiểu ý vị càng phát ra để tệ ạ dị cảm thấy nàng cùng đái mạt giữa có lẽ có mình không biết bí mật chờ có rảnh nhất định phải hào hào hỏi một chút tiểu ạ xa xô có phải là thật hay không có mờ ám đối diện không nhìn t cụ dạ mạ dạ c ủ mò đem l ự c chú ý bỏ vào xì mù dạ đăng dư trên thân theo đại mạ dở trên người hắn phát xạ lực lượng càng lớn càng cường đại duy trì che giấu khí tức phòng ngừa bị người khác khám phá độ khó càng lúc càng lớn tựa hồ ý thức được uy hiếp xì mù dạ đăng dư tốc độ đi tới cũng chấm rất nhiều bị dạ cả cùng mỹ dục bỏ lại đằng sau ý đồ dùng càng thêm dùng ít sức phương thức để ủ t r ì hạ xả sủ kẻ biết khó mà lui quả nhiên phía trước một trận thời không ở giữa ba động nhện lên xem thời cơ hồ ca đệ lục điều khiển một đội kéo lấy tờ du mỹ mễ ẩ chân hướng bên cạnh kéo một cái để mỹ dục đệ ngũ một cái Em c h đồng thời phía sau màn đái màn cũng hiểu rõ ưu trị hạ xạ sụ kệ thông qua giả cờ xỉ cạ bụng dùng dùng áo nghĩa cũng dần dần có thể ứng dụng một hai sau đó hồ cạ đời thứ ba cũng bắt đầu phát huy ra nhẫn thuật tiến sĩ năng khiếu tại vô hạn trả cờ dạ ra chỉ dưới các loại uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật liên miên bất biệt đánh tới mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là cấp b nhẫn thuật ít có cấp a nhưng ở đỉnh tiêm trả cờ dạ tính chất biến hóa kích phát dưới uy lực cũng to đến kinh người một đạo hai đạo còn không rõ hiển giống như nhận thuật pháo đài chút xuống thời điểm tiến công d i ậ c ả liền cảm thấy phiền thức lôi đ ộ n áo giáp cũng không phải là vô địch nhận được khắc chế phong độ công kích đến cũng có vẻ hơi phí sức cũng may ủ chỉ hạ x ả s ủ kẹ cách không xa lôi đ ộ n trả cờ dạ hình thức xuống tốc độ s á t thực kinh người linh xảo xuyên qua một đội củng phi lôi thần chi thuật bao vây chặt đánh khiến qua đại bộ phận ngũ hành đội thuật về sau đi tới sở xạ đủ phụ cận giật đệ tứ nhảy lên một cái, không có kịch liệt tiếng nổ v a n g chỉ có một tiếng thanh thúy tinh thể vỡ tan âm thanh mặt ngoài xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết dạn sở s ạ nủ từng khúc g dạn n ớ c nước t ó t ra bay ngược mà quay về ủ ụ trí hạ s ạ sủ kẹ đụng vào trên mặt đất lan lộn ra xa mấy c h ụ c thức mới đứng vững tân hình cũng may thiên nhân hình thức kịp thời mở ra tiêu hao không ít trả c ờ dạ cùng lượng lớn nhãn lực hụ trí hạ s ạ sủ kẹ dứt khoát không còn sử dụng hết trình sở s ạ nủ mà là hiện ra chỉ có xương tay làm kết tân hình lòng bàn tay hội tụ đại lượng trả cỡ dạ tại cực hạn tính chất biến hóa ra chỉ dưới Hóa tiên h h nhảy nhót hồ à n từng quang đầu đ ệ điện n xì xì xì dòng điện tiếng vang, hội tụ vào một chỗ, giống như ngàn vạn lấp lẽ phát ở giữa hội cái chim chóc tại ra chỗ, chóc tụ một t xì xì xì vào là tiên pháp lôi thiết tại hội tụ tiên thuật trả cờ dạ cùng s ở s ả nụ lực lượng về sau ủ c h ị hạ xạ sủ kệ nắm giữ mạnh nhất lôi đội nhân thuật cùng với c ả đệ tứ trả cờ dạ hình thức đụng thẳng vào nhau nhẫn giới trước mắt mạnh nhất hai cái lôi đội nì ra, toàn lực hành động chỗ sinh ra h uy lực so ủ c h ị hạ xạ sủ kệ mượn nhờ thiên nhiên lực lượng thi triển bí thuật kỳ lân còn muốn đáng sợ màu đen tiên pháp lôi đội cùng sáng như bạc lôi điện đan vào một chỗ ánh sáng cùng nhiệt không chút kiên kỵ phát tiết im áng khí lãng hội tụ tại hạch tâm cực hạn áp súc về sau đột nhiên trợt nổ t u n g trong phạm vi gần hai mươi dặm còn chưa ngủ lấy người đều cảm giác được trong đêm đen đột nhiên dâng lên một viên lôi quang lấp lánh mặt trời chiếu sáng đại địa tựa như mặt trời ban trưa hơn m ộ ư ơ i giây qua đi l ấ p lánh quang huy biến mất tại tuyết dạ bên trong ngay sau đó chuyển đến như địa chấn văng động hai người giao chiến trung tâm hồ quang điện khói động đem mặt đất đánh ra từng cái hố to chung q u n h thổ chất đều kết tinh hóa còn tản ra từng sợi đốt cháy khét qua đi khói xanh như thế lực lượng phát tiết để chung q u n h mấy cỗ cách gần đó mấy thổ thể, đều bị liên lụy. bị đánh nát về sau ngay tại ư ơ n g n lạnh khôi phục bên trong bất tử c h i thân xác thực phiền phức để ngũ ảnh một phương cũng có chút đau đầu cơ hồ có thể so với một lần v i thú ngọc đụng nhau quả nhiên là đáng sợ dùng m ộ t đ ộ n vì bản thân phương đám người bày ra từng tầng từng tầng phòng ngự bích xì mũ dạ đàn đ ó lượn vòng gió mạnh tự lẩm b ầ m năm ấy cái k i a một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết tiểu g i a hỏa rốt cục cũng trưởng thành đến nước này vui mừng ghen ghét lại hoặc là há ước nếu là xì mũ dạ đàn bản nhân có lẽ sẽ có phía sau màn đáy mà thật đúng là không có đem nó nhìn ở trong mắt dạng này ủ trí hạ x ả sủ kẻ là rất mạnh nhưng cũng tại có thể lý giải phạm vi bên trong không phải lần thứ tư nhận giới đại chiến hậu kỳ loại thực lực đó lấy dây làm đơn vị thẳng tắp lên cao trình độ dù vậy s ị mũ dạ đắn g đơn độc cùng hiện tại ủ trí hạ x ả sủ kẻ đối chiến tại mất đi biệt thiên thần tình hôn dưới phần thắng cũng không lớn hoa nửa đời người nhận giới chi ám đến cùng không phải bị nhận giới chiếu cố may mắn người dãy rụa tại vận mệnh trước mặt quả nhiên là phí công b u ồ n c ư ờ i cách đó không xa trên thân bước lên hát viêm g i cả đệ tứ từ đống đá phế tích phía dưới bỏ lên bị điện giật hỏa hoa thiêu đốt vết thương đã kéo màn xí liền vội vàng tiến lên vị thụ ý hạ dù nổ xạ cụ giả cũng đi hỗ trợ về phần đối diện ủ trì hạ xạ sủ kẹ tại sở s ã nu bảo hồ dưới nhận phản chấn tương đối nhỏ tựa h ồ tại cùng d i ấ y c ả đệ tứ xung đột chính diện bên trong còn hơi chiếm thượng phong nhiều như vậy có được bất tử c h i thân pháo hôi đoạn hậu lại thêm h ổ ca đệ nhị cùng đệ tứ h ế thổ thể hiểm hộ chỉ cần cẩn thận một điểm vẫn là có rất lớn khả năng toàn thân trở ra cảnh giác sĩ mụ d ạ đăn v ộ i và n g lui lại công phu bảo mệnh toàn bộ triển khai từng tầng từng tầng một đội bình t h ư ớ n g đem mình bao vây lại trong chốc lát một bóng người vượt qua trùng điệp trở ngại vô thanh vô tức xuất hiện tại sĩ、sì、mụ d ạ đăn bên người trường đao đâm thẳng lồng ngực phát giác được nguy hiểm hồ ca đệ lục chỉ tới kịp có chút như người phất tay đỡ lục thể phàm thai đến cùng vẫn là không có cách nào ngăn cản bình khí trường đao đâm xuyên sĩ、sì、mụ da đăn bàn tay thế đi không đây không có khả năng hẳn không có cơ hội bày ra phi lôi thần ấn ký mới đúng phi lôi thần chi thuật không phải ca mụ ải mong muốn tinh chuẩn tiến hành dịch chuyển không gian nhất định phải có việc trước chuẩn bị kỹ càng tiêu ký làm định vị mới có thể làm đến Chứ phi bị đau xì m ù da đạn d... hai mắt liếc qua chung quanh một mảnh bị kịch liệt bạo tặc cậy một lần lộn xộn đất thể bên trên có mấy cái tựa hồ bị thổi bay phi tiêu t à n mát một phần trong đó thậm chí là không trọn vẹn nhưng lại như truyền đến ảm đạm đến gần như không có khả năng bị cảm thấy được trả cờ dạ khí t ứ c nếu như không phải đặc biệt chú ý căn bản khó mà bị chú ý tới sẻn r ụ tổ bị dạ mà cùng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ liên thủ a tự l ầ m bẩm xì mụ dạ đặn g bị một cây trực tiếp xẹt qua mấy chục mét khoảng cách chi đỏ dì duệ t h ư ơ n g xuyên qua một độn khẽ hở đánh tan c á i c h á n sau bị trường đao chém đứt đầu cũng may cẩn thận nhẫn giới chi ám cũng không phải chỉ là hư danh vẫy r a huyết hoa cùng rơi xuống đầu lâu còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành lấm ta lấm tấm trạ cớ dạ theo xì mụ dạ đặn g thân thể biến mất không thấy gì nữa thời khắc mấu chốt vẫn là cấm thuật ý ra nạt cứu vãn hổ ca đệ lục tính mệnh cơ hổ lông tóc không thương xỉ mù dạ đan xuất hiện tại cách xa mấy mét địa phương sau đó cùng cái khác cả cùng hộ vệ tụ hợp c h i ứ u ứng lẫn nhau cái gọi là ám sát chỉ có suất kỳ bất ý mới có thành công khả năng có chuẩn bị về sau liền tương đối khó thật sự là thần hồ kỳ thần miễn thuật không hổ là hồ ca ngay cả m ạ n dễ kỳ ụ xạ dìn c ẳ n g đều l ừ a qua loại lời này từ cụ già mạ dạ dịn cảng đều lượt qua loại lời này từ cụ dạ mạ d l ẫ n n h a u thổi h p ồ n g c h â n l ý am hiểu sĩ â u lòng người cụ mũ ạ gia tộc đại tiểu tộc thư c n minh g là b ạ c h đàn á n nhất chính g tiếc duy l lại l ã g ngọc phí một lần phục sinh cơ hội, một một tăm lần viên cơ câu ngọc xạ dự từ chối cho ý kiến lên tiếng nhìn một chút trên cánh tay phải run nhẹ nhẹ tái nhận cơ thể âm thuộc tính cùng dương thuộc tính cân bằng tiến một b ư ớ c nghiêng đệ nhất tế bào càng phát ra sinh động ăn mòn tính cũng sắp ép không được nếu như là s ì mũ dạ đàn bản nhân không chế thân thể chỉ sợ cũng phải lập tức đem cánh tay phải phong ấn làm dịu khó chịu mà đối đãi lại cân bằng mà ẩn thân phía sau màn đ á i mà d ư liền không có cái này tất yếu ngược lại không lâu nữa cỗ thân thể này tính cả hồ ca đệ lục cái thân phận này ở bên trong đều muốn bỏ qua đã sớm muộn đều không gánh nổi đương nhiên phải đem nó tác dụng khai phát đến lớn nhất còn có một viên mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng cùng ba cái tam câu nọc xạ dị gẳng tận lực bảo chủ đi vì xì mù ra đạn mạng nhỏ mà lãng phí có chút không đáng giá nếu không phải vì để cho nhẫn giới c h i ám chết càng thêm chân thực không có tranh luận càng có thể để cho sau khi chết bố trí được đến chứng thực đại mạng sớm đã đem nó cho đưa rơi càng là tinh xảo bố cục khả năng gặp được ngoài ý muốn thì càng nhiều có thể trên đại thể không đi công tác sai đi đến tình trạng này đại mà dư đã tương đương thỏa mãn một bên khác một k í c h không chúng ngủ chỉ hạ xạ sụ kẹ cũng ý thức được bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo tiên thuật trả cờ giả cùng sợ xạ đủ năng lượng dung hợp tại bên ngoài thân hình thành một tầng ám tử sắc né t h ư ờ n g phía sau cơ màu vàng kim nhạt cánh chim trực tiếp kéo ra cùng ngũ ảnh khoảng cách từ trên cao nhìn xuống nhìn xem động tĩnh bên này đồng thời khu xử h ế thổ thể áp bách đối phương hoạt động không gian sau đó khôi phục thân thể hồ ca đệ nhất xẻn dù hạt hi g a mạ lần nữa thi triển một đội phô thiên cái địa mộc độn rừng rậm lần nữa dã man sinh trường tầm mắt nhìn thấy cơ hồ đều là xanh đung tươi tốt một mảnh lấy lịch đ ạ i chết ca làm tiên phong huế thổ thể lấy tiểu đoàn thể làm đơn vị lần nữa x u ố n g lại tới từ trang diện nhìn lại tựa h ồ ngũ đại lị dạ thôn một phương rơi vào hạ p h o n g nhưng là đây là có nguyên nhân các đại nhận thôn mặc dù quyết nghị hợp tác nhưng là tín nhiệm cơ sở cũng không vững chắc cho nên phần lớn đều có lưu thủ trừ g i a ca đệ tứ xem như tận tâm tận lực xuất ra đại bộ phận bản sự những thôn khác tử chỉ là miễn cưỡng làm giá một chút như thế nào để chiến đấu trang diện xem ra mười phần kịch liệt lại có thể giấu ở át chủ bài Tất t cả mọi người là hở ấ y này xoáy qua quân thu huy Lui vừa cao ai việc vẫn Vì việc vào đời, hiển mới giới liên quân thống tối nghiệm, nói. Mọi người! Lui vào hội chút có. hoạch được đức tích, đàn đóng nhường trường lãnh nhận thống nhân không phân phó phế chú bản ràng là lộ rõ mù dạ trận địch i ệ n Hở! đ nhân nhiều như vậy với thổ thể đánh đánh lâu dài bất lợi cho chúng ta g i ả i cả có chút không vui lòng rõ ràng địch nhân đang ở trước mắt nào có còn không có phân gia thắng bại liền lui bước đạo lý sĩ、si、m ù dạ đàn gi giải thích nói tiên nhân hình thức cũng không phải là có thể mọc thời gian sử dụng bí thuật mấy phút ủ trị hạ xạ xù kệ chiến lược liền biết từ đ ỉ n h phong trượt xuống lúc k i a liền sẽ không giống như bây giờ khó chơi có chút đạo lý nhưng không thể cứ như vậy yếu thế nếu không phòng thủ cũng kiên trì không được bao lâu dài c ả đệ tứ hơi suy nghĩ một chút cũng là đồng ý không phải hắn không muốn ra kích mà là không nghĩ ở thời điểm này bại lộ quá nhiều át chủ bài chỉ là thiên nhân hình thức hắn là từ đâu được đến vừa nói một bên ánh mắt bất thiện đối h ổ c ả đệ lục xỉ mù dạ ân hỏi không biết cái này hết thể đều là các người cổ hạ diễn giật g i y a vậy t nhất tiên trì mật tác, nhẫn nổi danh nhân chính là hoài nghi、cổ、nổ、hạ、cùng hoài hạ hạ hợp dưới dì dẻ dạ, dì dẻ cổ bí là xạ dạ sủ kẻ dạ dạ cho hắn tiên nhân hình thức cũng hắn nhân hình không tiên phần ả giải. i không thể h lý、giải. Về p một cái khác trẻ tuổi tiên nhân đại mà không rõ nội tình người thật đúng là nghĩ không ra một cái xa nhẫn sẽ đem sống yên phận b ả n sự dạy cho một cái cổ n ổ hạ phản nhẫn dù là đại m a g ở trước mặt thừa nhận đoán chừng tất cả mọi người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không có sự tình simu ra đắn r ư ắ t đầu phủ nhận nói cô nộ hạ tất cả ủ chỉ hạ tộc nhân đã chết rồi ủ chỉ hạ ít triệu cùng ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ hai huynh đệ đều là phản nhẫn Về phần có khả năng có c dù sao cũng là nhận giới mạnh nhất nhì dạ thôn thủ lĩnh người khác cũng sẽ không hoài nghi hắn biết tại trước mắt bao người nói dối dạy cả hiểu do nói theo ngươi lời nói tạm thời lấy lui làm tiếng cũng có thể vừa dứt lời liền gặp mặt đất lần nữa dâng lên một cỗ khí thế bén n ọ n hai đầu vốn lượn xoay quanh lên cao rắn t r ạ m đoàn năng lượng ở giữa không trung giao hội phóng xạ ra ánh sáng sáng lời để chú ý người tạm thời mù đồng thời chấn động kịch liệt hướng bốn phía lan tràn không phân địch ta quét ngang toàn bộ chiến trường đem thân thể tất cả mọi người xương cốt đều chấn động đến như luận ấn ra ngay cả tinh thần ý chí đều trở nên mông mội lấy cơ hội hoàn toàn phá hư thị g i á c cùng tính g i á c vì thủ đoạn triệt để tê liệt địch nhân năng lực hành động chính là cái này tiên pháp đáng sợ lúc trước cũ chỉ hạ xạ s ủ k ẻ hẳn là dấu r ố t nó huyễn thuật năng lực từ khi thu hoạch được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gàng về sau có bước t i ế n đến dài bây giờ thậm chí đều có thể khống chế giả cờ xỉ cạ bù tổ thi triển tiên thuật tại không sẵn sàng phía dưới ngũ ảnh rõ ràng chúng chiêu bị thương nặng bao nhiêu không biết nhưng chắc chắn sẽ không không hề ảnh hưởng mà ủ trì hạ x ả sủ k ẹ m ộ t phương có sủi ghế hồ rủ kỳ cùng quỷ đăng huyễn nguyệt tồn tại trực tiếp dùng da thần nhập hóa gia tộc nước hóa bí thuật tại mấy phương đội bạn cùng chủ yếu thế thổ mặt ngoài thân thể bám vào một tầng giảm sốc không khí chấn động sóng thủy thuẫn cực lớn biên độ đối sông lần này không khác biệt công kích nghiêm ngặt tới nói tiên pháp bạch kích chi thuật s á t thực rất mạnh nhưng không có đến vô địch tình trạng cũng liền thắng ở suất kỳ bất ý nếu như không có chuẩn bị khắc chế thủ đoạn xác thực rất khó đề phòng cũng may ngũ ảnh một phương cũng không phải chỉ là hư danh hạng người tại tiên pháp bạch kích chi thuật sắp phát động thời điểm cản cụ dồ khu xử c ả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi dùng mang từ tính xa t h i ế t bố trí một đạo mặt ngoài che kín rất nhiều cách đâm l ô i thùng phòng ngự bích hiện ra bán cầu trạng bao khoảng ngũ ảnh đại hội hội trường sở tại địa mà tại nội bộ gã á giả thì sử dụng hạt cắt sáng tạo cái cự đại phong ấn kim tự tháp đem phe mình quân bạn lấy đảo ngược phong ấn phương thức ngăn cách trong ngoài ảnh hưởng tại hai tầng từ đồn hình thành xa thiết cùng hạt cắt bảo hộ dưới tiên pháp bạch kích chi thuật đi lực suy yếu hơn phân nửa về sau đến cùng không có tiên pháp chính là như thế không giảng đạo lý loại này cao hơn một tần g thuật một khi hoàn toàn phát huy uy lực thậm chí có được cải biến thế giới lực lượng cũng tỉ như gì dị dạ lực lượng rất rõ ràng là không bằng có được gì nệ gẳng đồng thời điều khiển bèn lục đạo nạ gạ tổ nhưng là tại tiên pháp c ó c lâm hát phạm vi công kích bên trong gì nệ gẳng lực lượng cũng phải cam bái hạ phong đương nhiên lợi hại không phải thuật mà là sử dụng thuật người chỉ có lợi hại nghĩ giả mới biết được lựa chọn thời cơ thích hợp thi triển thỏa đáng nhất thuật hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân sứt xẹo nghĩ học được lại nhiều cao cấp nhất thuật cũng là mặc người thịt cá sườt à i mười mấy giây đồng hồ về sau bạch kích chi thuật hiệu quả tán đi. từ độn xa thiết bố trí phòng ngự bích bị đánh xuyên xuất hiện mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng c ả dẹt đời thứ ba nhân khôi lỗi mặc dù có thể thi triển từ độn xa thiết bí thuật nhưng đến cùng không bằng khi còn sống cũng may nội bộ hạt c ắ t kim tự tháp hoàn hảo nội bộ bị phong ấn ngũ ảnh cùng một đám hộ vệ cũng bình yên vô sự ngũ ảnh liên thủ cứ như vậy khó có thể đối phó mỗi người bọn họ đều là có nhược điểm nhưng là tập hợp cùng một chỗ cơ hội không có bất kỳ cái gì sơ hở chỉ có dùng biệt cường lực lượng nghiền ép mới có thể đem bọn hắn đánh tan hiện tại điều khiển dạ cờ sĩ ca b ù tổ dùng ế thổ thể trợ trận đủ chỉ hạ xạ xù kẹ vẫn là kém một chút ý thức được mưu đồ đã lâu công kích lần nữa thất bại đủ chỉ hạ xạ xù kẹ chân mày hơi nhữ lại một đội như máy ủi đất vững bước hướng về phía trước đánh tan hết thể chặt đường có được các loại bí thuật h ế thổ thể củng cố trận hình về sau không muốn sống ý đ ồ tại trên người địch nhân tăng thêm từng đạo vết thương ngược lại là bất tử c h i thân đồng quy v u tận chiến thuật chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất chỉ là cụ dạ mạ dạ cụ mọ tại huyễn thuật không gian câu kia khuyên bảo quả thực để người lo lắng ngũ ảnh thủ hạ tất cả lực lượng đều tại hiện trường chẳng lẽ bọn hắn có người lén lút tìm tới giả cờ xỉ cả bụ tổ đến sở tại địa không nên a ngay tại ủ trì hạ xạ sủ kẻ suy nghĩ thời điểm trong lúc đó ở đây với thổ thể dừng tay lại bên trong động tác tiến tới biến mất tại nguyên chỗ lưu lại ngốc trệ ủ trì hạ xạ sủ kẻ cùng hắn hai cái tùy tùng chuyện gì xảy ra thông qua t r ả c ờ giả ở giữa cậu mình ủ trì hạ xạ sủ kẻ rõ ràng cảm giác được có một cô rất tinh tường lực lượng khu trục mình bố trí tại trên người giả cờ xỉ cả bụ tổ huyễn thuật trạ cờ dạ chơ một chút là xạ dị gẳng n h ã lực chẳng lẽ nói n h y mắt u trí hạ ố bị tổ cùng dẹt hai người đó rõ ràng không có hảo ý ra hỏa d á n g vẻ nổi lên trong lòng bị cướp đi quyền khống chế a không phải là lực lượng của mình trung quy là không đáng tin ngay cả những cái kia huế thổ thể kỳ thật cũng ẩ n chứa rất nhiều phong hiểm cho dù ngũ ảnh một phương khả năng c ó giữ lại nhưng là đến cùng đem bọn hắn bước đến góc chết li sắt chết x ỉ mụ dạ đang gần trong găng t ứ c cuối cùng thất bại trong găng t ứ c vẫn là quá tiếp đ ố i ý thức được chỉ dựa vào mình lực lượng khiêu chiến ngũ ảnh liên thủ là không thực tế u trí hạ xù kẻ tiên nhân hình thức thời gian cũng tiêu hao non lửa lại ngưng lại ở chỗ này khả năng thực sự liền đi không nổi tại đối phương còn không có kịp phản ứng chán thời điểm u c h i h a xạ sủ kẹ cơ phía sau hai cánh cấp tốc rời xa c h ù cùng sủi ghế hổ dù kỳ cũng nội vàng cuốn quýt đi theo biến mất tại tuyết dạ bên trong tới cũng nhanh đi đến càng nhanh tập kích cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng thần sắc khác nhau các n ỉ dạ như có điều suy nghĩ h a ha cười u c h i h a ô bị tổ nhiều hứng thú nhìn xem lấy cỗ trên thân còn mang theo chiến đấu vết tích thế thổ thể cố gắng phân biệt lấy bọn h ắ n chán thân phận ta liền nói u trị hạ xạ sủ kẹ nào có như vậy đủ lực lượng đi tập kích ngũ ảnh đại hội hội trường nguyên lai、like、có nhiều như vậy lợi hại ba mươi chín giúp đỡ ba mươi chín muốn ta đến ta cũng được ta thắng không thắng được tạm thời khắc nói c h ỉ ít sức chiến đấu là không kém cỏi quá nhiều đã sớm nghe nói cái này cấm thuật mười phần thần kỳ nguyên lai là thực sự chỉ là z c ư ờ i ha hạ đáp lại nói sen du hà a hi ra mạ đều có mạ đạ ra vì cái gì không tại ta nhưng không tin những này đem luân lý đạo đức dẫm tại dưới chân ra hỏa sẽ bỏ qua khi còn sống cường đại như vậy cao thủ đáng sợ vậy sẽ phải hỏi một chút cái này trước cỏ rổ xì m à n g tâm phúc nói ủ trí hạ ô bị t ộ lục lọi tay cảm suy nghĩ làm như thế nào đem cỗ này chiến lực hảo hảo lợi dụng bởi vì tin tức t r a n h lệch u y ê n cớ ưu chí hạ ô bì tô đã sớm biết có huế thổ c h u y ể n sinh môn này cấm thuật nhưng nó đến cùng có thể làm đến trình độ gì liền có chút không rõ ràng t h ằ n g đến tận mắt nhìn đến những cái kia phụ trợ tính chất huế thổ thể đến cùng có thể phát huy ra cái dạng gì thực lực ưu chí hạ ô bì tô mới hiểu được họ rồ sĩ maz cùng dạ c ỡ x ĩ cả bụ tổ hai người đến cùng đem cái này cấm thuật cải tiến tới trình độ nào cho dù những ngày huế thổ thể thực lực khả năng so khi còn sống phải kém một điểm nhưng những cái kia thần kỳ bí thuật huyết kế giới hạn trở, cũng tương đương chân quý càng khó hơn chính là cơ h ộ không có k ẻ hở bất tử c h i thân cùng vô hạn t r ả c ờ dạ đặc tính đủ để ở mức độ rất lớn đền bù chiến l ự c cường độ không đủ thiếu hụt cũng tỷ như hổ ca đệ nhị sẻn dù tô bị dạ mạ cùng đệ tứ nạ mỹ c ả giờ mỹ n a t ô bọn hắn khi còn sống đều không thể không chút kiên kỵ thi triển phi lôi thần chi thuật hiện tại ngược lại càng có thể phát huy thuật này bí lực hoàn toàn không cần lo lắng trạ cơ dạ tiêu hao chỉ cần huế thổ thể chịu được được liền có thể một mực sử dụng còn có s ủ chỉ ca đệ nhị không b ù i đội nguyên giới bóc ra chi thuật cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng đối thể lực cùng trả cờ dạ tiêu hao cực kỳ kinh người tại sao khi h ắ n chết lấy uy lực hơi hạ xuống đại giới đổi lấy vô hạn chế thi triển năng lực đến cùng là yếu đi vẫn là mạnh lên thật đúng là hào hào cân nhắc một phen làm người kiên kỹ nhất ngược lại là khi còn sống sử dụng phân liệt chi thuật về sau mỗi cái phân thân cường độ không đủ không thể thi triển huyết kế đào thải bí thuật trở thành h ế thổ thể về sau ngược lại đền bụ dạng này thiếu hụt khác biệt phân thân ở giữa thậm chí có thể sử dụng bụi đội liên động thi triển uy lực càng lớn sát chiêu rất rõ ràng được đến tăng mạnh đồng dạng chiến lược được đến bay v ụ t còn có hổ cả đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù tô bi khi còn sống bởi vì lao hủ thân thể dẫn đến thực lực từ đỉnh phong trựa xuống đến kịch liệt biến thành dạ c ỡ xỉ cả bụ tổ không chế huế thổ thể ngược lại nhật lại nhận thuật tiến sĩ hùng phong người nói tiên sinh mạ đạ dạ nếu g n là biết được mình biết lấy loại trạng thái này phục sinh đến cùng biết nghĩ như thế nào、yes. hai người hảo hảo t r a xét một phen dạ c ỡ xỉ cả bụ tổ trạng thái cùng mấy cỗ trọng yếu nhất h ế thổ thể về sau ưu chị hạ ổ bị tôi hỏi dò có thể hay không tán đồng chúng ta hoàn thành hắn nhắc nhở thở lệnh nhạt tuyệt tâm bên trong lộn bộ một tiế thầm kêu không tốt trong lúc cấp thiết cũng không cách nào trả lời ủ trì hạ ô bị tổ hết lần này đến lần khác vấn đề thế nào vấn đề này rất khó trả lời ta chỉ là cái chỉ biết nghe lệnh làm việc bộ hạ trung thành phiền toái như vậy sự t ì n h không hiểu rõ thật sao dẹt qua loa ủ trì hạ ô bị tổ cũng không có truy cứu từ khi kế hoạch càng phát ra chạy hướng dự tính ban đầu về sau ủ trì hạ ô bị tổ đối ủ trì hạ mạ đạ ra e ngại đã không lớn bằng lúc trước đối dẹt kiêng kỵ cũng trên diện rộng biến mất nhất là bị bố trí ở trong lòng giam cầm chú phụ tại cùng đáy mà thời điểm chiến đấu bị kích phá giành lấy tự do ủ trì hạ ô bị tổ bắt đầu có mình chủ ý không còn chấp nhất tại phục sinh ưu c h í hạ mã đạ dạ âm thầm thở dài một hơi z vội vàng chuyển đổi chủ đề nói nếu như tiên sinh m ã đạ dạ linh hồn bị cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh phong ấn lấy h ế thổ thể trạng thái phục sinh di nệ gẳng bí thuật ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật còn có thể để hắn lấy kế hoạch lúc đầu phục sinh sao ý của ngươi là u trí hạ ô bị tổ khe nhữ mày chợt ý thức được z vấn đề bên trong chân ý u trí hạ mã đạ dần ạ d dần ra đi tại thọ hết chết d à trước đó khẳng định không có suy nghĩ qua mình khi còn sống biết có đầy đủ tế bào hàng mẫu bị dạ cỡ xỉ c á bụ tổ tìm tới th nguyên lai lưu lại chuẩn bị làm phục sinh tài liệu thân thể liền vô dụng nếu như đối nó thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật ủ trí hạ mạ đạ dạ linh hồn sẽ trực tiếp tránh thoát cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh trói buộc trở lại chuẩn bị kỹ càng tuổi trẻ thân thể phục sinh a thậm chí còn muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất bởi vì tìm không thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ linh hồn quy tích d ĩ nệ gặm phục sinh bí thuật không có tác dụng lại hoặc là phục sinh ra một cái không có linh hồn chỉ bằng mượn bản năng làm việc q u á c vận nó h ế thổ thể lại chậm chạm tìm không thấy kia liền quá tệ không đội ủ trí hạ ô bị tổ tới nói kết quả như vậy coi là thật phi thường mỹ diệu. Đương nhiên, hiện tại bày ở u trí hạ ô bỉ tổ trước mặt còn có hai cái không thể không xử lý phiền thức từ cô nản trong tay giành được gì nệ g ặ n g cùng tìm tới u trí hạ mã đạ dạ huế thổ thể sở tại địa đồng thời cam đoan nó bị phong ấn đến xích sao cục diện bây giờ đối diện xử liền mười phần bất lợi u trí hạ ô bỉ tổ ngao nghe muốn động đã có chút khống chế không nổi u trí hạ mã đạ dạ phục sinh kế hoạch còn xa xa khó vời cách s xô xù kỳ cả cụ dạ phá phong mà ra càng là kém đến thật xa nháy mắt một cái đã có chút mơ hồ c h à n g cảnh lóe lên trong đầu u trí hạ mị đền thờ cái kia tóc bạc m sự hợp tác của chúng ta người sắp đến thật sự là tiếc lối thế mà còn sống trở về ngươi thế mà nghĩ đến để hắn chết ở đâu ưu c h i ha obi tổ hứng hở mà hỏi thăm dẹp cân nhắc trả lời đơn đấu ngũ ảnh lỗ mạng thiếu niên nghĩ như thế nào đều là gan to bằng trời đến tự tìm đường chết ra hỏa nên nói không hổ là u c h i h a nhân tài của gia tộc một dạng dám yêu dám hận ngược lại là hắn có thể đem phẫn hận trong lòng áp chế lại thoát đi hẳn phải chết chiến đấu ngược lại để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi người quá coi thường u c h i h a xạ x ù kẹ hắn chỉ là biết được quá ít không có nghĩa là hắn ngu u c h i h a o bi t o khó được vì hắn người giải thích nếu như còn lấy quá khứ thái độ đối đ ã i không thèm nhìn hắn về sau có thể sẽ thiệt thòi lớn có thể cùng ngũ ảnh đại chiến một trận còn toàn thân trở ra bất k vì tộc nhân minh bất bình a ổ bị tổ người đến cùng vẫn là không có triệt để cùng đi qua cắt đứt sạch sẽ người h í p mắt c h à o phúng lê xét đã sớm quen thuộc trêu chọc thỉnh thoảng sẽ lộ ra bản tính ủ trí hạ ổ bị tổ đối phương cũng lời làm nhiều giải thích x u ê bàn tay ra đệ lại dạ cỡ xỉ cả bụ tổ c á i chán m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịn càng nhãn lực không ngừng ăn mòn đại não ý đồ từ đó tìm tới càng nhiều có giá trị tình báo bất quá mười mấy giây đồng hồ về sau không công mà lui ủ trí hạ ổ bị tổ thu tay lại thế nào không có thu hoạch ý thức một mảnh hỗn độn tìm tới đều là chút giải rác đến không có giá trị mạnh vỡ loại tình huống này không quá giống là u trí hạ x ả s ủ kẻ đánh tan giả cờ x ỉ cá bù tổ tiềm thức tạo thành mà là g i a hỏa này tâm trí vốn là sụp đổ không có đầu mối có thể nói u trị hao bi tổ kết luận dẹt không có chút nào tán đ ộ n g nếu như là dạng này hắn không có khả năng học được tiên thuật lại càng không có khống chế nhiều như vậy huế thổ thể năng lực cho nên có người khác tạ giả cờ x ỉ cá bù tổ trên thân động tay động chân u trị hao bi tổ trầm mặc một hồi mới ung dung nói là họ đồ xi mã hay là hắn bản nhân cố ý gây nên loại cảm giác này tựa như tại núi rừng bên trong bày da cặm ấy mặc kệ cái nào con mồi trúng chiêu đều giống nhau ký thị cảm làm loại sự tình này u c h í hạ mạ đa dạ là người trong nghề u c h í hạ ô bỉ tổ cũng có kinh nghiệm nhất là dẹt đ e n tại nhận giới gây sóng gió gần ngàn năm càng là đối với dạng này sở tác sở vi biết quá tường thận bao quát long địa động ở bên trong tam đại thông linh thú thánh địa tự nhiên cũng trở thành ưu c h í hạ ô bỉ tổ cùng dẹt hoài nghi mục tiêu hai người còn không có thương lượng ra kết quả một đường phi nhanh ưu chỉ hạ xạ sụ ố kẹ rốt cục đi tới gần trông thấy bị chỉnh chỉnh tề tề không chế lại h ế thổ thể cùng không n ú c n í c h dạ cờ xỉ cạ bụ tổ đây chính là các ngơi đối đãi người hợp tác thủ đoạn、ừ. uchi h a o b i t o s ư ơ n g sở không nghĩ tới cái này đồng tộc tiểu lão đệ thế mà còn luôn mồm cầm loại này lấy cớ ép buộc phe mình không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i không biết ngươi chỉ là cái gì gia hỏa này thế nhưng là ba m ư ơ c h í sủ kỳ ba i c h tổ chức phản đồ họ rổ si mà thủ hạ ta không nhớ rõ hắn là ngươi vật sở hữu dừng một chút về sau uchi h a o b i t o được một t ứ c lại muốn tiến một t ứ c mà h ỏ i t h ă m nhìn nơi này khôi lỗi thân phận đều như thế đầy đủ vì cái gì không có u c h i h a mạ đ ã dạ ngay cả một chút thất bại phẩm đều xuất hiện ta cũng không cho rằng dạng này đại sắc khí sẽ bị họ rổ xỉ m à cùng giả cờ xỉ c ả b ù tổ bỏ qua ta hỏi qua giả cờ xỉ c ả b ù tổ hắn nói hắn không nhớ rõ tựa hồ ký ức bị s u y tạc từ linh hồn phương diện xóa đi phương diện này kinh lịch đáp trả u chi hạ x ả xủ kẹ y nguyên có chút ý khó bình hận hận nói cấm thuật thế thổ chuyển sinh cũng không hoàn mỹ dù là chuẩn bị lại đầy đủ cũng có nhất định tỷ lệ thất bại thấy đối phương lời thề son sắt trả lời lại không chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề u chi hạ ổ bị tổ tiến một bước nhắc nhở nói vậy tại sao không có cả dẹp thế thổ thể tồn tại trừ biết có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật rõ ràng chính là không quan trọng gì thất bại phẩm thế mà một cái xa nhẫn cao thủ h ế thổ thể đều không có ngươi liền không cảm thấy quỷ gì sao hoặc là nói bọn chúng đi đâu rồi ta không biết chờ một chút ta hẳn phải biết nói ủ trí hạ xả sủ kẽ đột nhiên sắc mặt đại biến một cỗ buồn bã sở thất tình cảm từ trong đầu hiện hiện rõ ràng hẳn là tự mình kinh lịch sự t ì n h làm thế nào đều nghĩ không ra tựa hồ tại quy tắc phương diện bị cưỡng ép lãng quên thậm chí không tự giác xem nhẹ đi qua ánh mắt bên trong giấy r u ộ n chi ý tiếp tục gần một phút không công mà lui hụ trí hạ xạ sủ k ệ từ bỏ từ tiềm thức chỗ sâu đào móc bí mật cái này làm sao có thể thế mà còn có có thể lừa qua vĩnh hằng mạn dễ kỳ h xạ dìn gặng bí u ậ t thậm chí đều để ta không phát hiện được lộ ra một bộ quả là thế t h ầ n sắc về sau u c h i hạ ô bì tô đối diện hỏi nhân giới có có thể cưỡng ép để xạ s ủ k ệ loại trình độ này cao thủ trong lúc bất chi bất giác chiêu bí thuật z nhìn chăm chăm hụ t r hạ xạ xù kẻ mặt xem đi xem lại cuối cùng mới nghiền ngẫm cười nói có khẳng định là có nhưng ngươi hẳn không phải là bị người nào cưỡng ép vặn vẹo ký ức mà là bản thân ngươi đồng ý làm sao có thể ưu c h ị hạ xạ s ủ kẹ một mặt không tin địa chất nghi z c h ậ m r ã i giải thích nói dưới tình huống bình thường khẳng định là không thể nào nhưng là nếu có quy tắc phương diện khế ước làm học thuộc lòng bản thân ngươi tán thành tình huống dưới vẫn có thể làm được loại hiện tượng này hiệu quả đồng đẳng với chính ngươi đối với mình thi triển không thể nghịch chuyển mỹ thuật đem tự nhận là không cần ký ức từ quy tắc phương diện tiêu trừ đương nhiên những ký ức này vẫn còn chỉ là chìm vào ý thức chỗ sâu tìm không thấy liền giống với mỏ kim đáy biển ngươi cho dù biết hắn tồn tại nhưng chính là nghị không ra còn có loại này thuật lần đầu tiên nghe nói ủ trí hạ ô bị tổ cũng có chút kỳ quái z l ú n ú n u m a i chuyện đương nhiên đáp lại nói ngay cả khởi tử hồi sinh làm giả hóa thật viễn thuật đều tồn tại đây coi là cái gì đương nhiên loại này thuật bình thường bị dùng tại khắc họa huyết kế truyền thừa bí thuật hoặc l à huyết duệ thông linh thuật bên trong cũng tỉ như xạ dị gàng bên trong nhiều như vậy thần kỳ nhãn thuật bọn hắn vốn là tồn tại phù hợp điều kiện liền tự nhiên sẽ dùng không cần ai dạy dỗ đem một đoạn ký ức cưỡng chế ba mươi chín chìm vào ba mươi chín tiềm thức chỗ、sâu. phương pháp là cùng loại người nói là mạn dễ kỳ ủ xa dìn cẳng nhãn thuật cũng không phải là người đặc t h ủ cơ h ộ i được đến ủ trì hạ m à đạ dạ truyền thừa cũng không biết nhiều như vậy ủ trì hạ o bi tổ lần nữa thật sâu nhìn dẹp một chút có lẽ trên người hắn còn có càng nhiều để người kiềm kỵ bí mật quả nhiên phải c ẩ n t h ậ n hắn một chút cũng không quan tâm ủ trì hạ o bi tổ tiểu tâm tư dẹp thản nhân áp không hoàn toàn là người suy nghĩ một chút liền minh mạch các người tiên tổ có thể đem sáng tạo đặc thù nhãn thuật khắc sâu tại huyết kế giới hạn bên trong các ngơi tự nhiên cũng được chỉ cần các ngươi có bản sự kia còn có đồng dạng nhãn thuật khác biệt người tập được biểu hiện cũng không hoàn toàn đồng dạng đã coi trọng huyết mạch bí thuật tích lũy cũng phải nhìn người bản tính cũng tỉ như ủ trí hạ mã đạ dạ cùng ủ trí hạ xạ xủ kẻ đều có nhãn thuật cả gôn sủ chia sử dụng quen thuộc liền hoàn toàn khác biệt ủ trí hạ ít chia nhãn thuật sủ cỏ mì ý chí đến ủ trí hạ xạ xủ kẻ trên thân về sau cũng sinh ra biến hóa không nhỏ nghe x trầm mặc một hồi về sau ủ trí hạ xạ xủ kẻ đột nhiên hỏi hạ người gì mới có loại này bàn sự ta cũng không nói được nhưng là thiên n h â n hình thức tu hành đến thực hạn ắ m giữ âm dương đột lại đối linh hồn cùng huyết thống diễn biến có nhất định nghiên cứu cùng tạo nghệ lý dạ, có lẽ có thể vừa dứt lời ở đây ba người cơ hồ đều nghĩ đến một ít đối tượng hoài nghi không cân nhắc thâm bất khả c h ắ c tam đại thông linh thú trong thánh địa lao quái vật nhận giới thiên nhân chứ ở đây hụ trì hạ xạ s ủ kẻ cùng dạ c ỡ xỉ cạm bụ tổ cũng chỉ có gì gì dạ dạ cùng đại mà hai người tuy tiện gì dạ dạ cùng hụ trì hạ xạ xủ kẻ không có gì gặp nhau với lại cũng không giống là biết làm loại phiền toái này sự tình người về phần còn lại một cái kia n g ư ơ i chừng nào thì cùng đại mạ dính l i ễ u quan hệ rồi có phải là cùng hắn từng có cái gì khế ước đáp ứng điều kiện gì cho nên bị tính kế rồi ta u c h ị hạ xạ s ủ kệ suy tư thật lâu sau lệnh lùng đáp không biết những cái kia có phải là toàn bộ còn lại ta mặc dù không nhớ rõ cụ thể tình hình nhưng là trong nội tâm bản năng đang nhắc nhở ta những cái kia giao dịch ta cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi với lại không thẹn với lương tâm thật đúng là cái ngay thẳng thiếu niên rét giữ môi danh manh thổi một tiếng h u ý sáo ngược lại việc không liên quan đến mình chỉ cần không ảnh hưởng xố xù kị cạ cụ dạ phục sinh ở giữa quá trình đều là không quan trọng xa nhẫn bàn tay đến thật là dài có 1177, 1177, suy sụt. 1177, suy sụt. Trước c một số việc không cần chứng cứ chỉ cần có hợp lý phỏng đoán điều kiện đại khái bên trên liền có thể đem chân tướng phỏng đoán đến không sai bị lắm nhân giới có thể làm được loại sự tình này người cũng không nhiều bài trừ một chút không có khả năng người hiểm nghi liền rõ ràng u trí hạ ô bị tổ cùng u trí hạ xạ s ủ kẹ đều không phải đầu hóc không dùng được đồ đẩn nhiều khi cần không phải chân tướng mà là kết quả cùng nhất định phải đ ạ t thành mục tiêu hơn m ư ơ i năm trước n ộ hạ dạ d i n không giải thích được bị vụ nhẫn bắt đi d ẹ p trắng liên tục không ngừng nhắc nhở vừa vặn để ủ t r ì hạ ô bị tổ nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ hải tử tử vong trắng cảnh chẳng lẽ nhiều năm như vậy liền không có một điểm hoài nghi sao đến cùng là ai thôi động đây hết thảy kỳ thật đều không trọng yếu nỗ hạ dạ diên chết tại trong tay hạ tặc cả cà xi、si, không có thực hiện lời hứa đã là sự thật lại như thế nào p h ấ n hận đều cải biến không chấm dứt quả cho nên ủ trí hạ ô bị tổ cần nguyện nhãn kế hoạch dùng vô hạn sủ khó mỹ tới sáng tạo có được nỗ hạ dạ diên thế giới đồng dạng khoảng thời gian này kinh lịch quá nhiều kiến thức không ít xung kích tính sự thật để quá khứ nhận biết đều nh sau một tiết như thế nào tại nhận giới d â y rủa cầu sinh cố gắng không bị lường gạt tiểu cơ linh dù là người trước mặt có thể là để ủ trì hạ gia tộc diệt vong phía sau màn thủ phạm một trong ủ trì hạ xạ s ụ kẻ y nguyên có thể đẻ xuống tính tình miễn cưỡng tiến hành hợp tác mà không phải giống mấy năm trước như thế hoàn toàn không để ý thực lực bản thân cùng đối thủ t r ê n lệch thật lớn lộ mang tiến hành thiêu thân lao đầu vào l ử a tự sát thức công kích hết thệ đều là vì báo thù cùng phục hưng ơ ủ trì hạ gia tộc coi như cùng cựu nhân lá mặt lá trái cũng không thay đổi dự tính ban đầu chỉ vì mình đã không có có thể dựa vào thế lực toàn thân cao thấp vật có giá trị hầu như đều làm giao dịch thẻ đánh bạc đổi cho người khác trước kia mặc dù thời khắc gặp phải tử vong p h o n g hiểm đến cùng còn có họ rổ xì ma cùng dưới trướng thế lực phù hộ hiện tại liếc qua mất đi k h ô n g chế giả cờ x ì ca bụ tổ cùng một đám ế thổ thể nếu là chậm một chút nữa nói không chừng liền có thể thừa dịp mũ ảnh lẫn nhau k i ế n kỵ không đủ đoàn kết cơ hội giết chết xì m ũ giả đàn d... lại toàn thân trở ra những cái kia việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ tạm thời không đề cập tới ta là nói qua không cần ngươi hỗ trợ nhưng ngươi chính là như thế cho ta kéo chân sau việc nhỏ. đối t o à nếu bộ một nhận rơi tới nói, chính là một trận thai nạn. n rơi tới thai là như lúc trước suy đoán là thực sự bao quát ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng mấy tên s ù nạ gạ cụ cao thủ huế thổ thể đều tại trong tay đại mạ dạ các xù kỳ hiện tại trên danh nghĩa thủ lĩnh cổ nạn phía sau tựa hồ cũng có ủng hộ của hắn vết tích như vậy g ì nệ gẳng hơn phân nửa cũng rơi vào đại mạ d trong không chế hai cỗ thế lực liên hợp ủ trí hạ ô bị tổ cùng d ẹ t một phương có thể thao tác chỗ chống liền không lớn có t r ể thao tác chỗ chống liền không lớn có thể thao tác chỗ chống liền không lớn có thể thao tác chỗ chống liền không lớn sợ rằng sẽ bị người khinh thị cho nên đến xử lý một cái có phân lượng g i a hòa tế cờ tế phẩm u trí hạ xạ xù kẹt r o n g lòng hơi động nếu như có thể có thể mượn nhờ u trí hạ ô bi tô lực lượng giết chết xì mù dạ đ ẳ n g lại trở tay đem cái này ngay cả chân diện mục cũng không dám bại lộ ra hòa xử lý gia tộc bị hủy diệt c ứ u hận liền xem như triệt để được đến t i ế u mất ngươi nói là u trí hạ ô bi tô thần bí đáp lại nói chờ lấy tin tức tốt của ta đến lúc đó liền nhìn bản l ã n h của ngươi nói ủ trí hạ ô bị tổ mang theo dẹt cùng ủ trí hạ x ả s ủ kẹ rời đi đi hướng đã sớm dự bị tốt mai phục con đường chỉ để lại một bộ dẹt trắng phân thân b á m vào tại trên người g i ả cờ xì cả b ù tổ làm giám thị sau một hồi lâu ưu ám không gian dưới đất không nhúc ních giả cờ xì cả b ù tổ cặp mắt vô thần đột nhiên hiện lên một tia tinh quang sau chợ t biến mất vẫn là một bộ vô c h i không biết d á n g vẻ lảng lặng chờ đợi thời cơ thích hợp thiết c h i quốc trải qua qua loa chỉnh lý về sau ngũ ảnh đại hội phế tích miễn cưỡng thanh lý ra một mảnh cung cấp dàn xếp khu nghỉ ngơi s ì m ù dạ đắn ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ nhìn qua dần dần ngừng tiết lớn không biết đang suy nghĩ gì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa không đợi đáp lại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ phối hợp đẩy cửa đi đến cảm giác một phen trong phòng không có vấn đề gì về sau t r ả cờ dạ khuấy động ôm vào trước ngực ký họa bản bên trong bay ra một t r ư ơ n g vải vẽ đem toàn bộ gian phòng bao lại ngăn cách trong ngoài cảm giác sớm có sở liệu s ì m ù dạ đắn cũng không quay đầu lại nhẹ giọng hỏi hạ dù nộ xạ cụ dạ đâu thiết chi quốc người bị thương không ít nàng đi hỗ trợ thật là một cái nhiệt tình nữ hải tử chỉ sợ chỉ có bận rộn mới có thể hòa tan trong lòng phảng phất hoàng đi ưu trị hạ xạ xù kẹ phản nhận thân phận muốn ngồi vững về sau không dễ giặt bạch a nói xì m ù ra đàn quay đầu lại g i a cờ xỉ c ả bụ tô bên kia quả nhiên xảy ra vấn đề là ưu trị hạ ô bị tổ nóng lòng không đợi được ta xem như minh bạch những cái kia thông linh thú thánh địa lao quái vật nhóm vì cái gì thích tại nhận giới bày ra nhiều như vậy mội nhử bởi vì bọn chúng nói không chừng lúc nào liền biết có tác dụng lớn nghiêm trình mà nói ra cờ xỉ ca bụ tô cùng họ rồ xi mã thậm chí là ư chỉ hạ xạ xù kẹ đều là long địa động chọn tốt người phát ngôn chỉ là hữu chỉ hạ x ả s ủ kẻ trên thân phiền phức quá nhiều bạch xà tiên nhân không nguyện ý xuống chọc chú cho nên cho duy trì không giống rượu mộc sơn cóc cho hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ nhiều như vậy họ rồ s ỉ m a là cái không sai nhân tuyển chỉ là hắn quá mức thông minh căn bản khống chế không nổi long địa động cùng hắn hợp tác chỉ dừng lại ở đôi bên cùng có lợi trình độ chính thức bị coi trọng ngược lại là chữ g cùng dạ cờ xì cả bụ tổ đường dây này rán tiểu đội cùng dạ cờ xì cả bụ tô đều là quân cờ của người khác đại m a chỉ là dựng cái xe tiện lợi đồng thời tiện tay vớt điểm chỗ tốt dứt bỏ lập trường tới cân nhắc nguyên bản thời gian dây bên trên giả cờ sĩ ca bụ t ộ tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong tác dụng kỳ thật chính là cân bằng hạ cắt xủ kỳ một phương cùng nhận giới liên quân thực lực so sánh cùng để ủ ữ u trí hạ mã đạ giả có phục sinh cơ hội bình tĩnh mà xem xét cái niên đại này ngũ đại nị g i ả thôn đã chậm rãi từ thời kỳ giáp hạ t q u â n cảnh bên trong đi tới nhất là cỗ nỗ hạ càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp ủ chị hạ ô bị tổ lãnh đạo xuống hạ c t s u kỳ chỉ bằng d ẹ t trắng quân đoàn là thắng không được lần thứ tư nhận giới chiến tranh thậm chí tăng thêm giả c ỡ xỉ cả bụ tổ cùng ế thổ chuyển sinh quân đoàn đều không được đến quy cách bên ngoài ủ chí hạ mã đạ dạ lấy trạng thái đỉnh phong phục sinh mới có nắm chắc thu thập chín đại vị thú để thân thụ phục sinh trở thành trưởng không toàn trường thập vĩ dị nụ dị kỳ muốn nói tam đại thông linh thú thánh địa đang trợ g i ú p sổ k ỳ c ả gụ dạ phục sinh khẳng định không có chuyện này nhưng là bọn hắn liền như là nhường môi cá ngư dân không ngừng ném uy con mồi chắc chắn sẽ có một nhóm cái đầu lớn nhất nhất màu mỡ cá lớn trổ hết tài năng mà như giả cờ xỉ ca bụ tổ cùng chữ ô loại này mấu chốt quân cờ tựa như người nguyện mắc câu đánh ổ cá chạch đem có giá trị nhất con cá tất cả đều hấp dẫn đến bên người chớ nhìn bọn họ không phải nhân vật chính nhưng phát ra tác dụng quả nhiên là cực kỳ trọng yếu lựa chọn trực tiếp nâng đỡ nhân vật chính tự mình hạ c h à n g là một loại cách chơi bất động thanh sắc câu cá lại là một loại khác cách chơi cả hai đồng thời không bản chất khác nhau đều là vì tại cái này gió nổi mây phun đại thời đại chia sẻ nhân vật chính trưởng thành phúc lợi đồng thời thôi động nhận giới thế cục dựa theo mình cần phương hướng phát triển thế nào bị b i ế nếu cố đ như i n không có triệt để nắm giữ cục diện đem khống c ắ c phương biên số làm chuyện xấu nhưng thật ra là một kiện phong hiểm rất cao lại được không bù mất cử động một khi bị bắt tại chỗ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng thế nhưng là thành công giấu giếm được đi về sau t h cụ dạ c mạ dạ cụ mọ danh mãnh rêu cận đại mạc điều khiển sĩ mù dạ đan dư mười phần bình tĩnh đáp lại nói chỗ tốt không có lớn như vậy nhưng là thật là có thể để cho xa nhận nhận thuật nghiên cứu thiếu đi rất nhiều đường quanh co chứ khôi lỗi thuật xa nhận thể lượng nó không dạy nổi như thế bề bộn nhận thuật hệ thống nghiên cứu liền cùng đại mạc kết trước một cái viên đạn tiểu quốc cho ăn bể bụng mấy chục vạn hơn trăm vạn nhân khẩu chơi không được toàn dây chuyển sản nghiệp t ụ quần loại này bá chủ cho chơi cả nước nhân khẩu cùng lên trận đều lấp không đầy một cái chia nhỏ lĩnh vực cần thiết sức lao động su nạ gạ cụ bây giờ liền có loại này quá bổ không tiêu nổi phiền phức tay cầm cao thâm bí thuật không có cách nào nghiên cứu thậm chí ngay cả có thể học được n h ỉ dạ đều không có mấy cái kỳ thật nhất rõ ràng chỗ tốt vẫn là đem cổ n ổ hạ phái chú đến su nạ gạ cụ tử gian phản đồ cùng mấy cái trọng yếu người liên lạc danh sách đem tới tay sau này rất nhiều năm đều không cần vì tình báo lĩnh vực phiền phức quá mức sầu lo nhất thời cho vặt ngươi còn nhọc lòng những này làm gì cụ dạ mạ dạ cụ hoàn toàn không vì cổ n ổ hạ bí mật tiết lộ mà tự trách chỉ cần đem dị nệ gẳng cùng thần thụ đường dây này vớt rõ ràng hoặc là đem bị hạ k i ể u gẳng huyền bí nghiên cứu rõ ràng những này tiểu tiết ảnh hưởng không được đại cụ ta biết s ị mù dạ đặn trong giọng nói lộ ra một cỗ thoải mái ý vị trước sau vẹn toàn đi đỉnh lấy như vậy van r ộ i tên tuổi cũng nên làm hậu kế người lưu lại một điểm đồ tốt miễn cho bị phản n à n tiền bối vô năng ngươi đã sớm nên thử bông tay cụ dạ mạ dạ cụ m ọ đối đại mà hiện tại trạng thái có chút hiểu rõ tuyết cầu từ đỉnh núi lăn xuống đến liền không cần ngươi lại ba mươi chín hơi thao ba mươi chín đại thế tự nhiên sẽ để nó càng lăn càng lớn liền theo chúng ta cụ dạ mạ i a tộc sinh ý ta xưa nay không đi thêm tiền thúc phụ cũng lời quản quá nhiều chỉ cần an bài tin được lại có năng lực thí sinh thích hợp chủ trì đại cục là được nhanh s ì m ù dạ đàn phía sau màn đại mã mà sớm có dự định chờ cái này một nhóm nhân tài lịch luyện ra ta liền không cần hôn lại lực thân b ì chờ s ì m ù dạ đàn hợp tình hợp lý bị ám sát sau đó lưu lại di chiếu chính thức hoàn thành cái thân phận này sứ mệnh đại mã một đại tâm bệnh liền không còn hai người câu được câu không nói chuyện phía một hồi xì mu dạ đàn đột nhiên hỏi nói thực ra ngươi đối cổ nộ hạ lòng cảm mến cứ như vậy kém ta như thế đào chất tưởng ngươi không những không ngăn cản còn bỏ đa s u n g giếng có phải là có chút kỳ quái ngươi nói thẳng ta ăn cây táo r à o cây sung là được thôi c ú dạ mạ dạ c ú mò không hề lo l ắ n g nói cho dù không phải ngươi ta đều nghĩ qua muốn hay không khống chế một hai cái nhân vật mấu chốt tới làm chút gì chỉ là không nghĩ tới biết có lo liệu hổ cả quyền hành cơ hội bây giờ cổ nộ hạ nhìn như sinh cơ bừng bừng kỳ thật quá không thú vị nếu là nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ có thể sống lâu mấy năm có lẽ hiện tại liền không giống đáng tiếc chỉ là hiện tại cổ nộ hạ tựa hồ có một loại dở dở hương ương cảm giác treo nhị dạ tên tuổi làm lấy ngay tại chỗ dế nhui sự tình vì giảm xuống quản lý chi phí để sướng một chút ba mươi chín cổ nộ hạ tinh thần ba mươi chín ly dạ ý chí ràng buộc loại hình cũng không phải không được nhưng là quá không phăng khoáng đóng cửa lại tới phân biệt đối xử đối nếu g o ạ i như không phải nắm giữ lấy tuyệt đối vũ lực cổ nộ hạ nghĩ ra khả năng không có cách nào tại nhận giới đặt chân quen thuộc dùng vũ lực chấn nhiếp nhận giới tới làm lao đại sau đó tuyên dương cái gì tinh thần ổn định tự thân chậm dai liếm vết thương chuẩn bị ứng phó kế tiếp người khiêu chiến một lần lại một lần thành công tích lũy không ít kinh nghiệm cho nên luôn cảm thấy lần sau cũng được tại hữu hiệu sách lược mất đi hiệu lực trước đó không làm cải biến đây là người thành công con đường thẳng đến bị phá vỡ mới thôi cho nên ngươi là cảm thấy cổ n ổ hạ bá nghiệp bất ổn cụ dạ mạ dạ c ù mò gật gật đầu đáp đây là tất nhiên nếu như không phải có ủ dù mạ ký nạ dụ tổ cùng ngụ trí hạ xạ s ủ kẻ hai cái này m ệ n h t r ù n g chú định c h ú a cứu thế tồn tại có thể sẽ suy sụp đến càng nhanh nhất là n h ậ n giới đã có sủ nạ gạ cụ như thế cái dị loại tồn tại mượn nhờ ạ c á t s ủ ký uy hiếp đặt trên tiết tấu từng bước một lớn mạnh bởi vì chỗ tây nam biên thủy ngoại nhân biết nơi đo biến hóa cũng nên chậm một bước chờ thực sự ý thức được ngăn chặn không được thời điểm đã tới không kịp cụ nộ hạ nghĩ mặc dù cường đã như trước chỉnh ra một đạo lý tới gắn bó nghĩ dạ bọn hắn tựa hồ dần dần mất đi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ liên thủ với u c h í hạ mạ đạ dạ sáng lập cổ nổ hạ từ không tới có trở thành nhận giới trung tâm tinh thần khai thác nạ gạ tổ tập kích kém chút san bằng cổ nổ hạ nói không chừng còn có thể tỉnh lại trong lòng bọn họ huyết tính từ sĩ mù dạ đặn trong miệng nói ra như thế minh bạch ba lần trước nhận giới đại chiến khảo nghiệm đến cùng không có chính thức uy hiếp được cổ nổ hạ an uy an bình quá lâu kết thúc chiến quốc thời đại ba khí cũng theo u c h í hạ gia tộc cùng sẻn dù gia tộc tiêu vong mà đi xa cụ dạ mạ dạ cú mỏ nhàn nhạt t ổ n kết nói ôm một đ ấ n g lớn m c ù n g ta gặp được những cái k i a lực ảnh hưởng câu tại một chỗ địa đầu x a không sai bịt lắm to lớn nhận giới rõ ràng lên làm nhận giới bá chủ lại làm lấy d i ấ y nhũi sự tình liền nhìn chằm chằm dưới chân một mẫu ba phần đất nạ gà tô mặc dù xuẩn đến cùng cũng là có trí lớn hướng thế hệ trước suốt ngày làm một điểm việc nhỏ lục đục với nhau đồng lứa nhỏ tuổi đang làm gì không biết mùi vị trước 1178, n ê n đón trước 1178, n ê n đón trước mặt nữ hải không lưu tình chút nào trào phúng cũng không tính là hoàn toàn không có nguyên do nhưng cũng có tùy ý mở rộng đà kích mặt hiểm nghi cho dù là lý g i đến cùng cũng là có được thất tình lục dục nhân loại yêu cầu đại bộ phận cá thể đều là lòng mang thiên hạ hào kiệt cũng không thực tế một cái thôn c h ấ n nhỏ cấp bậc lính đánh thuê thủ lĩnh cũng không thể trông c ậ y vào bọn h ắ n có gì đặc biệt hơn người trí lớn hướng đương nhiên cũng không thiếu sỉ m ù dạ đ ằ n dạng này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hạng người đem lòng người thấy quá lộ triệt với cái thế giới này liền càng thất vọng đỉnh lấy sỉ m ù dạ đằng dạ đại m ạ mỉm cười nói các người cù dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn cảm giác liền không giống như là vì nhân loại chuẩn bị chỉ có đùa bỡ lòng người yêu ma cùng mê hoặc nhân tâm thân phận mới cần nó lấy người siêu việt tính c h i khách quan ánh mắt đến đ ố i đại phức tạp nhân thế chi niệm mới sẽ không bị bọn chúng sở khống nhiễu khả năng đi cụ dạ mạ dạ cù mò nhún núi may cũng không có phủ nhận ý tứ luận hành bất luận tâm thật muốn đánh nhau cơ hồ trong lòng mỗi người đều ẩn dấu khiến người khó mà tiếp nhận tạ ác có được người đạo đức quan lại có được loại ba mươi chín thần ba mươi chín thị giác nhưng thật ra là một chuyện rất phiền phức hh vậy ngươi liền không sao khác tùy tiện thăm dò nội tâm của người khác thôi quen thuộc vừa nghĩ tới quá khứ kinh lịch cụ dạ mạ dạ cù mò liền cảm thấy tiếc mới năm ấy h u ế t kế giới hạn bạo tẩu bởi vì ba mươi chín ý đồ ba mươi chín lừa dối vô ý giết chết p h ụ mẫu còn làm bị thương rất nhiều quan tâm t a n g ư ờ i cho nên liền nghĩ đem thế gian này nhìn càng thêm thêm rõ ràng một điểm để tránh bi kịch lần nữa phát sinh kết quả thất vọng rồi ngẫu nhiên cũng phải kiềm chế một chút đem những cái kêu ô h ế đốt cháy hầu như không còn xúc động cái này liền cùng tràn đầy đối với người khác phái ước mơ thanh xuân thiếu nam tổng tưởng tượng lấy có một đôi nhìn thấu thiếu nữ quần áo mắt nhìn xuyên tưởng kết quả thực sự có được về sau lại chỉ thấy từng đoàn từng đoàn nhúc ních khối thịt cùng khí quăn bao vây lấy khung xương buồn nôn sinh vật bừng dạng cảm giác là công bằng không lấy người ý chí vì chuyện gì không chỉ sẽ đem muốn nhìn đến nói cho ngươi không thích cũng sẽ áp đặt cho ngươi ngươi sống một đời không như ý sự tình vẫn là rất nhiều nếu quả thật nghĩ chủ động hoặc là bị động khi một cái ba mươi chín mù loà ba mươi chín cũng không phải không được s、sì、ị mù dạ đằng sau khi suy nghĩ một chút đáp lại nói còn nhớ rõ ta trước kia nói ba mươi chín tin tức kén phòng ba mươi chín cái này khái niệm a nếu như ngươi không muốn bị lường gạt liền phải cố gắng chủ động tin tức săn bắt mà không phải bị động tiếp nhận sau đó dùng ngươi độc lập năng lực suy tính tới phân rõ nếu không kết quả khó liệu tinh thần chấp niệm đảo ngược ô nhiễm a ta hiểu. Đại mỗi cùng cụ mạ giả cái h n g ư đi ra tại mô phỏng theo thượng cổ thần linh hoặc là yêu ma tuyên dương tự thân chi danh, thu linh mô phỏng thập hoặc chi dương cổ là yêu lực, tới chậm buồn tới tăng đều ư ờ n nỉ g Mỗi cái đ là đi tại đường thành thần bên trên lữ giả luôn có người đi được càng xa thậm chí những cái kia loạn thất bát tao các lộ yêu ma quỷ quái bao quát cụ giả mạ gia tộc tổ tiên cụ giả mạ t h i ê n cầu thậm chí là a dạ cùng in dỡ dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng loại cử động bất quá nếu là thật không thêm t i ế t chế lung tung lợi dụng sợ rằng sẽ thực sự bị những cái kia nhìn như không đáng chú ý nhưng là ngàn ngàn vạn vạn nhỏ yếu tinh thần tụ lại chấp nghiệm đem tự thân vạn v ẻ o thành bị c u ố n mang quái v ậ t trước kia đại mars còn cẩn thận nghiên cứu qua có thể giao phó các loại c ấ m t h ậ t như thi quỷ phong thận tử tư bằng huyết tử thần tà thần chi lưu đến cùng là lộ nào thần tiên về sau mới phát giác được có lẽ bọn hắn cũng là như cụ già mạ dạ c ụ mỏ cùng đại mars đi, đi tại dũng trèo cao phong hiểm trên đường cuối cùng vô ý xa đoạn ý dạ hoặc là gì khác cổ quái đồ v ậ t xuyên đâu qua sĩ mụ dạ đ ằ n cảm giác đại mars hiểu rõ đến cùng vẫn là cách một tầng không rõ ràng cụ dạ mạ dạ cù mỏ có phải hay không, thực sự đối cổ hạ có không nhỏ thành kiến lại hoặc là chỉ là nhất thời nhưng cũng nghiêm túc khuyên đ ủ nói mặt khác người lấy cá thể trạng thái cân nhắc cỗ n ổ hạ cái quần thể này vẫn còn có chút bất công cũng tỉ như ta cho dù k h ô n g chế hồ ca đệ lục y nguyên chỉ có thể làm chút ít trộm tiểu m ạ c ám xoa xoa dẫn đạo việc nhỏ phàm là có uy hiếp toàn bộ quần thể lợi ích sự tình lên tới trưởng lao cố vấn tam nhẫn truyền ban cùng các bộ cán bộ hạ đến đầu đường đại thẩm bắt quái thiếu nữ thậm chí nghỉ dạ trường học học sinh đều sẽ phản đối ta người kia là sợ ném chuột vỡ bình không dám thực sự làm cái đại tin tức thật muốn không để ý hậu quả làm phá hư nguy hại quá lớn tỉ như xa lánh hỉ gạ gia tộc ly g i á n trung tiểu nhị dạ tộc cùng bình dân nhị dạ quan hệ phá giải chú ấn cá chậu chim lồng về sau hướng dẫn hỉ ủ gạn nghệ gì kéo một phiếu tộc nhân trốn đi khác lập k h á c chi chờ chút n g ư ơ i cái này đường đường chính chính cổ n ổ hạ nhị dạ đối phó người một nhà thế mà so ta cái này xa nhẫn còn muốn hư h á c xị m ù dạ đàn sắc mặt so bên ngoài cảnh tuyết còn muốn đặc sắc như thế có ý tứ sự t ì n h ta đều không có ngay lập tức nhớ tới như thế âm hiểm chiêu số n g ư ơ i thế mà hạ bút thành văn nên nói không hổ là đùa b ợ âm như quỷ kế viễn thuật nhị dạ à trà đạp lòng người mặn sự mạnh hơn đại m ạ n nhiều chớ cho mình trên mặt t i ế p vàng nếu là ngươi có thể bảo trì cái thân phận này không bị phát hiện có thể nhiều làm mấy năm nhìn ngươi có làm hay không cù dạ mạ dạ cù mỏ khinh thường biết miệng đang làm chuyện xấu bản sự bên trên đại mạ xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng chỉ là thời gian quá ngắn khả không thao túng chỗ chống không lớn sắp hiện ra có cục diện duy trì được liền đã rất không sai cũng coi là cái lý do đi tóm lại ngươi tốt xấu đ ố i quê hương của ngươi có chút lòng tin mặc dù quả thật có chút không chịu nổi nhưng những thôn k h á c tử cũng không có tốt hơn chỗ nào không cần chờ mong quá cao cũng không cần quá mức đánh giá thấp có đôi khi lòng người va chạm cũng sẽ sinh ra kỳ tích tỉ như d dù mạ kỳ nạ d ù tôi loại người này còn có chết sớm nạ m ì c ả giờ m ì nạ tổ chúng ta xù nạ gạ cụ gạ ạ dạ chờ một chút đều là đáng để mong chờ người vậy chính ngươi đâu cụ dạ mạ dạ cụ mò đột nhiên bỏ qua một bên chủ đề đột một hỏi đối với mình đánh giá là không bằng bọn hắn a chúng ta không giống mong muốn đồ vật cùng tương lai muốn đi con đường đều cùng nhận giới thổ dân có rất lớn khác biệt chúng ta cụ dạ mạ dạ cụ mò tự lẩm bẩm phỏng đoán một hồi sau gật gật đầu đến cùng tại cộ nộ hạ cũng có ta mấy người bằng hưu linh hồn sắc thái cũng rất xinh đẹp đáng giá coi chừng một phen như vậy ta liền thử cẳng có kiên nhẫn chờ mong có ý tứ tương lai đi không phải chờ mong mà là tận lực tham dự trong đó đem nó tạo thành mình muốn dáng vẻ đi sĩ mù dạ đ a n dùng phải trượng gõ gõ sàn nhà sau chân thành nói tương lai rất dài cũng nên sớm một chút sự tình l à m cô nộ hạ là cái địa phương tốt so s ù nạ gạ cụ điểm xuất phát cao nhiều rồi nói sau cụ dạ mạ dạ cụ mỏ từ chối cho ý kiến v ù a t h e o cô nộ hạ lại là là chỗ tốt nhưng là cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tương đối xa cách mỗi cái vị trí trọng yếu đều có người mặc dù bây giờ bị sỉ mù dạ đăng dê b ạ t nhưng là không có hậu trường thiếu khuyết nội tình một khi sỉ mù dạ đăng dê chết đi cụ dạ mạ dạ cụ mọ tại cổ n ổ hạ bên trong vị trí hạch tâm rất khả năng liền không gánh nổi thà rằng như vậy còn không bằng đem tinh lực đặt ở hỏa quốc đợi cụ n ổ hạ cùng hỏa quốc hợp lưu thời điểm chính thức tham dự vào cổ n ổ hạ hệ thống bên trong đi cụ n ổ hạ bên trong cao thủ nhiều như mây không tốt hạ thủ hỏa quốc phương diện đã tốt lắm rồi lại thêm cụ dạ mạ gia tộc vốn là ở thế tục bên trong có cực lớn lực ảnh hưởng như thế nào phát huy gia tư phong phú ưu thế lại không có so đầu tư hỏa quốc đại danh mộc phương lại m tiến vào cổ nộ hạ mấu chốt lĩnh vực tốt hơn rồi có tiền nhiều khi cũng là khó lường ưu thế sáng ngày thứ hai trải qua một đêm t r ì n h đốn ngũ ảnh đại hội lần nữa mở lại trải qua ủ ữ u trí hạ xạ xù kẻ tập kích rõ ràng cảm nhận được địch nhân uy hiếp về sau nguyên bản còn có chút gặp g á n h liên hợp ngược lại là thông thuận nhiều đầu tiên thảo luận vấn đề thứ nhất chính là liên quan tới gánh chịu lấy quản lý v i thú một trận chiến này hơi vũ trang tác dụng trọng yếu nhanh viện binh đội bị ngũ ảnh lần nữa xác nhận có tiếp tục gắn bó tất yếu nhưng là nó thủ lĩnh nhân tuyển cũng đúng là Cái liền cởi trộm. chỉ á i k ó g i cần có thể ra mặt bọn hắn đều là các nghỉ dạ thôn trụ cột vững vàng địa vị tôn quý lực ảnh hưởng to lớn cũng không phải tùy tiện liền vẫn có thể ngoại phái vĩ thú cùng gì nụ gì kỳ c a n hệ trọng đại cũng không có khả năng điều động không thích hợp người khi thủ lĩnh dù chỉ cả đời thứ ba nổ kỳ cái thứ nhất tỏ thái độ nham nhẫn không tham dự cạnh tranh vốn là nghiêm trọng thời kỳ giáp hạt duy nhất có thể phái bên trên công dụng kỳ s ù kỳ còn phải đợi ở trong thôn trấn thủ nếu là ấy đ giả vẫn còn nhân thủ ngược lại là dư giảm một điểm hiện tại nhà vẫn là đến cẩn thận một điểm mới vừa từ trong huyết vụ chính sách bên trong thoát khỏi kỳ dị gạ cụ càng là không có năng lực nói này nói kia gạ dạ cũng minh sát xa nhẫn không tìm kiếm liên n i ệ m vẫn nhẫn liền tương đối nhiệt tình nhiều lắm đẩy ra có được hết kế giới hạn năm đột được vinh dự g i c ả đệ ngũ dự khuyết đạt di cô n ộ hạ thì cố ý để k ẻ n dự tiếp nhận đãi m à vị trí nó đặc thù hết k ế giới hạn mục đội có thể đưa đến khắt chế vĩ thu tác dụng quả thật làm cho người vừa ý cuối cùng cô n ộ hạ nghĩ dạ thất vận cùng đại danh đỉnh đỉnh mục đội sát thực càng có sức thuyết phục lại thêm c ủ m ò gạ c ủ không có vị thú ủy thác đến nhanh viện binh đội khiến cho k ẻ n dự trổ hết tài nang chính thức giao tiếp sẽ tại năm nay chút nghìn khảo thí trước đó nếu như bình thường tổ chức một cái khác gánh chịu lấy cảnh sát hình sự quốc tế chức trách ngành ban đội người quản lý thủ lãnh nạ dạ xỉ gạ cụ sắp từ nhiệm trở lại cô n ộ hạ kế kiến hoạch chủng kiến cảnh bởi ị nghị. bộ. b Người kế nhiệm, rất có vọng nạ không có cạnh tranh đối thủ, tất cả mọi người không có gì gì hải đối mọi kế hy hồ thủ, mạ rất ra tất có cả cơ có cả có vì ngắm ban đội lâm thời tổng bộ tại kết ngạnh sân thành xú nạ gạ cụ cùng y họa gạ cụ đem chiếm cứ hai cái lâu dài bí thuật chức vị hiệp trợ ra mạn ạ cả hải g ì đã kích vượt nhì dạ thôn phạm tội truy bắt phản nhẫn trừ cái đó ra ngũ ảnh còn tại hai cái tổ chức bên ngoài lần nữa thiết lập cái thứ ba phụ trợ tính chất vượt nhì dạ thôn tổ chức lần này cũng không phải là vì đối phó người nào mà thiết kế bộ đội vũ trang mà là một cái vì chấm dứt tính nhiệm vụ tiền thù lao tiền trang lấy quy phạm xuyên quốc gia vượt nghị dạ thôn mau l ẹ thanh toán vấn đề đương nhiên thuận tiện cũng đưa đến mượn tiền cho vay tiền tác dụng thế giới ngân hàng hình thức ban đầu đây là đải m ạ n hướng cụ dạ mạ dạ cụ m ò giải thích qua chính thức có thể ở tầng chót v ó t chế độ thiết kế bên trên ảnh hưởng toàn nhận giới m ệ n h mạch chuẩn bị nếu là lưu hành cả nước tiền trang tự nhiên thiếu không được có thực lực đại thương gia gia nhập liên minh đảm bảo chống đỡ lấy mã tín dự ở trong đó cụ dạ mạ gia tộc liền có một cái ghế cái khác dựa theo đầu nhập phân chia lợi ích cái khác có thể hơi qua loa một điểm kiếm tiền sự tỉnh khẳng định phải tính toán chi ly đương nhiên ngũ ảnh chắc chắn sẽ không tại trường hợp này giống chợ thức ăn tiểu phiến một dạng c ó k ẻ mặc cả chỉ là xác định chủ yếu g i à n cung chi tiết cái gì còn muốn từ từ ma hợp nhưng là một hạng dính đến hải lượng tài phú kiến nghị chỉ sợ mọi người còn chưa ý thức được một khi thành lập được toàn nhận giới quy mô tài chính a o sẽ là sức mạnh đáng sợ cỡ nào thàng đến mặt trời ngã về tây đức quán g thương nghị mới hoàn toàn kết thúc lần này ngũ ảnh đại hội cũng nên đón kết thúc mấy chục năm qua nhiều lần ngũ ảnh tệ tụ liền không có như hôm nay m ệ n như vậy cẩn thận cân nhắc lợi hại sơ ý một chút liền có thể để lợi ích của nhà mình bị hao tổn không thể không thận chọn đợi triệt để kết thúc về sau. ngũ ảnh cùng bọn hắn hộ vệ cự tuyệt thiết c h i quốc thủ lĩnh mỹ p h ù n mở tiệc chiêu đ a i k h o ả n đ á i cáo từ rời đi nham nhẫn cùng vân nhẫn bắt về vụ nhẫn trực tiếp đi bờ biển bến tàu đi thuyền rời đi gạ hạ dạ tệ hạ dỉ cùng cản cụ rô một đoàn người leo lên phi hành k h ô i lỗi biến mất ở chân trời chỉ có h ồ cả lần nữa cơi xe ngựa sang trọng chuẩn bị trở về cổ nổ hạ cùng tới thời điểm so sánh trở về bầu không khí rõ ràng càng thêm ngưng trọng ngay cả cái gì bí mật đều không rõ ràng hạ dù nổ xạ cú dạ đều cảm thấy nguy hiểm bản năng hướng về hai bên đường trong rừng rậm quan sát tại phía trước bọn hắn u trí hạ ô bị tổ cùng u trí hạ xã sủ kẽ đã sớm bày ra c ả m ấy chờ lấy hồ ca đệ lục bọn người c h ú n g chiêu cùng lúc đó cố ý được a n bài tại phụ cận hoàn thành nhiệm vụ lâm thời khẩn cấp điều khiển dự bị cùng hồ ca đệ lục tụ hợp k ẻ n d g c ù n g dưới chướng nặng biên đặc biệt tăng mạnh tiểu đội ngay tại hướng xung đột sắp buộc phát địa phương tiến lên trừ cái đó ra hạ tặc cả cạ s ỉ cùng mái tổ gai cùng mấy tên cách không xa cổ nổ hạt nhìn cũng thu được hồ ca đệ lục tại tham gia ngũ ảnh đại hội thời điểm l u t và ưu trí hạ xã sủ kẽ tập kích tình báo chỉ cần có rảnh cơ hồ đều tại phụ cận tu tùy thời chuẩn bị chờ đợi chỉ huy đệ nhất hồ cả mong muốn chết được oanh a n h liệt liệt ít nhất phải để càng nhiều người nhìn thấy nó anh dũng phân chiến dáng người đi dù là cuối cùng không địch lại bỏ mình cũng phải tại chỗ lưu lại chút gì chết được không minh bạch vậy coi như nói không rõ ràng hồ cả gặp cỗ nộ hạ phản nhẫn tuyệt đối không thể trốn nếu không liền không có người tin tưởng thôn trưởng có bảo hộ thôn dân năng lực đây là x ì mũ dạ đ a n đối mặt n h ư ợ n g bộ lui binh chờ trở lại cỗ nộ hạ tại hạ mệnh lệnh g i o sát thủ t r hạ xạ sủ kệ đề nghị thời điểm hiên năng lấm liệt đã từng to lớn ủ trí hạ gia tộc đều bị hủy diệt chỉ là hai cái cá l ử lưới lại có cái gì đáng sợ. mà tại mai phục địa điểm chờ đã lâu ủ trí hạ xa xú kè tại sống chết mặc bây ủ trí hạ ô bị tổ dò xét dưới yên lặng t i n h l u y ệ n lấy trả cớ dạ dù là nhiều một k i a thắng lợi khả năng tại thời khắc mấu chốt này cũng đầy đủ chân quý. tới để ta nhìn ngươi bản sự xa xú kè